truy cập trang web tàu đi ở c r u y ệ n phun com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương một hát tạp hoàng đế tài liệu vương quốc cấp hai chủ thành bạch ngân thành trung tâm quảng trường chu nam r ứ t khoát quyết nhiên đi hướng bạch thiên sứ lệ kèn bạch thiên sứ lệ kèn là một vị nữ tính tứ dực thiên sứ thân cao gần như hai m năm phía sau có hai đôi tuyết trắng cánh trên đầu có q u a n hoàn mặc ngân sắc chiến l giáp c h i ế n máy tay cầm quyền trượng và nóng độ ngực rất tự hào một đôi bắp đùi lại thẳng lại dài lại bạch nàng là tòa này bạch ngân thành thủ hộ giả một cái cũng không có bao nhiều trí năng nhiệm vụ nở bờ cờ cái này sắc du côn lại tới lại muốn ôm bạch thiên sứ b ắ p đùi a nói thật ta cũng muốn ôm nếu là có thể không chết thật dũng sĩ c h ỉ ít hắn làm chúng ta muốn làm nhưng chuyện không dám làm mà lại không chỉ một lần ngớ ngẩn t r u n g quanh đông đảo người chơi nghị luận lên tiếng chu nam một mặt thản nhiên vô c h i phạm nhân a các ngươi biết cái gì nam ca ta liền muốn đại công c á o thành trên mặt hắn lộ ra nụ cười đi vào này bạch thiên sứ lệ kẻn phụ cận giang hai cánh tay đại b ả bối nam ca ta lại tới nói xong hắn ôm chặt lấy bạch thiên sứ bắt đùi đem gương mặt đều dán đi lên thậm chí dùng hai tay xoa b ó c bạch thiên sứ bằng ông thật mềm hắn hạnh phúc nói một câu sau đó sau một khắc trên trời rơi xuống lôi phạt chu nam mắt tối sầm lại hắn bị đánh chết thiên sứ bạch bắt đùi há lại muốn ôm liền có thể ôm n à y phải trả ra đại giới đinh tôn kính thẻ bài chiến sĩ ngài bị đặc thù nở tờ cờ bạch ngân thành thủ hộ giả bạch thiên sứ lệ k ẹ n đánh giết phán định vì đặc thù chế tài ngài đẳng cấp về không đánh về ban đầu trạng thái đinh ngài đã mệnh kế bị bạch thiên sứ lệ kèn chế tài ba trăm sáu mươi chín lần chúc mừng ngài hoàn thành duy nhất tần tàng thành tựu i thiên sứ bắp đùi ôm một cái ban thưởng ngài may mắn quyển t r ụ p một chương chu nam hai mắt tỏa sáng hắn đã trở lại mình bí mật doanh đ i ệ m thiên sứ bắp đùi ôm ba trăm sáu mươi chín lần cái mông bóp ba trăm sáu mươi chín e m sau cùng còn có thể cầm một chương may mắn quyển t r ụ p cái này x ó g không lỗ chu nam một mặt vui mừng hắn mở ra chữ vật ba lô từ trong đó tay lấy ra kim sắc quyển t r ụ p chính là may mắn quyển t r ụ p may mắn quyển t r ụ p đặc thu đồ vật sử dụng về sau mở ra một lần may mắn sự kiện vì ngài chuyển trước gần tàng, tàng thẻ bài ba trăm sáu mươi chín lần tử vong tốn thời gian sáu mươi chín ngày bốn giờ mười hai phút chính là vì ngươi tới đi nghịch thiên cải mệnh ngay tại hôm nay ta muốn q u ấ t khởi chu nam cấp tốc đem quyển trục này triển khai nhất thời có kim quang từ trên trời giáng xuống rơi xuống trên đỉnh đầu của hắn đinh sử dụng may mắn quyển trục thành công ngài đem chuyển chức duy nhất tận tàng chức nghiệp hát tạp hoàng đế đinh nghề nghiệp này có được thiên phú hát tạp hợp thành mời tự hành xem xét hệ thống nhắc nhở kết thúc về sau chu nam trên thân kim quang tiêu tán hắn vội vàng điều ra bảng thuộc tính của mình thính danh chu nam biệt danh t ạ m chưa thiết lập đẳng cấp một sinh mệnh giá trị một trăm linh mp một trăm linh c nghiệp h t ạ m hoàng đế duy nhất thần tảng điểm kỹ năng một tần thiếu bộ phim tích phân không tần thiếu bộ phim kim tệ không kim cương không thông dụng kỹ năng giám định l ờ và không tiêu hao điểm kỹ năng mở ra giám định một chương thẻ bài biết được hắn tin tức cặn kẽ thẻ bài sau khi giám định đem cùng ngài trói chặt không thể giao dịch thông dụng kỹ năng về thành l và không tiêu hao điểm kỹ năng mở ra sử dụng về thành kỹ năng nhanh chóng trở về ngài bí mật doanh đ g h i ệ p thông dụng kỹ năng thẻ bài cường hóa thu thập tương quan tài liệu vì ngài thẻ bài tăng lên tinh cấp xem tình huống cụ thể tiêu hao không đợi mp thông dụng kỹ năng thẻ bài hợp thành dựa theo hợp thành bí phương đem nhiều tấm thẻ bài hợp thành có thể tăng lên thẻ bài nhan sắc đẳng cấp xem tình huống cụ thể tiêu hao không đợi mp trước nghiệp thiên phú hát tạp hợp thành hát tạp hoàng đế chuyên trúc thẻ bài hợp thành không cần bí phương nhất định hợp thành một chương biến dị hát tạp nhưng mỗi lần chị có thể dùng hai tấm thẻ bài hợp thành xem thẻ bài tổng số tiêu hao ma lực hắc tạp vì phi thường quy thẻ bài không thể đúc lại cùng phân giải thụ này thiên phú ảnh hưởng tất cả thông thường thẻ bài hợp thành bí phương đối với ngài vô hiệu khi ngài đẳng cấp đạt tới yêu cầu này thiên phú có thể tiến d à i mạnh lên ấm áp n h ấ c nhở hắc tạp hợp thành chưa hẳn mạnh lên xin đừng nên vô nao hợp thành t r ư ớ c nghiệp kỹ năng chưa mở ra thẻ bài hợp thành không cần bí phương cái này không trả nổi bài đi chấm ôm ba trăm sáu mươi chín lần thiên sứ bắt đùi hôm nay rốt cục đăng cơ chu nam thật cao hứng cảm giác hơn hai tháng trả giá giá trị tại cái này chân thực thẻ bài thế giới trò chơi bên trong bọn họ những n à y người chơi đều là thẻ bài chiến sĩ vạn vật đều có thể thẻ bài thẻ bài cũng là vũ khí của bọn hắn thông thường thẻ bài có năm loại chính là thẻ trắng thẻ xanh lá thẻ lam thẻ tím thẻ cam trong đó thẻ trắng là kém nhất thẻ bài dễ dàng nhất thu hoạch được thẻ xanh lá so thẻ trắng cao hơn một cấp bậc cấp thưa thất được nhiều năng lực cũng càng thêm cường đại bây giờ đại đa số người chơi đều không nhất định có thể góp đủ một bộ thẻ xanh lá thẻ l a m càng thêm hy hi hữu chỉ cần có một chương mang theo đi ra ngoài đều có thể ngẩng đầu ngẩng đầu xung làm lao đại thẻ tím cùng thẻ cam bây giờ còn thuộc về truyền thuyết chí ít chu nam không từng nghe qua có cái nào người chơi có được mà tại thông thường thẻ bài bên ngoài còn có đặc thù thẻ bài như thẻ đỏ hát tặc trở hắn nhan sắc không thể đại biểu thẻ bài mạnh yếu chỉ là cho thấy thẻ bài đặc thù có khả năng cùng thẻ trắng đồng dạng rất rưỡi nhưng cũng có khả năng sánh vai thẻ cam tóm lại đặc thù thẻ bài tại bây giờ là vật hy hãn hãng giao dịch bên trong ngẫu nhiên xuất hiện treo giá cả cũng rất cao mặt khác thẻ bài có thể thông qua thẻ bài cường hóa cùng thẻ bài hợp thành đến tiến hành thăng cấp bình thường đến nói thẻ bài cường hóa chính là cho thẻ bài thăng tinh tăng cường hắn nguyên bản năng lực hoặc mở ra ẩn tàng năng lực thẻ bài thấp nhất nhất tinh tối cao cửu tinh thẻ bài hợp thành thì có thể đem thẻ bài cải biến nhan sắc t h như từ màu trắng thẻ bài thăng cấp làm lục sắc thẻ bài nhưng là thẻ bài cường hóa cùng thẻ bài hợp thành đều cần bí phương cường hóa nhất định phải dựa theo cường hóa bí phương t ề tụ cường hóa tài liệu hợp thành cũng nhất định phải dựa theo bí phương góp đủ hợp thành thẻ bài như không có bí phương lung tung cường hóa hoặc hợp thành không thể được bởi vì một khi cường hóa hoặc hợp thành thất bại ban đầu thẻ cùng tài liệu sẽ tổn hại có chút hợp thành bí phương tại thẻ bài thuộc tính trong tin tức sẽ cho ra có chút thì cần người chơi tự hành đi thăm dò tóm lại hợp thành bí phương hay là rất chân quý mà cho dù có bí phương còn muốn dựa theo bí phương đi thu thập tương quan tài liệu miễn không tốn thời gian phí sức bây giờ tuyệt đại bộ phận người chơi đều rất khó thông qua thẻ bài hợp thành đến để thăng thẻ bài đẳng cấp phần lớn là d á m định ra cái gì thẻ bài liền dùng cái gì thẻ bài nhiều lắm là cũng là thăng thăng tinh muốn mạnh lên liền phải không ngừng đổi thẻ mà chu nam cái này hắt tạp hoàng đế có chức nghiệp thiên phú có thể không cần bí phương cưỡng ép hợp thành thường thẻ quy thể bài chu i nghiệp thiên ế n nhưng không hoàn thành sĩ chức phú. có bắp Vì ôm đ ổ i cái nam à tàng thành y ẩn t kiểu, dùng lưu kích động suy nghĩ hắn đi vào thế giới này đã có hơn nửa năm cảm giác rốt cục có thể n ị c h thiên cải m ệ n h đi ra bình thường bị bạch thiên sứ chế tài về sau chu nam bây giờ là ban đầu trạng thái tương đương với vừa mới bắt đầu du hí vậy liền có thể tại thẻ bài nữ thần chỗ lĩnh miễn phí một chương ban đầu thẻ bài thẻ bài nữ thần chuẩn xác mà nói là thẻ bài pho tượng nữ thần n chu nam xe nhẹ đường quen đi vào thẻ bài nữ thần pho tượng phụ cận chắp tay cúi đầu nói nữ thần ban thưởng ta cực phẩm thẻ như ngài mong muốn thẻ bài nữ thần phát ra âm thanh tùy theo có bạch sắc quan g mang tại chu nam trước người ngưng tụ hóa chương à n h một t t hai biến n h chúc m g g n dị hát à n công nhận h lấy tạp thẻ bài tên tuyết địa hùng phan bạo đã trói chặn không thể bán ra thẻ bài nhan sắc màu trắng thẻ bài tinh số nhất tinh thẻ bài thuộc loại triệu hoán thẻ sử dụng đẳng cấp không tiêu hao ma pháp m ộ ư ơ i nói rõ một triệu hoán tuyết địa hùng phan bạo vì n g à i t ắ c chiến phan bạo sinh mệnh giá trị năm nghìn lực công kích một mươi ba mươi sinh mệnh hồi phục mỗi g i â y một điểm mp không, da dày thịt béo am h i ể u sáp la cả không kỹ năng định vị thành cận chiến khi thịt nói rõ hai sử dụng tuyết địa thạch hai có thể thông qua thẻ bài cường hóa đem tấm thẻ này thăng cấp đến nhị tinh thịt gấu một đầu không mang kỹ năng không đáng tiền chu nam lắc đầu hắn lại nhìn một chút thẻ bài nữ thần thuộc tính tin tức Phó thăng ư ợ n g t ẻ b à trình t kiến trúc. cấp Đẳng nhu năng, tiêu 100 điểm tích phân ở đây đổi lấy một trường thẻ bài. Thẻ bài lấy cầu kim cương mười nói rõ thăng cấp pho tượng nữ thần lấy tăng lên chất lượng tốt thẻ bài xuất hiện tỷ lệ thẻ bài pho tượng nữ thần là bí mật danh o điệu bên trong trọng yếu công trình kiến trúc người chơi có thể ở đây tiêu hao du h í tích phân đến rút ra thẻ bài mà lv 1 pho tượng nữ thần chỉ có thể rút thẻ trắng chỉ có đem hắn thăng cấp mới có thể rút ra đến cao cấp thẻ bài tất h thăng c p phò bài ư ợ n nữ thần liền kim g cương. Kim cương、so、cả người kim ư n Kim c chơi bí mật danh địa tại ban đầu lúc đều như thế chỉ có năm tòa công trình kiến trúc cũng chính là nhà kho hãng giao dịch nhiệm vụ đại sảnh truyền thống trận cùng thẻ bài nữ thần p h o tượng nhà kho là tồn chữ vật liệu địa phương ngoại hình là hai tầng lầu cao như vậy đại bảo dương đồng dạng cần tiêu hao kim cương đến thăng cấp thăng cấp về sau có thể tăng lên tồn chữ không gian hãng giao dịch thì là mạng ảo mua sắm bình đài tại bí mật trong doanh địa cũng là một mặt to lớn màn hình thuộc về không thể thăng cấp công trình kiến trúc người chơi có thể thông qua hắn tiến hành bày quầy bán hàng gửi bán đấu giá mua các loại thao tác giao dịch không thu lấy bất luận cái gì phí thủ tục truyền thống trận là người chơi rời đi bí mật doanh địa tiến về đại thế giới mạo hiểm thiết yếu kiến trúc sử dụng truyền thống trận không cần tiêu hao bất luận cái gì tư nguyên nhưng trước hết kích hoạt điểm truyền thống nhiệm vụ đại s ả n h cũng là không thể thăng cấp công trình kiến trúc nó là bí mật trong danh o địa lớn nhất khí phái công trình kiến trúc cao chừng năm trượng vàng son lộng lẫy trong đó có bốn cái cự phúc màn hình biểu hiện ra người chơi có thể nhận lấy các loại nhiệm vụ ngoài ra nhiệm vụ đại s ả n h còn trong khảm phòng khách hệ thống người chơi giao lưu rất thuận tiện nhiệm vụ đại s ả n h bên trong nhiệm vụ chia làm cá nhân chuyên môn nhiệm vụ phó bản nhiệm vụ thu thập nhiệm vụ khiêu chiến nhiệm vụ bốn cái loại lớn người chơi tại du hy mới bắt đầu có thể tại nhiệm vụ đại s á n h tiếp vào một t â n thủ nhiệm vụ tập luyện nhiệm vụ kia đơn giản cùng cực cũng là sử dụng thẻ bài tiến hành một lần chiến đấu đánh giết một con du hí gà nhiệm vụ hoàn thành giải tỏa những nhiệm vụ khác hệ thống cùng phòng khách hệ thống đồng thời có thể nhận lấy một t r ư ờ n g ngẫu nhiên thẻ trắng cái này t â n thủ nhiệm vụ tập luyện trước mắt cũng là chu nam duy nhất có thể lấy nhận lấy nhiệm vụ đinh tôn kính hắc tạp hoàng đế ngài đã nhận lấy t â n thủ nhiệm vụ tập luyện truyền thống trận lâm thời kích hoạt t â n thủ sân thí luyện điểm truyền thống xin mang bên trên ngài thẻ bài chuẩn bị chiến đấu đi chu nam không đợi hệ thống nhắc nhở kết thúc đã thuần thục chạy h truyền t ố n g trận này hắn dùng quen thuộc nhất đầu tiên tuyển định truyền t ố n g địa điểm trước mắt chỉ có một cái cũng chính là t â n thủ sân t í luyện điểm tuyển xác định sau đó mắt tối sầm lại sáng lên chu nam liền đến đến một cái cùng loại thời la mã cổ đại đấu thú trường địa phương tại hắn phía trước mười mét chỗ đứng một con cao cỡ nửa người gà béo đó chính là chiến đấu gà một con đần độn sinh mệnh giá trị chỉ, chỉ có một ngàn lực công kích chỉ có một điểm t u ổ i mục h u nam không chút khách khí lấy ra nhất tinh thể trắng tuyết địa hùng phan bạo hướng mặt đất ném một cái tiêu hao mười điểm ma pháp này thẻ bài phịch một tiếng liền biến thành một đầu cự hùng Cái này, cự này hùng Trận đầu chiến u t h đấu này h không có cái gì lo lắng tuyết địa hùng phan bạo mỗi một kích có thể đánh ra mười lăm điểm tả hữu tổn thương hắn có năm điểm sinh mệnh giá trị đừng nói một con du hí gà liền xem như một đám du hí gà cũng không phải là đối thủ của nó chiến đấu kết thúc về sau chu nam trực tiếp bị truyền tống về bí mật danh o địa tuyết địa hùng phan bạo cũng thay đổi về thẻ bài trở về hắn chữ vật ba lô đinh chúc mừng ngài thành công thông qua tân thủ thí luyện ban thưởng ngài một t r ư ơ n g ngẫu nhiên thẻ trắng đinh phó bản nhiệm vụ hệ thống thu thập nhiệm vụ hệ thống khiêu chiến nhiệm vụ hệ thống phòng khách hệ thống giải tỏa mời thiết lập ngài du hí b i ệ t danh đinh mở ra cá nhân chuyên môn nhiệm vụ xin mau sớm thăng đến cấp m ư ơ i giải tỏa cái thứ nhất chức nghiệp kỹ năng nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng du hi kim tệ một trăm du hi tích phân một trăm n g ẫ u nhiên màu trắng thẻ bài một chương đinh chúc mừng ngài thu hoạch được tam tinh thẻ trắng giả miêu đạt c ả đồ vật đã trói chặt tự động lưu giữ nhập ngài chữ vật ba lô mời tự hành xem xét tam tinh thẻ chu nam vội vàng mở ra chữ vật ba lô bên trong đã nhiều một chương màu trắng thẻ bài hắn đem chương này màu trắng thẻ bài lấy ra hơi có chút kinh ngạc mình thế mà rút đến giả miêu thẻ hay là tam tinh giả miêu kẹt tại bây giờ có thể tính là ngôi sao thẻ giả miêu là một loại nhanh nhẹn tích khách hình triệu h o à thú chuyển vận năng lực tại thẻ trắng bên trong xem như không sai nếu như có thể góp đủ chín cái giả miêu thẻ sẽ phát động một cái cựu mệnh miêu tiểu đặc hiệu chín cái giả miêu có thể chia sẻ tổn thương muốn chết cùng chết nếu không chết liền đều không chết cho nên rất nhiều tân thủ người chơi bắt đầu đều hy vọng tổ một cái giả miêu thẻ tổ đến mức cho dù là nhất tinh màu trắng giả miêu thẻ đều rất thụ truy phủng mình chương này tam tinh giả miêu thẻ nếu là có thể treo ở hãng giao dịch bên trong nó i ít cũng có thể bán một ngàn mai kim tệ đáng tiếc nó là trói chặt không thể bán ra người nói làm g ậ n không chu nam lầm bầm một câu trước kia hắn cũng muốn tổ một bộ dạ miêu thẻ nhọc lòng góp năm tấm về sau bởi vì thực tế n g h è o quá không chơi nổi liền đi lên con đường sai trái mỗi ngày nhìn chằm chằm hãng giao dịch làm lên hai đạo con b u ô n việc chuyên quản đầu cơ trục lợi dạ miêu thẻ giá thấp mua giá cao bán bận rộn hơn một tuần lễ kiếm hơn một n g à n mai kim tệ về sau hắn phát hiện cái này hơn một ngày kim tệ còn không bằng mình trước đó này nằm tấm dạ miêu thẻ đáng tiền bận rộn hơn một tuần lễ không bằng cái gì cũng không được mặc dù là tam tinh dạ miêu thẻ có thể góp không thành cựu mệnh miêu cái kia cũng không có nhiều giá trị bán cũng bán không thành hợp thành hợp thành chu nam cũng không xoắn suýt giờ phút này tay trái tuyết địa hùng thẻ tay phải dạo miêu thẻ hai tay vỗ thẻ bài hợp thành kỹ năng liền liền phát động đinh khi lần thẻ bài hợp thành cần tiêu hao hai mươi điểm ma pháp giá trị xin hỏi phải trăng hợp thành hợp thành đinh thu h ắ c tạp hợp thành thiên phú ảnh hưởng lần này thẻ bài hợp thành tự sáng tạo hợp thành bị phương nhất tinh thẻ trắng tuyết địa hùng phan bạo cùng tam tinh thẻ trắng dạo miêu tạp đạt sở cả nhất định hợp thành biến dị h ắ t tạp trong tính toán đinh chúc mừng ngài hợp thành nhị tinh hát tạp hùng miêu phan đạt hộ giáp giảm thương tổn công thức 006X, 1006X, ít 1006 trị vì hộ giáp số. chương ba trực tiếp xuất thần thẻ thẻ bài tên hùng miêu phan đạt đã trói c h ặ n không thể b ắ n ra thẻ bài nhan sắc hát sắc thẻ bài tinh số nhị tinh thẻ bài thuộc loại triệu hoán thẻ sử dụng đẳng cấp không. tiêu hao ma pháp 20. nói rõ một triệu hoán hùng miêu phan đạt vì n g à i tác chiến hùng miêu phan đạt sinh mệnh giá trị 1 5 t m ư n g h ì n lực công kích 1 ộ t m sinh mệnh khôi phục mỗi dây ba điểm hộ giáp một vật lý giảm thương tổn n ă công kích tốc độ m ộ mỗi giây một lần có được kỹ năng bị động phấn toái công kích l và m mỗi lần công kích có 5% tỷ lệ đối chung quanh ba m bên trong tất cả đối địch mục tiêu tạo thành 30 điểm tổn thương định vị thành cận chiến khiến thịt nói do hai sử dụng giã tính bảo thạch ba có thể thông qua thẻ bài cường hóa đem tấm thẻ này thăng cấp đến tam tinh h o a n ư ứng một vạn năm ngàn điểm sinh mệnh giá trị có kỹ năng thẻ xanh la phối trí cất cánh á chu nam đại hỷ thẻ trắng triệu hoán thú đồng dạng đều không mang kỹ năng thẻ xanh la triệu hoán thú mới có kỹ năng cũng chỉ có một cái mà thôi mình cái này nhị tinh h ắ c tạp hùng miêu phan đạt chẳng lẽ có thể bằng được thẻ xanh lá vô cùng đơn giản hợp lại thành trực tiếp xuất thần thẻ a thoải mái lật một vạn năm ngàn điểm sinh mệnh giá trị cái này thì độ so tuyết địa hùng có thể mạnh hơn nhiều cũng là lực công kích có chút nước a mới mười đến hai mươi cũng may có phấn thoái công kích l và một thêm bị động phạm vi tổn thương cái này hùng miêu phan đạt cũng coi như có thể đánh có thể chịu chu nam trong lòng kích động thần k ẹ t tại tay tự nhiên nghĩ đến xuất r a đi diếu võ dương a i hắn cũng không lãng phí thời gian nhanh chóng chạy đến nhiệm vụ lại sảnh nhận nhiệm vụ mở phó bản phấn khởi tiến lên chu nam thuần thục đi vào phó bản nhiệm vụ cửa sổ trước đem mình du hí biệt danh thiết lập tốt t i ự u h á c tạp hoàng đế mà t â n thủ tốt nhất nhiệm vụ không phải thủ hộ thẻ xa nạn mặc trúc đây là một cái bốn người thủ hộ phó bản nhiệm vụ hạn định người chơi dưới m ộ ư ơ i cấp nhận lấy có thể nói hiện tại lửa nóng nhất phó bản nhiệm vụ nhiệm vụ giới thiệu đến từ biển sâu lực lượng bắt đầu khôi phục tạ ác ngư nhân để mắt tới yên tĩnh tường hòa làng trải nhỏ thẻ xa nạn đang chuẩn bị tập kết xâm chiếm thiện lương các thôn dân tràn ngập nguy hiểm các dũng sĩ mời đi thẻ xa nạn tại một trăm điểm chung bên trong đánh lui chín sóng ngư nhân tiến công cũng đánh giết ngư nhân thủ l ĩ n h sạc lì ố n g nhận lấy tiêu hao không đẳng cấp hạn chế nhỏ hơn mười cấp nhiệm vụ nói rõ nên thủ h ộ nhiệm vụ cho phép tổ bốn người đội ăn ý phối hợp có thể để ngài lại càng dễ thông quan ngài có thể lựa chọn tiến vào người khác du hy gian phòng hoặc làm ì n h sáng tạo du hy gian phòng điểm kích nơi đây xem xét du hy gian phòng liệt biểu trước mắt có thể chọn độ khó khăn n một thông quan ban thưởng kinh nghiệm bảo dương một tài liệu bảo dương một thôn trưởng quà tặng bảo dương một chu nam xem xét một lần thủ hộ thẻ xạ nạn nhiệm vụ miêu tả phát hiện cùng trước kia không có thay đổi gì liền mở ra cùng nhiệm vụ này tương quan phòng khách kênh tại cái này phòng khách kênh bên trong có thể nhìn thấy du hy gian phòng liệt biểu có thật nhiều người chơi đang gọi hàng thẻ xạ nạn n 1 đến cái xe chơi n 1 đến khi thịt điểm ta tiến tổ n 2 r ắ c rưởi đứng đến n 1 mang lão bản mỗi lần một trăm kim tam đảm một đến lão bản nhanh thông n 1 t h á i điệu trớ nhiễu cấp năm trở xuống cự tuyệt vào phòng n m cầu mang hảo tâm lão đại tiến đến n 3 thiếu chuyển vận có tự tin đến n 3 ngóc phê l a n phòng khách bên trong rất là náo nhiệt chu nam tùy ý lật xem một chút rất nhanh lên một chút chọn một tên là n 1 đến siêu cấp khiên thịt du hi gian phòng tuy theo hắn liền nhìn thấy gian phòng giao diện đồng thời kích hoạt gian phòng nói chuyện phim kênh tới một cái ngoa tạo cấp một thông quan số lần không thuần người mới a cái quỷ gì mới vừa tới đến thẻ bài thế giới người mới người chơi sao anh em ngươi đi đi ngươi quá yếu không di chuyển được trò chơi này trong phòng đã có ba tên người chơi bọn họ ảnh chân dung bên trên bước lên nói chuyện phiếm phao phao t h a n h âm cũng chuyển tới vô c h i phạm nhân a chấm mặc dù là cấp một nhưng chấm có thần thể a chu nam vừa định nói một chút mình hùng miêu phan đạt mạnh bao nhiêu trước mắt đột nhiên bắn ra một cái nhắc nhở cửa sổ tôn kính người chơi ngài đã bị chủ phòng tám trăm dặm bên ngoài nhất thương mặc đá ra du h í gian phòng đại gia ngươi nhìn thấy cái này nhắc nhở cửa sổ chu nam trừng mắt đây là bị khinh bị đi chấm cải trang đi thăm các ngươi không nhận ra thôi không mang các ngươi chấm đi phòng khác chu nam thế là lại tiến vào một cái tên là n m ộ lao thủ gian phòng ngay khi đó liền mở miệng hô ta là lao thủ đ ừ n g đ á ta vừa mới hô xong trước mắt hắn lại bắn ra nhắc nhở cửa sổ tôn kính người chơi ngài đã bị chủ phòng lao thủ đá ra gian phòng đ á đ á đá đã đại gia ngươi u lao tử thật sự là lao thủ a chu nam rất khó chịu tranh thủ thời gian lại đổi một căn phòng khác n một ù y tiện đến tùy tiện đến lần này cũng có thể đi chu nam cảm thấy vững vàng sau khi vào phòng hắn phát hiện trong gian phòng đó đã có ba tên người chơi chủ phòng biệt danh tùy tiện đến đảng cấp ba thông quan số lần một xếp ở vị trí thứ hai người chơi biệt danh toàn cầu ẩn hình phú hảo đảng cấp một thông quan số lần không vị thứ ba người chơi biệt danh ta liền tuyển lý bạch đảng cấp bốn thông quan số lần ba sau đó cũng là chu nam du hi tin tức hắn biệt danh là h ắ c tạ hoàng đế đảng cấp một thông quan số lần số、0. xem ra đều là tân thủ a sẽ không bằng a lần này đến phiên chu nam lẩm bẩm phải biết cái này thẻ bài thế giới cũng không phải là tất cả người chơi đồng thời giáng lâm chu nam xem như nhóm đầu tiên phía sau mỗi ngày đều có đại lượng người mới người chơi giáng lâm chu nam có thể không làm rõ được ba vị này lão đại là thật người mới hay là cùng mình giống nhau là có chuyện xưa l ã o nhân lúc này chủ phòng tùy tiện đến phát ra giọng nói người đủ điểm tuyển chuẩn bị lái xe c h ờ một chút toàn cầu ẩn hình phú h à o là cái người chơi nữ thanh âm mềm mềm không phải hẳn là trước phân công sao ai làm thịt ai làm c h u y ể n vận ai làm trị liệu ta tuyên bố trước thẻ bài của ta là triệu hoán thẻ triệu hoán t h u định vị là cận chiến thích khách không thể chịu ta liền tuyển lý bạch nói n một mà thôi tùy tiện qua còn muốn cái gì phân công phú hào m ộ i tử là tuần người mới a không quan hệ thoải mái tinh thần ta mang ngươi ta có năm tấm thẻ đều toàn cầu ẩn hình phú hào tạ ơn chu nam lúc này ẩn lẫn cảm thấy không đáng tin cậy nghe này ta nghĩ tuyển lý bạch mà nói liền không giống lao thủ đoán chừng cũng là nửa người mới cũng may chu nam đối với mình nhị tinh hát tạp hùng miêu phan đạt vô cùng có lòng tin nhân tiện nói lái xe đi rất nhanh chủ phòng tùy tiện đến liền bắt đầu du hí năm giây đến ngược kết thúc về sau chu nam thân thể trực tiếp bị truyền tống trước mắt hắn tôi sầm sáng lên liền đến đến làng trài nhỏ thẻ xạ nạn trong thôn quảng trường đinh các dũng sĩ tà ác ngư nhân còn có ba phút liền đem khởi s ư ớ n g tiến công mời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đinh xin bảo hộ tốt thôn trưởng bỡ l ạ ở ở như bỡ l ạ ở ở tử vong phán định thủ hộ thất bại sớm kết thúc du hí hệ thống nhắc nhở vang lên về sau chu nam liền thấy cái khác ba tên người chơi tùy tiện đến là cái một cái nam tử cao gầy mang theo một cái thanh đồng mặt người mặt nạ khiến một thanh thiết thương hắn ngay khi đó liền lánh k h c nói ta đi thủ đông đường cam đoan không lạc quái ba người các ngươi xem trọng nam lộ cùng tay đường nói xong người này dẫn theo thiết thương liền vội vã chạy hướng đông vương ta liền tuyển lý bạch là một cái gầy yếu thanh niên nhìn có hai m ă m hai sáu tuổi bộ dáng hắn quanh tay nhìn chằm chằm toàn cầu ẩn hình phú hào nhìn cái sau là một người dáng dấp rất duyên dáng người chơi nữ nhìn tuổi không lớn lắm khả năng vẫn chưa tới hai mươi tuổi phú hào m ộ i tử tới tới tới ngươi theo ta đi ta mang ngươi thủ tây đường cái nào ai hát tạp hoàng đế ngươi thủ nam lộ không có vấn đề a nam lộ có hai tên cung t i ễ n thủ nờ cờ, cờ tốt nhất thủ không cần phải để ý đến đều có thể chống đến thứ ba sóng ta liền tuyển lý bạch nói xong không đợi chu nam trả lời nhiệt tình lôi kéo này toàn cầu ẩ n hình phú hảo liền hướng tây đi chu nam nói chờ một chút các n g ư y i đều không rời đi gạch sao rời gạch chuyện cái gì gạch điều t i ê u mới rời gạch ta liền tuyển lý bạch khoát khoát tay liền rời đi chu nam xứng sở trong lòng tự đủ ba người này cũng sẽ không a ngay cả rời gạch nhiệm vụ cũng không biết mình đây là gặp được thật tân thủ đoàn chương bốn thủ hộ phó bản ta đến rời gạch chu nam hồi ức một chút làng trai nhỏ cả x ã nạn tọa bắc triều nam đông nam tây ba phương hướng đều có một đầu đại đạo đại đ ạ o trưởng hẹn m ư ợ giảm nơi cuối cùng cũng là tiểu ngư nhân tiến công truyền tống môn tiểu ngư nhân thông qua truyền tống môn đổi mới mà ra ba đường đồng thời xuất binh mười phút đồng hồ một đợt hết thệ có chín làn sóng đợt thứ nhất ba cái r a quái miệng phân biệt soát ra một trăm con tiểu ngư nhân phía sau mỗi một đợt gia tăng một trăm con mà thứ ba sáu chín sóng vì b u ộ c cửa khẩu trừ tiểu ngư nhân bên ngoài sẽ còn soát ra một đầu ngư nhân b u ộ c bình thường đợt thứ ba sẽ soát ra chiến sĩ người cá lý kết sâm các người chơi thích xưng nó là đại lý đợt thứ sáu sẽ soát ra ngư nhân đấu sĩ niêm tây tạp các người chơi thích xưng nó là nhị niêm đợt thứ chín sẽ soát ra đại bột cũng chính là ngư nhân thủ lĩnh sạc l ì ổng người xưng l á o cá mập n một độ khó khăn hạ tiểu ngư nhân sinh mệnh giá trị ba mươi lực công kích một hai đại lý sinh mệnh giá trị vì ba trăm l ự c công kích một ư ơ i hai mươi nhị niêm sinh mệnh giá trị vì sáu trăm l ự c công kích cũng là một ư ơ i hai mươi lão cá mập liền lợi hại sinh mệnh giá trị vì ba nghìn lực công kích cố định vì một trăm phó bản độ khó khăn mỗi tăng lên một hồ sơ những quái vật này thuộc tính số liệu liền sẽ phiên một lần t h như tại n hai độ khó khăn hạ tiểu ngư nhân lượng máu liền sẽ tăng lên tới sáu mươi tại n năm độ khó khăn hạ liền có thể đạt tới 480, lao cá mập sinh mệnh giá trị càng là có thể đạt tới 48.000. có thể hay không phòng thủ thành công kỳ thật quan trọng nhìn đánh buột mà trong thôn có sáu tên nờ cờ thôn trưởng mở lở ở đứng cô đơn ở trong thôn trên quảng trường sinh mệnh giá trị chỉ có một trăm điểm hai tên cung t i ễ n thủ thôn martin cùng mark canh dự ở thôn nam gia quái miệng cách đó không xa còn lại ba tên nờ cờ thì giấu ở trong thôn cỏ tranh trong phòng nhỏ một tên là quẹ chân đội trưởng bảo vệ cá cả cạn hắn có thể tuyên bố công sự phòng ngự nhiệm vụ nhiệm vụ này liền bị các người chơi xưng là rời gạch nhiệm vụ người chơi cần từ thôn làng chung quanh tìm kiếm gạch đá sau đó chuyển hướng thôn đông cùng thôn tây cửa vào n một độ khó khăn hai cái cửa thôn c ấ p cần rời gạch một trăm khối độ khó khăn tăng lên một hồ sơ rời gạch số lượng tăng gấp đôi nhiệm vụ sau khi hoàn thành cả cán liền sẽ đi ra nhà lá cấp tốc tại thôn đông cùng thôn tây thành lập công sự phòng ngự n à y công sự phòng ngự kỳ thật cũng là một bức tường đá xây xong về sau ba đường ngư nhân người xâm nhập sẽ tại thôn nam cửa vào tập kết cho nên chỉ ở thôn nam cửa vào tập trung phòng thủ là được không cần kiêm quản ba đường phòng thủ áp lực sẽ nhỏ hơn rất nhiều thứ tư nở tờ cờ tên là cờ r ù n là một t h m ụ c trốn ở trong thôn g ó c tây bắc nhà tranh bên trong hắn có thể tuyên bố đốn tuổi nhiệm vụ từ hắn nơi đó có thể lĩnh được đốn tuổi dịu lĩnh được về sau hướng thôn bắc đi tùy tiện tìm cây đại thụ chặt lên một trăm cái liền có thể chém ngã chém ngã về sau có thể thu hoạch năm mươi vật liệu gỗ vật liệu gỗ tích lũy đến hai trăm cờ r ù n liền sẽ đi ra khỏi phòng chữa trị thôn nam hai tòa phòng ngự tháp canh nếu là lúc này thôn nam hai tên cung tiễn thủ còn chưa bỏ mình liền có thể tìm bọn hắn phát động đối thoại sau đó cái này hai tên thôn vệ liền sẽ trở lại t h ô n làng bỏ lên trên tháp canh tại trên đó phòng thủ tầm bắn có thể tăng lên tới một trăm l i n lực công kích đại khái tại ba mươi điểm tả hữu trên cơ bản có thể một mũi tên miễu sắt một con cá nhỏ người tuy nhiên nhiệm vụ này nhất định phải nhanh hoàn thành mới có ý nghĩa tốt nhất tại đợt thứ tư ngư nhân xâm lấn trước hoàn thành nếu không liền phải chiếu cố này hai tên thôn vệ nếu là bọn họ bị tiểu ngư nhân đánh chết tháp canh liền phế một tên sau cùng nờ đ ờ cờ là dược sư có q u ạ nàng giấu ở thôn trưởng sau lưng nhà lá bên trong có thể tuyên bố thu thập nhiệm vụ cần đến thôn làng mặt phía b ắ c trong rừng cây thu thập ba cây lục cây nấm sáu cây ma l ự c cỏ bốn cây cầm máu cỏ nhiệm vụ sau khi hoàn thành c ó quả có thể phối chế một bình thuốc chữa thương tề đem dược tề này giao cho thôn trưởng bờ ở an bảo hắn liền sẽ trên thân tỏa ánh sáng cách mỗi một phút đồng hồ phóng thích một lần bao phủ toàn bộ thôn làng trị liệu pháp thuật vì tất cả người chơi cùng triệu h o à n thú khôi phục mười phần trăm sinh mệnh giá trị đối với người mới đến nói mấy cái này nhiệm vụ nếu là hoàn thành thông quan liền sẽ dễ dàng rất nhiều dù là thẻ bại không tốt thông quan n một độ khó khăn vấn đề cũng không lớn đương nhiên n một độ khó khăn vốn là tốt qua cho dù không đi hoàn thành mấy cái này nhiệm vụ nếu là người chơi thẻ bài không tệ cũng có thể ngạnh kháng đi qua kỳ thật thôn làng mặt phía bắc trong rừng cây còn có sáu đầu có thể không ngừng đổi mới phục sinh ra quái đánh g i ế t về sau có tỷ lệ khá thấp tài liệu hoặc đặc thù đồ vật đem một ít đặc thù đồ vật giao cho trong thôn khác biệt nở tờ cờ có thể thu hoạch được khác biệt ban thưởng thậm chí đ ạ t thành nhận tàng thành cựu tuy nhiên người mới toàn bộ hành trình vội vàng ngăn cản tiểu ngư nhân căn bản không có cái kia nhàn hạ đi cày quái cày đồ thôi rời gạch ta tới coi như mang ma người mới chu nam đem nhị tinh hắt tạp hướng trước người vô lập tức hai mươi điểm pháp lực liền liền tiêu hao phí một tiếng nay thẻ bài liền biến thành một đầu tê giác lớn như vậy gấu trúc lớn đầu này gấu trúc lớn an vị trên mặt đất t h ị t h ồ hồ mắt nhỏ đen nhánh cánh tay so chu nam e o đều m u ố n thô dùng móng nuốt gãi cái bụng nhìn lại manh lại uy vũ đại tướng phan đạt ngươi ở đây c h ấ n thủ chấm đi rời gạch phàm là có tiểu ngư nhân xâm chiếm đập hắn nha chu nam uống một câu hùng miêu phan đạt ngầm thừa nhận tự hành chiến đấu nó giống một tiếng hai con chân trước hướng mặt đất bổ một cái liền gật gù đắc ý cái mông ố m é o ố m é o tại cửa thôn tuần tra đứng lên đầu này hùng miêu có một vạn năm n g h n điểm sinh mệnh giá trị quan trọng còn có một chút hộ giáp vật lý giảm thương tổn năm địa bảy thì độ không thể chê mà n một khó khăn tiểu ngư nhân sinh mệnh giá trị mới ba mươi điểm lực công kích một hai điểm chúng nó nếu là đánh hùng miêu phan đạt trừ phi đánh ra lớn nhất tổn thương cũng chính là hai điểm nếu không tổn thương không đủ một điểm mặc định của hệ thống bất phá phỏng hùng miêu phan đạt cũng liền không song máu chu nam không cần nhìn nếu biết hùng miêu phan đạt khẳng định tặc có thể chịu chỉ cần nó một cái phấn toái công kích phát động vậy liền lợi hại quanh thân một vòng tiểu ngư nhân đều được quỳ mà lại vị tiêu ta liền tuyển lý bạch có một chút nói không sai n một độ khó khăn phía dưới thôn vệ m a r tin cùng mát hoàn toàn có thể kháng trụ ba đợt ngư nhân tiến công căn bản đều không cần quản chỉ cần đông tây hai đường tiểu ngư nhân không lọt vậy liền vấn đề không lớn hiện tại có phan đạt c h ấ n thủ trong thôn càng là vạn vô nhất thất chu nam lột lên ống tay áo tìm tới ẩn tàng nở t ờ cờ đội trưởng bảo vệ cả cản kích hoạt nhiệm vụ liền liền đi rời gạch một bộ này quá trình hắn hai tháng trước liền hết sức quen thuộc chỉ là nhiệm vụ này nhanh cũng nhanh không người chơi mỗi lần nhiều nhất chỉ có thể rời gạch một khối chu nam một người làm rời gạch nhiệm vụ vậy thì phải chuyển hai trăm khối vừa đi vừa về hai trăm l ộ i chu nam có rời gạch kinh nghiệm hắn cảm thấy coi như toàn bộ hành trình điên chạy gạch đá tất cả đều x o á t tại cửa thôn chuyển xong hai trăm cục gạch cũng phải dùng đi hơn hai mươi phút tiểu ngư nhân đều có thể x o á t đến đợt thứ ba nhưng lúc này lại có thể thế nào hôm nay ba vị lao đại trở về cùng một chỗ rời gạch người đều cho ngươi chạy mất tăm nói không chừng càng tốn thời gian chu nam đã có đơn thông giác ngộ muốn đơn thông nhất định phải làm tốt công sự phòng ngự công sự phòng ngự làm tốt hùng miêu canh giữ cửa ngõ vạn người không thể khai thông cái này nhưng so sánh hai tòa tháp canh trọng yếu hơn được nhiều n à y ba vị đại hiệp cũng đừng ngay cả trước ba sóng đều gánh không được chu nam nói thầm một câu hắn hiện tại sợ nhất cũng là cái này kỳ thật chu nam có thể để hùng miêu phan đạt đi thôn nam ra quái miệng thủ quái coi như sợ minh hữu không đáng tin cậy nếu là bị mấy cái lọt mất tiểu quái t r n g nhà vậy coi như phiền mượn tóm lại vẫn là để hùng miêu phan đạt trong thôn tọa trấn ổn thỏa một chút rất nhanh khu vực thông báo vang lên biển sâu lực lượng lan tràn mà tới ngư nhân truyền tống trận kích hoạt đợt thứ nhất ngư nhân tiến công mở ra sinh ra bảng thông tin lúc này chu nam đã tại thôn đông chuyển 21 cuộc gạch hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời chính nam mới có một mặt to lớn màn hình nhiệm vụ thủ hộ cả san n n trò chơi kết thúc đếm ngược 99, 59. độ khó khăn đẳng cấp n một r ư ớ c mắt còn thừa người xâm nhập 15603-15603. g 15 i ế t địch thống kê người chơi một tùy t i ệ n đến không người chơi hai ta liền t u y ể n lý bạch không người chơi ba toàn cầu vận hình phú hảo không người chơi bốn hát tạp hoàng đế không chương năm để chấm đơn soát n à y to lớn màn hình là bảng thông tin động thái biểu hiện nhiệm vụ tin tức cơ h ộ i tất cả phó bản bên trong đều sẽ có chu nam vội vàng liếc liếc một chút liền không quan tâm hắn tiếp tục rời gạch một lát sau khu vực thông cáo vang lên lần nữa tất cả tiến công ngư nhân đã bị tiêu diệt ngài thu hoạch được năm c h i a hai mươi sáu giây thời gian nghỉ ngơi năm c h i a hai mươi sáu giây sau đợt thứ hai ngư nhân đem khởi xướng tiến công mỗi xóm ngư nhân tiến công sẽ tại trong vòng ba phút soát xong tất cả tiểu ngư nhân nếu như thanh quái hiệu suất đủ cao tại hạ một đợt ngư nhân tiến công trước đó đánh g i ế t tất cả tiểu ngư nhân tự nhiên năng thu hoạch được thời gian nghỉ ngơi chu nam trước kia cùng người tổ đội liền có người chơi thừa dịp thời gian nghỉ ngơi đi thôn làng mặt phía bắc trong rừng cây đánh r ã soát bà bối mà lúc này chu nam hùng hùng h ổ h ổ hắn đã ở thôn đầu đông tích lũy sáu mươi b ố cục gạch một lát sau khi đợt thứ hai tiểu ngư nhân cũng bị đều tiêu diệt thời điểm chu nam đã rời gạch một trăm bốn mươi sáu khối lúc này tình thế coi như an ổn còn không có tiểu ngư nhân vọt tới cửa thôn khu vực thông cáo đợt thứ ba ngư nhân tiến công sắp đến bắt đầu chiến sĩ người ca lý kiệt sâm s ắ p đến đăng tràng mời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đến một cửa khẩu không biết đại lý sẽ soát ở đâu một đường hy vọng ba vị đại hiệp có thể gánh vác chu nam ngưỡng vọng bảng thông tin bây giờ trò chơi thời gian đã qua hai mươi ba phút còn thừa thời gian còn có 0 đến tám mươi phút khoái vật tổng số một năm trăm sáu mươi ba con đã bị tiêu diệt chín trăm con về sau phòng thủ áp lực sẽ tăng gọn tuy tiện đến giết địch ba trăm ta liền tuyển lý bạch giết địch hai trăm chín mươi tám toàn cầu ẩn hình phú hào giết đ ị c hai chu nam giết được không còn lại ba trăm con tiểu quái là thôn vệ m a r tin cùng mát giết lúc này tại tây lộ ra quái miệng quang cầu trong truyền tống trận tiểu ngư nhân dơ cao lên mảnh nhỏ đào công kích mà ra những n à y tiểu ngư nhân vẫn chưa tới cao một thước bộ dáng hơi có chút buồn cười liền t ự a như dài tay chân lẹo khẹo cá lớn đồng dạng đi trên đường vừa đong vừa đưa trong tay cầm trang giấy mảnh nhỏ đao y y yi ở nhà nhà têu to hướng về một đầu một người cao đại ô quy vây công đi qua nay đại ô quy gọi nham thạch cự quy nham bát nhất tinh thẻ tráng triệu h o à n thú sinh mệnh giá trị năm nghìn rõ ràng là khi thịt bị một đám tiểu ngư nhân vây công những cái kia tiểu ngư nhân liền đi theo mai rùa thượng diện m à i lưới dao bọn chúng lực công kích quá thấp phần lớn không thể p h á phòng ngẫu nhiên mới có thể đánh ra một điểm tổn thương nay đại ô quy gánh đến coi như an ổn hãn lực công kích cũng là không kém một ngụm có thể gặm chết một đầu tiểu ngư nhân cũng là công kích tốc độ quá chậm mấy giây mới g ặ m một chút nó là ta liền t u y ể n lý bạch thẻ bài triệu hoàng thú đột nhiên một đầu cao chừng hai mét to lớn ngư nhân xuất ra cái ngư nhân này khỏe miệng có thật dài sợi dâu trong tay nắm lấy một thanh đại khảm đao trong mắt t ậ lớn trên đầu chịu lấy tên chiến sĩ người cả lý k i t s ô n ngoa tạo đại lý làm sao soát đến ta bên này quá không may xem ra ta phải dùng dự bị thẻ bài ba mươi mét bên ngoài ta liền tuyển lý bạch lầm bầm một câu h ã n tử chữ vật trong hành trang lấy ra bốn tờ màu trắng nhất tinh thẻ bài toàn bộ ném lên mặt đất phanh phanh phanh phanh bốn tờ màu trắng thẻ bài biến thành triệu hoang thú tất cả đều là một người cao cóc tứ b à o thai có xanh mơn mượn da thịt tuy nhiên cái này bốn đầu cóc tên không giống nhưng chúng nó là một cái loại hình đều thuộc về l ư ớ i da hết sinh mệnh giá trị đều là năm trăm l ự c công kích năm sáu a làm sao đều là lưỡi da hết mỗi một đầu sinh mệnh giá trị chỉ, chỉ có năm trăm cái này có làm được cái gì bị tiểu ngư nhân vây không phải liền là cái chết toàn cầu ẩn hình phú hào ở một bên c a o mày nói ngươi đang hoài nghi thực lực của ta ngươi một cái cấp một người mới biết cái gì thêm tốt máu đi ngươi ta liền tuyển lý bạch không cao hứng liếc toàn cầu ẩn hình phú hào liếc một chút cái này m ộ i từ không lên đạo a lại không để sờ lại không để ôm chính này mang nàng còn có ý gì ta triệu hoán thú không thể tăng máu a ta triệu hoán thú là cận chiến tích khách vừa mới bắt đầu ta liền nói toàn cầu ẩn hình phú hào nói nàng thẻ bài là nhất tinh thẻ trắng tiểu thứ x à hụ ố dạ triệu hoán đi ra tiểu thứ x à liền đứng tại bên cạnh nàng dáng dấp cùng trên thân bao trùm lân phiến gà trống sinh mệnh giá trị chỉ có một nghìn điểm vậy ngươi sữa ta được hay không ta liền tuyển lý bạch đột nhiên lộ ra sắc mị mị nụ cười không có hảo ý ngắm lấy toàn cầu ẩn hình phú hào bộ ngực ngươi nếu là không sữa ta coi như không mang ngươi ta nói được thì làm được a không nghĩ tới ngươi là như vậy người toàn cầu ẩn hình phú hào r ậ m chân một cái nàng sợ an thiệt t h i trực tiếp rời khỏi đội ngũ giờ khác này liền liền có khu vực thông cáo vang lên người chơi toàn cầu ẩn hình phú hào rời khỏi trước mắt trò chơi chạy thế nào m ộ t cái đang vất vả rời gạch chu nam nghe được khu vực thông cáo chợt cảm thấy không ổn t h ô i tây ta liền tuyển lý bạch cũng là xương sở sau đó khó chịu quát mẹ nó không chơi nổi đường đ ù a à, chậm trễ lao tử thời gian phiền nhất người mới cũng là giả mồm lúc này đã có tiểu ngư nhân vọt tới hắn phụ cận ta liền tuyển lý bạch không thả ra lưới dài hết còn tốt tiểu ngư nhân có k i ự u hận giá trị thiết lập sẽ một mực vây quanh nham thạch rùa bên trong vòng tử quang vòng ngoài bổ sung thế nhưng là ta liền tuyển lý bạch thả ra lưới dài hết có chút xếp hàng chờ lấy mải lưỡi dao tiểu ngư nhân liền đem cựu hận chuyển rời đến lưỡi dài hết phía trên d ơ tiểu đao phiến liền tiến lên lưỡi dài hết nhưng không có nham thạch rùa như vậy có thể chịu tiểu ngư nhân nhất đao chí ít có thể chém ra một điểm tổn thương ta liền tuyển lý bạch nhoáng một cái thần công phu mấy chục con tiểu ngư nhân liền đem bốn đầu lưỡi dài hết bao bọc vây quanh quần công đao đao thấy máu một một, hai một ngắn ngủi một lát bốn đầu lưỡi dài hết thanh máu liền thiếu đi gần một nửa ta liền tuyển lý bạch hoảng nếu như triệu hoán thú tử vong như vậy hai mươi bốn giờ bên trong hắn triệu một nghìn l i k bảng thông tin càng thấy phiên mượn cái tiêu biệt danh gọi h ắ t tạp hoàng đế hiện tại ngay cả một cái giết địch số đều không có cái này mẹ nó vẩy nước vạch đến cũng quá áp đi hố chết lao tử cái này khiến lao tử chơi như thế nào đều đợt thứ ba một cái g i ế t địch số đều không có thần tiên cũng không di chuyển được loại này ngốc phê a ta liền tuyển lý bạch thế là thu thẻ bài không nói hai lời trực tiếp rời khỏi đội ngũ cũng chính là rời khỏi trò chơi khu vực thông cáo người chơi ta liền tuyển lý bạch rời khỏi trước mắt trò chơi nhắn lại hố phê hắc tạc hoàng đế chậm c h ễ lao tử thời gian lui đi chu nam nghe được đầu này khu vực thông cáo hận không thể phun một ngụm lao huyết người mô mô u mình lui liền lui làm sao còn phun l a o tử lao tử t r e o trọ ngươi chu nam trong lòng tự nhủ tán nhân tân thủ đội ngũ cũng là không thành a đây ạ đại, lại i người nói nhiên người chơi tùy tiện lao lao lên, may mang quan. Nam cho cáo có Cũng còn có chấm chịu chấm Chu chính có vực thể tùy tính. một thông thế thầm, đột một thông tùy Chật. như khu mình. quá đầu đựng, văng đến mình. vị đ bỏ Bỏ đều là cái k i a đường tới thần tiên a không phải nói cam đoan không lọt quái sao chu nam cảm giác chịu phục tại cái này phó bản nhiệm vụ bên trong người chơi cựu hận giá trị c ấ thấp tiểu ngư nhân sẽ chỉ ở chung quanh không có triệu hoán thú cùng nở tờ cờ tình h u ố n g dưới mới có thể công kích người chơi người chơi như bị đánh giết đó chính là tương đương với bị sớm khiên ra trò chơi mà lại người chơi thế nhưng là có thể chạy cho nên bỏ mình loại chuyện này cũng không phổ biến lao tử rời gạch đều c h u y ể n tiếp cận nửa giờ tới này mới ra đều chạy cái này phó bản bên trong c h ỉ còn lại ta một cái người cô đơn đây là để chấm chơi đơn thông chu nam một lột ống tay áo hiện tại hắn đã rời gạch một trăm bảy mươi sáu khối tại ngư nhân tiểu quái vọt tới thôn làng trước đó vẫn rất có khả năng hoàn thành rời gạch nhiệm vụ đến lúc đó để hùng miêu phan đạt giữ vững cửa chính nói không chừng thật đúng là có thể chơi một chút đơn thông đều rời gạch lâu như vậy cứ thế từ bỏ thực tế không cam tâm chương sáu phấn thoái công kích lở vở một chu nam càng thêm ra sức rời gạch thứ một trăm bảy mươi bảy khối thứ một trăm bảy mươi tám khối thứ một trăm bảy mươi chín khối lúc này cũng là cùng thời gian thi chạy có thể hay không đổi tại ngư nhân đánh vào thôn làng trước đó hoàn thành công sự phòng ngự cũng là trò chơi này còn có thể hay không chơi quan trọng rất nhanh chu nam đã thấy từ đông tây hai cái phương hướng đung đưa vọt tới tiểu ngư nhân khá lắm đại lý đầy máu chu nam tâm cảm giác bất đắc dĩ n à y ba vị người mới lao đại qua hố tiểu ngư nhân không có giết mấy cái đại lý đầy trạng thái còn không bằng thôn nam mắt tin cùng mắt đâu c h ỉ ít hai vị nam à y thôn vệ có thể ngăn cản đợt thứ ngăn cản vệ có b coi như gặp được đại lý, cũng có thể cho liều chết. Đương nhiên, đây cũng là cực hạn của được Chu đại liều nhiên, hai đối Liều. như Đương hạn bọn hắn,、hai、tên thôn vệ tuyệt đối gánh không n thể thứ tư. gặp đây đợt lý, là tuyệt a vệ thật nhanh phóng tới một khối đổi mới tại thôn tây miệng phụ cận gạch đá nhanh chóng đem hắn ôm lấy đây là thứ một trăm chín mươi bảy cục gạch còn kém ba khối sông sông sông chu nam gào thét lớn thứ một trăm chín mươi tám cục gạch c h u y ể n xong thứ một trăm chín mươi chín cục gạch c h u y ể n xong rốt cục sau cùng một viên gạch cũng bị hắn đem đến cửa thôn đội trưởng bảo vệ cho chấm ra xây tường chu nam hét lớn một tiếng nay đội trưởng bảo vệ cũng là cấp tốc từ nhà lá bên trong lao ra hai tay của hắn đều cầm một thanh s ẻ n cho đ a o hét to nói b u n đội trưởng thế nhưng là xây tường hào thủ công sự phòng ngự lập tức hoàn thành t i ể m hộ ta t i ể m hộ ngươi cái cái bữa chu nam lầm bầm một câu cũng là chỉ huy hùng miêu phan đạt canh giữ ở đội trưởng bảo vệ bên người cái này đội trưởng bảo vệ nếu là tại xây tường thời điểm bị đánh chết vậy coi như bị kịch đội trưởng bảo vệ bản sự cũng là không kém hắn ơi trước đến thôn đông m i ệ n hai tay múa ra tàn ảnh gạch đá tự động xếp chấm chết v thành. Thành lúc này đông tây hai đường tiểu ngư nhân đã xông tới chu nam cũng không dám chậm trễ mang theo hùng miêu phan đạt liền chạy tới thôn nam khá lắm ngư nhân đã giết đi lên chu nam vội vàng để hùng miêu phan đạt tiến lên nên chiến t không không đột nhiên g â n g ư quay một tiếng liền tựa như một cái trống lớn bị lôi vang chu nam cảm giác mặt đất đều rung động một chút mà hùng miêu phan đạt quanh thân toát ra một vòng lít nha lít nhít tổn thương số tự tất cả đều là ba mươi tại hắn quanh thân ba mét bên trong tất cả tiểu ngư nhân chỉnh chỉnh tề tề ngửa mặt tẻ xuống trang diện rung động đây là phân thoái công kích lở vở một phát động lấy tiểu ngư nhân chen t r ú c trình độ hùng miêu phan đạt một kích này sợ làm i ệ u sắt trên trăm con bị đánh chết tiểu ngư nhân cấp tốc liền mục nát trong chớp mắt chỉ ở mặt đất lưu lại một điểm màu l a m nhạt vết tích phía sau tiểu ngư nhân thì cấp tốc bổ sung tới thật kích thích ra lần này phân thoái công kích sợ là đánh ra ba tổn thương đi lên phân t h o i công kích chỉ có năm tỷ lệ phát động hay là quá thấp điểm chu nam nhìn xem hùng miêu phan đạt t h a n máu vững b à n g đến hung ác tuy nhiên ngư nhân tiểu đầu mục đại lý lên cái này to lớn ngư nhân đao thứ nhất có thể chém đứt hùng miêu phan đạt mười lăm điểm huyết chỉ là đại lý cũng dám cùng phan đạt thượng tướng khiêu chiến chu nam khinh thường nói một câu đại lý sinh mệnh giá trị chỉ có ba trăm điểm chu nam cảm thấy hùng miêu phan đạt đánh chết hắn không thành vấn đề tuy nhiên k i ế n nhiều cắn chết voi hùng miêu phan đạt mất máu tuy nhiên chậm có thể một mực rơi xuống sớm muộn cũng phải chơi xong cho nên chu nam lập tức đi làm thu thập nhiệm vụ nếu là hoàn thành thu thập nhiệm vụ thôn trưởng bờ lỡ ở, ở mỗi phút liền sẽ phong thích một lần trị liệu thuật mỗi lần cho toàn thôn tất cả người chơi nờ cơ triệu hoán thu các loại hồi máu 10%, như vậy hùng miêu phan đạt chống đến cuối cùng ngư nhân thủ lĩnh xuất hiện tuyệt không phải vấn đề đáng tiếc không kịp làm thắp canh nhiệm vụ này hai thôn vệ là chết chắc chu nam hơi cảm giác đáng tiếc nay thu thập nhiệm vụ hắn cũng là cực kỳ thuần t h ủ tất cả nhiệm vụ dược tài soát c h i a xuống đất điểm hắn cũng biết thế là phát động nhiệm vụ thu thập dược tài một mạch mà thành không dùng đến m ư ơ i phút đồng hồ tất cả dược tài đều được thu thập hoàn thành chu nam đem tài liệu này đưa đến dược tề sư kẹt kẹt la phụ cận nàng liền làm ảo thuật chế tạo ra một bình dược tề chu nam đem dược tề này đưa cho thôn trưởng bợ l ệ i ở cái này dâu bạc trắng tóc trắng n ở tờ cờ ngựa đầu đường ự c một tiếng đem dược tề u ố n g xong tại chỗ cũng là mặt mày tỏa sáng hắn đem bình dược tề vứt xuống đất quắp các ngươi bên trên t a điểm hộ khu vực thông cáo thôn trưởng bợ l ệ i ở thu hoạch được trị liệu vần g sáng kỹ năng cũng liền tại hệ thống này tiếng nhắc nhở lúc kết thúc một đạo vần sáng màu xanh làm từ bợ lại ở thể nội kích phát như sóng biển tuân hướng tư phương hùng miêu phan đạt bị cái này vần sáng quét qua. khá lắm thanh ngõ nháy mắt kéo căng gia châu 666 chu nam ở bên cạnh hô một tiếng phía sau hai giây không đến bình một tiếng hùng miêu phan đạt phấn thoái công kích lại phát động một vòng tiểu ngư nhân tính cả người cá kia tiểu bột đại lý đồng thời ngã xuống đất rất nhanh liền mục nát tiêu tán đinh một tiếng này đại lý thế mà còn rất rơi một kiện đồ vật tại cái này phó bản trong trò chơi tiểu ngư nhân căn bản sẽ không rơi xuống đồ vật ngư nhân tiểu đầu mục cùng ngư nhân thủ lĩnh rơi xuống đồ vật tỷ lệ cũng không cao chu nam trong lòng tự nhủ vận khí không tệ Cấp tàng ố c t i bảo đồ thoái phiến g bảo tàng. Tàng bảo để ồ ta Cả nghĩ một hồi chu nam loáng thoáng nhớ ký gặp qua cạ xạ n à n tàng bảo đồ hai tựa hồ là ngư nhân đấu sĩ niêm tây tạp có tỷ lệ khá thấp bất quá hắn chưa thấy qua thứ ba cái này bảo tàng cũng không biết có người hay không mở qua dù sao tại trong ấn tượng của ta không từng nghe người nói qua chu nam hơi chút suy nghĩ trước đem tàng bảo đồ toái phiến một cất kỹ lúc này tiểu ngư nhân đã soát đến đợt thứ năm hùng miêu phan đạt cũng là cái không có tình cảm cố m á y giết chóc nguyên điệu bất động nhất trào tử nhất trào tử không nhanh không chậm công kích cận thân tiểu ngư nhân mỗi lần đông đến một tiếng phấn toái công kích phát động liền có thể thanh không một m ả n g lớn tiểu ngư nhân mà thôn trưởng bợ lỡ ở trị liệu ma pháp để hùng miêu phan đạt thu hoạch được cường đại hộ tống năng lực hắn sinh mệnh giá trị từ đầu đến cuối duy trì tại bốn phần năm đi lên đợi đến thứ sáu mươi ba cái da quái miệm phân biệt muốn soát ra sáu trăm con tiểu ngư nhân còn thứ hai ngư nhân tiểu bột cũng xuất hiện chính là ngư nhân đấu sĩ niêm tây tạp đầu này tiểu đầu mục tay cầm một cây đại kích công kích khoảng cách có thể đạt tới hai m năm hắn đi vào cửa thôn cùng hùng miêu phan đạt đứng lột đánh d ụ n g hùng miêu phan đạt tiếp cận hai ngàn điểm sinh mệnh giá trị kết quả sống s ở s ở bị hai mươi lần phấn t h á i công kích cho đánh chết đáng tiếc cái gì cũng không có rơi ra tới lại sau này lại nhiều tiểu ngư nhân đều là gà đồ ăn hùng miêu phan đạt giết đến nhẹ nhàng thoải mái mai cho đến sau cùng một đợt ngư nhân thủ lĩnh sạc ly ổng xuất hiện chương bảy binh khí biển sâu tam xoa kích ngư nhân thủ lĩnh xạc lì ổng thân cao tiếp cận ba m nhìn giống như một đầu hình người cám ậ p khoác trên người treo chiến đ ế á p tay cầm một cây kim sắc tam xoa kích bộ dáng rất là uy mãnh hp của hắn cao đến ba nghìn lực công kích cao đến một trăm còn có được một cái kỹ năng tên là quét ngang b ắ t phương t h i t r i ể n đi ra liền đem trong tay tam xoa kích hướng chung quanh quét ngang đối ba trăm sáu mươi độ đường k í n h năm m hình tròn khu vực bên trong tất cả đối địch mục tiêu tạo thành ba lần lực công kích vật lý tổn thương một phút đồng hồ có thể phát động một lần người mới người chơi sợ nhất cũng là chiêu này quét ngang bắc phương thẻ bài yếu thường xuyên tại ngư nhân thủ lĩnh tam xoa kích hạ đ o à n d i ệ t thất bại trong găng t ớ c tuy nhiên hùng miêu phan đạt có một vạn năm n g à n điểm sinh mệnh giá trị căn bản không giả sạc lì ổng đông đông đông đông một phen phấn phái công kích thanh không tất cả tiểu ngư nhân về sau nó liền cùng ngư nhân thủ lĩnh đang đối mặt công mười lăm mười hai chín mươi b ố mười lăm mười sáu hai trăm tám mươi ba quét ngang bát phương một nghìn năm trăm song phương đỉnh đầu không ngừng toát ra tổn thương sổ tự hùng miêu phan đạt mỗi lần có thể đánh rơi sạc lì ổng mười hai mươi điểm sinh mệnh giá trị mà sạc ly ổng lực công kích cố định vì một trăm h thụ hộ giáp giảm thương tổn mỗi lần công kích có thể đánh rơi hùng miêu phan đạt chín bốn điểm sinh mệnh giá trị công kích của hắn tốc độ so hùng miêu phan đạt chậm một lần hai giây mới có thể đánh một chút kỳ kỹ có thể quét ngang bắt phương tạo thành cũng là vật lý tổn thương nhận hộ giáp ảnh hưởng cuối cùng tổn thương vì hai trăm tám mươi ba điểm chu n a m xem chừng hùng miêu phan đạt một phút đồng hồ có thể đánh rơi sạc ly ổng một điểm tả hữu sinh mệnh giá trị lại muốn bị ngư nhân thủ lĩnh đánh dụng ba một trăm linh ba điểm sinh mệnh giá trị cũng may thôn trưởng bờ lỡ ở có thể cung cấp trị liệu tri viện mỗi phút có thể làm hùng miêu phan đạt hồi máu 1.500 điểm hùng miêu phan đạt mỗi giây tự nhiên hồi máu 3 điểm 1 phút đồng hồ cũng có thể về 180 điểm cho nên hùng miêu phan đạt cùng sạc lì ổng chính diện cứng giá lột kỳ thật 1 phút đồng hồ cũng liền sẽ chỉ tổn thất 1.423 điểm sinh mệnh giá trị nó h á t quê cửa dày t r e o c h ố n g 10 phút đồng hồ đều không có vấn đề mà ngư nhân thủ lĩnh chỉ có 3.000 điểm sinh mệnh giá trị nó chỉ có thể tại hùng miêu phan đạt móng v t phía dưới kiên trì cái b phút kết cục là rõ ràng Cuối cùng, Cao đinh giải tỏa thủ l ĩ n hộ t n cả xa nạn g t n hai độ khó khăn đinh ngay tại một lần trong chiến dịch một mình đánh giết tiểu ngư nhân vượt qua một vạn hoàn thành phó bản thành cựu ban thưởng ngài thành giết i ự u bảo dương một cái đinh tất cả thông quan ban thưởng đã tự động cấp cho đến ngài bí mật doanh địa. đinh trước mắt phó bản đã khóa chặt mời tại trong vòng ba phút rời khỏi trò chơi ngài có thể tự động c h u y ể n tống về nhiệm vụ đại sành t h ô n g quan đem l á o cá mập tam xoa kích cho đánh ra đến còn hoàn thành một hạng thành tựu i đến cái thành tựu i bà dương chu nam có chút kích động hắn tranh thủ thời gian nhặt lên ngư nhân thủ lĩnh rơi xuống màu trắng thẻ bài không có gì bất ngờ xảy ra đó chính là binh khí biển sâu tam xoa kích thẻ bài tên binh khí biển sâu tam xoa kích thẻ bài nhan sắc màu trắng thẻ bài tinh số nhất tinh thẻ bài loại hình trang bị thẻ sử dụng đẳng cấp không tiêu hao ma pháp m ộ ư ơ i nói rõ một sử dụng này mở bài vì ngài trang bị binh khí biển sâu tam xoa kích lực công kích m ộ ư ơ i cho phép ngài mỗi phút sử dụng một lần quét ngang bắt phương đối ba trăm sáu mươi độ năm mét phạm vi bên trong tất cả đối địch mục tiêu tạo thành ba lần lực công kích vật lý tổn thương đây là một chương rất đáng tiền thẻ bài rơi xuống dẫn đầu cực thấp thẻ bài thế giới bên trong không chỉ có riêng chỉ có triệu hóa thẻ còn có loại này trang bị thẻ người chơi bản thân là không có lực công kích chỉ có trang bị binh khí mới có lực công kích đồng thời cũng sẽ dẫn tới quái vật cựu hận các người chơi sông sáo giang hồ ai không muốn có một kiện binh khí coi như không cần mang theo trên thân cũng phong cách ta mà biển sâu tam xoa kích bộ dáng đủ x o á i thuộc tính cũng không kém có thể đã thực dụng lại đẹp mắt cho tới nay đều rất thụ truy phủng muốn thanh binh khí này người chơi nhiều không kể x i ế t nhất là những cái kia thu thập cùng cùng trang bị lưu người chơi tấm thẻ này b à i không phải trói chặt có thể giao dịch chu nam rất rõ ràng nếu là đem hắn treo ở giao dịch bên trong bán cái một n g h n kim tệ tuyệt không phải vấn đề bất quá hắn cũng không bỏ được tùy tiện bán đi tấm thẻ này khó được ta chơi trước bên trên hai ngày qua đã nghiền về sau lại cân nhắc bản hắn ra hoặc là dùng để hợp thành h á c tạp cũng được à. chu nam lặng yên suy nghĩ tiếp xuống hắn cũng không còn cái này đã tỏa định phó bản không gian lưu lại tâm niệm vừa động câu thông hệ thống rời khỏi phó bản tùy theo liền bị truyền t ố n g về nhiệm vụ đ ạ i sảnh ánh mắt của hắn quét qua trước người thình lình có ba cái bảo dương rõ ràng là phó bản ban thưởng cái thứ nhất bảo dương kim quang trói mắt thượng diện chịu lấy cấp một kinh nghiệm bảo dương bốn chữ lớn chu nam đem mở ra trên thân liền liền quang mang lói lên、Đinh. Ngài thu h o ạ chúc đ ư i mừng ngài thu hoạch được ngư nhân nước mắt một ngư nhân lân phía nam ngư nhân giang sáu tiểu ngư nhân huyết mạch một dạ minh châu hy hi hữu một thế mà còn có một cái hy hi hữu tài liệu không tệ không tệ chờ một lúc trước lưu giữ đến trong kho hàng đi thôi chu nam hài lòng gật đầu thẻ bài thế giới bên trong có vô cùng vô tận tài liệu bình thường nói đến tài liệu có ba cái công dụng cái thứ nhất cũng là dùng để cường hóa hoặc chế tác thẻ bài cái thứ hai cũng là bán cho thương nhân nở tờ cờ đổi lấy kim tệ đương nhiên cũng có thể tại hãng giao dịch bên trong gửi bán hoặc là đấu giá tóm lại đều là đổi kim tệ cái thứ ba cũng là tích lũy đợi đến nhiệm vụ đại điện bên trong soát ra thu thập nhiệm vụ nếu như t r ù n g hợp liền liền lên giao nộp có thể thu hoạch được nhiệm vụ ban thường bình thường người chơi trừ phi gấp thiếu kim tệ nếu không rất ít đem tài liệu bán cho nở tờ cờ thương nhân bởi vì ích lợi quá thấp đám nở cờ cờ đem tài liệu khi rác r ử a đến thu nếu như là h i hữu tài liệu chính người chơi không dùng đến chắc chắn sẽ treo ở hãng giao dịch bên trong có thể có người chơi khắc cần liền sẽ ra giá cao cho mua đi về phần dùng để hoàn thành thu thập nhiệm vụ n à y có phần xem vật lý một khi đ ụ c vào ích lợi sẽ rất không tệ nhiệm vụ ban thưởng cũng không giới hạn tại kim tệ còn có thể xuất hiện thẻ bài kinh nghiệm bảo dương trò chơi tích phân trở chu nam là tùng chuột tính tình tài liệu mặc kệ có tác dụng hay không chức tích lũy dậy lại nói dù sao bây giờ nhà kho còn rất rộng rãi trong đó chừng một ngàn cái ô vông mỗi cái ô vung đều có thể cất giữ một loại đồ vật đồng loại đồ vật còn có thể điệt ra cất giữ nhiều nhất điệt ra chín mươi chín cái lại nhìn cái thứ ba bảo dương đây là bỡ lỡ ở quà tặng bảo dương mở ra về sau chu nam trước mặt đi đầu bắn ra tới một cái cửa sổ giao diện giao diện bên trong lộ ra được bỡ lỡ ở cảm tạ tin trong đó nói tới đơn giản cũng là cảm tạ dũng cảm thẻ bài chiến sĩ cứu vãn làng trài nhỏ loại hình chu nam đưa tay góc trên bên phải điểm xiên đem con bế lại nhìn bảo dương bên trong có kim tệ bốn mươi hai mai trò chơi tích phân thẻ một chương chưa g á m định màu trắng thẻ bài một chương chương 8, hát tạp anh hùng chu nam cấp tốc đem quà tặng bảo dương bên trong đồ vật thu hồi tấm kia trò chơi tích phân thẻ mặt giá trị là m ộ ư ơ i sử dụng sau có thể đổi lấy m ộ ư ơ i điểm trò chơi tích phân chỉ có lần đầu thông quan phó bản mới có thể thu được đương nhiên nếu như là thông quan cái khác độ khó khăn thì như n 2 n 3 các loại vẫn là có thể lại lĩnh được tích phân thẻ mà lại tích phân thẻ mặt giá trị sẽ cao hơn về phần tấm kia chưa giám định màu trắng thẻ bài vậy liền cần t r ư ớ c giám định mới có thể nhìn thấy thuộc tính tin tức muốn thẻ giám định bài liền phải sử dụng thông dụng kỹ năng giám định tuy nhiên thẻ bài một khi giám định vậy liền c h ó i chặt c h ó i chặt đồ vật không cách nào giao dịch cho nên có thể treo ở hãng giao dịch bên trong bán ra thẻ bài tuyệt đại đa số đều là chưa giám định thẻ bài chu nam mở ra giao diện thuộc tính tiêu hao duy nhất một cái kỹ năng điểm đem thông dụng kỹ năng giám định điểm đến lv một người chơi mỗi lần thăng một cấp đều có thể thu hoạch được một cái kỹ năng điểm điểm kỹ năng tác dụng cũng là thăng cấp kỹ năng lên tới lv một cần một cái kỹ năng điểm lên tới lv hai cần hai điểm kỹ năng lên tới lv ba cần ba cái kỹ năng điểm cứ thế mà suy ra kỹ năng đẳng cấp càng cao uy lực tự nhiên càng mạnh cũng tỷ như giám định lờ vờ một con có thể giám định màu trắng thẻ bài lờ vờ hai chứng giám định lục sắc thẻ bài lờ vờ ba chứng giám định lam sắc thẻ bài đinh giám định trước mắt thẻ bài cần tiêu hao mười điểm m a pháp xin hỏi phải trang giám định giám định đinh hoàn thành giám định chúc mừng ngài thu hoạch được nhất tinh thẻ trắng dạ chiến h ắ c hùng bày ra thẻ bài tên dạ chiến h ắ c hùng la bố đã trói chặt thẻ bài nhan sắc màu trắng thẻ bài tinh số nhất tinh thẻ bài thuộc loại triệu h o á thẻ sử dụng đẳng cấp không tiêu hao ma pháp Mười. nói rõ triệu hoán giả chiến hát hùng bày ra vì n g à i tác chiến giả chiến hát hùng có được xuất sắc lực công kích cùng công kích tốc độ sinh mệnh giá trị hai nghìn lực công kích hai mươi hai hai mươi năm công kích tốc độ hai không định vị cận chiến cùng chiến sĩ giáp rưỡi t h ạ a chu nam lắc đầu lại đây có lòng mong đợi nhìn về phía cái cuối cùng bảo dương đây là thành tựu bảo dương cũng không thấy nhiều đem hắn mở ra về sau chu nam nhìn thấy một t r ư ơ n g màu trắng thẻ bài kỳ danh anh d u n g thôn vệ sổ gồ thẻ bài tên anh dũng thôn vệ sổ gồ đã trói chặt thẻ bài nhan sắc màu trắng thẻ bài tinh số nhất tinh thẻ bài thuộc loại triệu hoán thẻ sử dụng đẳng cấp không tiêu hao ma pháp mười nói rõ một nên thẻ bài hạn định tại phó bản thủ hộ cả xa nản bên trong sử dụng tiêu hao mười điểm mp có thể triệu hoán anh d u n g thôn vệ sổ gỗ vì n g à i t ắ t chiến sổ gỗ có thể tự động kích hoạt công sự phòng ngự cùng vật liệu gỗ thu thập nhiệm vụ đồng thời có thể tu kiến anh d u n g thắp canh khi anh d u n g thắp canh tu kiến sau khi hoàn thành sổ gỗ sẽ tự động leo lên thắp canh hóa thành cung tiến thủ công kích xâm lấn ngư nhân sổ gỗ sinh mệnh giá trị ba trăm lực công kích ba mươi cung tiễn tầm bắn năm mươi m công kích tốc độ một không nói rõ hai đang tùy ý độ khó khăn thủ hộ cả xa nạn phó bản bên trong đánh g i ế t tiểu ngư nhân số lượng vượt qua một vạn có thể thu hoạch được tấm thẻ này bài nếu như ngài đã có được anh dũng thôn vệ thẻ bài sẽ không thể thu hoạch được càng nhiều thay thế vì năm mươi mai k i m tệ nguyên lai、like、anh dũng thôn vệ xuất hiện ở nơi đây chu nam có chút kinh hỷ hắn gặp qua người chơi khác sử dụng anh dũng thôn vệ thẻ bài trước kia còn rất có á o ước anh dũng thôn vệ có thể rời gạch đ ố tuổi đây không phải đơn thông trợ thủ a mỗi người chỉ có thể có được một chương anh dũng thôn vệ thẻ a chờ một chút nếu là ta đem tấm thẻ này bài cho hợp thành hát tạp vậy cũng không có thể lại soát một chương ra tấm thẻ này bài hợp thành hát tạp về sau lại sẽ có cái gì thổ tính chu nam chỉ cảm thấy trong đầu linh quang loại lên đúng lúc trong tay liền có một chương rác rưởi giã chiến hát h ù n g thẻ liền liền quyết định đem hai tấm thẻ này bài hợp thành đinh khi lần thẻ bài hợp thành cần tiêu hao hai mươi điểm mà pháp giá trị đinh thu hát tạp hợp thành thiên phú ảnh hưởng lần này thẻ bài hợp thành tự sáng tạo bí phương nhất tinh thẻ trắng anh dũng thôn vệ sổ gỗ cùng nhất tinh thẻ trắng hát hùng la bố nhất định hợp thành biến dị hát tạp trong tính toán đinh chúc mừng ngài thành công hợp thành nhất tinh hát tạp anh hùng solo anh hùng solo trước đó tuyết địa hùng phan bạo cùng dạ miêu đặt cả hợp thành hùng miêu phan đặt chờ một chút ta giống như phát hiện hợp thành quy luật nguyên lai、like、cái này hát tạp hợp thành muốn nhìn tên a chu nam có chút lĩnh lộ lúc này lại nhìn anh hùng solo thuộc tính tin tức thẻ bài tên anh hùng solo đã trói chặt thẻ bài nhan sắc hát sắc thẻ bài tinh số nhất tinh thẻ bài thuộc loại triệu hoán thẻ sử dụng đẳng cấp không tiêu hao ma pháp mười nói rõ một tiêu hao mười điểm mg triệu hoán anh hùng solo vì n g à i tác chiến anh hùng solo có thể tại trong vòng ba phút tu kiến một tòa anh hùng tháp canh khi anh hùng tháp canh tu kiến sau khi hoàn thành solo bỏ lên trên tháp canh hóa thân anh hùng ném tay dịu thu hoạch được viễn c h ỉ n h công kích lực anh hùng tháp canh độ bền hai nghìn năm trăm n é m tay dịu solo lực công kích ba mươi ném tầm bắn năm mươi m công kích tốc độ hai không nói rõ hai hiệu quả đặc biệt nếu như tại thủ hộ cạ xa nạn phó bản bên trong sử dụng bản thẻ bài anh hùng solo có thể tự động kích hoạt cũng hoàn thành công sự phòng ngự cùng vật liệu gỗ thu thập nhiệm vụ nói do ba không xây thành anh hùng tháp canh trước anh hùng solo không có lực công kích lại sinh mệnh giá trị chỉ, chỉ có một trăm điểm chu nam lặp đi lặp lại đem anh hùng solo thuộc tính tin tức xem trọng mấy lần thân mẹ nó anh hùng tháp canh anh hùng ném tay dịu chuyển bận ngược lại không kém công kích tốc độ hai cũng chính là mỗi giây có thể đánh hai lần coi như giờ ts có thể đạt tới sáu mươi năm mươi giây liền có thể đánh chết lão cá ngập chật c h rất mạnh a chu nam cảm thấy chương này anh hùng thẻ rất không tệ ta đem anh dũng thôn vệ thẻ biến thành anh hùng thẻ dựa theo đạo lý tới nói nếu như ta tại thủ hộ cả xạ nạn phó bản lần nữa đánh g i ế t tiểu ngư nhân số lượng vượt qua một vạn còn có thể cầm tới một chương anh dũng thôn vệ thẻ vậy còn không cất cánh đi nhiều làm mấy đầu anh hùng về sau liền rốt cuộc không thiếu rời gạch chẳng phải là tùy tiện chơi đơn thông a chu nam lập tức liền quyết định lại soát một lần n một khó khăn thủ hộ cả x ạ nạn một là kiểm tra một chút anh hùng sô lô năng lực thực chiến thứ hai nhìn một chút có thể hay không lại là một chương anh dũng thôn vệ thẻ lần này chu nam cũng không tiến gian phòng của người khác chính hắn sáng tạo gian phòng tên ngầm thừa nhận tự n m ộ hát tạp hoàng đế có hùng miêu phan đạt cùng anh hùng solo chu nam cảm thấy mình đã có thực lực chơi đơn thông không cần lại cùng những người mới tổ đội mà trò chơi gian phòng vừa mới sáng tạo chu nam còn chưa kịp cờ l ạ c mở bắt đầu một người chơi liền tiến vào gian phòng ngoa tạo ngươi cái này hố so thế mà còn có mặt mũi mình xây nhà chu nam s ứ n g sở xảo cái này đi vào phòng người chơi vậy mà là ta liền tuyển lý bạch a không đúng ngươi thông quan số lần như thế nào là một chẳng lẽ vừa rồi thông quan là cái k i a gọi tùy tiện đến mang được ngươi thật sự là tiện nghi ngươi cái này thái kê ta liền tuyển lý bạch miệng đầy c h à o phúng chu nam đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc hắn cái dạng gì trò chơi người c h ơ i chưa thấy qua cũng không nói nhảm trực tiếp đem ta liền tuyển lý bạch đá ra gian phòng sau đó lập tức bắt đầu trò chơi chương chín cái này chuyển vận nổ tung ta liền tuyển lý bạch rất khó chịu cái này thái kê thế mà đá mình hắn thế là tại công cộng nói chuyện p i ế m kênh tuyên bố gọi hàng mọi người chú ý à có cái gọi hắt tạc hoàng đế chính là cái thái kê t u y phong khách bên trong rất náo nhiệt cái gì cũng nói ta liền tuyển lý bạch phát biểu rất nhanh liền bị dình ngập không có mấy người để ý hắn lại liên tục phát mấy lần tâm tình hơi chuyển biến tốt đẹp lại lập xem trò chơi gian phòng liệt biểu đột nhiên ánh mắt sáng lên hắn phát hiện một cái trò chơi gian phòng n hai ta ù y tiện cái i đến. Là k tùy tiện Ta gian phòng. Đánh N2. mở ra liền tuyển lý bạch tranh thủ thời gian điểm tiến gian phòng kia. Ánh mắt quét gian gian kia, qua phòng ánh người nhiên chơi điểm liệt biểu, quả nhiên xếp quả ở vội ị trí thứ nhất cũng là tùy tiện đến. Lao đại mang ta. Ta liền tuyển、lý、bạch cũng đến. mang liền là Lao lý đại v vàng phát biểu hắn đã nhận định mới cũng là vị này tùy tiện đến mang theo hát tạp hoàng đế thông quan n một thủ hộ cả s à nạn mang theo như vậy một con thái kê đều có thể thông quan cái này tùy tiện đến tuyệt đối là cao thủ lần này cùng hắn hốn thông n 2 ta liền tuyển lý bạch hơi có chút chờ mong trò chơi này gian phòng còn có hai gã khác người chơi hoàn mỹ thẻ bài đại sư người này được sao cái cuối cùng thẻ bài võ sĩ mở đi tuy tiện đến lâu bốn là hố thích về sớm không mang h án ngắn gọn ba câu nói về sau ta liền tuyển lý bạch trước mắt liền bắn ra nhắc nhở cửa sổ ngài đã bị chủ phòng tùy tiện đến đá ra trò chơi gian phòng chu nam lúc này đã đi tới làng trải nhỏ c ả x ã nạn đông đại môn anh hùng s o l o kiến tạo anh hùng thắp canh c ầ n ba phút vừa vặn cũng là chuẩn bị chiến đấu thời gian chúng ta rời gạch đại khái cần hai khoảng năm phút đợt thứ ba ngư nhân khẳng định đã x o á t ra thôn nam hai tên cung tiến thủ nở tờ cờ, cờ chỉ có thể bắn đi để s ô lô trong cái này kiến tạo phòng ngự thắp canh hắn hóa thân anh hùng ném tay dịu trong khoảng thời gian ngắn đứng vững đông đường tiểu ngư nhân nên vấn đề không lớn để phan đạt đi thủ t â y đường vạn vô nhất thất ta còn phải đi rời gạch đa công sự phòng ngự hoàn thành lại đem phan đạt triệu hồi thôn nam mới có thể đơn thông ai hay là thiếu rời gạch tiểu đệ chu nam nhỏ giọng thầm thì hắn không dám lãng phí thời gian tại thôn làng đông môn chỗ tuyển cái địa phương ném ra anh hùng thẻ theo mười điểm ma pháp tiêu hao phí một tiếng Tấm thẻ bài i k anh l i ề biến t à n hùng một cái h đầu đen, gần quần nhân, người kia thân cao gần như rắn người khôi ngô hùng trắng, có một thân lông khôi chỉ giá kia cái cao mét, một một có mặc solo á i phải Đại tay một thanh dịu. Đại tướng còn cầm dịu. s nhanh ở chỗ này kiến chỗ ở thế ạ o a n hùng tháp canh. Được rồi chủ nhân. Anh hùng h t Được rồi Solo thế mà lại còn nói chuyện hắn cũng là lập tức hành động tay cầm dịu to bản làm ai một hình thế mà liền có một tòa tháp canh kiến tạo mô hình tại hắn trước mặt trống rông xuất hiện n à y kiến tạo mô hình phía trên có kiến tạo thanh tiến độ solo cầm dịu chặt nó nó thanh tiến độ liền hướng sau đi Chu nam không có không anh hùng Nam để sau ô lô liền lọc đi để đi đốn tủi, liền sợ tiền kỳ để rời tuổi, tiền quái. Với hắn mà nói, trước gạch, càng không hắn hắn mà sẽ sợ kỳ b sóng n g y hiểm nhất, chỉ cần công sự phòng ngự làm xong, tất nhiên thông làm cần công ngự xong, quan. tất sự Sau đó chu nam lại đến thôn tây thả ra hùng miêu phan đạt để nó hướng thôn tây ra quái miệng đánh tới mình liền đi rời gạch rất nhanh anh hùng s ô lô liền đem anh hùng tháp canh kiến tạo tốt này tháp canh cũng là thường thường không có gì lạ cũng là một cái m ộ t đầu dựng lên đơn sơ bình đài ước chừng có cao sáu mét thượng diện cắm một mặt tam giác lá cờ lá cờ trên có kim sắc anh hùng hai chữ mặt cờ tự động phấn khởi anh hùng s o l o cấp tốc leo đến cái này thắp canh cược diện liền liền trở thành anh hùng ném tay dịu trong tay có thể vô hạn đổi mới ngắn trôi bay búa không bao lâu tiểu ngư nhân đến đây tiến công hùng miêu phan đạt thủ tây đường kiên là vững như bàn thạch anh hùng s o l o biểu hiện cũng khiến chu nam rất hài lòng lực công kích của hắn là ba mươi một búa vừa vặn có thể chém chết một con cá nhỏ người công kích tốc độ là hai không cũng chính là mỗi giây có thể ném ra hai thanh dịu một phút đồng hồ liền có thể đánh giết một trăm hai mươi chỉ tiểu ngư nhân đợt thứ nhất tiểu ngư nhân mỗi cái ra quái khẩu tài soát một trăm con ba phút soát xong bọn họ đung đưa đi tới căn bản cũng không đủ anh hùng s o l o giết đến một con giết một chỉ anh hùng s o l o không cần xuất toàn lực tiểu ngư nhân không có một cái có thể đi vào cửa thôn năm mươi m trong vòng đợt thứ hai tiểu ngư nhân mỗi cái ra quái miệng s u ấ t hai trăm con đồng dạng là ba phút s u ấ t xong đối với anh hùng s o l o đến nói đồng dạng không áp lực đợt thứ ba tiểu ngư nhân cũng kém không nhiều ba trăm con mà thôi bình quân một phút đồng hồ mới s u ấ t một trăm con anh hùng s o l o dịu to bản vùng lên đến như thường sẽ không để cho bất luận cái gì một con cá nhỏ người đi vào thôn làng cái này chuyển vận nổ túng a chu nam cảm thán một tiếng hắn lần này rời gạch hiệu suất thấp một chút hết t hệ thời gian sử dụng 29 phút đáng nhắc tới chính là đại lý soát tại tây đường bị hùng miêu phan đặt cho đánh chết đáng tiếc cái gì cũng không có rơi ra ngoài khi quẹ chân đội trưởng bảo vệ xây tốt tường thời điểm thứ tư sóng ngư nhân cũng nhanh đổi mới đại tướng solo xuống tới chuyển di trận địa từ bỏ tòa này thắp canh đến cửa nam trùng kiến một tòa chu nam đi vào anh hùng thắp canh hạ la lên tuân mệnh chủ nhân của ta anh hùng solo cấp tốc liền từ anh hùng thắp canh bên trên n h y xuống sau đó tại chu nam chỉ thị xuống tới đến thôn làng cửa nam lại hơi dựa vào sau một chút địa phương một lần nữa kiến tạo anh hùng thắp canh kiến tạo tòa này thắp canh đồng dạng cần ba phút chu nam nhìn xem anh hùng s ô lô đối thắp canh kiến tạo mô hình vùng b y dịu ý tưởng đột phát mỗi cái anh hùng thắp canh có hai năm trăm điểm độ bền có thể kiến tạo nhiều cái vậy ta chẳng lẽ có thể nhân công kiến tạo công sự phòng ngự dùng những cái kia anh hùng thắp canh làm t r ư ớ n g ngại vật trên đường hấp dẫn hỏa lực hoặc là dứt khoát dùng để chắn đường hắn cảm thấy đây là cái không sai ý nghĩ chẳng qua hiện nay không cần thiết hùng miêu phan đặt ở phía trước ngăn cửa miệng anh hùng s ô lô ở phía sau ném r ư ợ u đã là an ổn thông quan đương nhiên chu nam còn phải đi làm thu thập nhiệm vụ thu thập nhiệm vụ làm xong về sau thôn trưởng bỡ lỡ ở, ở cách mỗi một phút đồng hồ phóng thích một lần trị liệu thuật vạn sự đại cát chu nam cũng không ngây ngốc thủ ở trong thôn hắn bưng biển sâu tam xoa kích chạy đến thôn làng phương b ắ t trong rừng cây chuẩn bị đánh giã soát bà bối rừng cây này bên trong một cái có sáu đầu giã quái có thể soát theo thứ tự là lông xám xài lang biến dị tiểu ngư nhân hát sân dương mũ sắt gỗ lịn vũng bùn sờ làm cùng con dối đá hoa cương chu nam bây giờ có thể đánh、qua. chỉ có biến dị tiểu ngư nhân biến dị tiểu ngư nhân sinh mệnh giá trị một trăm tay trái lực công kích một hai tay phải lực công kích hai ba tay trái tay phải khoảng cách công kích công kích tốc độ không chấm tám phạm vi cảnh giới mười m tử vong đổi mới thời gian sáu mươi giây đầu này biến dị tiểu ngư nhân trên đầu mọc ra một con bằng rác tay trái tay phải đều cầm một thanh mảnh nhỏ đao cái đầu so phổ thông tiểu ngư nhân lớn hơn một vòng chứng cứ tại một cái ba m vương tả hữu vũng nước bên cạnh một khi có người tiến vào cảnh giới của hắn phạm vi hắn liền sẽ dẫn theo hai thanh mảnh nhỏ đao giết đi qua chu nam bây giờ cấp một sinh mệnh giá trị một trăm điểm trang bị biển sâu tam xoa kích lực công kích là m ộ ư ơ i điểm công kích tốc độ không cố định tuyệt đối không đạt được một、không. hắn tràn đầy tự tin chạy tới cùng biến dị tiểu ngư nhân đứng lột chỉ dùng m ộ ư ơ i lần liền đem nó đánh chết thu hoạch một kiện chiến lợi phẩm ngư nhân luôn ao tay trái đặc thù đồ vật đặc thù tài liệu đem hắn giao cho đội trưởng bảo vệ ca cản ngươi sẽ thu hoạch được không tưởng được thu hoạch truy cập trang web tàu đi ở truyện f u l l com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương m ư ơ i tổ kiến rời gạch đại đội có hy vọng cái gọi là không tưởng được thu hoạch chu nam đã sớ biết cũng là một bình có thể khôi phục hai mươi điểm sinh mệnh giá trị tiểu vi quang dược tề mà thôi trong cái này ngược lại là có cái tiểu kỹ xảo nếu như đem ngư nhân loan đao tay trái đao cùng tay phải đao đồng thời giao cho quẹ chân đội trưởng bảo vệ cả cạn vậy liền có thể được đến năm mai kim ế tệ chỉ là tay phải đao tỷ lệ rơi đồ muốn so tay trái đao quá thấp đánh chết vài chục lần biến dị tiểu ngư nhân đều soát không ra tay phải đao đều rất bình thường chu nam cũng không trông cậy vào soát cái này biến dị tiểu ngư nhân đến kiếm kim ế tệ hắn cũng là chơi tuy tiện đánh một chút ngư nhân xong đao đều chẳng muốn nộp lên về sau anh hùng tiểu đệ nhiều kéo b ọ phấn đến giã khu thoái t t những quái công h phải kích Chu n dày đặc mà đỏ tươi tổn thương sổ tự từ sạc ly ổng trên đỉnh đầu không ngừng toát ra Hán thanh máu chu ũ n g t đồng hồ cũng chưa tới, ầ nam à y ngư nhân thủ lĩnh liền n thủ ử ặ t té xuống, ngay cả liền ầ n thứ h a quét ngang bắt ngang phương đ u vô d ụ g ra. chưa u Nam liền c h thấy qua như thế giòn lao cá mập quả thực liền cùng giấy làm đồng dạng không có ý tứ thẻ bài của ta có chút mạnh chu nam có chút đ ạ c ý tiếp xuống liền có hệ thống nhắc nhở vang lên chu nam truyền tống về nhà mình bí mật danh o địa nhiệm vụ đại sảnh trước mắt có bốn cái bảo dương chính là cấp một kinh nghiệm bảo dương cấp một tài liệu bảo dương bỡ lỡ ở, ở quà tặng bảo dương cùng thành tựu bảo dương đánh giết tiểu ngư nhân vượt qua một vạn quả nhiên còn có thành tựu bảo dương chu nam đầy cõi lòng chờ mong hắn đầu tiên mở ra cũng là thành tựu bảo dương trong đó có một t r ư ơ n g quyền trục một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay l ó e sáng kim cương cùng một t r ư ơ n g thẻ bài quyền trục là thủ hộ cả xạ nạn n một đơn thông bằng chứng trói chặt đạo cụ thu hoạch được về sau tự động gia tăng ba mươi điểm trò chơi tích phân còn có thể treo ở bí mật danh o địa nhiệm vụ đại sành trên vách tường khi vật phẩm trang sức bảo dương bên trong kim cương không phải tài liệu mà chính là so trò chơi tích phân còn muốn chân quý trò chơi đạo cụ có thể dùng đến thăng cấp bí mật trong danh địa công trình kiến trúc viên kim cương này hiển nhiên là đơn thông ban thưởng đơn thông n 2 hẳn là cũng sẽ có đi tiến đến mười k h o a kim cương liền có thể thẻ thăng cấp bài p h ò tượng nữ thần ta có hát tạp hợp thành thiên phú không thiếu cường lực thẻ bài trò chơi tích phân trước hết tích lũy các loại thẻ bài p h ò tượng nữ thần đẳng cấp thăng lên có rút ra cao cấp thẻ bài tỷ lệ sau lại rút thẻ bài mới là có lời phía dưới cũng là quyết định vận mệnh thời khắc chu nam từ thành tựu bảo dương bên trong lấy ra tấm thẻ bài kia đi đầu không nhìn hít sâu một hơi âm thầm cầu nguyện một phen mới là nhìn lại kia là nhất tinh thẻ trắng anh dũng t ô n vệ bờ g i ó ha ha ha ha thành quả nhiên là anh dũng thôn vệ thẻ xem ra tổ cái rời gạch đại đội có hy vọng chu nam đại hỷ người chơi bình thường chỉ có thể có một chương anh dũng thôn vệ thẻ chu nam đem anh dũng thôn vệ thẻ cho hợp thành anh hùng thẻ bây giờ có thể lần nữa thu hoạch được cái này mang ý nghĩa hắn có thể soát anh dũng thôn vệ thẻ sau đó dùng hắn không ngừng hợp thành anh hùng thẻ hoặc cùng loại hát tạp kể từ đó hát tại thủ hộ cả s a nạn phó bản bên trong liền sẽ không thiếu rời gạch tiểu đệ cùng đốn tuổi tiểu đệ soát cái này phó bản sẽ lại càng dễ đây là người chơi khác không có khả năng có ưu thế chu nam kỳ thật không thèm để ý này đốn tuổi nhiệm vụ nhưng rời gạch nhiệm vụ là thông quan thủ hộ cả xạ nạn quan trọng n 1 độ khó khăn cần rời gạch 200 khối n 2 độ khó khăn cần rời gạch 400 khối n 3 độ khó khăn cần rời gạch 800 khối n 4 độ khó khăn cần rời gạch 1.600 khối độ khó khăn nhất n 5 vậy thì phải rời gạch 3.200 khối phó bản độ khó khăn càng cao liền càng cần rời gạch người chơi ta rời gạch xem như có kinh nghiệm chuyển xong 200 cục gạch cần 25 đến khoảng 30 phút bình quân xuống tới một phút đồng hồ cũng là chuyển cái s á khối cái này nếu là đi soát n năm độ khó khăn ba hai trăm cục gạch vậy chẳng phải là muốn đem đến thiên hoàng địa lão chu nam càng nghĩ càng là cảm thấy phải lượng lớn góp nhặt anh hùng thể hắn lúc này lại đi mở ra kinh nghiệm bảo dương thu hoạch được năm mươi sáu điểm kinh nghiệm trên thân kim quan g loại lên thăng cấp đinh n g à i đẳng cấp tăng lên đến lv hai điểm kỹ năng một sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất một trăm mp hạn mức cao nhất một trăm trạng thái về đấy mới tăng một cái kỹ năng điểm chu nam cũng không nóng n ả y sử dụng lại mở cái khác bảo dương lại thu hoạch sáu cái hạ cấp tài liệu chu nam, nam lắc đầu lưới dài hết là nổi danh giác rời triệu h o a n thú hắn không nỡ dùng anh dũng thôn vệ tới hợp thành cảm thấy tốt nhất vẫn là lại hợp thành một đầu anh hùng ra đi hãng giao dịch nhìn xem ta hiện tại có tám mươi một mai kim tệ nói không chừng có thể mua được một chương giã chiến hát hùng thẻ chu nam thế là rời đi nhiệm vụ lãi sành đi vào hãng giao dịch hãng giao dịch trên thực tế cũng là một cái đại hình mạng lưới mua sắm bình đài trang bị cự phúc màn hình lại phân phòng đấu giá cùng tự do thị trường hai cái b ạ n khối thao tác rất thuận tiện bây giờ hãng giao dịch bên trong hơn chín thành thương phẩm là tài liệu thẻ bài thương phẩm kỳ thật cũng không nhiều mà tại thẻ bài thương phẩm bên trong lại có chín thành là chưa d á m định thẻ bài nay chủ yếu là bởi vì thẻ bài trói chặt cơ chế bình thường đến nói từ thẻ bài pho tượng nữ thần chỗ rút đến thẻ bài cùng nhiệm vụ ban thưởng thẻ bài đều là thu hoạch được tức trói chặt rất nhiều g ã quái rơi xuống thẻ bài cũng là như thế chưa d á m định thẻ bài có thể tùy ý giao dịch nhưng chỉ cần d á m định vậy liền trói chặt không thể lại treo đến hãng giao dịch bên trong bởi vậy tuy nhiên bây giờ thẻ bài thế giới bên trong người chơi đã nhiều không kể x i ế t nhưng chu nam cảm thấy mình chưa hẳn liền có thể lại hãng giao dịch bên trong mua được giã chiến h ắ t hùng thẻ bài cũng may hãng giao dịch bên trong có tìm tòi công năng chu nam đầu tiên tại tự do thị trường bản khối tìm tòi một chút giã chiến h ắ t hùng thẻ x o á t một chút hãng giao dịch cửa sổ bên trong bắn ra tam điệu thương phẩm tin tức đã dựa theo thương phẩm giá cả từ thấp đến cao tiến đi sắp xếp nhất tinh giã chiến hắc hùng một m ộ giá 100 kim 10 cái giá chiến hát hùng thẻ đóng gói chỉ cần 666, nhất tinh g i á chiến hát hùng 99.999 kim chu nam lập tức liền khóa chặt đầu thứ hai thương phẩm tin tức 10 cái g i á chiến hát hùng thẻ bài tổng giá trị 666 kim bình quân một chương m ớ 6 s á kim cái giá tiền này rất hợp lý a tuy nhiên chu nam vẫn như cũ không đủ tiền hắn mấy mày ấn mở thương phẩm tin tức phát hiện treo bán cái này 10 cái giá chiến hát hùng thẻ bài người chơi biệt danh sơn động c h i vương liền thử hướng hắn phát một đầu tin tức lao bản h ắ c hùng thẻ mở ra mại hành không được không nghĩ tới đối diện vậy mà dây về được một trăm kim nhất mở đầu thiện nghi một chút có được hay không chín mươi chín kim toàn lưới thấp nhất liền không thể lại thấp điểm chín mươi tám kim có mua hay không bảy mươi kim nhất mở đầu được hay không năm tấm đóng gói ba trăm năm mươi kim lấy đi có mua hay không l ã o bản từ nơi nào làm đến nhiều như vậy h ắ c hùng thẻ a thương nghiệp bí mật còn có thể làm đến càng nhiều giã chiến h ắ c hùng thẻ không có thể nay thêm cái hảo hữu trước có tiền lại tìm người mua chương mười một rời gạch cao thủ một cái đỉnh ba chu nam một phen thao tác về sau hảo hữu liệt biểu bên trong liền có tên thứ nhất sơn động c h i vương hắn cảm thấy người này ngược lại là có ý tứ mình nếu là cùng hắn trò chuyện tiếp một trò chuyện tám mươi kim nhất hạ mua một t r ư ơ n g giã chiến hát hùng thẻ cũng không thành vấn đề tuy nhiên một lần tính mua cái mười cái tám tấm đối với mình đến nói cũng s á c thực thích hợp hơn chu nam động bán biển sâu tam xoa kích suy nghĩ thanh binh khí này giữ lại cũng chính là lấy ra khoét hoang nếu như giá cả phù hợp bán liền bán đi mau chóng triển khai hát tạp hợp thành đại nghiệp dù sao về sau còn phải xoát thủ hộ cả sàn nạn nói không chừng lần tiếp theo lại có thể đánh ra một thanh tới chu nam nghĩ tới đây liền tại hãng giao dịch bên trong tìm tòi một chút biển sâu tam xoa kích phát hiện tam điều thương phẩm tin tức đầu thứ nhất thẻ bài hết giá 99.999 m a i kim tệ đây là thuần túy đến khoe khoang đầu thứ hai thẻ bài giá bán 3.333 m a i kim tệ giá cả cũng có chút cao đầu thứ ba thẻ bài giá bán 1.666 m a i kim tệ lóe lên về sau liền biến mất đây là bị người mua đi một s mai kim tệ đều có người mua Quá điên chu nam đã ý tăng thêm trước đó mở bảo dương mở ra tám mươi một mai kim tệ hắn hiện tại hết thạy có một nghìn chín trăm sáu mươi chín mai kim tệ có tiền còn không đi mua sắm một ư ơ i tấm giã chiến h ắ c hùng thẻ do dự cái gì mua chỉ là sáu trăm sáu mươi sáu mai kim tệ mà thôi kim tệ trừ xong thẻ b à i tới tay chu nam đắc ý lập tức liền đến hát tạp hợp thành hắn từ m ộ ư ơ i cái giã chiến h ắ c hùng trong thẻ rút ra một trường ý danh giã chiến h ắ c hùng nào ẩ n đinh khi lần thẻ bài hợp thành cần tiêu hao hai mươi điểm mà pháp giá trị đinh thu hát tạp hợp thành thiên phú ảnh hưởng lần này thẻ bài hợp thành tự sáng tạo bí phương Nhất tinh trắng anh dụng thôn thẻ rốt vệ bờ chúc ù n n g ấ nhất t tinh thẻ trắng hát thành hát tạp, trong tính toán. giã chiến biến hùng ẩn định Đinh, hợp h c dị mừng ngài hợp thành nhất tinh hát tạp anh hùng bù chu nam vội vàng xem xét anh hùng bù thuộc tính tin tức hoàn mỹ cùng anh hùng s ô lô giống nhau như lúc tổ kiến rời gạch đại đội không phải là mậu a chu nam trong lòng đắc ý mình chủ chiến thẻ bài hiện tại có ba tấm hắn lại tìm tòi một chút giã tính bảo thạch đây là hùng miêu phan đặt cường hoa tài liệu hãng giao dịch bên trong ngược lại là có không ít có thể rẻ nhất đều ít giá một nghìn chín trăm chín mươi chín mai kim tệ đen thật đen a chỉ là giã tính bảo thạch dựa vào cái gì bán đắt như vậy a chu nam rất khó chịu lập tức từ bỏ vì hùng miêu phan đạt t h ă n g tinh suy nghĩ nếu là hắn có cái này tiền còn không bằng mua tuyết địa hùng thẻ bài cùng dạ miêu thẻ bài lại hợp thành hùng miêu thẻ bài đâu ta là thẻ bài hoàng đế mua tiện nghi hạ cấp thẻ bài chơi hợp thành mới thích hợp nhất chu nam tiếp tục xem cái khác thẻ bài thương phẩm tại hãng giao dịch bên trong đêm giao thừa mèo thẻ các loại đặc thù thẻ bài bên ngoài phổ thông nhất tinh thẻ trắng giá bán phần lớn tại một trăm kim tệ tả hữu bên trên nhị tinh giá bán chi ít cũng là hai trăm kim tệ còn có chưa d á m định màu trắng thẻ bài lung tung nhất giá rẻ nhất cũng muốn một trăm kim nhất mở đầu mà phổ thông thẻ xanh lá bây giờ tại hãng giao dịch bên trong có thể bán được ba n g h n kim tệ trở lên hãng giao dịch bên trong cũng có thể làm treo bán giá cả kia liền càng kỳ quái hơn chí ít đều được ba vạn kim tệ chu nam xem nửa ngày phát hiện thật không có mấy chương thẻ bài là đáng giá mua cuối cùng cũng là tuyển một chương nhất tinh thẻ trắng kỳ danh thần chi tín đồ l ạ o hoa hai trăm mai kim tệ tấm thẻ này bài thuộc tính rất rắc rưởi chu nam sở dĩ mua đó là bởi vì tấm thẻ này bài tên bên trong thủ chữ chu nam ba lần kích hoạt hát tạp hợp thành thiên phú đã phát hiện hát tạp hợp thành quy luật hợp thành sau hát tạp tên cùng hợp thành thẻ bài danh s ư n g có cực lớn liên quan giống như chia tách tổ tử đã như vậy nay tự nhiên hẳn là nghị trăm phương ngàn kế hợp thành một chút tên bá khí hát tạp nói không chừng liền có thể ra cực phẩm thẻ sau đó chu nam tiếp tục tiêu phí hắn còn thừa lại một nghìn một trăm l i ba mai kim ế tệ ngâm lại trực tiếp tiêu hết một nghìn một trăm mai kim ế tệ mua một một tấm chưa giám định màu trắng thẻ bài liều một phen xe đạp biến m o t o cực thẻ cái gì kích thích nhất chu nam thế nhưng là có mộng tưởng người chơi trước kia liền thích cực thẻ chuyên mua chưa d á m định thẻ trắng đến giám định nếu nói thu hoạch như thế nào kia là may mà mẹ ruột không nhận nhưng hắn cũng là thích loại kích thích này một một tấm thẻ bài chậm rãi giám định chơi cái gọi là thiên kim tan hết còn phục đến tiếp xuống lại muốn phấn đấu chu nam sải bước đi hướng nhiệm vụ đại sành hắn đương nhiên còn muốn tiếp tục xoát thủ hộ cả sa nạn trước x o á t hắn chín cái anh dũng thôn vệ thẻ lại nói chỉ là vừa mới điều ra nhiệm vụ bảng hắn liền bị một đầu gọi hàng hấp dẫn n hai ba trăm kim cầu rời gạch cao thủ điểm ta tiến tổ khá lắm ba trăm kim cầu rời gạch cao thủ cái này chủ phòng có tiền người mốc chu nam có điểm tâm động dạng này cơ hội kiếm tiền cũng không thấy nhiều nếu không mình đi trộn lẫn đem h á n điểm tiến trò chơi gian phòng trong phòng đã có ba người chủ phòng biệt danh ta không phải anh hùng đảng cấp tám thông quan số lần hai mươi sáu rõ ràng là l ã o thủ số hai vị người chơi biệt danh nhìn ta lôi đình một kích đảng cấp sáu thông quan số lần m ộ ư ơ i năm số ba vệ người chơi biệt danh lôi thần p h ụ thể đảng cấp tám thông quan số lần ba mươi ba hoặc cao thủ phòng a chu nam hướng ba người này trao hỏi rời gạch cao thủ đến vậy cấp hai người chơi người sẽ rời gạch ta không phải anh hùng nghi hoặc lên tiếng thanh âm của nàng mềm mềm vậy mà là người chơi nữ chu nam sẽ một cái đỉnh ba nhìn ta lôi đỉnh một kích ta cảm thấy có chút không đáng tin cậy hắn mới thông quan hai lần lôi thần phụ thể tối thiểu tìm cấp năm trở lên a người này đều không nhất định có anh dũng thôn vệ thẻ chu nam ta liền ngà bài ta là lão thủ không phải người mới anh dũng thôn vệ thẻ đều chơi c h á n n hai bốn trăm cục gạch một bữa ăn sáng ta không phải anh hùng thật giả chu nam chức nghiệp rời gạch đáng tin cậy mang không hết ngươi không cho kết tiền công chính là ta không phải anh hùng hai vị nếu không để hắn thử một lần nhìn ta lôi đình một kích, vị huynh đệ kia trước nói rõ với ngươi tuy nhiên chúng ta soát chính là n 2 độ khó khăn nhưng rời gạch không phải bốn trăm khối mà chính là một nghìn sáu trăm khối mà lại nhất định phải tại trong vòng nửa canh giờ c h u y ể n xong chu nam nghe vậy có chỗ liên tưởng hỏi ẩn tàng hình thức lôi thần phụ thể à, biết được cần tàng hình thức xem ra không phải người mới a ta nhìn người này đi nhìn ta lôi đình một x ẩn tàng hình thức một ngày chỉ có thể mở một lần vẫn là muốn thận trọng một chút hát tạp hoàng đế ngươi có anh d u n g thôn vệ thẻ à? có thể hay không sáng một chút thẻ của ngươi bài chu nam có chút chăn trở thẻ bài thế giới bên trong một ít phó bản có ẩn tàng hình thức tuy nhiên mở ra đều có nhất định hạn chế hoặc là muốn tiêu hao đặc thù đ ạ o cụ bình thường người chơi căn bản tiếp xúc không đến mấy người kia nếu quả thật có thể mở thủ hộ c ả xạ nạn ẩn tàng hình thức chính này cũng không thể bỏ lỡ chương mười hai ẩn tàng hình thức chu nam đem anh hùng xô lô thuộc tính tin tức g á n ra tới hắn biết nếu không lấy ra chút thật đồ vật ba người này chưa chắc sẽ mang chính mình không có cái gì so thẻ bài càng có sức thuyết phục thổi đến tiên hoa loại truy không bằng trực tiếp sáng bài ta không phải anh hùng a anh hùng thẻ nhìn ta lôi đình một k í c hát tạp không tệ a cái này anh hùng còn mạnh hơn anh dũng thôn b ệ lôi thần phụ thể tốt ta không phải anh hùng vậy ta liền lái xe lôi thần phụ thể vì ngăn ngừa chờ một lúc sinh ra tranh chấp ta nói rõ trước lầu bốn chờ một lúc chúng ta sẽ mở ra thủ hộ cả x ã nạn l n tàng hình thức thành trì thành lũy cái này hình thức cùng thường quy thủ hộ hình thức khác biệt rời gạch nhiệm vụ có thể một mực làm hoàn thành nửa giờ một n sáu trăm c ụ c gạch nhiệm vụ về sau chúng ta sẽ cho ngươi kết toán k i n tệ đến lúc đó ngươi có thể rời khỏi trò chơi cũng có thể tiếp tục nhưng mời ngươi minh bạch ngươi là chúng ta thuê chúng ta thanh toán ngươi k i n tệ cho nên phó bản bên trong đánh ra tất cả chiến lợi phẩm ngươi cũng không thể lại tham dự phân phối nếu như ngươi nguyện ý vậy chúng ta liền bắt đầu trò chơi nếu như để ý vậy coi như chu nam minh bạch rất hợp lý lái xe đi ta không phải anh hùng ngồi vững vàng đi năm giây đến ngược kết thúc về sau chu nam liền đến đến cả x ả nạn quảng trường bên cạnh hắn có ba tên người chơi ta không phải anh hùng là một cái tóc vàng người chơi nữ nàng hướng về phía chu nam ngọt ngào cười còn nháy hạ con mắt đinh người chơi ta không phải anh hùng hy vọng tăng thêm ngài làm hảo hữu xin hỏi có đồng ý hay không đồng ý chu nam cũng hướng về ta không phải anh hùng cười cười hai gã khác người chơi dĩ nhiên chính là nhìn ta lôi đình một kích cùng lôi thần phụ thể nhìn ta lôi đình một kích dáng dấp rất là cao lớn hắn mặc một thân ngư lân khải giáp còn cầm một thanh biện sâu tam xoa kích lôi thần phụ thể cái đầu hơi thấp một ít nhìn rất dịu dàng quanh người nổi lơ lửng một cái đầu người lớn như vậy xích hồng sắc hòa cầu h ắ n hướng chu nam gật gật đầu liền liền nối ta không phải anh hùng nói bắt đầu đi、Tốt. ta ố t t không phải anh hùng đưa tay nắm vào trong hư không một cái mở ra chữ vật ba lô lấy ra một con đại hải xoát ố p nàng nắm lấy này ú c b i ể n dùng sức thổi liền như là thổi lên c à n lệnh chuyển ra trầm thấp tiếng vang lập tức có khu vực thông cáo vang lên mở ra ẩn tàng hình thức thành trì thành lũy phó bản tràng cảnh biến động sau ba mươi phút n g nhân hỏa lực đoàn đem đối cả xa nạn triển khai tiến công mời tại ngư nhân liên cuồng tiến công hạ thủ hộ cả xa nạn bảo đảm thành trấn đại s ả n h không bị phá hủy xin chú ý tại nên hình thức hạ ngư nhân tiến công sẽ không gián đoạn tại khu vực thông cáo vang lên đồng thời mặt đất chấn động chu nam ánh mắt quét qua thấy làng trài nhỏ cả x a nạn lại cấp tốc biến bộ dáng nguyên bản đây là một cái làng trài nhỏ trong thôn ương là quảng trường vây quanh quảng trường có thật nhiều nhà lá nhưng bây giờ những cái kia nhà l á cấp tốc biến mất thay vào đó lại là một tòa thành trấn đại sành từ dưới đất chậm rãi thăng lên nay thành trấn đại s ả n h kỳ thật cũng là một cái kiến trúc mô hình không có cách nào đi vào còn mang theo t h u tính cạ xà nàn thành trấn trung tâm đẳng cấp cấp một độ bền mười nghìn thăng cấp tiến độ không phần trăm thăng cấp c ầ n gạch đá một nghìn năng lực không phó bản bên trong nở tờ cờ cũng phát sinh biến hóa thôn trưởng bỡ lệ ở, ở biến thành trưởng trấn bỡ lệ ở ở mặc vào màu xanh đậm tơ chất trường bảo tóc trải vớt rất trình tề nắm lấy một cây p h á p trượng đội trưởng bảo vệ cạ cả cản thợ mục cờ rùn dược sư cổ cổ rồ cũng không cất giấu cùng trưởng trấn bỡ lệ ở đứng thành một hàng tất cả đều mặc vào hoa lệ á o choàng ngay cả cung tiến thủ m a r tin cùng mát cũng không ngồi chờ ra quái miệng mà chính là đứng tại thành chân trước đại sảnh phương tháp canh phía trên chu nam lại hướng tứ phương nhìn một mảnh bằng thẳng cũng không có cái gì b à con đường bắt đầu đi tìm nở vợ cờ cạ cả c ả n kích hoạt nhiệm vụ tranh thủ thời gian rời gạch lôi thần phụ thể trong lúc nói chuyện hướng mặt đất ném ra một chương thẻ bài phí một tiếng tấm thẻ bài kia liền biến thành một anh dũng thôn vệ tên kia anh dũng thôn uỷ không nói hai l ờ i liền đi chung quanh tìm kiếm gạch đá ta không phải anh hùng cùng nhìn ta lôi đình một kích cũng ném ra thẻ bài hai người này vậy mà cũng đều có anh dũng thôn vệ thể. Lên A. nhìn ta lôi đình một k í c h hướng về phía chu nam hô một tiếng hắn lại ném ra một t r ư ơ n g thẻ bài phí một tiếng tấm thẻ bài kia vậy mà biến thành một đầu dài bốn mét thiết giáp tam g i á c long t ứ tinh thẻ xanh lá thiết giáp tam g i á c long có đẹp trai hay không nhìn ta lôi đình một k í c h hơi có chút khoe khoang ý vị hắn lại còn xoay người cưỡi tại thiết giáp tam g i á c long trên lưng cái này triệu hoán thú còn có thể làm toa kỵ chu nam không khỏi có chút ao ước tứ tinh thẻ xanh lá triệu hoán thú đây cũng không phải là hàng thông thường khó được chính là còn có thể làm toa kỵ cái này có thể quá cực phẩm đừng khoe khoang nhanh đi rời gạch lôi thần phụ thể quát một tiếng chính hắn cũng đã bắt đầu đi rời gạch chu nam lúc này cũng không chậm trễ hắn ném ra hai tấm anh hùng thẻ đem anh hùng sô lô cùng b ụ triệu hắn đi ra a ngươi có hai đầu anh hùng a quả nhiên là rời gạch cao thủ ta không phải anh hùng trên mặt kinh hỷ t h ầ n sắc nàng hướng chu nam hỏi cái này hai tấm hắt tạp ngươi là từ đâu làm được a chu nam mặt mỉm cười không trả lời mà hỏi lại ngươi này ốc biển từ nơi nào làm được a hắn đã nhìn ra ta không phải anh hùng mới thổi lên ốc biển cũng là mở ra cái này ẩn tàng hình thức đạo cụ mới không nói cho ngươi ta không phải anh hùng hướng chu nam lê lưới quay đầu liền đi rời gạch chu nam cũng, cũng không thèm để ý hắn đi vào thành chân trước đại s ả n h ép bốn vụ c ầ n phát động nhiệm vụ cái này bốn cái nở tờ cờ đều có thể tuyên bố nhiệm vụ vỡ lờ ơ nhiệm vụ là thăng cấp thành chấn đại s ả n h cái này cần gạch đá một nghìn khối cả căn nhiệm vụ là kiến tạo thành chấn tường lây cần gạch đá một nghìn sáu trăm khối c ơ dù nhiệm vụ là tu kiến tháp canh cần người chơi đi đố tuổi c ỏ qua nhiệm vụ là tu kiến ma phát tháp cần gạch đá một nghìn khối cấp bách nhất nhiệm vụ đương nhiên cũng là cả cạn kiến tạo thành chấn tường lây lôi thần phụ thể ba người đều tại làm nhiệm vụ này chu nam cũng sẽ không cố ý v ề nước phát động nhiệm vụ sau hắn liền mang theo hai vị anh hùng đi rời gạch anh hùng s o l o cùng anh hùng bủ căn bản không cần chu nam chỉ huy cho bọn hắn hạ đặt rời gạch nhiệm vụ về sau bọn họ liền sẽ tự hành rời gạch cũng là cùng người chơi rời gạch hiệu suất không sai biệt lắm mỗi lần chỉ có thể chuyển một khối một phút đồng hồ có thể chuyển bảy tám khối mà dọn tới gạch đá trực tiếp ném cho nở tờ cạ cạn là được lôi thần phụ thể ba người làm lên nhiệm vụ đến cũng là chuyên tâm cũng không nói chuyện p h i m nói chuyện cũng là cắm đầu rời gạch có t lúc h này nở n g đỡ cờ h cả cạ cạn giống mật câu hắn dẫn theo hai thành cái sèn động u nói không nói hai lời trực tiếp mở ra chữ vật ba lô số bốn trăm mai kim tệ giao cho chu nam cho thêm một trăm mai kim tệ vất vả thêm cái hào hữu về sau cùng nhau chơi đ ù a tốt huynh đệ đủ dọc vắng ta liền không k h á c h k h í chu nam đắc ý thu bốn trăm a i kim tệ cảm giác cái này kim tệ quá dễ kiếm nếu như là đơn x o á t thủ hộ cả sàn nạn ta x o á t bên trên mười lần cũng không nhất định có thể kiếm được bốn trăm a i kim tệ à, bây giờ nửa giờ liền kiếm được rời gạch quả nhiên rất nhiều tiền đồ chu nam lại nói vậy ta liền không ảnh hưởng các ngươi đánh quái ta tùy tiện đi bộ một chút hôn cái thông quan ban thưởng lôi thần phụ thể nói có thể chỉ cần xây xong tương tây thông quan cái này phó bản nên vấn đề không lớn chương mười ba còn không bao u đánh giã. lâu so tài một chút khác hoàn thành tường vây kiến tạo này tường vây nhưng so sánh làng trài nhỏ tường vây khí phái nhiều chừng cao hai trượng rất là dày đặc liên tiếp lấy mát tin cùng mát tháp canh đem thành trấn đại sành toàn bộ vây quanh chỉ ở phía nam cùng phía bắc lưu đại môn rất hiển nhiên phía nam đại môn lưu cho tiểu ngư nhân tiến công phương bắc đại môn liên thông giã quái rừng cây cái này so tài một chút khắc còn lưu cái gì cửa ra vào a toàn phong kín tốt bao nhiêu chu nam cười ha h à nói một câu tại tường vây cùng thành trấn trong đại s ả n h hương cũng là hình thành một cái quảng trường nhỏ chu nam ngay tại quảng trường này bên trong nhìn xem lôi thần phụ thể bọn họ bận rộn ba người này anh dũng thôn vệ đã toàn bộ xung quân đến dã quái rừng cây đốn tuổi nhìn ta lôi đình một kích cơi nó thiết giáp tam giác long ngăn ở nam đại môn trong tay khua tay biển sâu tam xoa kích m á u của hắn đầu thế mà cùng thiết giáp tam giác long hợp hai là một bởi vì nhìn ta lôi đình một kích không có biểu hiện da t h u tính chu nam không nhìn thấy trên đỉnh đầu hắn thanh máu cụ thể trị số cũng không nhìn thấy lực công kích của hắn nhưng vừa nhìn liền biết giá hỏa này tập mạnh lôi thần phụ thể hướng nhìn ta lôi đình một kích nhất chỉ n à y tại hắn quanh người vờn quanh xích hồng sắc hỏa cầu liền bay qua quay t r ú n g quanh thiết giáp tam giác long xoay tròn viên này hỏa cầu là cái gì cái gì thẻ bài triệu hắn đi ra vòng quanh người xoay tròn cung cấp phòng ngự hay là cung cấp c h u y ể n vận chu nam có chút hiếu kỳ hắn nhìn thấy lôi thần phụ thể lại đi mặt đất ném hai tấm màu trắng thẻ bài phanh phanh hai tiếng này hai tấm thẻ bài tất cả đều biến thành người mặc bạch bảo mục sư học đồ Mục sư học sư đồ lúc à nhất tinh trắng hoán đơn năng sinh mệnh liền sinh mệnh thẻ thể thể hồi phục hai học thể hồi phục h triệu vật, trị tiêu trị, tiêu trị, một liệu mỗi giây điểm giá điểm giá vì vị vậy vì có được lực, có mục mục có mục đồ sư p t đồng hồ hồi h p ụ l ư ợ này g l rất ta hát là Lúc à không kém. Nhìn ta hát phủ n vũ sĩ. Lúc này, ta không phải anh hùng hô một câu nàng ném ra một chương thẻ xanh lá phí một tiếng ấn thẻ xanh lá vậy mà hóa thành một cái gần như cao ba mét người máy người máy kia lộ ra rất là cồng k ề n toàn thân đều là đen nhánh dày sắt lá một tay nắm lấy một thanh lưới bờ lớn tả hữu trên bờ vai còn riêng phần mình lái một phát đạn đạo k h e n một tiếng hắn trước ngực tấm sắt mở ra lộ ra một cái hình người phòng điều khiển chu nam hiếu kỳ cả kinh nói chiến đấu cơ giáp chính xác tam tinh thẻ xanh lá ta không phải anh hùng hướng về phía chu nam so t ả i một chút ngón tay cái sau đó liền chui đến này chiến đấu cơ giáp bên trong k h e n một tiếng khoang điều khiển khép kín chiến đấu cơ giáp hai mắt hồng quang l ó e lên liền cầm đến cái hai thanh lưới búa lớn bắt đầu chạy thực sự mặt đất tầm hầm rung động hoặc ba người này nhìn đều không kém là cái không sai đội ngũ a chu nam kỳ thật có chút kinh ngạc vô luận là thiết giáp tam g rất long hay là này chiến đấu cơ giáp đều rất ít gặp lôi thần phụ thể đánh ra hỏa cầu càng là hắn chưa bao giờ thấy qua hắn biết dạng này ba người tiểu đội tuyệt đối so tuyệt đại bộ phận người qua đường giã đội còn mạnh hơn nhiều lúc này có khu vực thông cáo vang lên biển sâu lực lượng lan tràn m à tới tàn bạo ngư nhân hỏa lực đoàn đã đ ă n g lục mời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu xin chú ý ngư nhân hỏa lực đoàn trang bị có biển sâu hỏa pháo cùng ngư nhân đại pháo biển sâu hỏa pháo tầm bắn năm mươi m có thể phát xạ uy lực mạnh mẽ đạn pháo đối kiến trúc tạo thành ngoài định mức tổn、thương. ngư nhân đại pháo tầm bắn một trăm mét có thể đem tiểu ngư nhân bắn ra đến giữa không trung tiếp theo khiến cho vượt qua thành tưởng rơi xuống thành trấn quảng trường chu nam nghe được khu vực thông cáo có chút ngậu biển sâu hỏa pháo dưới biển sâu còn có hỏa pháo ngư nhân đại pháo có thể đem tiểu ngư nhân bắn ra đến giữa không trung kia là đem tiểu ngư nhân khi đạn pháo a cái này hình thức có chút ý tứ a chu nam trong lòng có một chút chờ mong một lát sau hắn liền thấy đến đây tiến công tiểu ngư nhân xuất hiện trước nhất cùng thông thường hình thức bên trong tiểu ngư nhân không hề khác gì nhau n hai độ khó khăn hạ có sáu mươi điểm sinh mệnh giá trị cầm mảnh nhỏ đao cái đuôi bãi xuống bãi xuống hướng cửa chính công kích nhìn ta lôi đình một kích căn bản bất động mặc cho những cái k i a tiểu ngư nhân tiến x u ố n g lại này vây quanh thiết giáp tam giác long xoay tròn hỏa cầu không nhanh không chậm xoay tròn lấy nó một khi đụng phải tiểu ngư nhân lập tức liền có thể đem tiểu ngư nhân nhóm lửa khiến cho trên người lửa trên đầu cũng toát ra tổn thương sổ tự ba mươi a hỏa cầu này lợi hại a chu nam đang ngồi cảm thán liền nghe ba kích một tiếng nhìn lại một con cá nhỏ người rơi vào bên cạnh hắn thanh máu chỉ có một nửa nó nhanh chóng đứng dậy lôi u n g lay cái đ liền hướng thần a k phụ ả i thể lúc này đi vào chu nam bên người nói ra hát tạp hoàng đế ta nhìn ngươi hay là đến phía sau rừng cây đốn tượng. cửi đi phía trước nguy hiểm ngư nhân đại pháo có thể trực tiếp đem tiểu ngư nhân đưa tới chu n a m trong mắt hơi h í p nói được a vậy ta liền đi hắn hiểu được lôi thần phụ thể ý tứ hoặc là ngại mình chậm trễ bọn họ giết quái hoặc là cũng là sợ mình đoạt chiến lợi phẩm của bọn hắn hắn sẽ không tự chuốc đục nhã dứt khoát liền mang theo hai đầu anh hùng đi thành trấn đại s ả n h hậu phương giã quái rừng cây ta tại trong rừng cây soát ra cậy đồ tổng không có sao chứ chu n a m vừa vặn cũng muốn nhìn một chút những anh hùng có thể hay không tại ra khu t ạ o tháp đi vào cây kia lâm về sau Chu cùng cây cũng không có gì khác biệt. Giá quái cứ điểm vẫn như cũ phát hiện khó khăn không như quái quái Nam nơi này N1 rừng vẫn này điểm biệt, giã giã là gì sáu á khác i tiểu biệt, cùng chúng thuộc cố ngư nhân bọn tính là đầu ị n không theo phó bản độ khó khăn tăng lên mà tăng lên. h theo phó khó sẽ Sáu độ đ mà dã quái bên trong yếu nhất cũng là biến dị tiểu ngư nhân thứ yếu là vũng bùn sơ lạnh hát sơn dương lông xám xài lang mũ sắt gỗ lịn hoa cương nham khôi lỗi trong đó hoa cương nham khôi lỗi hoàn toàn có thể xương đại b u t cái đầu có chín mét sinh mệnh giá trị cao đến m ư ơ i hai vạn lực công kích 1.200, h ộ giáp sáu còn có được mê mội ném cùng lôi đỉnh trà đạp kỹ năng đứng ở nơi đó cùng đỉnh núi lồng dạng ba khí mười phần chu nam không dám vừa lên đến liền đi t r e o chọc hoa cương nham khôi lỗi hắn đầu tiên tại biến dị tiểu ngư nhân cùng vũng bùn sờ làm cái này hai đầu dã quái cứ điểm trung gian chọn một địa điểm để anh hùng s o l o kiến tạo anh hùng tháp canh cái này tạo tháp địa điểm tại biến dị tiểu ngư nhân cùng vũng bùn sờ làm phạm vi cảnh giới bên ngoài lại có thể đưa chúng nó đều đặt vào anh hùng tháp canh tầm bắn phạm vi anh hùng sô lô lập tức khởi công vậy mà không có gặp được bất kỳ trở ngại nào ba phút liền đem anh hùng tháp canh xây xong chu nam cảm giác trong đầu linh quang lấp lánh hắn vội văn nói đại tướng solo còn không mau đánh giã chương mười bốn giã khu tạo tháp treo máy x o á t bà bối anh hùng solo bỏ lên trên anh hùng tháp canh dựa theo chu nam sai sự đối cách đó không xa cầm hai thanh mảnh nhỏ đào biến dị tiểu ngư nhân ném lên dịu ba mươi ba mươi ba mươi ba mươi hai giây bốn dịu này biến dị tiểu ngư nhân lúc này mới vừa mới phát hiện anh hùng tháp canh còn chưa kịp xông lại liền đã bị đánh chết đinh một tiếng đem tay trái đao cho rơi ra ngoài hh ắ c ắ cái c này x o á t dã quái mang nhiều kình chu nam đại hỷ lại để cho anh hùng s o l o công kích vũng bùn sơ lạnh vũng bùn sơ lạnh sinh mệnh giá trị 600, l ự c công kích 10, công kích khoảng cách 1 0 m công kích tốc độ 0.5, sinh mệnh khôi phục mỗi giây 10 điểm ma kháng 1, có được chậm c h ạ m kỹ năng chậm lại mục tiêu 35% t ố c độ di chuyển cùng 25% công kích tốc độ tiếp tục thời gian 60 giây phạm vi cảnh giới 1 0 m tử vong đổi mới thời gian 60 giây đầu này vũng bùn quái ghé vào một cái tiểu đầm lầy bên trong nhìn giống như một đống nước bùn có n g ẽ con lớn như vậy mọc ra hai con mắt cùng một chương miệng rộng bởi vì nó có được một cái tiếp tục một phút đồng hồ chậm c h ạ m kỹ năng hồi máu còn siêu nhanh tương đối làm người buồn nôn bình thường có rất ít người chơi đến soát nó nhưng mà sáu trăm điểm sinh mệnh giá trị mà thôi coi như mỗi giây có thể về mười điểm máu tại anh hùng s o l o bay bữa hạ cũng liền chỉ chống đỡ mười hai giây đầu này vũng bùn quái vừa vặn leo ra nước bùn đầm liền treo rơi xuống một khối màu đen nước bùn khối nước bùn khối là hạ cấp tài liệu cũng có thể giao cho nở tở cạc cả cản đến đội tiểu vi q u a n d ư tề chu nam lười đi nhặt Hắn để anh hùng solo trong coi biến dị tiểu ngư nhân sinh anh hùng hướng đánh hình thức, khu thác, trong biến ngư cùng vũng bùn sờ làm điểm này dẫn rừng muốn để điểm đi. đầy tiểu Ta ra ra sô sờ sâu lô làm lại trô treo tại tạo coi cho cây mới, giã bù dị liệu tài mở máy phía sau bốn cái giá quái điểm n à y sinh mới coi như được chia rất mở một tòa anh hùng tháp canh không cách nào c h i ế u cố chu nam tại khoảng cách hát sơn dương điểm n à y sinh mới hơn bốn mươi m bên ngoài tìm tới một khối bằng phẳng mặt đất liền để anh hùng bụ tại trên đó kiến tạo anh hùng tháp canh anh hùng tháp canh xây xong về sau vũ leo đi lên lập tức đôi hát sơn dương ném lên dịu hát sơn dương sinh mệnh giá trị 1.600, n h ả y vọt di động mỗi lần nhảy vọt xa nhất khoảng cách 6 gạo dùng song g i á c chống đối công kích xem nhảy vọt r a t ố t khoảng cách chống đối tổn thương 2 a i m ư m a pháp miễn dịch phạm vi cảnh giới 30 m ư ơ tử vong đổi mới thời gian 120 giây đặc biệt nói rõ hát sơn dương có đặc thù k i ự u hận giá trị thiết lập sẽ đổi sát k i ự u hận mục tiêu đến chết mới thôi đầu này hát sơn dương rất là u í vũ cái đầu có trâu nước lớn như vậy một thân lông đen trên trán song g i á c như là hai thanh đoàn kiếm tại nó lanh đ i ệ bên cạnh có hai gốc cầm máu có thể thu thập cầm máu cọ là nở đỡ cờ có quả thu thập nhiệm vụ bên trong thu thập mục tiêu tân thủ người chơi đến nơi đây thu thập cầm máu có dễ dàng nhất là xe bởi vì này hát sơn dương phạm vi cảnh giới là ba mươi m người chơi một không chú ý nó liền trên đỉnh đến một khi chọc giận nó cửu hận vậy liền thoát khỏi không đầu này dây rừng nhảy nhảy có c ộ c tốc độ cực nhanh nó có thể đuổi theo mục tiêu đến chân trời góc biển hoặc là nó chết hoặc là bị nó truy kích mục tiêu chết nếu không vẫn đuổi tiếp chu nam trước kia liền bị đầu này hát sơn dương cho đâm chết qua cũng là biết như thế nào đối phó nó đầu này dây rừng sẽ chỉ nhảy vọt độ người nếu là gần thân thể của nó không cho nó nhảy vọt không gian vậy nó liền tương đương với không có lực công kích cho nên nhìn thấy hát sơn dương chớ có hoảng nhất định không muốn chạy trốn mà chính là muốn nên đón đuổi theo nó đánh đầu này dây rừng cũng không biết là cái gì huyết thống có thể ma pháp miễn dịch ta nhớ được trước kia soát đầu này dây rừng tựa hồ đánh ra qua hát sơn dương thẻ bài là thẻ xanh lá chu nam yên lặng nhớ lại lúc này hát sơn dương be một tiếng hất ra bùn bó mang trên đầu song rác nhắm ngay anh hùng t h ắ p canh đã xông lại nó sẽ không nghiêm túc đi đường sẽ chỉ nhảy vọt đập vào mà khoảng 40 gạo tốc độ đối nó mà nói nhảy nhót bảy tám lần liền đến cũng chính là hai ba cái hô hấp thời gian phí một tiếng nó liền đâm vào anh hùng tháp canh phía trên đánh dụng anh hùng tháp canh 40 điểm độ bền tại thẻ bài thế giới bên trong công trình kiến trúc chiến xa máy móc tạo vật các loại có được độ bền độ bền bình thường sẽ không tự động khôi phục bởi vì thẻ bài thế giới bên trong cũng không có thành giáp thiết lập độ bền đơn vị nhận công kích sau chân thực tổn thương tình huống vẫn như cũ từ hộ giáp cùng mà kháng đến quyết định cho nên cái này độ bền cùng sinh mệnh giá trị cũng không có nhiều khác nhau này hắc sơn dương đỉnh anh hùng tháp canh một lúc sau quay đầu nhảy một cái nhảy đến sáu mét có hơn chuẩn bị lần nữa hướng anh hùng tháp canh phát động công kích hắn công kích tổn thương cùng nó nhảy vọt khoảng cách có quan hệ nếu như là sáu mét khoảng cách khởi xướng nhảy vọt đập vào đem có thể tạo thành lớn nhất tổn thương cũng chính là một trăm hai mươi tuy nhiên anh hùng tháp canh hoàn toàn có thể gánh vác được nhưng chu nam hay là cấp tốc ném ra hùng m i ê u thẻ phình một tiếng hùng miêu phan đạt ngăn tại anh hùng tháp canh phía trước nó hoàn toàn cũng là sung làm k h i t h ị b hắc sơn dương thần thái cao ngạo kêu một tiếng sau đó đụng hùng miêu phan đạt hai lần cũng liền bị anh hùng bù dùng r ư ợ u cho ném chết anh hùng ném tay r ư ợ u giờ ts sáu há lại chỉ là hư danh 27 giây liền có thể đánh chết hát sơn dương đinh một tiếng hát sơn dương rơi xuống một kiện đồ vật chu nam nhanh đi xem xét thật đáng tiếc đó cũng không phải hát sơn dương thẻ bài mà chính là một con hát sơn dương sừng hắn thuộc tính trong tin tức có nói rõ đem hắn giao cho thôn trưởng bờ ở có thể đổi lấy tiểu tô tỉnh dược tề tiểu tô tỉnh dược tề là hạ cấp dược tề người chơi sau khi phục dụng có thể lập tức khôi phục h a điểm mà pháp giá trị chu nam đem thu hồi về sau liên là Miêu điểm phục sinh. Hắc Sơn Dương đổi mới thời gian là 120 giây, Miêu cái bối. Hùng Phan ngăn chặn Sơn Dương Sơn Dương Nam dự định để anh Hùng、Bụ、cùng Hùng、Miel、Phan、Đạt、trong cái này thanh thản ổn định để Đạt để Đạt Hác phục Hác Chu soát dự Bụ về phần phía sau ba đầu rác quái lông xám xài lang mũ sắt gỗ lìn cùng hoa cương nham khôi lỗi chu nam suy tư một phen tạm thời không có ý định đi t r e o t r ọ n g này lông xám xài lang tuy nhiên tên nghe giống như là cái rác rưởi tiểu quái nhưng trên thực tế phi thường dữ dội các người chơi xưng nó là lao soi xám nó có một mươi năm điểm sinh mệnh giá trị kích thước không lớn có được một cái siêu cấp cường đại kỹ năng đó chính là nuốt kỹ năng này phát động nó có thể một ngụm nuốt vào tiểu hình thể cơ thể sống đơn vị bị hắn nuốt vào cơ thể sống đơn vị đem ở vào bị tiêu hóa trạng thái mỗi giây mất máu ba trăm cho đến tử vong đương nhiên nếu như tại hắn bị triệt để tiêu hóa trước đó giết chết lao s ó i sám như vậy nó ngược lại là còn có thể phá bụng mà ra như thế nào tiểu hình thể đơn vị chu nam không biết hệ thống là như thế nào phán định dù sao cho dù là voi lớn như vậy thẻ bài triệu hoàn g thú lao s ó i sám đều có thể một ngụm nuốt vào hùng miêu phan đạt đưa đến trước mặt nó đó chính là một ngụm chuyện này mũ sắt gỗ lìn so lông s á m tài lang còn khó hơn đối phó bởi vì cái này gỗ lìn dẫn theo một mồi lửa lực tặc hung hãn gạt l ì n h này gạt l ì n h tầm bắn một trăm mét xạ tốc mười mỗi phát đạn có thể đánh ra một trăm điểm vật lý tổn thương giờ s một nghìn ai bị được chu nam còn nhớ rõ mình lần thứ nhất bị mũ sắt gỗ lìn dùng gạt l ì n h thỉnh t h ị t khi chết tình hình lúc ấy hắn liền không phục hô to cái này mẹ nó là cái bữa dã quái dã quái trang bị gạt l ì n h quả thực liền không hợp thói thường đương nhiên cái này dã quái trong rừng cây mạnh nhất nhất không thể trêu chọc hay là hoa cương nham khôi lỗi chu nam lúc này cũng là thanh nhàn chờ lấy nhặt bảo bối là được hắn nhìn thấy nơi xa lôi thần phụ thể ba người triệu hồi ra anh d u n g thôn vệ đang đốn tuổi một tiếng ẩm vang một cây đại thụ bị chém ngã cấp tốc hóa thành quang mang biến mất kia là chuyển hóa thành vật liệu gỗ đột nhiên chu nam trong đầu linh cảm bộc phát chương mười lăm đào thụ chu nam nhanh chóng chạy đến này ba tên đốn tuổi anh d u n g thôn vệ phụ cận hắn nhìn về phía mặt đất bởi vì đại thụ đã bị chém ngã mặt đất kia cũng liền phát sinh biến hóa thành đất bằng cũng không có gốc cây loại hình lưu lại cây cối bị chặt cây về sau cũng sẽ không đổi mới ra để ta n g ấ m lại cái này đại thụ bị phạt ngược lại mặt đất để c h ố n g chẳng lẽ có thể kiến tạo anh hùng thắp canh chu nam trong đầu toát ra một cái ý nghĩ hắn tranh thủ thời gian chạy về thành trấn đại sảnh tìm lờ cờ cờ dùn kích hoạt đốn tuổi nhiệm vụ lĩnh một thanh đốn tuổi dịu lúc này thành này chấn trước đại sảnh phòng thủ chiến cũng là đánh cho kịch liệt ngư nhân hỏa pháo ầm ầm rung động tiểu ngư nhân giống như hạ như sụi c ả o không ngừng từ trên trời rơi xuống này lôi thần phụ thể tại rời gạch ta không phải anh hùng tại thành trấn quảng trường nghiến sát tiểu n g nhân nhìn ta lôi đỉnh một kích tại thành trấn bên ngoài tường giao giết địch ba người này không có một cái tại chu nam cũng không lẫn vào cái này phòng thủ chiến hắn bưng đốn tuổi dịu nhanh chóng chạy về ra khu rừng cây một mực chạy đến hoa cương nham khôi lỗi điểm này sinh mới phụ cận nhìn qua này cao chín mét sinh mệnh giá trị mười hai vạn màu nâu đậm to lớn hoa cương nham khôi lỗi chu nam vững vàng tâm thần hắn rất nhanh liền vây quanh rừng cây hành tẩu chăm chú dò xét chung quanh cây c ố i cây cối rậm rạp đừng nhìn những đại thụ này trung gian có khe hở người chơi lại không đi vào được liền tựa như có không khí tưởng kỳ thật mỗi một cái cây đều là một cái hình lập phương mô hình có lớn có nhỏ thuộc về một loại mặt đất trang trí vật cái này g ã quái trong rừng cây cây tối cùng loại bạch dương thụ cao độ phần lớn tại năm sáu m qua một hồi lâu chu nam dừng ở một gốc trưởng thành to bằng bắp đùi cây tối phụ cận nói ra cũng là ngươi nói xong hắn giơ lên đốn tuổi dịu liền bắt đầu đốn tuổi một cây đại thụ chỉ cần chặt một trăm cái liền có thể chém ngã đốn tuổi dịu có cố định vùng chặt tốc độ đại khái ba giây đồng hồ chặt một chút thế là năm phút đồng hồ về sau một tiếng ầm vang cây đại thụ kia liền bị chém ngã đinh đốn tuổi một gốc ngài thu hoạch được năm mươi vật liệu gỗ chu nam trong lòng vui mừng trước mắt ngã xuống đại thụ hóa thành quang mang biến mất chung quanh cây cối rầm rạp khiến cho nơi đây hình thành một cái ló miệng hắn đi vào này ló miệng tiếp tục chặt bên trong thụ chu nam sở dĩ như thế dĩ nhiên không phải làm đốn tủi nhiệm vụ mà chính là muốn phạt ra một con đường một đúa một đúa hắn quả thực như là thụ cũng là thật đảo một đầu tiểu lộ ra cái này tiểu lộ đối người chơi đến nói không tính chật hẹp có không khí tưởng thiết lập tầm hai ba người song song đi không thành vấn đề nhưng thân cao chín mét như là đại lâu hoa cương nham khôi l ỗ tuyệt đối đi không tiến vào này hoa cương nham khôi l ỗ làm ra quái dựa theo đạo lý tới nói là không cách nào phá hư địa hình chu nam liền liền muốn thử một chút có thể hay không thể địa hình đến soát rơi nó cái này cần hắn đào thụ đào được vị trí thích hợp lại để cho anh hùng tới kiến tạo anh hùng tháp canh sau đó cách dừng cây công kích hoa cương nham khôi lỗi anh hùng tháp canh có cao sáu m tầm bắn năm mươi m hoa cương nham khôi lỗi cao chín m nếu như vị trí phù hợp cây cối sẽ không trở thành anh hùng tháp canh công kích trướng ạ i này hoa cương nham khôi lỗi lại là cận chiến đơn vị tuy nhiên có viễn trình kỹ năng nhưng bị dừng cây cách khẳng định công kích không đến anh hùng tháp canh ha không cũng là cái biềm đắm chu nam càng nghĩ càng thấy chính đến biện pháp có thể thực hiện đào thụ càng thêm ra sức bất chi bất giác hắn liền đào một giờ lúc này cái này phó bản còn chưa kết thúc chu nam từ mình đào ra tiểu lộ chạy vừa ra quan sát một phen cảm thấy không sai biệt lắm liền đi thu thập biến dị tiểu ngư nhân cùng vũng bùn sơ lạnh điểm này sinh mới chiến lợi phẩm sau đó để anh hùng s ô lô đi mình móc ra trong rừng tiểu lộ cuối cùng n à y cuối con đường nhỏ đã bị chu nam đào ra đất trống đầy đủ kiến tạo một tòa anh hùng t h á c canh đáng nhắc tới chính là trước đó anh hùng xô lô một mực tại soát biến dị tiểu ngư nhân cùng vũng bùn sơ lạnh xoát ra chiến lợi phẩm cũng không ít chu n a m đến một hạng n ư nhân tay trái đao có bốn sáu thanh ngư nhân tay phải đao hai đem còn có nước bùn khối hai năm cái mùi hôi nước bùn khối một cái cùng nhặt tức trói chặt vũng bùn sờ làm thẻ bài một chương trong đó này mùi hôi nước bùn khối thế mà còn là hy hi hữu tài liệu chờ đợi anh hùng s o l o kiến tạo anh hùng thắp canh thời gian bên trong chu n a m xem xét một chút vũng bùn sờ làm thẻ bài thuộc tính tin tức thẻ bài tên vũng bùn sờ làm elizabeth đã trói chặt thẻ bài nhan sắc màu trắng thẻ bài tinh số nhất tinh trang bị đẳng cấp không t i ê u h à o ma pháp 10. nói rõ một triệu hoán vũng bùn sờ làm elizabeth vì n g à i tác chiến elizabeth sinh mệnh giá trị 600, l ự c công kích 10, công kích khoảng cách 1 0 m công kích tốc độ 0.5, sinh mệnh khôi phục mỗi g i â y 10 điểm ma kháng một định vị thành k i ê n thịt nói rõ hai cường hóa bí phương nhất tinh vũng bùn sờ làm nước bùn khối 50 nhị tinh vũng bùn sờ làm s á 0 t điểm huyết còn không biết xấu hổ xương k i ê n thịt chu nam lắc đầu thẻ bài vũng bùn sờ làm so dạ quái vũng bùn sờ làm kém một cái chậm chạp kỹ năng cái khác thuộc tính số liệu đều như thế trừ mỗi giây hồi máu mười điểm có thể nhìn bên ngoài cái khác không còn gì khác cũng may tấm thẻ này bài bổ sung cường hóa bí phương mà lại cường hóa tài liệu đơn giản dễ t ì m chu nam liền tạm thời giữ lại không bao lâu anh hùng s o l o anh hùng tháp canh tại trong rừng cây đứng lên chu nam hướng hắn phát ra công kích hoa cương nham khôi lỗi mệnh lệnh về sau tranh thủ thời gian xa xa chạy đi hoa cương nham khôi lỗi có mê mội ném kỹ năng kỹ năng này cũng là ném thật đầu đối không cũng đối đ i ệ ném tầm bắn năm mươi m sẽ chỉ đối huyết nhục loại sinh mệnh đơn vị phát động có thể đem hắn mê mội tạo thành ba ngàn điểm trở lên tổn thương cd rất ngắn anh hùng s ô lô bỏ lên trên anh hùng tháp canh cũng liền tương đương với hóa thân công trình kiến trúc gánh chịu tổn thương chính là hai năm trăm điểm độ bền tháp canh bản thân hoa cương nham khôi lỗi sẽ không đối s ô lô ném mê mội thạch đầu chu nam liền sợ cái này to con lấy chính mình xuất khí cho nên mình hay là xa xa trốn tránh quan sát liền tốt này cao chín mét hoa cương nham khôi lỗi bị anh hùng s ô lô một bữa đập trúng c h á n trên đỉnh đầu t o á t ra tổn thương s ố tự hai mươi hai nó có sáu điểm hộ g i á c có thể giảm thương tổn hai sáu năm đầu này g ã quái chi vương bị chọc giận giống to lên tiếng nó nhìn thấy anh hùng tháp、canh. muốn hướng hắn phát động công kích không biết làm sao có hạn chế thông minh để hắn vòng quanh rừng cây đi tới đi lui căn bản là công kích không đến anh hùng thắp canh không ngừng bị đánh chỉ có thể vô năng gầm thét chu nam thấy cảnh này hắc hắc trực nhạc chiến thuật đã thành cái này không trả nổi bay đi hắn phảng phất đã thấy to lớn hoa cương nham khôi lỗi đổ xuống rơi ra đầy đất chiến lợi phẩm tuy nhiên nhìn kỹ lại hoa cương nham khôi lỗi trên đỉnh đầu tổn thương sổ tự chu nam không khỏi thở dài mùa hơi một bữa hai mươi hai điểm tổn thương một giây đồng hồ hai dịu giờ t s cũng là bốn mươi b ố hoa cương nham khôi lỗi khoảng chừng mười hai vạn sinh mệnh giá trị như muốn đánh chết chẳng phải là muốn để anh hùng tháp canh liên tục công kích vượt qua bốn mươi lăm phút đồng hồ cái này ẩn tàng hình thức giống như đã mở thật lâu không biết còn bao lâu nữa mới có thể kết thúc có lẽ thời gian không đủ đánh không chết đầu này hoa cương nham khôi lỗi tuy nhiên không sao biết phương pháp về sau có rất nhiều cơ hội soát chu nam tâm thần phân chấn đáng tiếc cũng chính là chừng mười phút đồng hồ về sau liền có khu vực thông cáo vang lên ngăn cản ngư nhân hỏa lực đoàn tiến công một trăm hai mươi phút thành công thủ hộ thành trấn pháo đài phó bản thông quan đinh chúc mừng ngài thông quan thủ hộ c ả s a nạn ẩ n tàng hình thức thành trì thành lũy đinh tất cả thông quan ban thưởng đã tự động cấp cho đến ngài bí mật doanh địa. đinh trước mắt phó bản đã khóa chặt ngợi tại trong vòng ba phút rời khỏi trò chơi chương mười sáu lại một chương hát tạp trò chơi thông quan phó bản khóa chặt này hoa cương nham khôi lỗi liền liền đứng im bất động sẽ không lại nhận bất cứ thương tuần gì chu nam thoáng cảm thấy đáng tiếc h ắ n thu anh hùng solo về sau liền đi hát sơn dương điểm này sinh mới thu thập chiến lợi phẩm hát sơn dương rơi xuống đồ vật quả thực không ít hết thể có ba mươi sáu kiện đáng tiếc không có ra thẻ bài tất cả đều là hát sơn dương chi r á c hát sơn dương chi lông hát sơn dương chi nước mắt các loại tài liệu mỗi một kiện đều có thể từ nở tờ cờ nơi đó đổi lấy tiểu tô tỉnh dược tể chu nam làm sơ thu thập sau trở về thành trấn đại sành lôi thần phụ thể bọn người còn không c ó rời đi ba người bọn hắn hưng phấn thảo luận chiến lợi phẩm chu nam tùy ý nghe vài câu tựa hồ bọn họ đánh ra không ít thẻ bài giống như biển sâu tam xoa kích còn đánh ra hai thanh thu hoạch rất phong phú bộ dáng hát tạp hoàng đế tới thật đúng lúc thêm cái hảo hữu ngày mai tiếp tục a n h ì ta lôi đình một kích hướng chu nam vây tay chu nam ngẫm lại cùng ba người này lẫn nhau thêm hào hữu tuy nhiên dù sao cùng bọn hắn cũng không phải rất quen tùy tiện thiếm vài câu liền rời khỏi phó bản bị truyền t ố n g về nhiệm vụ đại s ả n h về sau chu nam trước mặt có ba cái bảo dương cấp hai kinh nghiệm bảo dương cấp hai tài liệu bảo dương vợ lỡ ở, ở quà tặng bảo dương cái này ba cái bảo dương hiển nhiên cũng là thông quan ban thưởng cấp hai kinh nghiệm bảo dương có thể ngẫu nhiên mở ra một trăm hai trăm điểm kinh nghiệm cấp hai tài liệu bảo dương có được so cấp một tài liệu bảo dương cao hơn hy hữu tài liệu xuất hiện tỷ lệ chu nam không hề động cấp hai kinh nghiệm bảo dương trong h á n g t ư ớ c cấp đem tài liệu b ả d ư ơ mở âm, minh mạch nhở ra, Trong thanh giang nương theo lấy hệ thống nhắc biển nổ ngư nhân huyết mạch 2, ngư nhân theo thu thuốc tiểu huyết hệ hoạch châu lấy sâu dạ đó này biển sâu thuốc nổ cùng dạ minh châu đều là hy hữu tài liệu lại mở ra quà tặng bảo dương chu nam thu hoạch kim tệ bảy mươi bảy mai mặt giá trị ba mươi trò chơi tích phân thẻ một trường n hai thành trì thành lũy thông quan bằng chứng cùng một chương nhất tinh thẻ trắng ngư nhân đại pháo đăng lục nhất hình thẻ bài tên ngư nhân đại pháo đăng lục nhất hình đã trói chặt thẻ bài nhan sắc màu trắng thẻ bài tinh số nhất tinh trang bị đẳng cấp không tiêu hao ma pháp mười nói do một triệu hoán một khung ngư nhân đại pháo vì ngài điều động ngư nhân đại pháo thiết lập là pháo xa độ bền năm nghìn tối cao tốc độ tiến lên mười em mở mỗi giây nhưng tại trong ống pháo trang bị ngư nhân nã pháo sau đem ngư nhân xác định vị trí ném đến trong phạm vi chăm thức tùy ý một chỗ có thể vượt qua thành tưởng các loại chướng ngại vợt ống pháo thời gian cột đao mười giây nói do hai chỉ có tiểu hình thể ngư nhân mới có thể trang bị đến ngư nhân đại pháo trong ống pháo cụ thể mời người chơi tự hành thăm dò nói do ba trừ một ít đặc thù ngư nhân bên ngoài pháo anh rơi xuống đất tiểu ngư nhân sẽ tổn thất một nửa sinh mệnh giá trị nói do bốn ngư nhân đại pháo tại tiến lên bên trong không cách nào n ã pháo thần mẹ nó ngư nhân đại pháo a cái này có làm được cái gì còn phải phối hợp ngư nhân thẻ bài chu nam tuy nhiên nói như vậy lại cảm thấy cái ngư nhân này đại pháo thật có ý tứ tiếp theo nghĩ đến trước đó mua thần chi tín đồ thẻ bài nếu là đem thần chi tín đồ cùng ngư nhân đại pháo hợp thành lúc đó ra cái gì thần pháo hay là pháo thần hay là thần chi đại pháo dù thế nào cũng sẽ không phải ngư nhân tín đồ a chu nam đột nhiên liền đến hứng thú vội vàng lấy ra thần c h i tín đồ l ã o đinh khi lần thẻ bài hợp thành cần tiêu hao hai mươi điểm mà pháp giá trị đinh thu h ắ c tạp hợp thành thiên phú ảnh hưởng lần này thẻ bài hợp thành tự sáng tạo bí phương nhất tinh thẻ trắng ngư nhân đại pháo đăng nhập nhất hình cùng nhất tinh thẻ trắng thần c h i tín đồ l ã o nhất định hợp thành biến dị h ắ c tạp trong tính toán đinh chúc mừng ngài hợp thành nhất tinh h ắ c tạp pháo đồ đ ă n g lôi ngo tạo pháo đồ chu nam hận không thể phun một ngụm lao huyết cái này mẹ nó thật sự là hoàn toàn ngẫu nhiên a pháo đổ là cái gì quỷ l i sắc, sắc. nói không c thần rõ một triệu hoán pháo đồ đang lôi vì ngài tác chiến pháo đồ sinh mệnh giá trị năm trang bị ngư nhân đại pháo tầm bắn một trăm linh m nhưng tại trong ống pháo trang bị tiểu ngư nhân cũng giao phó tiểu ngư nhân bom thuộc tính nếu như ngư nhân chính giữa mục tiêu c ó thể đ ố i mục tiêu t ạ o t hai à n đạn pháo ngư nhân sinh mệnh n h pháo giá g trị n nhau vật lý nổ tung tổn thương, bổ sung g g phá vật lý bổ á đánh lui hiệu quả, pháo p ống gian hiệu thời lui quả, chỉ ộ đau 10 giây. Nói do hai, chỉ có tiểu hình thể ngư nhân mới có thể trang bị đến ngư nhân đại pháo trong ống pháo cụ thể mời người chơi tự hành thăm dò nói do ba pháo đổ tính gộp lại nã pháo một trăm lần có thể tự động thăng cấp làm nhị t i n h pháo đổ chu nam có chút im lặng hắn có chút không biết nên như thế nào đánh giá cái này pháo đổ thẻ cứng r ắ n muốn đánh giá đó chính là kỳ hoa thật cầm ngư nhân khi đạn pháo đánh a muốn nói nó cặn bã đi xác thực cặn bã bởi vì pháo đổ nếu muốn đánh người trước được có đạn pháo đạn pháo tức tiểu ngư nhân tiểu ngư nhân phải dùng thẻ bài triệu hoán triệu hoán đi ra một pháo cho ngươi đánh đi ra ngư nhân liền nổ nổ liền chết như vậy hắn đối ứng ngư nhân thẻ bài liền hai mươi bốn giờ không thể dùng nếu là tổn thương cao cũng liền thôi thế mà chỉ có thể đối mục tiêu tạo thành cùng đạn pháo ngư nhân sinh mệnh giá trị ngang nhau vật lý tổn thương n à y còn có cái đã dùng tiểu ngư nhân mới có bao nhiêu máu thủ hộ cả xạ nạn bên trong m ớ i ba mươi điểm tốn công tốn sức mười giây đánh một pháo tổn thương chỉ có thể chống đỡ anh hùng một búa tuy nhiên cái này pháo đ ồ cũng là không phải không còn gì khác hắn tầm bắn còn có thể một trăm mét tầm bắn đây là đại bộ phận viễn trình đơn vị không đạt được mặt khác hắn có trưởng thành đặc tính đây là rất hiếm thấy một trăm pháo thăng nhất tinh thăng cấp độ khó khăn cũng không lớn chu nam yên lặng suy nghĩ một phen quyết định lưu lại tấm thẻ này không vì cái gì khác cũng là chơi nói không chừng nó thăng tinh về sau sẽ mạnh lên đâu bởi vì chương này pháo đ ồ thẻ chu nam tiếp xuống lại đi hãng giao dịch đi một chuyến ở trong đó tìm tòi tiểu ngư nhân thẻ bài kết quả chỉ có một đầu thương phẩm tin tức mười cái tiểu ngư nhân thẻ bài đóng gói chỉ cần một trăm chín mươi tám a cái này treo bán phương thức có chút quen thuộc a chu nam ấn mở thương phẩm tin tức một nghìn treo bán người tin tức quả nhiên chính là vị kia sơn động c h i vương huynh đệ ngươi là chơi thẻ bài bán buôn sao chu nam hiếu kỳ hướng sơn động c h i vương phát đi tin tức a còn muốn mua giã chiến hát hùng không lần này mua cá mua cá tiểu ngư nhân hay là cá lớn người hoặc là cá xấu những n à y thẻ bài ngươi đều có bán đúng vậy mười cái một tổ số lượng nhiều ưu đãi khủng bố như vậy trước kia làm sao không có phát hiện còn có ngươi người tài giỏi như thế sẽ đại lượng chế tác thẻ bài hay sao x u ý t không có bằng chứng không nên nói lung tung ta nhỏ hơn ngư nhân thẻ bài trừ hãng giao dịch bên trong treo ngươi nơi đó còn có a sau năm phút còn có thể lại treo mười tấm đi lên mặc dù là lớn nhất cặn bã rác rời thẻ nhưng cũng muốn thu ngươi một trăm chín mươi tám kim đây là hiện trường chế tác a ngươi đoán được rồi phụ lên đi ta mua nếu là về sau còn nếu như mà có t r ư ớ c treo bên trên ta không định giờ đến tạo hóa chương ờ một lát. n g i m u ố nhiều như vậy ư nhân l à mười cái gì? g n ơ Phơi ơm i ối. Ngươi đoán. Cá ngươi thật đúng là đoán A. Tốt, không kéo chuyện tào lao. cá không chuyện thật h c Tốt, là A. n g ư ơ tiểu thẻ ngư nhân bảy tiểu cầu đạo kỳ chu nam nghiêm trọng hoài nghi vị kia sơn động tri vương có được thẻ bài chế tác kỹ năng cái này thẻ bài chế tác cùng thẻ bài cường hóa thẻ bài hợp thành đồng dạng đều là thông dụng kỹ năng cùng loại còn có thẻ bài phân giải thẻ bài đúc lại chờ chỉ là muốn thu hoạch được những n à y kỹ năng vậy phải xem vật khí người chơi mỗi thăng cấp m ư ơ i liền sẽ thu hoạch được một lần rút ra kỹ năng cơ hội khi đó hệ thống sẽ ngẫu nhiên cho ra ba cái kỹ năng có thể là chức nghiệp kỹ năng cũng có thể là thông dụng kỹ năng hoặc là kỹ năng đặc thù người chơi chỉ có thể t ừ cho ra ba cái kỹ năng bên trong chọn lựa một cái nếu như vận khí tốt mở ra thẻ bài chế tác kỹ năng lưu lấy xuống dùng điểm kỹ năng mở ra liền coi như có được tại chu nam trong ấn tượng thẻ bài chế tác tuyệt đối là thần cấp kỹ năng thấy chi tất tuyển đáng tiếc kỹ năng này xuất hiện tỷ lệ quá thấp cực ít có người chơi có được một lát sau chu nam mang theo hai mươi tấm tiểu ngư nhân thẻ bài rời đi hãng giao dịch hắn đi một chuyến nhà kho đem chữ vật trong hành trang không dùng đến tài liệu tất cả đều tồn chữ đứng lên người chơi chữ vật ba lô chỉ có một trăm cái chữ vật ô u vông mỗi tấm thẻ bài muốn chiếm dụng một cái kim tệ cũng muốn chiếm dụng một cái cái này nếu là ba lô đầy gặp được đại lượng chiến lợi phẩm mà chứa không nổi coi như phiền muộn tuy nhiên hát sơn dương chi r á c hát sơn dương chi lông các loại hát sơn dương rơi xuống ba mươi sáu kiện tài liệu chu nam cũng không có lưu giữ đến trong kho hàng những tài liệu này hắn dự định đưa đến thủ hộ cạ nạn phó bản bên trong tìm nở tờ cờ, cờ đổi tiểu tô tỉnh d ự tề 36 kiện tài liệu vậy liền có thể đổi 36 bình mỗi bình có thể khôi phục 20 điểm ma pháp giá trị 36 bình liền có thể hồi phục 720 điểm đầy đủ chu nam sử dụng 72 lần tiểu ngư nhân thẻ bài để pháo đồ nã pháo 72 lần chu nam cũng là không nóng n ả y tiếp tục cày phó bản hắn đi vào nhiệm vụ đ ạ i s ả n h đứng tại cấp 2 kinh nghiệm bảo dương trước đó lên tới cấp 2 về sau kinh nghiệm của ta giá trị còn thừa lại 32 điểm lên tới cấp 3 vẫn cần 168 điểm kinh nghiệm mà cấp hai kinh nghiệm bảo dương có thể ngẫu nhiên mở ra một trăm linh hai trăm điểm kinh nghiệm có khả năng trực tiếp để ta thăng cấp người chơi mỗi lần thăng cấp trạng thái đều sẽ về đầy chu nam hiện tại mv là đầy hắn suy nghĩ vạn nhất nếu là mở bảo dương sau thăng cấp mình những n à y mv chưa kịp dùng chẳng phải lãng phí sao phải biết người chơi sinh mệnh giá trị cùng mv tự nhiên hồi phục tốc độ cũng không nhanh cấp một ư ơ i trước kia mỗi phút mới hồi phục một điểm mà thôi giám định một chút trước đó mua thẻ trắng đi chu nam rất nhanh làm ra quyết định liền liền lấy ra trước đó mua một một t ấ m chưa giám định thẻ trắng đầy có lòng mong đợi giám định đứng lên đinh chúc mừng ngài thu hoạch được nhất tinh thẻ trắng lưới dài hết hoa đinh chúc mừng ngài thu hoạch được nhất tinh thẻ trắng g ố c đầu n ố n g cặc cặc đinh chúc mừng ngài thu hoạch được nhất tinh thẻ trắng tiểu ngư nhân vịt càn đinh chúc mừng ngài thu hoạch được nhất tinh thẻ trắng xa bị cầu đủ ơm ạ đinh chúc mừng ngài thu hoạch được nhất tinh thẻ trắng cận thị thọ ngớng ác đinh chúc mừng ngài thu hoạch được nhất tinh thẻ trắng tiểu ốc xên cầu cầu mười một tấm thẻ trắng giám định xong chu nam một mặt thiệt phải mình cái này một một tấm thẻ trắng đều là nhất tinh triệu h o a n thẻ hắn triệu h o a n thú bên trong chiến lược mạnh nhất có thể là xa bị cầu duy nhất có điểm dùng cũng là tiểu ngư nhân thẻ cũng chỉ có thể khi đạn tháo giá thị trường một n h ì n chín trăm tám kim cái này mẹ nó đã hố một nghìn một trăm mai kim tệ cùng đổ xuống sông xuống biển cũng kém không nhiều còn không bằng mua chút thực dụng thẻ bài chu nam lần nữa tiếp nhận giáo huấn bất quá lần sau còn chơi người không thể không có n g ộ c t ư ợ n g chu nam lắc đầu thở dài giám định một một tấm thẻ trắng hắn dùng xong một trăm m ư ơ i điểm ma pháp giá trị còn thừa lại chín mươi điểm sau đó còn muốn cậy phó bản sử dụng hung miêu thẻ cùng hai tấm anh hùng thẻ muốn tiêu hao 40 điểm ma pháp giá trị cho nên chu nam nhất định phải giữ lại 40 điểm ma pháp giá trị còn có 50 điểm mp có thể tùy tiện chơi hắn liền từ mới giám định ra một một tấm nhất tinh thẻ trắng bên trong tùy tiện rút hai tấm thử lên thẻ bài hợp thành đinh khi lần thẻ bài hợp thành cần tiêu hao 20 điểm ma pháp giá trị đinh thu hát tạp hợp thành thiên phú ảnh hưởng lần này thẻ bài hợp thành tự sáng tạo bị phương nhất tinh thẻ trắng lốc đầu ngống cặc cặc cặc cùng nhất tinh thẻ trắng lưỡi dài hết va ba nhất định hợp thành biến dị hát tạp trong tính toán Đinh, chúc mừng ngài hợp thành nhất tinh hắc tạp ngốc g h é g i á t toa cái này hợp thành quy luật là càng ngày càng rõ ràng chu nam vội vàng xem xét ngốc g h é g i á t toa thuộc tính tin tức phát hiện cái này vẫn như cũng là một t r ư ơ n g rác r ờ i thẻ ngốc ghét chưa hẳn liền so lưới dài hết hoặc là ngốc đầu ngông càng mạnh chu nam thử lại thẻ bài hợp thành lần này tiểu ốc x i n cầu cầu cùng cận thị thỏ ngơ ngác hợp thành thỏ con cầu nốc này thỏ con cầu nốc thuộc tính càng kéo vượt thật sự là tên tổ tự a hợp thành ra hắc tạp thuộc tính cùng hợp thành thẻ ở giữa có nhất định liên hệ nhưng tựa hồ cùng hắc tạp tên quan hệ càng lớn ngẫu nhiên tính rất mạnh chu nam lòng có lĩnh lộ hắn hiện tại chỉ có năm mươi điểm pháp lực vẫn chưa thỏa mãn dừng lại hợp thẻ đi mở cấp hai kinh nghiệm bảo dương đinh n g à i mở ra kinh nghiệm bảo dương thu hoạch được một trăm tám mươi một điểm kinh nghiệm đinh n g à i đẳng cấp tăng lên tới cấp ba thu hoạch được điểm kỹ năng tự do một cái sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất tăng lên đến ba trăm mp hạn mức cao nhất tăng lên đến ba trăm chu nam trên thân kim quang loại lên hắn không khỏi c ư ờ i đắc ý thật thăng cấp trạng thái t o à n mãn thoải mái vậy ta lại chơi một lát hợp thẻ mới tăng ba trăm điểm ma pháp giá trị chu nam tiếp tục hợp thẻ lần này hắn thử dùng hai tấm cùng loại thẻ bài đến hợp thành liền cũng là đem tiểu ngư nhân thẻ bài cùng tiểu ngư nhân thẻ bài hợp thành kết quả hợp thành ra một chương tiểu nhân thẻ tiểu nhân thẻ sử dụng về sau có thể triệu hắn một cái tiểu nhân nhìn hắn miêu tả cái này tiểu nhân cũng là tiểu hài tự ý tứ thuộc tính t ậ n bã một tớt thế mà định vị hay là cái thích khách thân mẹ nó tiểu nhân thích khách chu nam tiếp tục hợp thành cuối cùng một một tấm nhất tinh thẻ trắng toàn bộ sử dụng hết dán lên một chương tiểu ngư nhân thẻ k ế t thẻ dùng mười hai chương nhất tinh thẻ trắng hợp thành sáu tấm nhất tinh hắc tạp trong quá trình này chu nam tổng kết ra hắc tạp hợp thành quy luật mình hợp thành ra h ắ c tạp tiền tố tên cùng hậu tố tên hết t h ả đều là hai chữ từ hợp thành thẻ bài tên bên trong ngẫu nhiên chọn chữ tổ tử mà nhất tinh h ắ c tạp vĩnh viễn chỉ có thể hợp thành ra nhất tinh h ắ c tạp lại liên tưởng đến trước đó hùng miêu thẻ hợp thành chu nam hoài nghi hợp thành sau h ắ c tạp tinh số là hợp thành thẻ bài cả hai tinh đếm được giá trị trung bình mặt khác hợp thành h ắ c tạp chưa chắc phải nhất định so hợp thành thẻ bài mạnh thọ con thẻ cùng tiểu nhân thẻ đã chứng minh điểm này trong này ngẫu nhiên thành phần rất lớn rất khó nắm chắc hắn ngẫm lại tiếp lấy dùng hát tạp đến hợp thành hát tạp hắn trước đem sau tấm hát tạp h a i hai hợp thành ra ba tấm hát tạp lại từ ba tấm hát tạp bên trong lấy ra hai tấm h ợ p thành lại đem còn lại một trường cùng hợp thành ra hát tạp h ợ p thành cuối cùng hợp thành ra nhất tinh hát tạp tiểu cầu đạo kỳ thẻ bài tên tiểu cầu đạo kỳ thẻ bài n h ă n sắc hát sắc thẻ bài tinh số nhất tinh trang bị đẳng cấp k h ô n g t i ê u hao ma pháp m ộ ư ơ i nói rõ một triệu hoán tiểu cầu đạo kỳ vì ngày tác chiến tiểu cầu đọt gỡ sinh mệnh giá trị năm trăm có được hữu g i á c bén nhẹ am hiểu giã ngoại tầm bảo nhưng sử dụng tảng bảo đồ các loại đạo cụ có thể tăng lên giã quái chiến lợi phẩm rơi xuống tỷ lệ năm Định vị đi vị sủng、vật. Nói theo oh, h vật. go go go,、oh, go go go. c tạp h ợ p t h à n h thiên phú thể h t n là có ă g cấp, nhân một chính đẳng cấp đẳng mươi tám lục tinh thẻ xanh lá ai u hợp thành ra một đầu đi theo tiểu s ủ n g chu năm để đi theo s ủ n g vật tại thẻ bài thế giới bên trong rất ít gặp thuộc về đặc thù thẻ bài triệu hoán thú thường quy thẻ bài triệu hoán thú hoặc là triệu hoán vật ở người chơi rời khỏi phó bản hoặc một ít đặc thù tràng cánh lúc sẽ tự động biến trở về thẻ bài trở về người chơi chữ vật ba lô đi theo sùng vật lại có thể một mực tồn tại chỉ cần nó không chết liền sẽ một mực đi theo chủ nhân bên người bị đánh chết mới có thể biến trở về thẻ bài sau đó cách hai mươi b ố giờ lại đi triệu hoán bình thường đến nói tùy thân sùng vật đều có một cái ẩn tàng năng lực đó chính là tự mang sùng vật ba lô có thể giúp chủ nhân nhặt đồ vật tồn t r ữ đồ vật bán ra đồ vật các loại năng lực này sẽ không ở thẻ bài nói rõ bên trong thể hiện đến triệu hồi ra đi theo sùng vật cụ thể nhìn hắn thuộc tính chu nam cũng không chậm trễ lúc này sử dụng chương này tiểu cầu hát t ạ n đem tiểu cầu đọt gờ cho triệu hoán đi ra đây là một con tiểu s ữ chó Bộ dáng chu ó c ú t giống i con c h ề cao v ẫ nam c h ư tới 30cm, mập mạp, trên tóc người lồng h i tiểu ệ n lên màu vàng nhạt, đồng đồng lòng lẹn, bốn chân gắn, nhìn rất là màu đầu rất đ có á n Nó g yêu. sau k h i xuất hiện vây quanh chú nam xoay quanh quanh, vui hiện chú Nam n vây s ư ớ gọi chạy. chú khẽ Tới, Nam g một tiếng cái này tiểu sữa chó liền chạy tới chu nam trước người đem hai con móng nuốt nhỏ đ ả o tại chu nam trên bàn chân cái đuôi nhỏ nhanh chóng lung lay chu nam xem xét một chút nó thuộc tính tin tức phát hiện tiểu g i a hỏa này có một cái tàng bảo đồ thanh trang bị cùng hai mươi cái chữ vật cách tàng bảo đồ thanh trang bị không phải thông thường đồ vật thanh trang bị trong đó chỉ có thể trang bị hoàn chỉnh tàng bảo đồ tiểu cầu đ ọ t g nếu là trang bị tàng bảo đồ liền có thể tự động đi tìm b ả o bối cái này có thể tính làm thiên phú của nó năng lực tiểu g i a h ỏ a sẽ nhặt đồ vật không chu nam hỏi một câu g â u g â u g â u、oh, ô g â u g â gâu. u tiểu cầu đ ọ t g kêu to lấy gật đầu đây là có thể ý tứ sẽ bán ra đồ vật không g â u g â u g â u、oh, ô g â u g â gâu. u tiểu cầu đ ọ t g lần nữa gật đầu đến đem chi này hát sơn dương chi giác cho ta lưu giữ đến trong kho hàng đi chu nam hướng con chó nhỏ này đọt g ném ra một chi hát sơn dương c h i r á c tiểu cầu đọt g dùng móng đuốc b ổ một cái này hát sơn dương c h i r á c liền đem hắn thu được chữ vật trong túi đeo lưng sau đó lung lay cái đôi nhỏ hấp tấp liền chạy hướng nhà kho chu nam đi theo nó chạy cuối cùng phát hiện tiểu gia hỏa này còn rất đáng tin thật đem hát sơn dương c h i r á c l i ề u dự đến trong kho hàng đi từ trong kho hàng đem hát sơn dương c h i r á c lại cho ta lấy ra chu nam lại ra lệnh tiểu cầu đọt g nghi ngờ nhìn chu nam liếc một chút cũng là nhanh chóng chạy vào nhà kho rất nhanh lại chạy đến tại chu nam trước mặt đem hai con chân trước hướng mặt đất bổ một cái h á c sơn dương chi g i ắ t liền xuất hiện không tệ a chu nam trong lòng tự nhủ tiểu g i a hỏa này nhìn xem ngược lại là thật thông minh như thế xem ra chính mình phen này hát tạp hợp thành cuối cùng không phải lỗ vốn có lẽ còn là kiếm lớn dù sao đi theo tiểu sùng có thể ngộ nhưng không thể cầu tiểu cầu đ ọ t g cũng chính là thuộc tính số liệu thấp điểm mà thôi cái khác đều rất không tệ ngươi về sau liền theo ta hô đi đi mang ngươi c ậ y phó bản đi chu nam hơi trêu đ ù a một chút tiểu cầu liền liền mang theo nó đi vào nhiệm vụ đại sành mở ra phó bản nhiệm vụ cửa sổ lần nữa xoát lên thủ hộ cả sàn nạn về phần độ khó khăn vẫn như cũng là n một đi vào phó bản không gian về sau chu nam hướng về phía tiểu cầu đọt gờ dựng thẳng lên ba ngón tay nói ra lần này phó bản nhiệm vụ có ba cái thứ nhất xử lý dã quái vương hoa cương nhàng khôi lỗi thứ hai xoát nước bùn khối tranh thủ tiến đến năm mươi cái cho vũng bùn sờ làm vệ lì toa bạch cường hóa t h ă n g tinh thứ ba để đăng lôi đánh một chút ngư nhân đạn pháo xoát cái nã pháo độ thuần t h ụ ba cái mục tiêu ưu tiên cái thứ nhất mạch suy nghĩ rõ ràng nhiệm vụ minh sát lái xe Go go go,、oh, go go go. Tiểu cầu đọt gờ lung oh, Tiểu đọt cầu sau đó chu nam cũng không lãng phí thời gian cùng lần trước đồng d ạ n g hắn để hùng miêu phan đạt thủ tây đường để anh hùng s o l o thủ đồng đường mình thì mang theo anh hùng bù cùng tiểu cầu đọt g cùng một chỗ rời gạch đương nhiên tiểu cầu đọt g cũng là cái lưu manh cùng sau l ư n g chu nam l ắ c lư nó căn bản sẽ không rời gạch lần này chỉ dùng mười ba phút nhiều một chút chu nam liền hoàn thành rời gạch nhiệm vụ đợt thứ hai tiểu ngư nhân vừa mới bắt đầu đổi mới các loại công sự phòng ngự xê xong về sau chu nam để hùng miêu phan đ ạ t thủ cửa nam liên anh gấu tháp canh đều không tạo hắn mang theo anh hùng s o l o cùng anh hùng bù đi d ã quái rừng cây tự mình làm thảo dược thu thập nhiệm vụ để hai đầu anh hùng dựa theo lúc trước hắn tuyển định tốt cây cối bắt đầu chặt cây chu nam đây là muốn đào thụ mở đường trực tiếp đánh hoa cương n h a m g khôi l ỗ i hùng miêu phan đ ạ t ở phía trước phòng thủ đã là đủ nếu như là hai tòa anh hùng tháp canh tập kích hoa cương n h a n khôi lối giờ t s cũng là tám mươi tám trên lý luận đánh chết mười hai vạn sinh mệnh giá trị hoa cương nham khôi lỗi muốn một nghìn ba trăm sáu mươi từ giây cũng chính là không sai biệt lắm hai mươi ba phút lần này thỏa thỏa có thể xử lý đầu này đ ạ i buột cũng không biết có thể đánh ra cái gì chiến lợi phẩm đến trước kia liền chưa nghe nói qua ai có thể đánh chết đầu này đ ạ i quái chu nam yên lặng tính toán khi hắn làm xong dược thảo thu thập nhiệm vụ về sau hai đầu anh hùng cũng đem trong rừng tiểu lộ móc ra một nửa chu nam thế là cũng gia nhập đốn tuổi đội ngũ cùng hai đầu anh hùng cùng một chỗ vung về dịu chừng mươi phút đồng hồ về sau tiểu lộ bị đào xong hai tòa anh hùng tháp canh cũng tại trong rừng cây song song lấy tạo tốt anh hùng s o l o cùng anh hùng b ả y ra đồng thời giống một tiếng liền liền cách rừng cây đối hoa cương nham khôi lỗi ném lên l i dịu lúc này phó bản mở ra cũng mới không đến năm mươi phút đồng hồ chu nam thì mang theo tiểu cầu đọt g ở phía xa xem kịch liền gặp này bốn tầng lâu cao như vậy hoa cương nham khôi lỗi vòng quanh rừng cây đi tới đi lui một thân bản sự không xử ra được một mực vô năng g ầ m thét hết thệ đều cực kỳ thuận lợi cuối cùng cùng c h u nam lý luận trong tính toán không sai bị lắm cũng chính là khoảng hai mươi ba phút hoa cương nham khôi lỗi ẩm vàng ngã xuống đất Giống như m ộ t t hai n n hệ đổ thống nhắc nhở tiếng vang lên chu nam đại hỷ nói ba mươi khỏa kim cương ban thưởng phong phu a hắn mau tới tiến đến tìm kiếm chiến lợi phẩm tiểu cầu đọt gờ chạy so hắn nhanh hơn tiểu gia hỏa này bông bông lên tiếng móng nuốt nhỏ hướng mặt đất dốc sức hai lần liền liền đem hai kiện đồ vật thu nhập chữ vật ba lô so chu nam động tác cấp tốc nhiều nam h thạch khôi lỗi tử vong liền rơi xuống này hai kiện đồ vật chu nam đem tiểu cầu đốt g ở gọi vào bên người lập tức phát hiện nó nhặt được là nam h thạch chi tâm cùng một chương chưa giám định thẻ xanh lá ra thẻ xanh lá chu nam đại hỷ lúc này liền tiêu hao hai điểm kỹ năng đem thông dụng kỹ năng giám định thuật lên tới cấp hai giám định thuật chỉ có lên tới cấp hai mới có thể giám định thẻ xanh lá đinh ngài giám định thuật lên tới lv hai đinh giám định trước mắt thẻ bài cần tiêu hao hai mươi điểm ma pháp giá trị xin hỏi phải trăng giám định giám định đinh giám định thành công chúc mừng ngài thu hoạch được sáu tinh thẻ xanh lá nham thạch tướng quân đại cổn thẻ bài tên nham thạch tướng quân đại cổn đã trói chặt thẻ bài nhan sắc lục sắc thẻ bài tinh số sáu tinh trang bị đẳng cấp cấp năm tiêu hao ma pháp một trăm sáu mươi nói rõ một triệu hoán nham thạch tướng quân đại cổn vì ngài tác chiến nham thạch tướng quân sinh mệnh giá trị sáu mươi nghìn lực công kích một trăm năm mươi ba trăm h ộ giáp sáu ma pháp kháng tính sáu có được kỹ năng nham thạch v ầ ờ n sáng có thể gia tăng chung quanh quân đội bạn ba điểm vật lý hộ giáp định vị cận chiến khi thịt nói rõ hai n chương mười chín thành tựu manh mối chu nam lại nhìn nam thạch tri tâm thuộc tính tin tức nham thạch tri tâm hy hữu tài liệu đặc thù đạo cụ đem giao cho thôn trưởng vợ lệ ở ở ngài sẽ thu hoạch được không tưởng được chỗ tốt tài liệu này trước kia chưa thấy qua dành thời gian giao cho thôn trưởng bờ lợ ở đi chu nam đem nham thạch tướng quân t h ẻ bài cùng nham thạch chi tâm chuyển rời đến mình chữ vật ba lô lại nhìn về phía hoa cương nham khôi lỗi điểm n à y sinh mới hoa cương nham khôi lỗi là cái này giã khu trong rừng rậm cường đại nhất giã quái sau khi chết một lần nữa soát ra thời gian cũng dài nhất cần mười lăm phân t r u n g bây giờ phó bản bắt đầu hơn bảy mươi phút còn có không đến ba mươi phút liền muốn kết thúc lại soát một lần hoa cương nham khôi lỗi khẳng định là không k ị Chu Nam lần i tiểu lại bài đi biến tiểu nhiên đi ề n anh hùng solo cùng anh hùng bụ từ trong rừng tiểu lộ ra, lại an bài anh hùng solo đi soát biến dị tiểu ngư nhân cùng vũng bùn sơ lạnh, mà anh hùng bụ đương nhiên là đi soát sơn dương. để ra, hát sô sô soát sơ lô lộ lô là l bụ bụ từ soát mà dị này không có hùng miêu phan đạt làm khiên thịt để ngăn cản hát sơn dương chu nam liền thả ra pháo đồ đang lôi pháo đ ồ tốt xấu còn có năm nghìn điểm sinh mệnh giá trị gánh một gánh hát sơn dương vẫn là có thể nếu là đem hát sơn dương ngăn ở hắn điểm phục sinh cái kia cũng không chịu được bao nhiêu tổn thương mục tiêu vừa đã đạt thành tiếp xuống cũng là mục tiêu hai cùng mục tiêu ba anh hùng sô lô soát nước bùn khối hẳn không có bao nhiêu vấn đề Ta ngay ở chu ỗ này chỉ h y pháo đồ nam pháo, tiểu cầu đọc gờ, cho hát tiểu tài ngươi rơi liệu, ngươi cầu xuống đọc đ gờ, dương sơn ư đến đội hướng thôn trưởng tỉnh n phía Chu a trước tiểu tô tế. bở lờ dự đối tiểu cầu đốt g trong lúc nói chuyện đã là ném ra pháo đồ thẻ bài phí một tiếng một cái cao hơn hai mét gã đại hán đầu chọc liền xuất hiện tại chu nam trước mặt trắng hán này phi thường hùng trắng cánh tay so chu nam bắp đùi còn lớn hơn có màu nâu sợi dâu sợi dâu còn ghim bím tóc nhỏ cái mùi rất lớn cơ hồ chiếm nửa gương mặt hắn ôm một cái bộ dáng cổ xưa thùng thuốc súng trong này hô hướng ai nã pháo trưởng quan thỉnh cầu h ỏ lực tri viện ta chu nam phanh phanh phanh phanh. Liên liên g có hô á o tiếp xuống hắn liền nhìn thấy pháo đồ đang lôi tiện tay nắm lên một con cá nhỏ người liền ném vào thùng thuốc súng bên trong mục tiêu khóa chặt nã pháo hắn hét lớn một tiếng tận lực bồi tiếp một tiếng ầm vàng đem thùng t h u ố chu súng bên trong tiểu ngư n tiểu â n oanh ra ngoài, cũng tinh ra h là c ẩ nam này bị n đạn pháo ngư nhân đi đường vòng cùng, trực tiếp liền rơi xuống、hát、sơn dương trên h pháo hát ra trực rơi đi đầu. tiếp Có đầu nói g c cũng Chu không tổn thương. Nam n sao ó một câu hắn để pháo đồ đăng lôi tiếp tục nã pháo tiểu ngư nhân tại hắn trước mặt kia là nửa điểm cũng không phản kháng liền kém chủ động đi lên đạn thời gian trôi qua bất chi bất giác lần này phó bản liền liền thông quan hệ thống nhắc nhở vang lên về sau chu nam tranh thủ thời gian chạy tới phía trước trong thôn quảng trường bởi vì có tiểu cầu đốt gỡ tồn tại cái này giã khu rừng cây chiến lợi phẩm sớm đã bị nhặt đến không còn một mảnh cũng không có ra cái gì hiếm l ạ đồ vật bùn ốc khối chỉ soát ra chín khối còn chưa đủ cho vũng bùn s ở làm với elizabeth thang sao mà pháo đ ồ bái đ a n g đánh mười chín pháo chu nam xem chừng hắn hôm nay là lại không có cá người đạn pháo có thể dùng đi vào trong thôn quảng trường về sau chu nam cấp tốc tìm tòi hiện trường phát hiện công thôn ngư nhân cái gì cũng không có rơi ra ngoài hắn cũng liền không do dự nữa cấp tốc rời khỏi phó bản đi mở ra kinh nghiệm bảo dương tài liệu bảo dương vỡ ở, ở quà tặng bảo dương cùng thành tựu bảo dương bốn cái bảo dương mở xong chu nam trung thu hoạch điểm kinh nghiệm bốn mươi sáu điểm kim tệ bốn mươi mai tiểu ngư nhân huyết mạch ba ngư nhân lân phiến hai ngư nhân nước mắt chín chưa giám định màu trắng thẻ bài một trường cùng lại một trường anh hùng thôn vệ thẻ chu nam một phen thao tác về sau liền liền có được con thứ ba anh hùng kỳ danh anh hùng rót giờ tấm kia chưa giám định thẻ trắng cũng bị hắn giám định là một trường tiểu ngư nhân thẻ bài xem như lại để cho pháo đồ đang lôi nhiều một phát đạn t h á o nhờ một đầu anh hùng rời gạch có thể càng nhanh ta vừa lên đến trực tiếp đi làm thu thập nhiệm vụ để một đầu anh hùng phòng thủ hai đầu anh hùng rời gạch sau đó hùng miêu phan đạt một mình phòng thủ ba đầu anh hùng đi đốn tuổi tạo tháp xem chừng một lần phó bản chí ít có thể x o á t hai lần hoa cương nham khôi lỗi anh hùng thôn vệ cũng là lại nhiều cũng không đủ à vũng bùn sợ làm cùng hắc sơn dương hay là chỉ có thể dành thời gian x o á t chu nam hơi chút cảm thán ngay sau đó lại x o á t thủ hộ cả sàn ả n hắn chữ vật trong túi đ e o lương tồn lấy một t r ư ơ n g lục tinh thể xanh lá không lên tới cấp năm liền không thể dùng kìm nén đến khó chịu tự nhiên muốn mau sớm lên tới cấp năm bất quá lần này phó bản chu nam soát vẫn như c ũ là nở một độ khó khăn nếu là toàn lực phòng thủ chu nam tự tin có thể đơn thông n hai khó khăn thủ hộ cả sàn nạn bất quá hắn chủ yếu tâm tư đặt ở đánh ra phía trên dự định đem tất cả anh hùng toàn bộ điều đến ra khu cho nên vẫn làm ở n một độ khó khăn tương đối ổn thỏa tiến vào phó bản về sau chu nam lập tức dựa theo tưởng tượng tốt tiến hành thao tác đến giao nhiệm vụ thời điểm ngược lại là thuận tiện đem nam h thạch c h i tâm giao cho thôn trưởng mở lệ ở nhận lấy nam thạch tri tâm về sau cười ha hả nói ra tuổi trẻ dũng xị a cảm tạ ngươi đưa tới nam thạch c h i tâm ta đến nói cho ngươi một cái bí mất đi nam h thạch chi tâm có thể dùng tại cường hóa người bùn khôi lỗi khiến cho từ nhất tinh tăng lên tới nhị tinh đồng thời tại từng cường hóa trình bên trong có năm phần trăm tỷ lệ làm người bùn khôi lỗi biến dị vì hoa cương nham khôi lỗi l i ê n cái này một đầu cường hóa bí phương chu nam hơi cảm giác thất vọng thôn trưởng bỡ lỡ ơ lại nói nhìn ngươi đẳng cấp không cao ta sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật đẳng cấp đạt tới cấp năm trước đó bốn người tiến hành thủ hộ cả xạ nạn phó bản lúc giết địch số lượng vừa vặn vì sáu trăm sáu mươi sáu có thể đạt thành n n tàng thành tựu ngư nhân lục lục lục thu hoạch được thần bí thành tựu ban thưởng đây i chi n lần đầu nộp lên nham h thạch đầu t m mở đặt thành trước đưa điều kiện, đã động đ thành trước tàng thành tiểu phát tư nhân cách. ngài kiện, ẩn ngư ra lục lục lục vì â Ồ, đây là ẩn tàng thành t i ể u manh mối ngư nhân lục lục lục chu nam đến một k i a hứng thú như loại này n ở tờ cung cấp thành t i ể u manh mối hắn trước kia liền gặp được thì như duy nhất ẩn tàng thành t i ể u thiên sứ bắt đùi ôm một cái cũng là hoàn thành một cái nhiệm vụ đặc thù từ một nờ tờ trong miệng đạt được thành t i ể u manh mối cái này tên là ngư nhân lục lục lục ẩn tàng thành tựu hắn ngược lại là chưa từng nghe qua mà phạm là ẩn tàng thành tựu chỉ cần hoàn thành ban thưởng đều không kém ván kế tiếp thử lại lần nữa đi cái này thành tựu đạt thành không khó chu nam yên lặng suy nghĩ tiếp xuống hắn liền đi dạ quái rừng cây tiếp tục xoát hoa cương nham khôi lỗi nhờ một đầu anh hùng đốn tủ hiệu suất tự nhiên rất nhiều tăng lên tại phó bản mở ra sau phút thứ bốn mươi ba tòa xếp theo hình tam giác phân bố anh hùng thắp canh liền bắt đầu đối hoa cương nham khôi lỗi triển khai tập kích mười phút đồng hồ qua đi hoa cương nham khôi lỗi liền bị đánh ngã lần này rơi xuống một viên nham thạch tri tâm cùng một thanh thạch trung kiếm cả hai đều là tài liệu chân quý chu nam miễn cưỡng tiếp nhận lại qua một khắc đồng hồ hoa cương nham khôi lỗi một lần nữa x o á t ra ba đầu anh hùng lần nữa triển khai tập kích thành công hai soát lần này hoa cương nham khôi lỗi rơi xuống một thanh thạch t r u n g kiếm cùng một cái túi tiền lớn túi tiền lớn mở ra chu nam thu hoạch năm trăm mai kim tệ lúc này phó bản mở ra đã vượt qua tám năm phút đồng hồ chu nam xem chừng các loại hoa cương nham khôi lỗi lại đổi mới ra phó bản liền nên kết thúc muốn ba soát là không thể nào liền lại dẫn ba đầu anh hùng đi x o á t biến dị tiểu ngư nhân vũ b ù n sơ l à m cùng hát sơn dương nay pháo đồ lại bị hắn lôi ra tới làm khiếp t h ị hắn ngăn ở hát sơn dương điểm phục sinh không ngừng lập lại Ta không bao lâu phó bản thông quan chu nam thu thập song chiến lợi phẩm sau lại mở bảo dương lại thu hoạch ba mươi sáu mai kính tệ năm mươi hai điểm kinh nghiệm một chương chưa giám định màu trắng thẻ bài một chương anh d ù n g thôn vệ thẻ cùng một số hạ cấp tài liệu đem anh hùng thôn vệ thẻ cùng giã chiến hát hùng thẻ hợp thành chu nam thu hoạch được tờ thứ tư anh hùng hát tạc kỷ danh anh hùng vệ đi chưa giám định màu trắng thẻ bài giám định lần này ra nhị tinh thẻ trắng kiếm xỉ hồ tiger anh hùng đại đội lại thêm một viên cái này nhị tinh kiếm xỉ hồ cũng có thể dùng một chút lần này tìm đội ngũ trộn lẫn hạ ẩn tàng thành tựu đi chu nam đấu trí trăn đầy dự định đi hoàn thành ngư nhân lục lục lục cái này ẩn tàng thành t ự đang chọn lựa gian phòng thời điểm hắn thu được ta không phải anh hùng gửi tới thông thường cả xạ nạn n 4 tới hay không chu nam n 3 còn không có m ở đâu ta không phải anh hùng ngươi ngay cả n 3 cũng không có m ở a nếu không ta mang mang ngươi đánh một ván thông thường n 2 chu nam ngươi có thời gian sao ta không phải anh hùng lúc này tương đối nhàn lôi thần cùng lôi đ ỉ n h một kích đi đánh sân thi đấu gần nhất ra một cái hỏa lực vô hạn giải trí hình thức hai người bọn họ thật thích chu nam hỏa lực vô hạn cái này ta ngược lại là chưa nghe nói qua mới ra cách chơi sao có cái gì coi trọng ta không phải anh hùng cũng là sử dụng thẻ bài không hao ma pháp không cd triệu hoán thú chết lập tức liền có thể triệu kéo b ẻ kéo l u đánh nhau một người mang theo một đống triệu hoán thú vô n à o đ ố i công tặc nhàm chán chu nam a nghe thật có ý tứ a hắn linh cơ nhất động trong lòng tự nhủ mình nếu là đem pháo đổ mang vào hỏa lực vô hạn sân thi đấu sẽ như thế nào hắn chẳng phải là có vô hạn ngư nhân đạn pháo đến đánh thang sao chẳng phải là siêu đơn giản nay chờ một lúc có thể nhất định phải đi thể nghiệm thể nghiệm ta không phải anh hùng vậy còn muốn ta mang ngơi soát thông thường n h a không chu nam hơi chút suy tư hắn vốn là dự định hôn cái ngư nhân lục lục lục thành k i ể u n một n hai khó khăn thủ hộ cả xa nạn cũng không đáng kể nếu như đi soát n hai khó khăn thông quan còn có thể giải tỏa n ba chẳng lẽ mà lại thông quan bảo dương ban thưởng cũng càng phong phú một chút h i ệ n nhiên càng thêm có lời bất quá hắn cũng không muốn tự dưng nợ nhân tình cũng không cần nợ nhân tình hay là quyết định tìm người qua đường đội ngũ trộn lẫn hạn dễ chịu tự tại nhân tiện nói không cần c h í n h ta tùy tiện chơi ta thế nhưng là rất ít n e o người ngươi thế mà cự tuyệt vậy được rồi ngày mai cùng một chỗ soát t n tàng hình thức không Cái này có này thể. vậy liền ngày mai gặp cũng ta không phải anh hùng kết thúc trò chuyện về sau chu nam rất nhanh liền tiến vào một cái trò chơi gian phòng k ỳ danh n hai đoạt quái lưu đến lao thủ đoạt quái lưu là cái gì lưu phái chu nam hiếu kỳ nói một câu gian phòng kia đã là tam đàn một chu nam tiến vào đi sau hiện chủ phòng biệt danh mạnh nhất lưu manh đ ẳ n g cấp sáu thông quan số lần m ộ ư ơ i hai vị thứ hai người chơi biệt danh đại lực để ta xuất kỳ tích đ ẳ n g cấp sáu thông quan số lần m ộ ư ơ i một vị thứ ba người chơi biệt danh nữ võ thần lâm vân đảng cấp năm thông quan số lần chín mạnh nhất lưu manh nói lầu bốn được hay không mới có ba đại lực để ta xuất kỳ tích nói xem chừng kém chút thay cái đáng tin a thanh âm của nàng thanh thúy sáng lời đúng là một người chơi nữ chu nam không nói cái khác đem n một thủ hộ c ả xạ nạn thông quan bằng chứng rán ra tới mạnh nhất lưu manh đơn thông qua n một cái kia hẳn là hoàn thành không phải cao thủ có thể chơi không chỉ thông đại lực để ta xuất kỳ tích cái kia cũng không nhất định đi n một dù sao đơn giản chúng ta là không có thử đoán chừng thật muốn đi đơn soát cũng có thể thông quan lầu bốn lại sáng sáng thẻ bài đi chu nam lại sẽ kiếm s ỉ hổ t i g e r cùng anh hùng b ẹ k g thuộc tính rán ra đến nói ta sẽ rời gạch tinh thông đốn tuổi thu thập nhiệm vụ cũng bao mang ta lên các ngươi sẽ không hối hận mạnh nhất lưu manh nói a có hát t ạ n a mang mang điểm kích chuẩn bị lái xe thế là năm giây về sau chu nam liền bị c h u y ể n tống đến phó bản không gian tại trước người hắn đứng một lưng hùn vai gấu đại hán một thân thân cao c ó chừng một m chín rắn người so cái kia nhìn ta lôi đình một kích còn hùng trắng hơn một mặt gốc dâu cảm ngươi tốt ta là nữ võ thần lâm vân m ư i nhiều chỉ giáo này người chơi lại đối chu nam cười một tiếng x u e bàn tay ra ra hiệu cùng chu nam nắm tay nữ võ thần lâm vân thất k í n h thất kính chu nam trong lòng tự đủ người anh em này biệt danh lên tốt đều nhanh để cho mình tính n h ầ m ám ảnh trong lòng diện tích vị tia đại lực để ta xuất kỳ tích ngược lại là một cái rất cao chọn người chơi nữ nàng biểu lộ lạnh lùng tùy ý hướng chu nam quét tới ánh mắt chu nam ẩn ẩ n cảm thấy trong ánh mắt của nàng mang theo một chút ý khiêu khích mạnh nhất lưu manh là một cái rất anh tuấn người chơi nam nhìn rất trẻ trung có chút mơ t i u sinh cảm giác hắn nói ra ta cùng đại lực muội tử đều là tay chân siêu bạo lực cái chủng loại kia các ngươi dự định chơi như thế nào ai u vị huynh đệ kia tình huống gì thế nào còn mang theo một con chó nhỏ hắn nhìn về phía chu nam bên chân hai người khác lúc này mới phát hiện có một con tiểu sữa chó vây quanh chu nam xoay quanh chu nam nói tiểu sùng vật mà thôi không đáng giá nhắc tới loại loẹn phó bản cũng không phải lưu tiểu cầu địa phương đại lực để ta xuất kỳ tích nói mang nhỏ như vậy triệu hoán thú có ý gì nó có thể chịu vẫn có thể đ á n h a vị này tiểu muội người coi như không hiểu cái này gọi đi theo tiểu s ủ n g có phải là a、AH、hát tạp hoàng đế nữ võ thần lâm vân nói hắn còn thân thể không xuống muốn trêu đùa tiểu cầu đọt gờ tiểu cầu đọt gỡ lại không để ý tới hắn chỉ ở chu nam bên chân lắc lư đại lực để ta xuất kỳ tích lại nói t ố t đừng lãng phí thời gian ta cùng lưu manh đi đông tây hai bên cạnh ra quái miệng c h ặ n quái xoát xong trước hai đợt liền trở lại rời gạch nhiệm vụ liền giao cho các ngươi hai ta hy vọng đến lúc đó các ngươi có thể hoàn thành chu nam nói vấn đề không lớn nữ võ thần、lâm、vân gật gật đầu nói có thể vậy liền lập tức hành động đại lực để ta xuất kỳ tích liền như là người chỉ huy đồng dạng tự mình cảm giác rất là tốt đẹp rất rõ ràng nàng cùng mạnh nhất lưu manh là nhận biết hai người một đồng một tây chia ra mà đi chu nam cũng không lãng phí thời gian hắn đem anh hùng rót giờ cùng b ẹ n gỉ p h o n g x u ấ t lại đối nữ võ thần lâm vân nói ổn thỏa điểm ta đi trước làm đốn tuổi nhiệm vụ đem hai tên thôn vệ nhận lấy ngươi trước xếp gạch nữ võ thần lâm vân đánh giá hai đầu anh hùng hắn ngược lại là rất dễ nói chuyện nói được à cũng là n hai độ khó khăn muốn rời gạch bốn trăm khối cho dù có cái này hai đầu anh hùng hỗ trợ khả năng cũng muốn hai mươi phút không sao vững vàng cực kỳ chu nam cười cười liền liền kích hoạt đốn tuổi nhiệm vụ sau đó đi d ã quái rừng cây thả ra hùng miêu phan đ ạ n cùng kiếm sĩ hồ t i g e r để nó hai x o á t lấy biến dị tiểu ngư nhân cùng vũng bùn sơ lạnh sau đó lại thả ra anh hùng s o l o bù rót dở mang theo bọn họ cùng một chỗ đốn tuổi mở đường đốn tuổi nhiệm vụ chỉ cần hai trăm điểm vật liệu gỗ một người làm nhiệm vụ này chỉ là đốn tuổi liền phải dùng hai mươi phút chu nam mang theo hai đầu anh hùng trợ thủ cũng liền bảy phút không đến liền liền hoàn thành hắn trở lại thôn làng tìm cơ dùn hoàn thành nhiệm vụ lại nhanh chóng chạy đến thôn nam cùng thôn vệ mắt tin mắt phát động đối thoại khi cái này hai tên thôn vệ trở lại trong thôn quảng trường cũng leo lên thắp cánh lúc nữ võ thần lâm vân gạch còn không có chuyện xong đâu hắn cả kinh nói hát tạp hoàng đế ngươi lốn tuổi thật là nhanh ta liền cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế lưu loát chu nam nói ta kỳ thật cũng là cái lưu manh không ngươi tuyệt đối so cái kia lưu manh cùng đại lực mội t ử đáng tin nhiều hiện tại có cái này hai tên thôn vệ hiệp trợ phòng thủ thông quan vững vàng nữ võ thần lâm vân trong lúc nói chuyện ném ra mình thẻ bài p h ì n một tiếng này thẻ bài biến thành một đầu bò sữa chiến sĩ này bọ sữa chiến sĩ dáng vẻ rất có vui cảm giác liền tựa như một đầu đứng thẳng người lên bọ sữa lớn bộ dáng hơi phim hoạt hình hóa trên thân có hai màu đen trắng còn cầm một thanh cán dài đại m ụ c truy a bọ sữa chiến sĩ thẻ này không tệ a ta nhớ được là cái phát hàn chu nam nói một câu hắn đã từng thấy qua bọ sữa chiến sĩ biết được đây là nhất tinh thẻ xanh lá triệu h o à n thú sử dụng cán dài m ụ c truy công kích có một cái kỹ năng bị động giống như gọi đập vào chi quang một khi phát động có thể đối mục tiêu tạo thành lực công kích gấp đôi ma pháp tổ thương còn có thể vì tự thân hồi phục ngang nhau sinh mệnh giá trị chương hai mươi mốt ngư nhân lục lục lục nữ võ thần lâm vân hơi có chút đặc ý hắn hướng chu nam phát tới hảo hữu tăng thêm tình cầu nói tại người bình thường trước mặt ta đều không sáng tấm thẻ này thêm cái hảo hữu về sau có r ả n h cùng nhau chơi đ ù a chu nam đồng ý bạn tốt của hắn m ờ i nữ võ thần lâm vân lại nói kỳ thật ta thử qua n một đơn soát ta cái này bỏ sữa chiến sĩ có thể chịu là có thể chịu cũng là không có gì chuyển vận căn bản đánh không hết g i á quái ngươi có thể đơn thông thẻ bài khẳng định mạnh hơn ta chu nam nói bình thường ta lại đi làm thu thập nhiệm vụ ngươi trước khi quái hắn nói chuyện ở giữa đã đem anh hùng vẹn gỉ chiêu tới để hắn tại cửa thôn tu kiến anh hùng tháp canh sau đó cũng không ngừng lại mang theo anh hùng rót giờ lại đi làm thu thập nhiệm vụ chu nam cho dù là đến hôn thành t i ự u cũng muốn làm cái cao chất lượng lưu manh bằng bản sự hỗn đem phó bản nhiệm vụ cho làm toàn thông quan không áp lực mình cũng dễ chịu tự tại đợi đến chu nam hoàn thành thu thập nhiệm vụ trở lại trong thôn quảng trường thời điểm thôn làng cửa nam đã có chút náo nhiệt lúc này mạnh nhất lưu manh cùng đại lực để ta xuất kỳ tích đã trở lại cửa thôn nữ võ thần lâm vân bỏ sữa chiến sĩ、si、dẫn theo cán dài mộc nện vào phía trước kháng k h á i vững vàng vô cùng chu n a m xem chừng cái này bò sữa chiến sĩ khả năng so hùng miêu phan đặt còn có thể kháng dù sao nó có thể thông qua công kích tới h ồ i máu chỉ là chuyển vận năng lực liền có chút vô cùng thê thảm n 2 độ khó khăn hạ tiểu ngư nhân sinh mệnh giá trị sáu mươi điểm này bò sữa chiến sĩ công kích hai lần mới có thể đánh chết một con mà công kích của nó tốc độ xem chừng cũng liền một điểm số không mà mạnh nhất lưu manh thả ra một đầu trâu nước lớn như vậy khát máu con nhím này con nhím hai mắt đỏ bừng có được viễn trình công kích có thể từ phía sau l ư n g bắn ra mũi tên gai cứng c h u y ể như vận năng n lực coi thế một mực thủ hơn ba mươi phút chu nam giết địch số mới đạt tới sáu trăm sáu mươi sáu hắn mau nhường anh hùng vẽ gỉ từ tháp canh bên trên xuống tới thấy ba người khác tuyệt không chú ý mình cũng không nhiều lời lặng lẽ liền đi dã quái rừng cây sau đó chỉ cần không còn g i ế t tiểu ngư nhân một mực hôn đến phó bản thông quan ngư nhân lục lục lục cái này thành t i ự u cũng liền đặt thành mà đi tới dã quái rừng cây chu nam liền một lần nữa điều chỉnh một đám thủ hạ vị trí nghiêm túc s o á t lên dã quái h á n đại bộ đội lúc này tất cả đều tại dã quái thụ lâm cũng chính là bốn đầu anh hùng một đầu hùng miêu một đầu kiếm xì hổ cậu thêm chạy khắp nơi động nhặt bảo bối tiểu cầu đắc ơ biến dị tiểu ngư nhân vũng bùn sơ lạnh hắc sơn dương cùng hoa cương nham khôi lỗi đều là chu nam đi sàn mục tiêu không bao lâu chu nam lại lấy ra vũng bùn sờ làm elizabeth thẻ bài nước bùn khối rốt cục tích lũy đến năm mươi khối có thể đối nó cường hóa t h ă n g sao đinh lần này cường hóa cần tiêu hao hai mươi điểm mà pháp giá trị đinh tiêu hao nước bùn khối năm mươi ngày nhất tinh thẻ trắng vũng bùn sờ làm elizabeth đem thăng cấp làm nhị tinh thẻ trắng đinh t h ă n g sao thành công chu nam trong tay kim quang l ó e lên hắn thẻ bài liền liền hoàn thành t h ă n g sao thẻ bài tên vũng bùn sờ làm elizabeth đã trói chặt thẻ bài nhan sắc màu trắng thẻ bài tinh số nhị tinh trang bị đẳng cấp không t i ê u hao ma pháp 20. nói rõ một triệu hoán vũng bùn sợ làm elizabeth vì n g à i tác chiến elizabeth sinh mệnh giá trị 1.200, lực công kích 20, công kích khoảng cách 1 0 m công kích tốc độ 0.5, sinh mệnh khôi phục mỗi g i â y 20 điểm ma kháng hai định vị thành khi t h ị nói rõ hai cường hóa bí phương nhị tinh vũng bùn sợ làm nước bùn khối 100 t r m t i n h vũng bùn sợ làm cường hóa có hạn à, cũng chính là hồi máu còn có thể nhịn tích lũy nước bùn khối tiếp tục thăng cấp đi thẻ này bài có cất giữ giá trị chu nam đem vũng bùn sợ làm elizabeth thu lại hắn cảm thấy nếu là vũng bùn sờ làm tiếp tục thăng sao xuống dưới hắn hồi máu năng lực càng ngày càng mạnh sớm muộn cũng sẽ chỗ hữu dụng thời gian trôi qua chu nam vui sướng dọn dẹp chiến lợi phẩm rốt cục khu vực thông cáo vang lên tuyên cáo phó bản thông quan chu nam cũng bởi vậy mở ra tiến vào n ba độ khó khăn thủ hộ cả xạ nạn tư cách đinh tôn kính h ắ c tạp hoàng đế ngài tại trước mắt trong trò chơi tính gộp lại đánh g i ế t tiểu ngư nhân sáu mươi sáu sáu con hoàn thành nhận tảng thành tiểu ngư nhân lục lục lục ban thưởng ngài điểm kinh nghiệm sáu trăm sáu mươi sáu điểm kim tệ sáu trăm sáu mươi sáu mai kỹ năng đặc thù ngư nhân lục lục lục đinh kỹ năng ngư nhân lục lục lục không thể thăng cấp không thể cường hóa có được bị động hiệu quả ảnh hưởng ngài tất cả ngư nhân thẻ bài không nhìn nhan s á c khiến cho cường hóa vì lục tinh thẻ bài đ ố i thất tinh cùng bảy sao trở lên ngư nhân thẻ bài vô hiệu chu nam trên thân kim quang loại lên sáu trăm sáu mươi sáu điểm kinh nghiệm doanh thu để cấp bậc của hắn trực tiếp tiêu thăng đến cấp năm đồng thời còn thừa lại bảy mươi bảy điểm kinh nghiệm kim tệ cũng lần nữa phá ngàn đạt tới một ba trăm hai mươi sáu mai cấp năm có thể sử dụng lục tinh thẻ xanh lá nham thạch t ư ớ n quân chu nam hưng phấn lên tiếng mà lớn nhất làm hắn mừng rỡ hay là ngư nhân lục lục lục kỹ năng này này kỹ năng vậy mà có thể cường hóa ngư nhân thẻ bài t i ể u ngư nhân thẻ bài ai từng thấy lục tinh n à y kỹ năng mang theo chẳng phải là súng bắn chim đổi đại pháo mình bằng vào rác rưởi tiểu ngư nhân cũng có thể có khởi mà lại mình còn có cái pháo đổ nhưng cầm tiểu ngư nhân làm đạn pháo cũng đi theo được lợi à. chu nam lập tức liền nghĩ ném ra một chương ngư nhân thẻ bài đến xem hiệu quả đáng tiếc hắn chữ vật trong hành trang hai mươi tấm tất cả đều đang làm lạnh bên trong không cách nào sử dụng tuy nhiên hắn thuộc tính tin tức đã phát sinh cải biến chu nam tùy ý rút ra một chương xem xét thẻ bài tên tiểu ngư nhân vạ kỳ dị thẻ bài nhan sắc màu trắng thẻ bài tinh số nhất tinh ngũ tinh sử dụng đẳng cấp k h ô n g t i ê u hao ma pháp một trăm n ó i rõ triệu hoán tiểu ngư nhân vạ kỳ dị vì n g à i tác chiến tiểu ngư nhân vạ kỳ dị sinh mệnh giá trị ba mươi một trăm năm mươi lực công kích một năm hai năm công kích tốc độ ba mươi năm định vị phá hồi thường thường không có gì lạ thuộc tính nhưng chu nam cũng coi như hài lòng k i ngư h n nhân lục lục lục kỹ năng ra chỉ về sau mình tiểu ngư nhân có một trăm tám mươi điểm sinh mệnh giá trị tuy nhiên như cũ kéo vượn thậm chí so ra kém nhất tinh thể t r ắ n g triệu hoàn thú c h ỉ ít làm ngư nhân đạn t h á o có thể tăng lên pháo đ ồ gấp năm lần lực công kích miễn cưỡng có thể dùng dùng một lát mà ngư nhân lục lục lục kỹ năng này không chỉ có riêng chỉ có thể tác dụng tại tiểu ngư nhân thẻ bài thế giới bên trong còn có càng nhiều ngư nhân thẻ bài ngư nhân thẻ bài bên trong cũng tất nhiên có cường lực ngư nhân lục lục lục đều có thể đối nó sinh ra ảnh hưởng mặt khác lục tinh tiểu ngư nhân thẻ bài thuộc tính lại thế nào kéo vượn đó cũng là lục tinh thẻ bài m ì n xem ra sau này ta không chỉ có muốn tổ anh hùng đại đội còn có thể tổ ngư nhân đại quân một đống lục tinh ngư nhân thẻ bài vứt ra còn không đem người hù đến sửng sốt một chút chu nam lập tức liền muốn đi sân thi đấu kiểm nghiệm một chút lục tinh tiểu ngư nhân chiến lực lúc này cũng là cấp tốc thu thập chiến lợi phẩm đáng nhắc tới chính là bất kể hạ cấp tài liệu chu nam lại x o á t đến một t r ư ơ n g vũng bùn s ờ làm thẻ bài mà lần này hắn x o á t hai lần hoa cương nham khôi lỗi thu hoạch nhưng còn xa không kịp trước kia chỉ thu hoạch được một khối nham thạch chi tâm cùng một thanh thạch trung kiếm đem r ã khu chiến lợi phẩm thu thập xong về sau chu nam trở lại trong thôn quảng trường mạnh nhất lưu manh bọn người còn không có rời khỏi trò chơi này đại lực để ta xuất kỳ tích nên tiếp chu nam châm trọc khiêu khích mà nói à đơn thông cao thủ đến a làm thắng cảm giác như thế nào a mạnh nhất lưu manh cũng nói theo ngươi mới đánh g i ế t tiểu ngư nhân sáu mươi sáu sáu con chúng ta đều g i ế t ba nghìn con đi lên nữ võ thần tốt xấu còn làm khiên thịt gánh q u á i ngươi ngược lại tốt phần sau trận trực tiếp không gặp người nữ võ thần lâm vân nói không thể nói như vậy không có hát tạp hoàng đế làm nhiệm vụ chúng ta phòng thủ sẽ không như thế nhẹ nhõm đại lực để ta xuất kỳ tích cởi nói được thôi được thôi đến thêm cái h ả o hữu cùng một chỗ đánh mấy cái sân thi đấu đi chúng ta hai đối hai liền đến mới mở hỏa lực vô hạn chiến trường nghe nói ban thưởng cũng không tệ lắm thế nào có dám hay không chu nam nghe vậy trong lòng tự nhủ đây không phải vừa định ngủ gật liền có người đưa gối đầu à. mình đang muốn đi đánh một trận thể nghiệm một chút hỏa lực vô hạn đâu chương hai mươi hai sân thi đấu chu nam suy đoán đại lực để ta xuất kỳ tích cùng mạnh nhất lưu manh đại khái là muốn cầm mình soát sân thi đấu tích phân quá ngây thơ tự mình nhìn đứng lên rất yếu sao đến là thời điểm hiện ra chân chính kỹ thuật chu nam cười ha h a hắn tiếp nhận đại lực để ta xuất kỳ tích cùng mạnh nhất lưu manh tăng thêm hảo hữu tình h cầu chờ lấy bọn họ kéo chính mình đi sân thi đấu sân thi đấu cũng thuộc về phó bản tại nhiệm vụ đại sành phó bản nhiệm vụ cửa sổ liền có thể tìm tới tiến vào t u y ể n hạng theo chu nam biết sân thi đấu phó bản hết thệ có năm cái cũng chính là vương giả sân thi đấu kim cương sân thi đấu hoàng kim sân thi đấu bạch ngân sân thi đấu thanh đồng sân thi đấu thanh đồng sân thi đấu là cấp thấp nhất sân thi đấu nơi này trên cơ bản cũng là tân thủ trại tập trung không tiến vào hạn chế người chơi hoàn thành tân thủ thí luyện liền có thể tiến vào trong đó thi đấu địa đồ chỉ có hai cái tên là sân quyết đấu cùng tứ phương thần miếu trong đó sân quyết đấu là thuần túy người chơi đối chiến địa đồ mà tứ phương thần miếu là chiến dịch địa đồ trong đó có nở tở cờ thế lực người chơi tại trong sân đấu tiến hành thi đấu q u y ế t đấu sẽ bị thống kê tỷ số thắng nếu là chiến thắng liền có thể đạt được sân thi đấu tích phân đương nhiên thua cũng phải bị khấu trừ sân thi đấu tích phân sân thi đấu tích phân cho phép là âm số người chơi ban đầu sân thi đấu tích phân đều là không sân thi đấu tích phân có thể dùng đem đổi lấy sân thi đấu chuyên trúc thẻ bài nếu là đạt tới nhất định trị số còn có thể hoàn thành thành tựu thu hoạch được tương ứng ban thưởng mà bạch n g n sân thi đấu liền cần người chơi đẳng cấp đạt tới hoặc vượt qua cấp m ư ơ i đồng thời sân thi đấu tích phân đạt tới 100 m ớ i có thể tiến nhập trong đó thi đấu địa đồ mới tăng một cái dối loạn hẻm núi còn có độc lập khiêu chiến nhiệm vụ hoàng kim sân thi đấu liền cần người chơi đẳng cấp đạt tới cấp 20, đồng thời sân thi đấu tích phân đạt tới 1.000 mới có thể tiến nhập về phần trong đó có cái gì công trình chu n a m cũng không rõ ràng hắn xem chừng bây giờ có thể đánh hoàng kim sân thi đấu người chơi hẳn không có bao nhiêu về phần kim cương sân thi đấu cùng vương giả sân thi đấu tiến vào cánh cửa cao hơn phân phối thi đấu địa đồ khẳng định càng nhiều có thể từ trong đó lấy được chỗ tốt khẳng định cũng nhiều hơn người chơi chưa thu hoạch được tương ứng tư cách không thể tiến vào cao cấp sân thi đấu có được cao cấp sân thi đấu tư cách người ngược lại là có thể tiến vào hạ cấp sân thi đấu tuy nhiên ở trong đó thi đấu q u y ế t đấu nếu là thắng số không thu hoạch nếu là thua muốn hao tổn mất đại lượng sân thi đấu tích phân người chơi sân thi đấu tích phân nếu là rơi xuống cũng sẽ mất đi tiến vào cao cấp sân thi đấu tư cách trong sân đấu còn có quan chiến hệ thống cùng áp chú hệ thống trong đó cách chơi rất là phong phú có rất nhiều người chơi nóng lòng sân thi đấu cho chơi mà tương đối có danh tiếng người chơi trên cơ bản đều là thông qua sân thi đấu đánh g i đến chu nam trước kia sân thi đấu chơi đến không nhiều bây giờ lại cảm thấy mình có thể ở trong đó đại triển quyền cước mà hắn vừa mới trở lại nhiệm vụ đại s ả n h còn chưa kịp xem xét thông quan bảo dương liền thu được hệ thống nhắc nhở linh ngài hảo hữu đại lực để ta xuất kỳ tích mời ngài tiến vào thanh đồng sân thi đấu phó bản thứ số ba trăm sáu mươi lăm gian phòng xin hỏi có đồng ý hay không gấp gáp như vậy sao chu nam lựa chọn đồng ý sau đó trước mặt hắn liền bắn ra sân thi đấu gian phòng ba trăm sáu mươi lăm lựa chọn địa đồ sân quyết đấu thi đấu hình thức Bật hết hỏa lực, thẻ bài hết thẻ hỏa h lực, k ô người si đi, tiêu Thi tiết kỹ không năng n g hào. trí, đấu 2VS2. chơi đ ạ bốn chống chỗ ắ n p h n thắng tỷ số sân h i đấu t í c h p h ầ n n g ư ờ i cho ơ i m phép n h quan chiến cho phép trước mắt quan chiến người chơi số lượng không phải t r ă n g cho phép kim tệ áp chú cho phép trước mắt kim tệ áp chú một t r ă n g k h ô n g tự chủ đạo cụ áp chú không không bao lâu nữ võ thần lâm vân cũng tiến vào gian phòng này hắn chính là người chơi bốn ngầm thừa nhận đội ngũ hai cùng chu nam đồng dạng chiến tích của hắn cũng là không t h ắ n g số không phụ lúc này đại lực để ta xuất kỳ tích mở miệng các ngươi cũng ép điểm kim tệ đi làm cái tạp thưởng nữ võ thần lâm vân ta cảm thấy các ngươi đây là mở đen làm sao còn áp kim tệ mạnh nhất lưu manh cũng là giải trí giải trí một trăm kim tệ còn nhiều a hay là hai người gót các ngươi một người năm mươi mai kim tệ là được sẽ không ngay cả năm mươi mai kim tệ đều không có đi nữ võ thần lâm vân vậy được tuy nhiên ta kim tệ ít liền áp hai trăm mai kim tệ chu nam nhìn thấy nữ võ thần lâm vân áp chú kim tệ hơi s ư n g sở trong lòng tự đ ủ người này không thành thật ta áp chú hai trăm kim tệ là có ý gì chính này áp đến ít coi như kiếm cũng ít áp chú cách chơi là mỗi cái sân thi đấu địa đồ đều bổ sung kinh tế người chơi chỉ có thể áp mình hoặc phe mình đội ngũ quan chiến người chơi cũng có thể áp chú hai phe đều có thể áp mà khi thi đấu kết thúc về sau áp chú người thắng trận đem c ó thể theo như tỷ lệ thu hoạch t ích lợi cũng tỷ như lúc này đại lực để ta xuất kỳ tích bọn họ hết thể áp chú một trăm mai kim tệ nếu như chu nam bọn họ chiến thắng cái này một trăm kim tệ liền bị bọn họ thắng nổi đến như vậy bọn họ liền có thể dựa theo mình áp chú kim tệ cùng bên b áp chú tổng kim tệ tỷ lệ đến thu hoạch được t ích lợi chu nam cũng không nói chuyện yên lặng ép mình hai trăm mai kim tệ a cái này hai chảy gỗ đại lực để ta xuất kỳ tích cùng mạnh nhất lưu manh giờ phút này không khỏi kinh hỉ bọn họ âm thầm gửi đi lấy hảo hữu trò chuyện cái này hai có phải là ngôn đốc mỗi người áp chú hai trăm mai kim tệ đây không phải cho chúng ta đưa tiền sao đánh xong một trận chúng ta mỗi người kiếm hai trăm kim tệ hai người này tìm tốt trước kia làm sao liền không có gặp được như thế cực phẩm không có lửa dối đi có thể có cái gì nổ nhìn cái này hai đầu cá ướp muối chiến tích bọn họ chưa từng đánh qua sân thi đấu còn có thể xoay người hay sao vậy thì bắt đầu tranh thủ thời gian bắt đầu đừng chờ bọn hắn kịp phản ứng hai người này một phen tổng cộng kết quả là cái gì cũng không nói trực tiếp liền bắt đầu trò chơi gian phòng chủ phòng là đại lực để ta xuất kỳ tích nàng có được bắt đầu trò chơi cùng sửa đội gian phòng thiết t r í quyền h ạ sau đó chu nam mắt tối sầm lại sáng lên liên liên bị c h u y ể n tống đến giác đấu trường giác đấu trường chống giống có thể nói vùng đất bằng thẳng cái gì chướng ngại vật cũng không có đinh ngài đã đi tới sân quyết đấu ngài có ba mươi giây đến chuẩn bị chiến đấu đinh trước mắt thi đấu địa đồ vì hỏa lực vô hạn hình thức thẻ bài sử dụng không hao ma pháp không cd đinh đánh g i ế t đối diện người chơi phán định thi đấu chiến thắng khi ngươi cùng đồng đội toàn bộ bọn mình phán định thi đấu bị thua sân quyết đấu đến chết mới thôi a lúc này nữ võ thần lâm vân mở miệng lên tiếng chu nam liếc nhìn hắn một cái nói áp chú nhiều kim tệ như vậy làm gì không sợ thua nữ võ thần lâm vân nói làm sao có thể thua đâu này hai chảy gỗ không có nhãn lực ta thế nhưng là có người phó bản nhiệm vụ làm nhanh như vậy làm sao có thể là thái điều này hai chảy gỗ nghị thoáng đen hại chúng ta kim tệ lần này là đá trúng tiết h bản người liền không sợ bọn họ là phản xáo lộ h ắ c h ắ c ta phương pháp so với bọn hắn nhiều lao đ i ể u n ạ p chơi người cũng là a khi dễ người mới không tốt chúng ta mới là người mới tốt、ta. giải thích một chút áp chú mọi người đem lý giải trong hiện thực mua lớn mua tiểu mua định rời tay không có nhà cái loại kia áp đúng chia tiền áp sai toàn bồi nhưng tuyển thủ chỉ có thể áp mình người xem có thể tùy ý chia tiền áp sai phương tổng c h á n mình áp chú kim n ạ c h phe mình tổng n ạ c h tỷ như áp một trăm phía bên mình tổng cộng áp chú mười nghìn áp đối diện hết thẻ hai mươi nghìn nếu như kết quả cuối cùng áp sai mình cái này một trăm n g h n không nếu như mình áp đúng chia tiền hai nghìn một trăm một nghìn hai trăm chương hai mươi ba nhị tinh pháo đồ cái gọi là người không thể xem bề ngoài Chu Nam thấm sâu trong h ấ m sâu t người lúc nói chuyện nữ võ thần lâm vân đã thả ra sữa của hắn châu chiến sĩ tuy nhiên cũng vẹn vẹn thả ra như thế một đầu triệu hoàn thú mà thôi chu nam bất đắc dĩ lắc đầu hắn nhìn về phía trước sân quyết đầu giống như một đầu đại lộ chu nam bọn họ tại một đầu mạnh nhất lưu manh bọn họ tại bên kia song phương đại khái khoảng cách hai trăm mét lúc này đại lực để ta xuất kỳ tích cùng mạnh nhất lưu manh đang điên cuồng hướng mặt đất ném thẻ bài phanh, phanh phanh phanh phanh phanh phanh đại lượng triệu hoán đơn vị ở bên cạnh họ xuất hiện hỏa lực vô hạn sử dụng thẻ bài không tiêu hao ma pháp đây còn không phải là có bao nhiêu thẻ bài liền dùng bao nhiêu thẻ bài khát máu con nhím giá m y ê u ruộng cạn rùa sói hoang sinh sán thỏ tiểu n g nhân gỗ lìn ủng ngục binh mục sư học đồ hai người này trọn vẹn vùng ra ba mươi ba tấm thẻ bài cấp tốc liền tổ kiến một c h i hôn tạp bộ đội loạn thất bát tao triệu h á n đơn vị tập hợp một chỗ cũng là rất có vài phần trật thế lên a trực tiếp đâm xuyên bọn họ mạnh nhất lưu manh hô một câu chính hắn lui về sau lại làm cho một đám triệu h á n đơn vị hướng về chu nam cùng nữ võ thần lâm vân phương hướng khởi xướng tiến công đáng tiếc dạ miêu thẻ tổ còn kém hai tấm nếu là có cựu mệnh miêu ta liền thiên hạ vô địch đại lực để ta xuất kỳ tích cùng mạnh nhất lưu manh không sai bịt lắm chiến đấu ngay từ đầu liền hướng sau chạy kỳ thật cách làm của bọn hắn cũng là không gì đáng trách sân quyết đấu lấy người chơi t ử v o n g phán định thắng bại giết địch trọng yếu bảo mệnh quan trọng hơn người chơi tự nhiên là càng đến gần sau càng an toàn đương nhiên người chơi cũng có thể tiến lên chỉ huy tác chiến có thể cái kia cũng dễ dàng bị đối phương nhằm vào một cái không chú ý bị đánh chết tìm ai nói rõ lý lẽ đi cho nên trừ phi có nhất định năng lực tự vệ nếu không người chơi soát vô hạn hỏa lực sân quyết đấu đều là nút ở phía sau mặt ném thẻ bài chỉ làm cho một đám triệu hoán đơn vị tự hành chiến đấu cái này gọi vô não liệu bình tuyến đại đa số người chơi đánh sân quyết đấu đều là cái này con đường lúc này nữ võ thần lâm vân nhìn thấy đối diện hôn tạp bộ đội khinh thường nói đám người ô hợp bỏ sữa chiến sĩ cho ta chống đi tới hoàng đế bệ hạ ngươi cũng tranh thủ thời gian sử dụng thẻ bài đi hắn nửa câu nói sau tự nhiên là nói với chu nam đến chu nam giờ cũng sẽ không khinh thường hắn run tay liền phóng ra hùng miêu phan đạt cùng bốn đầu anh hùng anh hùng nhóm tại nguyên chỗ tạo tháp hùng miêu phan đạt thì tiến lên nanh địch chiến đấu rất nhanh liền xuất phát hai phe tiểu bộ đội cấp tốc liền chém giết cùng một chỗ nếu như là thông thường hình thức người chơi thẻ bài triệu h o n đơn vị nếu là chiến tử hắn đối ứng thẻ bài tạm thời cũng sẽ không thể dùng nhưng tại cái này vô hạn hỏa lực hình thức hạng người chơi triệu h ắ n đơn vị nếu là tử vong hắn thẻ bài sẽ lại xuất hiện ở người chơi chữ vật trong ba lô lập tức liền có thể lần nữa sử dụng như vậy cũng tốt giống như vô hạn c ủ c binh như thế song phương không thỉnh thoảng binh liền nhìn binh tuyến hướng bên nào c h u y ệ n di chu nam hùng miêu phan đạt có thể đánh có thể chịu nữ võ thần lâm vân bỏ sữa chiến sĩ càng thêm có thể chịu cái này hai đầu triệu h ắ n t h u giống như hai đầu b ộ t rất nhanh liền bị mạnh nhất lưu manh cùng đại lực để ta xuất kỳ tích hôn t ạ bộ đội vây quanh chúng nó tiến công không được không cách nào đem chiến tuyến hướng phía trước đầy nhưng mất máu tốc độ cũng không nhanh hấp dẫn toàn bộ hỏa lực đông đến một tiếng hùng miêu phan đạt phát động phấn toái công kích một mảng lớn tổn thương sổ tự từ khắp chung quanh xuất hiện hậu phương mạnh nhất lưu manh cùng đại lực để ta xuất kỳ tích đồng thời thu được hệ thống n h ấ c nhở bọn họ chữ vật trong hành trang đều nhiều hai tấm thẻ bài một chút giết ta hai đầu triệu h o à n thú ta cũng vậy xem ra đối diện thẻ bài không kém lập tức nối liền ổn định binh tuyến ta cảm thấy chúng ta hiện tại là ưu thế chồng cũng để chết bọn họ、Tốt. hai người này đối với mình thẻ bài rất có lòng tin trước đó bọn họ đánh đều là hai đối hai hỏa lực vô hạn sân quyết đấu một mực vô nao ném thẻ bài ném lấy ném lấy liền thắng bọn họ cảm thấy lần này hẳn là cũng sẽ không ngoại lệ chu nam bên này n à y nữ võ thần lâm vân lại nói hoàng đế bệ hạ ngươi đầu này triệu h o à n thú lợi hại chỉ là phòng thủ có thửa tiến công không đủ a binh tuyến sẽ từ từ hướng chúng ta bên này vượt trên đến chu nam lơ đẽm để bốn đầu anh hùng không nhanh không chậm kiến tạo anh hùng tháp canh hai phút đồng hồ về sau hùng miêu phan đạt bị đánh chết thẻ bài một lần nữa tại chu nam chữ vật trong hành trang xuất hiện chu nam lần nữa đem hắm ném ra hùng miêu phan đạt liền liền hai lần xuất trinh lại qua một phút đồng hồ bốn tòa anh hùng tháp canh tạo tốt bốn đầu anh hùng bỏ lên trên tháp canh anh hùng tháp canh công kích khoảng cách là năm mươi m lúc này bốn đầu anh hùng còn không có mục tiêu nhưng đánh địch quân hôn tạc bộ đội còn tại năm mươi m có hơn cùng hùng miêu phan đạt cùng bỏ sữa chiến sĩ dây dưa bốn tòa anh hùng tháp canh giờ tờ s hai trăm bốn mươi hướng phía sau vừa trốn vướng như bàn thạch chu nam mỉm cười lúc này mới ném ra pháo đồ thẻ bài phanh đến một tiếng pháo đồ đang lôi ôm đen nhánh thùng thuốc súng xuất hiện hướng ai nã pháo trưởng quan ta không có đạn pháo pháo đồ đang lôi hô hắn thanh nhâm to trung k ý mười phần đem bên cạnh nữ võ thần lâm vân giật mình ngươi đạn pháo cái này đến chu nam run tay lại ném ra hai mươi tấm tiểu ngư nhân t h ẹ bài phanh phanh phanh phanh hai mươi con lục tinh tiểu ngư nhân liền ngay tại chu nam trước người xếp hàng xuất hiện n à y pháo đồ đang lôi cũng không k h á c h khí lúc này liền nắm lên một con cá nhỏ người ném vào thùng thuốc súng bên trong hắn đại pháo tầm bắn chừng một trăm mét một pháo liền oanh đến đối diện một đầu dạ miêu phía trên một tám mươi đầu kia dạ miêu lúc đầu sinh mệnh giá trị liền không nhiều trực tiếp bị một pháo đưa tiễn À, đây là cái gì thẻ bài lực công kích không kém à, một pháo một trăm tám mươi điểm thương tổn chẳng lẽ là thẻ xanh lá nữ võ thần lâm vân cả kinh nói hạ cấp thẻ bài triệu hoán trong đơn vị lực công kích vượt qua một trăm cũng không thấy nhiều giáp rưỡi thẻ mà thôi cũng là đạn pháo cũng tặng được chu nam vui tươi hớn hở hắn chữ vật trong hành trang đã có một trường tiểu ngư nhân thẻ bài đổi mới mà pháo đồ đang lôi thăng sao tiến độ cũng đạt tới hai mươi một một trăm chính là như thế vậy còn không đại pháo dùng sức a n h hắn nha mục tiêu khóa chặt nã pháo pháo đồ đang lôi không nhanh không chậm tiếp tục nã pháo cũng là ngư nhân đạn pháo lên đạn chậm trễ thời gian khiến cho hắn mười giây mới có thể đánh một pháo công kích tốc độ chỉ có 0.1 t u y nhiên mặc dù là như thế đại pháo vừa mở cũng giao phía trước hùng miêu phan đạt cùng bỏ sữa chiến sĩ áp lực giảm nhiều có thể ổn định t r ê n tuyến thậm chí đẩy về phía trước rời chu nam còn có lục tinh thẻ xanh lá nham thạch tướng quân có thể triệu h á n một khi sử dụng trực tiếp liền đánh chết đối diện bất quá hắn lúc này lại không vội ở đánh chết đối diện mạnh nhất lưu manh cùng đại lực để ta xuất kỳ tích tại phía sau vô não đầy bình tuyến căn bản không chỉ huy hỗn tạc bộ đội công kích pháo đồ pháo đồ chuyển vận hoàn cảnh có thể quá tốt vậy còn không để nó an tâm thăng sao thế là tám trăm giây sau pháo đồ đang lôi trên thân kim quang loại lên thân thể đột nhiên liền cất cao một đầu đinh chúc mừng nhất tinh pháo đồ đang lôi lĩnh ngộ chiến đấu áo nghĩa thăng cấp đột phá làm nhị tinh pháo đồ hắn đối ứng thẻ bài thăng cấp đến nhị tinh hát tạp chu nam đại hỷ tiếp xuống hắn liền thấy nhị tinh pháo đồ đang lôi một phát ngư nhân đạn pháo doanh ra ngoài trực tiếp đem đối diện một đầu ruộn g cạn r ừ a đánh thành b ạ c quang ba trăm sáu mươi chương hai mươi b ố đối diện tình huống gì một pháo tổn thương ba trăm sáu mươi lực c ô nữ g gấp kích Chu bội. n a võ thần lâm vân ở một bên kinh ngạc lên tiếng rất cặp bã chu nam lắc đầu một pháo ba trăm sáu mươi thương hại kia cao a phải biết pháo đổ mười giây mới mở một pháo Cái này nếu là tính đương nhiên ế u là t n toán ra, g ờ mới bã chu được h nam lại đối nói rất xem trọng liền liền lại thả ra nhị tinh pháo đổ để hắn không nhanh không chấm nạp pháo nữ võ thần lâm vân xem xét chu nam địa bộ này xướng sở sao ca ngài còn không khởi s ư ớ n g tiến công à, trận này thi đấu quyết đấu đều nhanh hai mươi phút ta đều gánh không được hắn hơi có chút bất đắc dĩ chỉ cảm thấy vị này hắt tạp hoàng đế quá nghiêm túc liền xem như vị để đối phương cảm thấy thế lực ngang nhau cũng không cần thiết liền như vậy buồn k ẻ n h ả m chán đánh hơn hai mươi phút đi hắn nhưng không biết pháo đổ nã pháo liền có thể thăng sao chu nam nói sốt u ruột cái gì chậm rãi treo máy không tốt sao ngài đây là ý gì treo máy ừ n treo đến tiên hoang địa lao sông cạn đá mòn treo đến đối phương sụp đổ đừng a ca ngươi như thế treo máy ta c ũ nữ g không, Trong sẽ sụp đổ. Nếu không, để cho ta tới kết thúc chiến đấu đi. Nếu chiến nói chuyện, cái này n kết cho thúc lúc cái ta tới võ thần lâm vân n cười nói không tệ ta là trang bị lưu bắt đầu bộ này phản thương tổn chiến giáp cùng chạm xa đại đao mới là lá bài tẩy của ta trang bị mang theo ta có thể đứng lột n một sạc lì ổng bọ sữa chiến sĩ chính là ta qua mặt người chơi ta có thể đối ngươi không giữ lại chút nào à át chủ bài đều cho ngươi xem về sau ngươi nhưng phải bảo bọc ta chu nam nói ngươi có thực lực này làm ra vẻ c h u mới hh ắ c ắ cái c này gọi giả heo ăn thịt hổ bằng không đối diện này hai cái chạy gỗ làm sao lại cùng chúng ta đánh sân thi đấu còn đặt cược k i n h tệ không nói ta đi lên đẩy bình tuyến chơi ngã bọn họ ta nhìn còn có thể hay không lắc lư bọn họ lại đánh một trận không được đi đánh n 3 thủ hộ cả san đàn chu nam cũng không muốn để hắn đẩy bình tuyến hắn còn nghĩ tiếp tục cho pháo đồ quét ra pháo số lần đâu nhân tiện nói thương lượng đừng có rung át chủ bài chậm như vậy chậm đánh có nhiều ý tứ、k. hai mươi phút đều nếu không ta trực tiếp chuyển cho ngươi ba trăm mai kim tệ ngươi đi đối diện trào phúng trào phúng sau đó rời khỏi sân quyết đấu đi có kỳ quặc có phải hay không là ngươi nhà pháo thủ nã pháo giết địch liền có thể mạnh lên a đoán đúng như thế nghiền ép người mới được chứ ta chẳng qua là muốn kiếm điểm kim tệ mà thôi ngài là đã để nhóm xuất tiền lại để cho bọn họ xuất lực A, quá ác cứ như vậy đi ta hiện tại liền chuyển cho ngươi ba trăm mai kim tệ được nữ v õ thần gật gật đầu chu nam cũng không chậm c h ễ hắn mở ra chữ vật ba lô cấp tốc giao dịch cho giao nếu ữ võ Vân thần tệ. từ n Lâm mai kim、tệ. Kể từ đó, nếu là như ữ võ t ầ n Vân n Lâm sớm rời đi trò đi chơi, h vậy tranh tài ban thưởng ban liền không cuối ó q a n hắn, thắng hệ chỉ ghi chép gì với bại s lần. Nếu như u c ố cùng chu n a m thắng như vậy song phương áp chú tổng cộng năm trăm mai kim tệ liền đều là chu nam hắn xem như không có thua thiệt không có kiếm nữ võ thần lâm vân thì là chỉ toàn kiếm một trăm kim nữ võ thần lâm vân thu kim tệ có chút cao hứng hắn thu trên thân gai nhọn áo giáp cùng đại đao nói ra vậy hạ phúc hậu vậy ta đi cho đối diện động viên một chút để cái kêu bọn họ chịu đựng cũng đừng sụp đổ nói xong cái này nữ võ thần lâm vân liền trực tiếp chạy về phía trước tại vượt qua bỏ sữa chiến sĩ cùng hùng miêu phan đạt về sau hắn liền chọc tới đối diện hai người triệu hoàng thú mang theo chúng nó một mực chạy về phía trước rất nhanh nữ võ thần lâm vân liền thấy mạnh nhất lưu manh cùng đại lực để ta xuất kỳ tích liền liền hô to lên tiếng hai vị quá lợi hại gánh không được gánh không được ta chủ động nhận thua không phải là đối thủ của các người à. mạnh nhất lưu manh cùng đại lực để ta xuất kỳ tích lúc đầu đã cảm thấy không thích hợp đánh lâu như vậy còn không có đem đối diện để chết đối diện binh lực cũng chưa từng dết đến thật chẳng lẽ chính là thế lực n ă n g nhau bọn họ đều cảm giác mỏi mệt tình huống như thế nào a đây là đối diện sụp đổ g i a hỏa này muốn tới làm cái gì chủ động nhận thua khớp phê để cho ta tới tiến hắn một đoạn mạnh nhất lưu manh vội vàng k h ô n g chế hắn mạnh nhất thẻ bài triệu hoán thú khát máu c ò n nhím đối nữ võ thần lâm vân khởi xướng tiến công nữ võ thần lâm vân không tránh không né rất nhanh liền bị đánh cho thanh máu trống rỗng hắn hô lớn nói lợi hại châu phê các ngươi thắng cố lên a đánh chết ta minh hữu bốn trăm mai kim tệ cũng là các ngươi hắn còn chưa hô xong thân thể liền liền hóa thành bạch sắc quan mang biến mất không thấy gì nữa khu vực thông báo người chơi nữ võ thần lâm vân bị đánh g i ế t dưới trướng tất cả thẻ bài bị gỡ ra ha ha ha ha rốt cuộc xử lý một cái mạnh nhất lưu manh đại hỷ hiện tại là hai đánh một chắc thắng đối diện cũng thật là kiên trì đây còn không phải là bởi vì áp chu kim tệ nhiều không bỏ được thôi hh ắ c ắ c lần này một chút liền có thể kiếm bốn trăm mai kim tệ thực tế quá thoải mái vậy l i ề n nắm chặt tù binh đối diện một người có thể có bao nhiêu thẻ bài chúng ta hai đánh một còn không dễ dàng nghiền chết hắn hai người này lập tức liền đến đấu trí cảm thấy thắng lợi đã gần đến ở trước mắt có lực chu nam bên này nữ võ thần lâm vân rời khỏi phó bản xưa của hắn châu chiến sĩ cũng liền đi theo biến mất chu nam liền liền ném ra kiếm xỉ hổ thẻ bài sợ làm thẻ bài các loại gia tăng một điểm khi thịt bốn đầu anh hùng lúc này cũng nhàn rỗi chu nam cũng đem bọn hắn gọi xuống để bọn hắn dọc theo sân thi đấu vùng ven song song lấy kiến tạo anh hùng tháp canh hắn cũng là chơi anh hùng không lên anh hùng tháp canh liền không thể biến thành anh hùng ném tay dịu này anh hùng tháp canh cũng chính là bài trí nhưng cái này bài trí nhưng vẫn là có được 2.500 điểm độ bền không thể đánh người còn không thể bị đánh a song song lấy kiến tạo giữa đường trướng hoặc là vây quanh mình tạo một vòng để đối diện triệu hoán đơn vị chậm rãi đánh tới đi chu nam đột nhiên cảm thấy rất có ý tứ hắn chỉ hy vọng đối diện hai người cũng đừng tùy tiện lui nhất định muốn chịu đ ư ợ c mà nhị tinh pháo đồ đang lôi kia là thanh thản ổn định nã pháo như thế năm phút đồng hồ mười phút đồng hồ mười lăm phút mạnh nhất lưu manh cùng đại lực để ta xuất kỳ tích mê mang mẹ nó đến cùng là tình huống như thế nào làm sao liền sông không xuống nữ võ thần không phải l ù i sao đối diện một người có thể chịu lâu như vậy sẽ không ra cái gì bởi ờ u b e đi đi đi phía trước đi xem một chút hai người này trong lòng mỏi m ệ n h một trận vô hạn hỏa lực quyết đấu đều đánh bốn mươi phút một mực cắm đầu ném thẻ bài ném đến hiện tại còn không có phân ra thắng bại bọn họ rốt c u ộ c không chịu nổi lần thứ nhất bắt đầu chuyển ổ muốn nhìn một chút phía trước đến cùng là tình huống như thế nào sau đó bọn họ rất nhanh liền nhìn thấy đối diện lên một loạt tháp cao mơ hồ xem xét hơn hai mươi tòa song song lấy giống như thành tường thượng diện đều có lá cờ nhỏ lá cờ nhỏ tự động tung bay mỗi một mặt thượng diện đều có anh hùng hai chữ ta mẹ nó đối diện tình huống gì bật học đi làm sao còn tạo tháp cao đặt chỗ này chơi kiến tạo trò chơi đâu chương hai mươi lăm muốn báo thủ rửa hận sao mạnh nhất lưu manh cùng đại lực để ta xuất kỳ tích thật sự không hiểu không đều là chồng binh t u y ế n sao làm sao còn tạo lên tháp bọn họ rất nhanh liền phát hiện đối diện anh hùng tháp còn tại tăng nhiều chính xác muốn hợp thành, thành tường h h à n t còn lưu cái chật hẹp lối vào tại này cửa vào trước đó nhà mình tất cả tiểu binh đang vây quanh một đầu gấu trúc lớn tiến công này gấu trúc lớn rất là có thể gánh Bịt hai người khắp này tiến lên tiến lên nữa bọn họ phát hiện đối phương quả thực cũng là đang chơi trận địa chiến mà phía bên mình tiểu binh thật vất và đánh chết gấu trúc lớn đối diện anh hùng tháp bên trên sẽ xuất hiện ném tay dịu một trận bay búa vứt ra đem nhà mình tiểu binh cấp tốc thành công này gấu trúc lớn lại rết ra đến một lần nữa vững chắc chiến tuyến để cho mình bên này tiểu bình từ đầu đến cuối đẩy không đi qua tốt khí nha đối diện thua không nổi đúng hay không tạo nhiều như vậy cầu hùng tháp có làm được cái gì cho ngươi toàn bộ mang ra ngươi nhanh lên nhận thua đi không muốn lại làm vô vị giấy r u ộ ra nhận lấy cái chết ta mạnh nhất lưu manh cùng đại lực để ta xuất kỳ tích chửi rủa đứng lên chu nam lúc này cũng nhìn thấy mạnh nhất lưu manh cùng đại lực để ta xuất kỳ tích bọn họ đều tiến vào pháo đồ tầm bắn p h ạ m vi tuy nhiên chu nam căn bản cũng không công kích bọn họ hắn cũng lộ mặt đứng tại anh hùng tháp canh ở giữa hướng mạnh nhất lưu manh bọn họ hô đến a đến đánh chết ta n g ư ơ i có gan r a các n g ư ơ i có loại đánh vào đến n g ư ơ i mẹ nó thua định ta nhìn các n g ư ơ i làm sao thắng n g ư ơ i chờ đó cho ta đến a lại tới gần điểm tiến vào ta thắp canh tầm bắn mạnh nhất lưu manh cùng đại lực để ta xuất kỳ tích cùng chu nam lẫn nhau đỗi một trận càng tức giận mà chu nam hận không thể bọn họ cùng mình cũng chết tốt giáo pháo đổ vui sướng thăng sao thế là lại qua ước chừng mười phút đồng hồ nhị tinh pháo đổ trên thân kim quang l ó e lên lên tới tam tinh một pháo ranh ra ngoài tổn thương tháng năm n ă m bốn mươi ngư nhân đạn pháo uy lực đã tăng lên tới ngư nhân sinh mệnh giá trị ba lần hắn lên tới tứ tinh nhắc nhở nói rõ cũng xuất hiện giống như chu nam chỗ chờ đợi như thế lại mở ba trăm pháo tam tinh pháo đổ thang tứ tinh mà lúc này trận này vô hạn hỏa lực quyết đấu đã tiếp tục năm mươi phút đồng hồ mạnh nhất lưu manh cùng đại lực để ta xuất kỳ tích phiền muộn cùng cực vũ sữa mẹ khí lực đều dùng binh t u y ế n cũng là đẩy không đi qua làm sao bây giờ bọn họ dứt khoát không ném thẻ bài mà đối diện càng vô xỉ đánh giết mình tất cả tiểu binh về sau cũng không phản kích này gấu trúc lớn liền ghé vào anh hùng tháp canh phía dưới quá vô xỉ liền dựa vào tháp phòng ngự thủ thôi g i a hỏa này cũng là đổ thừa không lùi quan trọng còn không làm gì được hắn nếu không chúng ta lui đi cùng hắn rông dài thực tế không có ý nghĩa n à y áp chú kim tệ chẳng phải là đều thuộc về hắn còn muốn rơi tích phân chúng ta liên thắng cũng không hao tổn thời gian dài như vậy kết quả ngược lại thua thiệt ta không cam tâm vậy làm sao bây giờ ta nhìn đối diện là thiết tâm phòng thủ không cầu chiến thắng nhưng cầu không thua mẹ nó ghi lại cái này thái kê biệt danh về sau gặp được hắn trực tiếp đẻ chết quá buồn ôn này lui lui cái gì lui cũng là không lùi ta liền không tin đẩy không xuống đi tiến lên lại đến một đợt mạnh nhất lưu manh cùng đại lực để ta xuất kỳ tích đẩy ngập n ổ hỏa không cam tâm lại một lần nữa cùng ném thẻ bài bọn họ thậm chí đều đi vào hùng miêu phan đạt phụ cận chu nam thật cao hứng đáng tiếc lại qua không đến mười phút đồng hồ đối diện hai người liền rốt cuộc không ném thẻ bài chỉ đứng tại anh hùng tháp canh hạ chửi đồng thôi lại tiếp tục như thế nã pháo số lần soát đến liền vô hiệu dẫn đầu chu nam lắc đầu hắn liền liền để bốn đầu anh hùng bỏ lên trên tháp canh nhắm chuẩn mạnh nhất lưu manh trực tiếp liền ném dịu ba mươi ba mươi ba mươi này mạnh nhất lưu manh mới cấp sáu sinh mệnh giá trị sáu trăm điểm ngắn ngủi hai điểm năm giây về sau hắn còn không có kịp phản ứng liền bị đánh thành bạch quang đại lực để ta xuất kỳ tích xứng sở tiếp theo tranh thủ thời gian liền chạy chủ quan không có chú ý đối diện tháp canh tầm bắn cái này nếu như bị đối diện đổ rác rưởi p h ả n xác vậy còn không t ứ c chết nhưng mà nàng vừa chạy hai bước trên đầu liền toát ra một cái to lớn tổn thương sổ tự năm bốn mươi đây là tam tinh pháo đồ nạ pháo hắn tầm bắn một trăm m đại lực để ta xuất kỳ tích chạy đi đâu đến thoát anh hùng solo cùng anh hùng bù bổ sung một búa nàng liền bị đánh thành bạch quang đinh đánh giết đối phương tất cả người chơi đạt được thắng lợi đinh ngài thắng trận một sân thi đấu tích phân một đinh thanh thầy áp chú kim tệ chúc mừng ngài thu lợi một trăm kim tệ c h ú n u n a m cảm giác thật thoải mái lại nói đáng tiếc ta tạo nhiều như vậy anh hùng t h á p canh đều không có bị măng ra lãng phí lãng phí rất nhanh chu nam bị truyền tống ra sân quyết đấu phó bản trừ tiểu cầu đọt g ở bên ngoài h ẳ n tất cả thẻ bài tự động trở lại chữ vật ba l chu nam rút ra tam tinh hắc tạp pháo đồ đang lôi xem xét phát hiện hắn thăng sao tiến độ đã đạt tới 7 ả 3 0 0 cho nên lại mở 224 t h pháo tam tinh pháo đ ồ liền có thể lên tới tứ tinh lý luận ngắn nhất tốn thời gian 2 a 4 0 giây cũng chính là 37 phút còn nhiều hơn nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thứ tinh pháo đ ồ đạn pháo tổn thương cũng là tiểu ngư nhân sinh mệnh giá trị bốn lần chu nam hay là rất muốn mang lấy pháo đồ tiếp tục thăng sao hắn cũng rất muốn tiếp tục đi soát thủ hộ cả san nạn góp nhặt càng nhiều anh hùng hơi chút suy tư về sau hắn lôi ra hảo hữu liệt、biểu. lựa chọn mạnh nhất lưu manh phát đi tin tức còn tới a vô hạn hỏa lực sân quyết đấu n g ư ơ i cái này đồ dắt r ư ỡ i còn cho ta gửi tin tức làm sao không phục liền làm a ngươi không muốn báo thù rửa hận sao đến ngươi xây nhà hay là ta xây nhà xây đại gia ngươi đinh ngài hảo hữu mạnh nhất lưu manh giải trừ hảo hữu quan hệ cũng đem ngài kéo đen ai sợ đều không muốn báo thù sao chu nam lắc đầu đột nhiên lại thu được đại lực để ta xuất kỳ tích gửi tới hảo hữu tin tức đồ dắt rưởi lần này là ta chủ quan có gan đến vô hạn hỏa lực gan hỏa đến hạn vô tứ phương thần miếu cách chơi cùng sân quyết đấu cũng không đồng dạng bởi vì trong cái này sẽ có bốn cái nở tờ cờ thế lực phân biệt là vinh diệu thần miếu anh dũng thần miếu nguyên rụa thần miếu cùng tĩnh mịch thần miếu tứ phương thần miếu lẫn nhau đối địch chiếm cứ tại địa đồ tứ phương diễn g phần mình có được đặc sắc binh chủng cùng thần miếu khoa học kỹ thuật người chơi tại trò chơi trong phòng có thể tùy ý lựa chọn gia nhập thần miếu thế lực tiếp theo tiến vào trong trò chơi phụ trợ phe mình thần miếu nếu như cuối cùng phe mình thần miếu thống nhất địa đồ đó chính là chiến thắng có thể thu hoạch được so sân quyết đấu càng nhiều sân thi đấu tích phân cùng trò chơi kim tệ thậm chí là thẻ bài đạo cụ trở người chơi tại cái này chiến dịch trong địa đồ tác dụng là không thể coi thường bởi vì giải tỏa thần miếu khoa học kỹ thuật cùng phát triển thần miếu binh lực đều cần người chơi đến thúc đẩy chủ yếu phương thức cũng là đánh giết trong địa đồ chỉ định q á i vật chỉ định q á i vật đại bộ phận là xác định vị trí đổi mới ngẫu nhiên xót ra cao cấp chỉ định quái vật từ khu vực thông cáo đến tuyên bố ở trong đó liền có tranh đoạt cô nương này thế mà tìm ta đánh tứ phương thần miếu tại bản đồ này bên trong cho pháo đồ soát tinh tựa hồ cũng không tệ a chu nam nhớ k ỹ tại tứ phương thần miếu trong địa đồ có mấy cái không sai cao điểm nếu như mình có thể chiếm cứ một cái để pháo đồ đứng ở trên đó khai hỏa quét ra pháo số lần không khó lắm thế là liền hồi phục đại lực để ta xuất kỳ tích tứ phương thần miếu không có chơi q u á a sợ cái gì không phải mới vừa rất uy phong sao ta cùng ngươi một chọn một ngươi liền nói có dám tới hay không đi nếu không thử một chút ta xây nhà ngươi cũng đừng chạy chương hai mươi sáu ta đổ bị xáo lộ nhanh chóng chu nam liền thu được hệ thống nhắc nhở r i n h ngài hảo hữu đại lực để ta xuất kỳ tích mời ngài tiến vào thanh đồng sân thi đấu phó bản thứ số ba trăm chín mươi chín gian phòng xin hỏi có đồng ý hay không đồng ý chu nam trước mặt cấp tốc liền bắn ra phó bản gian phòng cửa sổ thanh đồng sân thi đấu số phòng ba trăm chín mươi chín lựa chọn địa đồ t ứ phương thần miếu thi đấu hình thức vật hết hỏa lực thi đấu thiết chí một vf một người chơi một đại lực để ta xuất kỳ tích đội ngũ một vinh diệu thần miếu bốn tháng một thùa tỷ số tháng tám mươi sân thi đấu tích phần ba người chơi hai hát tạp hoàng đế đội ngũ hai mời lựa chọn thần miếu một tháng không thùa tỷ số tháng một trăm linh sân thi đấu tích phần một phải chăng cho phép quan chiến cho phép trước mắt quan chiến người chơi số lượng hai phải chăng cho phép kim tệ áp chú cho phép trước mắt kim tệ áp chú một trăm linh tự chủ đạo cụ áp chú không chu nam nhìn xem gian phòng tin tức lông mày hơi nhăn tuy h ế mà còn có hai cái q nhiên, nhiên trước mắt trong phòng hai cái này quan chiến người chơi rất hiển nhiên là đại lực để ta xuất kỳ tích đồng mời tới lựa chọn nhanh một chút thần miếu áp chú kim tệ đại lực để ta xuất kỳ tích thúc giục nói chu nam cũng không đáp lời yên lặng áp chú một mai kim đ ệ Về phần trong h thế hắn hạng ầ n tuyển bên miếu cái từ t lực, tuyển tĩnh thần Thứ thần miếu. miếu, chọn phương mịch đó ề u c đặc đó sắc. Trong đó, vinh diệu thần miếu có được cường đại pháp hệ binh chủng cùng pháp hệ khoa học kỹ thuật cái gì trị liệu thuật chấm nhanh thuật biến dương thuật thị huyết thuật v â n v â n v â vân, n đều có thể khai phát ra nhưng hắn binh chủng phổ biến thân thể tương đối dọn đều là bố giáp tốc độ di chuyển cũng chậm am hiểu bỏ đi hao tổn chiến cùng trận địa chiến anh dũng thần miếu có được cường đại vật lý binh chủng cùng vũ khí lạnh khoa học kỹ thuật có thể nghiên cứu kiếm sát thuật cương giáp thuật phá giáp thuật các loại hắn binh chủng tất cả đều là cận chiến hệ vật lý máu châu phòng thủ châu tốc độ nhanh bạo phát lực rất mạnh nguyên rùa thần miếu thì có được các loại vong linh binh chủng cùng nguyên rùa khoa học kỹ thuật có thể nghiên cứu người chết phục sinh ôn dịch lan truyền a n mòn tàn lủi các loại khoa học kỹ thuật h á n binh chủng tốc độ di chuyển trượm vật lý chuyển vận cực yếu nhưng năng lực bay liên tục rất mạnh ma t ĩ n h mịch thần miếu thì có được viễn trình vật lý binh chủng cùng viễn trình khoa học kỹ thuật có gió táp vầng sáng xả kích thiên phú các loại thêm tốc độ đánh viễn trình công kích lực khoa học kỹ thuật hãn binh chủng viễn trình chuyển vận năng lực cường đại nhưng thân thể cũng đều tương đối giòn liền sợ bị cẩn Kỳ thật chu ó n ấ t định khắc chế q a nam hệ, vinh thần miếu khắc chế diệu miếu n dung thần h i miếu anh dung thần miếu, khắc chế thần miếu thần miếu, khắc chế mịch thần miếu, mịch thần miếu khắc chế vinh diệu miếu. ế chế chế chế u dung nguyền nguyền anh rùa rùa Nam thần thần thần tĩnh thần tĩnh thần thần khắc khắc mịch mịch khắc Chu sở dĩ lựa chọn t ĩ n h mịch thần miếu đương nhiên cũng là nhìn chúng viễn trình khoa học kỹ thuật những cái kia khoa học kỹ thuật hiệu quả là có thể ảnh hưởng hắn thẻ bài pháo đổ cùng anh hùng thắp canh đều có thể được gia trì áp chú một mai kim tệ có dám hay không áp nhiều một chút đại lực để ta xuất kỳ tích o á n khí tràn đầy la lên chu nam vô thanh vô tức lại áp một mai kim tệ người cái này đổ rác r i cố ý buồn nôn lão nương là không phải ta áp chú hai trăm kim ngươi áp chú một trăm kim có tiếp hay không Tiếp. chu nam trong lòng tự nhủ cô nương này là thật tự tin hay là ngốc à, nàng áp hai trăm kim để cho mình áp một trăm kim rõ ràng chuyện có hại cũng làm sợ mình chạy à. hắn làm sao biết vị này đại lực để ta xuất kỳ tích giờ phút này đang cùng một vị hảo hữu trò chuyện sư phụ hắn tuyển tính mịch thần miếu ta làm sao bây giờ nhìn thấy ngươi đổi nguyện r ù a thần miếu nguyện r ù a thần miếu ừ m nguyện rủa thần miếu tiền kỳ khắc chế tính mịch thần miếu ghi nhớ ngươi tiến vào trò chơi về sau cái gì cũng mặc kệ đi trước gõ cửa miệng tiểu quái sau khi đánh xong liền đi khu vực binh doanh trước gõ vang trống t r ư ợ n dạng này binh doanh soát ra tiểu binh liền sẽ đi theo ngươi ngươi mang theo bọn họ một đường dọc theo danh o điệu bên ngoài hình khuyên đường thuận kim đồng hồ soát giã nghe được khu vực thông cáo liền đi mặc quái nếu như phát hiện đối phương khu vực trực tiếp mang binh liền rết đi qua đối phương nếu như là người mới hẳn là gánh không được được rồi sư phụ vậy ta liền mở nếu là kiếm k i n tệ tất cả đều hiếu kính ngài ta còn thiếu ngươi điểm ấy k i n tệ mở đi ta coi như nghỉ dưỡng nghỉ dưỡng nhìn ngươi đánh một ván sư phụ có lợi hại điểm công l ự c a nếu không ngươi đang cho ta nhiều lợi điểm tiến vào địa đồ về sau chúng ta liền không thể trò chuyện công l ự c nhiều nói với ngươi nhiều ngươi cũng không nhớ được về sau đánh cho nhiều chậm rãi trải nghiệm đi ván này ngươi dựa theo ta nói đi làm vấn đề liền không lớn được rồi vậy ta liền mở đại lực để ta xuất kỳ tích rất tự tin bởi vì nàng hôm qua nhận một cái sư phụ kia là một cái cấp mười tám đại cao thủ biệt danh huyết hải đại thánh có thể đánh bạch ngân sân thi đấu lao đại một ván trước vô hạn hỏa lực giác đấu trường nàng n ẹ n một bùng hỏa khí bị chu nam giết ra địa đồ sau liền liên hệ sư phụ của mình không nghĩ tới một thân vừa vặn nhàn g rỗi liền liền mời hắn giúp mình xuất khí huyết hải đại thánh mặc dù không có tự mình hạ tràng nhưng cho mình nghĩ kế đại lực để ta xuất kỳ tích cảm giác có hắn chỉ điểm lần này nhất định có thể đẻ chết hát tạc hoàng đế cái này đ ồ rác rưởi mà lại sư phụ nàng đang q u a n chiến coi như mình lần này lại cắm hắn còn có thể không thay mình xuất đầu nhìn ta không đem cái này đ ồ rác rưởi đánh khóc đại lực để ta xuất kỳ tích đầy cõi lòng mong đợi bắt đầu trò chơi tùy theo chu nam liền liền bị truyền tống đến phó bản địa đồ ở trước mặt hắn có một gốc hơi hơi tỏa sáng đại thụ kỳ danh tính mịch cổ thụ độ bền mười vạn một khi nó độ bền bị đánh hụt vậy thì tương đương với thế lực tiêu d i ệ t chu nam cũng liền thua chu nam đối tứ phương thần miếu cách chơi hay là có chỗ hiểu biết giờ phút này cấp tốc ném ra trên người thẻ bài phanh phanh phanh phanh phanh, phanh. một đầu hùng miêu bốn đầu anh hùng một pháo đổ hai mươi con tiểu ngư nhân một đầu kiếm xì hổ hai con sợ lạnh bảy con dạ chiến hắc hùng liền liền xuất hiện kỳ thật chu nam trên thân còn có lơi dài hết thẻ bài tuy nhiên lười nhắc triệu chúng binh tướng nghe lệnh theo ta xuất trinh chu nam la lên một tiếng liền liền mang theo một đám triệu h o á n đơn vị hướng ngoài trụ sở đi đến đánh tứ phương thần miếu nhiệm vụ thứ nhất chính là diệt đi cửa ra vào tiểu gia quái sau đó nhà mình thần miếu căn cứ bên trong mới có thể xuất hiện cấp một binh doanh có cái này binh doanh mới có thể x o á t ra phe mình tiểu binh chu nam tuy nhiên lâu không x o á t tứ phương thần miếu nhưng cũng biết rõ địa hình hắn mang theo một đám triệu h o á n đơn vị trực tiếp đi vào tiểu quái cứ điểm trước đó trong đó tiểu quái mới là ba đầu g i ã chiến hắc hùng mà thôi ta bên này có bảy con dã chiến hắc hùng tất cả đều là mối nuôi cái này ba đầu thì xem là cái gì đại tướng phan đạt pháo đồ đang lôi cho ta nghiền nát c h u n g nó chu nam ra lệnh một tiếng phía sau mình hùng miêu phan đạt liền ô u ngao một tiếng đập ra đi n à y pháo đồ đang lôi càng là trực tiếp nắm lên một con cá nhỏ người ném vào mình thùng thuốc súng bên trong trực tiếp nã pháo mà lúc này giờ phút này có một thai to mặt lớn người chơi đang q u a n chiến hắn cũng là đại lực để ta xuất kỳ tích mới nhận sư phụ huyết hải đại thánh cái này huyết hải đại thánh màn ảnh trước mắt bên trong biểu hiện ra chu nam dẫn đầu một đám triệu hoán đơn vị đánh giết g ã chiến hát hùng cảnh tượng hắn thoáng xứng sờ lẩm bẩm à người này có một con đi theo tiểu sủng nhìn hắn tư thế chương n hai mươi bảy thứ phương thần miếu huyết hải đại thánh cấp mười tám sân thi đấu tích phân tám trăm tám mươi tám tỷ số thắng bảy mươi bốn phần trăm tại bạch ngân trong sân đấu cũng coi như có chút danh tiếng tại thẻ bài thế giới bên trong người chơi lên tới cấp hai mươi liền có thể thành lập gia tộc cái này gia tộc cùng cấp hội ban g phái cái gì cũng kém không nhiều có thật nhiều chuyên trúc cách chơi một số nhiệm vụ nào đó cũng là hạn định gia tộc nhận lấy huyết hải đại thánh cũng nhanh lên tới cấp hai mươi hắn cũng cố ý thành lập gia tộc có thể quang can tư lệnh một cái có thể thành không gia tộc muốn thành lập gia tộc ít nhất phải hai người đáng tiếc bây giờ đẳng cấp hơi cao điểm người chơi tuyệt đại bộ phận đều có gia tộc huyết hải đại thánh liền hướng tân thủ tương đối nhiều địa phương đi chiêu chút dự bị thành viên gia tộc hôm qua liền chiêu đến đại lực để ta xuất kỳ tích cùng mạnh nhất lưu manh nói đến đại lực để ta xuất kỳ tích mèo hoang thẻ còn có hai tấm là hắn chi viện đây này đối hai người đồ đệ này huyết hải đại thánh hay là hơi có chút để ý cho nên hôm nay thu được đại lực để ta xuất kỳ tích cầu viện hắn liền quyết định rút một tay ai ngờ vừa lên đến liền phát hiện có người giả heo ăn thịt hổ hố mình chiếu mới đồ đệ tốt đây là chịu ngăn trở bị người chế tài nặng chơi sau đó tới khi dễ chiếu mới a huyết hải đại thánh trong đầu dần hiện ra một chút hồi ức hắn lúc trước vừa tiến vào thẻ bài thế giới thời điểm cũng bị một ít lão điểu hố qua mà lại cũng là tại sân thi đấu bị hố cho nên về sau hắn đối sân thi đấu có chút để ý bây giờ lẫn vào cũng không tệ tại bạch ngân trong sân đấu đều toán một cái tiểu danh nhân sư phụ đại lực thanh này có thể thắng a đây là mạnh nhất lưu manh gửi tới trò chuyện hắn cũng đang quan chiến bên trong quan chiến người chơi không cách nào cùng trong sân đấu người chơi giao lưu nhưng quan chiến người chơi ở giữa lại là có thể tùy ý giao lưu vậy phải xem vận khí của hắn cùng n ộ tính huyết hải đại thánh bây giờ căn bản liền không coi trọng đại lực để ta xuất kỳ tích nàng chỉ có bảy cái giả miêu thẻ nếu có thể góp cái cựu mệnh miêu còn có thể chơi một chút nhưng bây giờ bảy con giả miêu có cái đã dùng cái k i a gọi hắc tạp hoàng đế chỉ là giã chiến hát hùng đều có bảy con a cái này đủ để nghiến ép bảy con giả miêu cái này hắc tạp hoàng đế quá đáng ghét có nhiều như vậy thẻ bài vì cái gì trước đó đánh sân quyết đấu không cần ẩn dấu thực lực cố ý đến hại chúng ta à đại lực cũng là quá thực tế lấy hắn nói lần này cần bồi hai trăm kim tệ trời ạ trước đó kiếm tất cả đều bồi đi vào mạnh nhất lưu manh cảm thán lên tiếng huyết hải đại thành nói chớ có quá bi quan đại lực cũng không phải là không có lật bản hy vọng tại cái này thi đấu trong địa đồ thần miếu binh lực không thể khinh t h ư ờ n g xem tiếp đi đi người này hiện tại đã mở binh doanh tính mịch thần miếu binh doanh gọi đi săn phòng nhỏ mỗi phút có thể huấn luyện một rừng cây cung tiến thủ à hắn làm sao không mang binh đánh g ã hắn làm sao đem binh tất cả đều mang về khu vực đây là làm cái gì tạo tháp phòng thủ sao tại huyết h ả i đại thánh nhìn thấy hình ảnh bên trong chu nam đem tất cả binh lực mang về khu vực cái gì cũng không làm liền để bốn đầu anh hùng chặn lấy cửa trụ sở kiến tạo tháp canh một mực tạo mười mấy phút đem cửa trụ sở chắn nghiêm nghiêm thật thật đem hùng m i ê u giã chiến hắc hùng cái gì đều ngăn ở căn cứ bên trong mà đi săn trong phòng nhỏ soát ra rừng cây cung t i ễ n thủ cũng tựa hồ được thiết lập thành tuần tra phòng thủ hình thức liền canh giữ ở căn cứ bên trong lại tới cái này đổ g á p rời lại chơi một bộ này lần trước cũng là như thế tạo tháp chờ lấy chúng ta công hắn mạnh nhất lưu manh lòng tràn đầy buồn bực hô huyết hải đại thánh cười nói xem ra ta nhìn lầm g i a hỏa này là khờ phê này làm sao có thể thắng đâu à hắn đem mình cùng một đội tiểu ngư nhân phong tại bên ngoài trụ sở đây là dẫn đội đi làm cái gì đi đánh giã mang tiểu ngư nhân đi đánh giã hắn làm sao không đi ngũ h o à n đường đi g ế t tứ h o à n đường tiểu quái sao không đúng hắn đi tam h o à n đường hắn muốn làm gì cái gì là ngũ hoàn cái gì là tứ hoàn a mạnh nhất lưu manh nghe được có chúc mộng huyết hải đại thánh giải thích nói mạnh nhất lưu manh nói nhìn thấy huyết hải đại thánh lại nói ngươi lại nhìn tiểu địa đồ chính giữa nơi đó là địa đồ bên trong mạnh nhất giã quái cứ điểm được xưng là long điểm l o n g điểm không tệ bởi vì nơi đó sẽ ngẫu nhiên đổi mới h ư n g lòng hát lòng lam long hoặc là cốt long cự long mạnh đừng nói là các ngươi những n à y thành đồng sân thi đấu tiểu người chơi liền xem như chúng ta bạch n g â n sân thi đấu cao chơi cũng không dám tùy tiện đi trêu chọc a a a lấy l o n g điểm làm trung tâm có năm đầu hình cái vòng hẻm núi thông đạo đó chính là ngũ hoàng đường trung tâm nhất chính là một vòng đường phía ngoài cùng chính là ngũ hoàng đường đương nhiên đây là chúng ta người chơi cách gọi ngũ hoàng trên đường giã quái yếu nhất một vòng trên đường giã quái mạnh nhất thần miếu xuất binh đều đi ngũ hoàng đường cái này gọi hát tạc hoàng đế làm sao trực tiếp đi tam hoàng đường chẳng lẽ hắn muốn đánh tam hoàn trên đường dã quái sao này phải thẻ xanh lá p h ố i chi à. huyết hải đại thánh có chút xem không hiểu mạnh nhất lưu manh lại hô sư phụ cái này đồ dắt rưỡi hắn hắn tựa như là chạy nhị hoàn đi à. nhị hoàn cái thằng này trang phê còn nghĩ đánh nhị hoàn dã quái giờ này khắc này tứ phương thần miếu trong địa đồ chu nam chính mang theo pháo đồ cùng hai mươi con tiểu ngư nhân chạy tới hắn trong trí nhớ một chỗ cao điểm chỗ kia cao điểm tại nhị h o à n đường giống như vách núi trên dưới chỉ có một con đường mười phần chật hẹp trên đó đứng thẳng một tòa nhìn tháp này nhìn tháp cách mỗi một phút đồng hồ có thể để người chơi triển khai một lần toàn địa đồ phạm vi xác định vị trí nhìn có thể dùng đến điều tra đối thủ xuất sinh đ i ể m vị hoặc là xem xét giã quái cứ điểm tuy nhiên bình thường nói đến có rất ít người vừa lên đến liền sử dụng tòa này nhìn tháp bởi vì này cao điểm phía dưới có một đầu tiêm thứ long quy chỉ cần có người sử dụng nhìn tháp này tiêm thứ long quy liền sẽ xung ố lại hình thể của nó to lớn bỏ không lên cao điểm lại một mực đem người chơi ngăn ở cao điểm bên trên không chết không thôi tiêm thứ long q u ỵ nhưng so sánh ngũ hoàng trên đường giã quái mạnh hơn công phòng thủ cao dày hp ạ cự nhiều coi như tại vô hạn hỏa lực hình thức hạ người chơi muốn chính diện đem hắn vừa xuống tới cũng gần như không có khả năng liền xem như kẹp lấy địa hình r ế t cũng nhất định tốn thời gian phi sức người chơi bị ngăn ở cao điểm bên trên cũng khó chịu mà chu nam lại không sợ bị lấp hắn vốn chính là cho pháo đồ thang sao ta đem khu vực cho phong kín đại bộ đội ở lại nơi đó lại thêm rừng cây cung tiết thủ cho dù đối diện phát hiện trụ sở của ta vị trí muốn đánh hạ cũng phải, phải cần một khoảng thời gian đi khoảng thời gian này ta liền cho pháo đồ thang sao Kỳ kỵ, thật chu nam cũng là có chỗ hắn biết chú chỗ hắn cũng có cố Nam là đi ư ư ợ c có n g ờ quan quân. nham chiến, không nghĩ tới sớm bại lộ nham thạch tướng thạch tới bại Đi sớm lộ vào chỗ kia cao điểm chu nam nhìn chăm chú nhìn một cái không có chút nào ngoài ý mớn này tiêm thứ long quy liền cùng đại hình xe bọc thép đồng dạng to lớn sắc ngoài đen nhánh trên đó che kín gai nhọn tiêm thứ long quy sinh mệnh giá trị một trăm hai mươi nghìn lực công kích một nghìn hai trăm năm mươi một nghìn năm trăm năm mươi công kích tốc độ một mỗi giây hồi máu ba mươi có được kỹ năng gai nhọn ra thịt trào phúng l và ba phấn t h á i công kích l và ba hùng miêu phan đạt cũng có phấn t h á i công kích Đáng t i ế chương c ỉ là LV-1, cái này LV-3 vỡ nát phạm vi càng lớn, rõ, tâm, này càng vỡ vi cái nát giống n phạm h tổn t h ư là c hai u n m mươi tám nhớ market nhìn tháp mở ra giống như một đám pháo hoa tại thiên không nổ tung tại trói lọi quang mang chiếu rọi phía dưới chu nam xuất hiện trước mặt một mặt cự phúc màn hình trong đó hiện hiện lấy địa đồ chính nam phương cảnh tượng nơi đó có một tòa cự đại tàn tạ tế đàn là vinh diệu tế đàn nói như vậy chính nam phương xuất sinh điểm cũng là vinh diệu thần miếu không có người chơi đã thuộc về bị tiêu diệt trạng thái lớn như vậy lực để ta xuất kỳ tích xuất sinh đ i ể m vị hoặc là tại chính tây hoặc là tại chính bắc chu nam lòng có lĩnh n g ộ nhìn tháp dùng để điều tra thật là tốt dùng nhìn t â m mắt có thể tiếp tục nửa phút tại pháo đồ thằng sau thời gian bên trong hắn có thể dễ dàng đem toàn bộ địa đồ điều tra một lần xem chừng rất nhanh liền có thể điều tra đến đại lực để ta xuất kỳ tích động tĩnh sau đó pháo đồ liền bắt đầu vui sướng nã pháo tiêm thứ long quy có được gai nhọn ra thịt kỹ năng da dày thịt béo pháo đ ồ tháng năm năm bốn điểm thương tổn một pháo rơi xuống người nó chỉ có thể đánh ra hai trăm m ư ơ i sáu điểm thương tổn tương đương với có được sáu mươi giảm thương tổn mà hắn mỗi giây tự động hồi máu ba mươi điểm m ộ ư ơ i giây hồi máu cũng là ba trăm điểm pháo đồ đang lôi liền xem như liệu mạng công kích chuyển vận tổn thương cũng không kịp tiêm thứ long quy hồi máu nhanh cũng là như thế đánh một vạn năm cũng đừng hòng đem hắn đánh chết chu nam căn bản cũng không có ý định đem thứ long quy đánh chết hắn cần chỉ là cái bia ngắm mà thôi mặt khác hắn cũng là đang chờ đợi chờ đợi có thể giải tỏa thần miếu khoa học kỹ thuật cùng binh chủng quái vật đổi mới ra cái này muốn cược vật khí ít nhiều có chút giống ôm cây đ ợ i thỏ bởi vì cái này nhìn tháp cao điểm dưới có một cái giải tỏa quái vật cố định điểm nảy sinh mới pháo đ ồ đ ă n g lôi tầm bắn là một trăm mét nếu như cái kia điểm nảy sinh mới soát ra quái vật dựa vào cực xa tầm bắn hắn có thể cách tiêm thứ long quy công kích đến đến lúc đó tiêm thứ long quy ngăn ở cao điểm hạn g ư ợ c lại là một cái tuyệt hào c h ư ớ ngại vật chặn lấy này giải tỏa quái vật để trên đó không tới đương nhiên tứ phương thần miếu bên trong giải tỏa quái vật cố định điểm nảy sinh mới có mười hai cái nhiều tại tiểu trên bản đồ từ tây hướng đông từ bắc hướng nam bị người chơi đánh số là một đến số mười hai điểm nảy sinh mới nhìn tháp cao điểm hạ chính là số tám điểm nảy sinh mới lúc nào có thể đổi mới ra giải tỏa quái vật khó mà đ o á n trước nếu là cùng cao thủ đánh tứ phương thần miếu chu nam cũng không dám chơi như vậy nhưng đối thủ là đại lực để ta xuất kỳ tích hắn đã cảm thấy không quan trọng mà quan chiến huyết hải đại thánh thấy cảnh này lại là không chịu được cười ha ha đứng lên khờ phê đây là cái khờ phê bị tiêm thứ long vi ngăn chặn mạnh nhất lưu manh cũng là cảm thấy hiếm lạ hỏi đây là cái gì thao tác hắn bị đóng môn đánh chó ra không được huyết hải đại t h á n h nói đương nhiên ra không được đây chính là tiêm thứ long quy ngăn cửa trước đó dọa ta một hồi ta còn tưởng rằng cái này hắt tạp hoàng đế có thủ đoạn gì không nghĩ tới là đi mở nhìn tháp luôn có chút một cái bình bất mãn nửa bình từ lắc lư tiểu người chơi đùa nghịch tiểu thông minh ngay từ đầu liền đi mở nhìn tháp kết quả đều là như vậy bị ngăn ở cao điểm bên trên ha ha ha đây là mình đem mình giam lại a có ý tứ thật có ý tứ mạnh nhất lưu manh cũng đi theo để huyết hải đại thánh lại nói đây là một đối một hình thức lần này tốt hát tạp hoàng đế đem nhà phòng mình lại tại nhìn tháp cao điểm giam lại cùng treo máy không có gì khác nhau ta cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế váy tranh các người phía ngoài dã quái tư nguyên đều là đại lực nàng chỉ cần mang binh chậm rãi cày quái xoát khoa học kỹ thuật quái ra cao cấp binh cuộc tỷ thí này liền thắng định mạnh nhất lưu manh nói thật hối hận à mới ta vì cái gì liền không có tiếp nhận khiêu chiến của hắn đây là bỏ lỡ một trăm kim tệ à. sư phụ hắn liền không có cách nào ra a chỉ có thể chui ngay ra đây chui ngay ra đây đúng vậy à chạy đến tiêm thứ long quy trước mặt chịu chết tấm bản đồ này cùng sân quyết đấu khác biệt đánh sân quyết đấu người chơi chết lập tức rời ra du hí một phương người chơi chết hết liền cũng là bị thua tại tứ phương trong thần miếu người chơi sau khi chết có thể ở căn cư phục sinh chỉ có khu vực tiêu chí kiến trúc bị phá hủy mới là bị thua vậy liền hy vọng cái này đ ồ rác r ờ i mình đem mình quan lâu một chút huyết h ả i đại thánh cùng mạnh nhất lưu manh càng xem càng để n à y hắc tạc hoàng đế lại không tự sát là ở chỗ này chơi nhìn tháp chu nam đương nhiên sẽ không tự sát hắn đã thông qua nhìn tháp phát hiện nguyền r ù a thần miếu vị trí cùng đại lực để ta xuất kỳ tích động tĩnh vị này đại lực để ta xuất kỳ tích chính mang theo bảy con giả miêu cùng khô lâu binh dọc theo ngũ hoàn g đường đánh giá đâu khô lâu binh là nguyền r ù a thần miếu sơ cấp binh cùng nguyền r ù a thần miếu rừng cây cùng tiễn thủ đối ứng mở ra binh doanh về sau tất cả thần miếu sơ cấp binh chủng đều là một phút đồng hồ huấn luyện một cái hạn mức cao nhất ba mươi khô lâu binh tại bốn thần miếu sơ cấp binh bên trong xem như yếu nhất đi chậm rãi công kích thấp thân thể còn giòn đại lực để ta xuất kỳ tích mang theo khô lâu binh xuất giã hiệu suất cực m à n à n g chỉ biết dọc theo ngũ hoàn đường đánh giã căn bản không biết dò đường đều đã đi qua thông hướng nhà mình khu vực cửa ra vào lúc này đột nhiên có khu vực thông cáo vang lên đinh xin chú ý điện khí sở lạnh xuất hiện tọa độ một trăm hai mươi b ố tháng m ộ ư ơ i hai năm t r bảy tám đánh giết điện khí sở lạnh thần miếu sơ cấp binh về số lượng hạn hai mươi cũng có tỷ lệ thu hoạch được kim tệ bảo dương ra thông cáo đại lực để ta xuất kỳ tích tinh thần chấn động sư phụ nói nghe được khu vực thông cáo liền đi đoạt quái vậy ta hiện tại liền đi đoạt điện khí sở làm sao hẳn là tốt đánh đi tọa độ này đi như thế nào chu nam cũng nghe đến khu vực thông cáo trong lòng tự nhủ đáng tiếc địa k h í sờ làm điểm n à y sinh mới không tại hắn nơi này nhìn tọa độ lời nói hẳn là địa đầu ngã về tây phương bắt số hai điểm n à y sinh mới c h â m dãi chờ đi chu nam cũng không n ó n g nảy một phút đồng hồ dùng một lần nhìn tháp trinh sát lấy đại lực để ta xuất kỳ tích động tĩnh lại qua mười phút đồng hồ đầu thứ hai khu vực thông cáo vang lên ring xin chú ý m a k ế t chuột xuất hiện tọa độ sáu trăm hai mươi hai bốn bảy mươi tám đánh giết m a k ế t chuột giải tỏa thần miếu thứ hai binh chủng cũng có tỷ lệ thu hoạch được thẻ bài ban thưởng thẻ bài ban thưởng giới hạn một lần chu nam tranh i Người nói giận Cái điểm dưới điểm sinh mới n thần chấn động. không? này đến, chính nhìn này Nam h ha ha ha. tháp phía Chu toà t cao độ. làm là 622, 478 số thủ thời gian hướng phía dưới quan sát thấy cao điểm hạ cách tiêm thứ long quy có chừng 60 m é t khoảng cách một con trên đầu mọc r a hỏa diễm sừng dê to lớn lao thử liền từ dưới đất c h u i ra đó chính là ma kết chuột nó chỉ có chân trước không có chân sau cái đuôi rất dài hiện lên bằng thẳng hình phần sau đoạn trên thân thể mọc r a lân phiến cái đầu có nghe con lớn như vậy ma kết chuột đặc thù phó bản quái vật sinh mệnh giá trị 10.000, lực công kích 8 á m m ư ơ công kích tốc độ 1.5, hộ giáp 1, có được nhóm l ử a h ỏ a cầu kỹ năng đối băng hệ ma pháp tổn thương có được không sai kháng tính pháo đổ nhanh xuống dưới đem ma kết chuột câu tới dết đi chu nam ra lệnh một tiếng pháo đổ liền ôm thùng thuốc súng hạ cao điểm một đám tiểu ngư nhân tự động đi theo tại phía sau hắn cái này nếu là viễn trình đơn vị nhưng không cách nào cách tiêm thứ long vi đánh tới ma kết chuột nhưng pháo đổ có một trăm mét tầm bắn vậy liền có thể nhẹ nhóm đánh tới ma kết chuột 509. một pháo chính giữa mục tiêu ma kết đầu chuột bên trên toát da đỏ tươi tổn thương sổ tự nó chi chi một tiếng trong ánh mắt toát da màu vỏ quýt h ỏ a diễm lập tức liền khóa chặt pháo đổ nhanh chóng liền x u ố n g lại sau đó hắn liền bị ngăn ở tiêm thứ long quy phía sau cái mông vô năng giật k ý chương h a vinh thăng tứ tinh ma kết chuột có được một vạn điểm sinh mệnh giá trị vật lý công kích rất cao sẽ còn kỹ năng nếu như là để tam tinh pháo đổ cùng nó đối kháng chính diện này tam tinh pháo đổ chỉ có bị đẻ xuống đất ma sát phần nhưng bây giờ tiêm thứ long quy ngăn ở cao điểm cửa vào này ma kết chuột trí thông minh có hạn tại tiêm thứ long quy cái mông phía sau chi chi loại chuyển chỉ có thể bị đánh như thế hai trăm giây sau này ma kết chuột đến cái nguyên địa lộn ngược ra sau sau khi hạ xuống cái bụng hướng lên trên liền cứ như vậy bị xử lý khu vực thông cáo ma kết chuột bị đánh g i ế t tính mịch thần miếu giải tỏa thứ hai binh chủng phi nhận võ sĩ đinh chúc mừng ngài đánh g i ế t ma kết chuột ngài thu hoạch được ma kết chuột thẻ bài một t r ư ơ n g chu nam nghe được hệ thống nhắc nhở vui tươi hớn hở mà nói quả nhiên có khởi đầu tốt đẹp thiết lập a cho ta ra thẻ bài thủ sắt k h á i vật thu hoạch được tốt đồ vật tỷ lệ cũng là cao h nói b vàng mở rõ một triệu hoán ma kết chuột viêm thôn vì n g à i tác chiến ma kết chuột viêm thôn sinh mệnh giá trị một mươi nghìn lực công kích tám mươi tám một trăm linh hai công kích tốc độ một năm hộ giáp một định vị cận chiến pháp sư nói rõ hai ma kết chuột có được kỹ năng nhóm lửa hòa cầu mỗi mười giây có thể phun ra một viên hỏa cầu công kích ba m bên trong mục tiêu đem hắn nhóm lửa cũng tạo thành kéo dài hỏa diễm ma pháp tổn thương xin chú ý điểm này đốt hỏa cầu địch ta không phân nếu như mục tiêu hỏa hệ ma pháp kháng tính tương đối cao đem không cách nào đối nó tạo thành tổn thương tối cao tổn thương vì mỗi giây ba mươi điểm tiếp tục mười giây nói do ba nhất tinh ma kết chuột thẻ bài có thể từ sân thi đấu trong thương thành sử dụng sân thi đấu tích phân đổi lấy đổi lấy nhu cầu sân thi đấu tích phân ba mươi nói do bốn nhất tinh ma kết chuột thiêu đốt bảo thạch một nhị tinh ma kết chuột đây chính là đại danh đỉnh đỉnh cận chiến pháp sư ma kết chuột a giá trị ba mươi điểm sân thi đấu tích phân chu nam cảm giác mình quả thực có chút may mắn hắn cầm trong tay thẻ bài ném ra phi một tiếng tia lửa thoáng hiện bên trong một đầu chịu lấy h ỏ a diễm sừng dê ma kết chuột liền xuất hiện ở trước mặt của hắn ma kết chuột là cùng dạ miêu thẻ đồng dạng nổi danh thẻ bài triệu h o à n thú tại t ứ phương thần miếu phó bản bên trong đánh ma kết chuột có bản nhỏ dẫn đầu rơi ra ngoài tại thanh đồng sân thi đấu trong thương thành cũng có thể sử dụng sân thi đấu tích phân đổi lấy thu hoạch tương đối dễ dàng bởi vậy xem như phi thường thường gặp thường gặp thẻ xanh lá triệu thanh đồng sân thi đấu trong thương thành còn có mười một loại có thể cung cấp đổi lấy lục s ắ c thẻ bài tất cả đều là tứ phương thần miếu phó bản bên trong giải tỏa quái vật thẻ bài bao quát trước đó khu vực thông cáo bên trong nâng lên đ i ệ n khí sơ lạnh cũng có đối ứng thẻ bài có thể đổi lấy ma kết chuột chuyển vận năng lực rất là không yếu vung vẩy song t r ả o cận chiến công kích lại có được một cái ma pháp kỹ năng tại thẻ xanh lá triệu hoán thú bên trong thân thể cũng tương đối giòn bởi vậy được xưng là cận chiến pháp sư hắn thăng sao tài liệu là thiêu đốt bảo thạch có thể dùng một thẳng đem ma kết chuột cường hóa đến lục tinh cũng là bởi vì đây thiêu đốt bảo thạch liền thành hàng b chu nam đầu cơ trục lợi mèo hoang thẻ thời điểm t r ợ giao dịch bên trong một khối thiêu đốt bảo thạch liền d á m bán tám trăm kim tệ trở lên đoán chừng hiện tại giá cả cao hơn cận chiến pháp sư tuy tốt đáng tiếc nuôi không nổi chu nam đã quyết định dùng chương này ma kết chuột thẻ bài đi hợp thành hát t ạ n đương nhiên hiện tại cái này ma kết với hắn mà nói hay là m ư ờ i phần cường lực có thể dùng một chút này ma kết chuột n g ơ n g ác rất nhanh liền chạy đến c h ắ n đường tiêm thứ long quy trước mặt nó đương nhiên không dám cận thân cùng tiêm thứ long quy đánh lộn mà chính là cách xa ba mét hướng hắn phun ra hòa cầu tiêm thứ long vi phòng ngự vật lý mạnh ma pháp kháng tính lại tựa như không có ma kết chuột một phát tiểu hỏa cầu liền đem nó toàn bộ nhóm lửa để kỳ thành hỏa diễm cự quy thiếu đốt tổn thương mỗi giây ba mươi ngược lại là có thể triệt tiêu hắn tự nhiên hồi máu lúc này quan chiến huyết hải đại thánh xoa cái cảm lẩm bẩm ha ha chiêu này ngược lại là có thể tham khảo một chút mạnh nhất lưu manh coi như không chịu nổi hô sư phụ sư phụ này sao lại thế này hắn làm sao còn đánh một đầu giải t ỏ a q u á i huyết hải đại thánh nói không sao đây là hắn vận khí tốt nghèo ngù vỡ cá rán hắn như thế đánh cũng là thuần túy so vận khí không đáng học tập Nha! vậy bây giờ đại lực cùng cái này đổ rác rưởi ai càng có ưu thế thế ừng hắc tạp hoàng đế càng có ưu thế thế đại lực đối với địa hình quá chưa quen thuộc lúc này đại lực để ta xuất kỳ tích mới vừa vặn tìm tới điện khí sợ l à n đâu tại vô hạn hỏa lực hình thức phía dưới tứ phương thần miếu độ khó khăn kỳ thật bị giảm mạnh đại lực để ta xuất kỳ tích cũng là rất nhanh liền đem điện khí sợ l à n cho đánh chết n à y điện khí sợ l à n còn rất rơi một kim tệ bảo dương giáo đại lực để ta xuất kỳ tích mừng rỡ không được rất nhanh lại có khu vực thông cáo vang lên lần này là con thứ ba giải tỏa quái vật tật phong s o n g đầu lang đổi mới ra đại lực để ta xuất kỳ tích tranh thủ thời gian lại mang binh đi tìm cái này tật phong s o n g đầu lang điểm n à y sinh mới không phải số tám chu n a m liền không ở ý hắn t h ả n h thơi t h ả n h thơi soát lấy nhìn tháp nhìn xem pháo đổ thằng sao tiến độ tăng lên không bao lâu khi đầu thứ tư giải tỏa quái vật hỏa tiện hoán hùng bị vừa mới soát ra không lâu tam tinh pháo đổ trên thân kim quang loại lên vinh thăng tứ tinh tứ tinh pháo đổ sinh mệnh giá trị khoảng chừng hai vạn ngư nhân đạn pháo uy lực tăng lên tới tiểu ngư nhân sinh mệnh giá trị bốn lần kể từ đó cái này tứ tinh pháo đồ dùng lục tinh tiểu ngư nhân khi đạn pháo lực công kích cũng là bảy trăm hai mươi đánh trên người t i ề m thứ long quy liền có thể tạo thành bốn trăm ba mươi hai điểm thương tổn mà tứ tinh pháo đồ còn có thể tiếp tục hướng ngũ tinh thăng chỉ cần lại nã pháo bốn trăm lần nã pháo nã pháo tiếp tục nã pháo chu nam đầy cõi lòng chờ mong hiện tại tứ tinh pháo đồ gs i ờ tờ đã đạt tới bảy mươi hai điểm vượt qua anh hùng tháp canh nếu là lại tăng m ớ i sao coi như thật là đại pháo sau đó chu nam giống như treo máy đồng dạng hắn dùng nhìn tháp giám thị đại lực để ta xuất kỳ tích gặp hắn một mực bốn phía đánh giã hiệu suất còn kém cũng liền an an ổn ổn ở tại cao điểm bên trên huyết hải đại thánh cùng mạnh nhất lưu manh coi như gánh không được cái này quan chiến có ý gì huyết hải đại thánh nói hiện tại đại lực đã chiếm cư ưu thế cái kêu hắc tạp hoàng đế hay là sẽ không chơi hắn tất thua không thể nghi ngờ lại nhìn tiếp cũng không có ý nghĩa thuần túy tốn thời gian mạnh nhất lưu manh nói nếu không sư phụ ngươi cũng mang ta đánh một trận tứ phương tần h miếu để ta làm quen một chút cũng được vậy liền rời khỏi quan chiến đi tốt cũng liền tại hai người này vừa mới rời khỏi quan chiến lúc con thứ năm giải tỏa quái vật đổi mới ra khu vực thông cáo xin chú ý tinh không mèo hoang xuất hiện tọa độ chín t r sáu sáu bốn trăm ba mươi ba đánh giết tinh không mèo hoang giải tỏa thần miếu ngẫu nhiên khoa học kỹ thuật một hạng cũng trăm phần trăm thu hoạch được thẻ bài ban thưởng thẻ bài ban thưởng hạn lần đầu đánh giết đây là số chín điểm n à y sinh mới chu nam trong lòng hơi lậu tinh không mèo hoang đánh chết về sau trăm phần trăm có thể thu hoạch được thẻ bài chỉ là nó cùng ma kết chuột cũng không đồng d ạ n g cái sau đánh chết về sau có bản nhỏ dẫn đầu thu hoạch được lục s á c phẩm chất ma kết chuột thẻ bài cái trước đánh chết về sau lại là trăm phần trăm có thể thu hoạch được lưu tinh mèo thẻ bài này lưu tinh mẹo thẻ bài cũng là lục sắc thẻ bài cũng là thuộc tính hơi kém so ra kém ma kết chuột số chín điểm này sinh mới khoảng cách khu vực gần nhất ta muốn hay không đi đoạn nếu như đem lưu tinh mẹo cùng ma kết chuột hợp thành xảy ra cái gì a truy cập trang web đ à u đi ở truyện f h u n com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé chương ba mươi thật sự là cưỡng ép tổ tử chu nam cấp tốc làm ra quyết định hắn thu hồi tứ tinh pháo đồ cùng ma kết chuột anh dũng khẳng khái hướng đi tiềm thứ long u y tự sát miễn phí về thành tại tứ phương thần miễu bên trong người chơi tử vong không có bất luận cái gì t ổ n t h ấ t nhưng là sẽ tại phe mình thần miếu khu vực hóa thành lũ hồn hình thái đọc dây phục sinh lần thứ nhất phục sinh cần chờ ba mươi giây phía sau mỗi tử vong một lần phục sinh thời gian liền kéo dài một lần nửa phút đồng hồ sau chu nam phục sinh ngay lập tức liền đi đi săn phòng nhỏ trước gõ vang c h ố n g trận này đi săn phòng nhỏ là tĩnh mịch thần miếu vốn có chuyên trúc binh doanh trước mắt đã giải tỏa hai cái binh chủng liền cũng là rừng cây cung tiến thủ cùng phi nhận võ sĩ cả hai huấn luyện hạn mức cao nhất đều là ba mươi cái trước mắt tất cả đều huấn luyện hoàn thành mà đi săn phòng nhỏ trước c h ố n g trận là tập kết c h ố n g trận người chơi chỉ cần gõ v a n g từ trong binh doanh huấn luyện được binh chủng liền sẽ đi theo người chơi xuất trình nếu không khu vực binh chủng sẽ chỉ ở khu vực tuần tra phòng thủ chu nam gõ v a n g c h ố n g trận ba mươi tên rừng cây cung t i ễ n thủ cùng ba mươi tên phi lưới đao võ sĩ liền đồng loạt cùng sau lưng hắn theo ta thảo phạt tinh không n h o hoang ai nha trước đó ngăn cửa anh hùng t h á c canh còn phải chính ta mang ra a chu nam trong lòng tự nhủ đại lực để ta xuất kỳ tích cũng quá không đại lực cũng không biết đến cửa quấy dối hưởng công mình ngăn cửa thắc canh hắn thả ra mình t h ạ c bài mang theo rừng cây cung tiễn thủ môn cưỡng ép dỡ bỏ hai tòa anh hùng t h á c canh liền liền trực tiếp chạy tới số chín điểm n à y sinh mới rất nhanh liền nhìn thấy tinh không mèo hoang đầu này tinh không mèo hoang thật không đơn giản sáu thành trở lên thân thể cơ giới hóa thân thể bên ngoài bao trùm lấy ngân sắc trang giáp kim loại cùng cái công nghệ cao mèo máy nó dẫm lên có thể lơ lửng ngân sắc vắn trượt trên lưng trang bị một cái pháo hỏa t h i ệ t ống là cái phi hành đơn vị có thể phát xạ truy tung đạn đạo công kích địch nhân có được phi thường không kém viễn trình chuyển vận năng lực g s năm đi lên chu nam lúc này cũng không sợ nó đại bộ đội xông lên chúc mừng ngài đánh rết tinh không mèo hoang thu hoạch được lưu tinh mẹo thẻ bài một chương chu nam cảm giác thư giãn thích ý hắn giờ phút này rút ra lưu tinh mẹo thẻ bài khả năng này là người chơi dễ dàng nhất lấy được lục sắc thẻ bài chu nam hơi chút xem xét liền phát hiện lưu tinh m è o thẻ bài cùng mình trong trí nhớ không có gì khác biệt đây là nhất tinh lục sắc thẻ bài dùng hắn triệu hồi ra lưu tinh m è o định vị thành thích khách có được một cái kỹ năng tên là lưu tinh quyền sử dụng r a cũng là nhanh chóng nào về phía mục tiêu cũng cho một quyền ngoài định mức gia tăng một trăm điểm vật lý tổn thương đồng thời có một phần trăm tỷ lệ mê mội mục tiêu không chấm một giây tổng hợp đến xem lưu tinh m è o chiến đấu lực rất bình thường thậm chí so ra kém một ít thẻ tráng triệu hoàn thú dùng tốt dù sao cũng là thẻ xanh lá nếu không liền dùng nó cùng mà kết chuột hợp thành một chút đều là thẻ xanh lá nhìn xem có thể ra cái gì chu nam một bên dẫn đầu đại bộ đội hướng đại lực để ta xuất kỳ tích nguyền rủa khu vực đi một bên vận dụng thẻ bài hợp thành đinh lần này thẻ bài hợp thành cần tiêu hao hai mươi điểm mà pháp giá trị đinh thu h ắ c tạp hợp thành thiên phú ảnh hưởng lần này thẻ bài hợp thành tự sáng tạo bí phương nhất tinh thẻ xanh lá ma kết chuột viêm thôn cùng nhất tinh thẻ xanh lá lưu tinh mèo mà có nhất định hợp thành biến dị h ắ c tạp trong tính toán đinh chúc mừng ngài hợp thành nhất tinh hát tạp ma mèo viêm âu chu nam xứng sở tiếp theo vỏ đầu nói cái này vẫn thật là là cưỡng ép tổ từ a tiền tố tên cùng hậu tố tên nhất định hai chữ sao liền không thể đến cái lưu tinh chuột cái gì hắn lần nữa linh g i á o hắt tạp hợp thành quy luật lại nhìn ma m è o viêm âu thuộc tính tin tức phát hiện cũng không t ệ lắm kỳ kỹ có thể cũng là một cái biến dị thành hỏa quyền có thể nhìn thành là lưu tinh quyền phụ gia thiêu đốt hỏa cầu đặc hiệu một quyền xuống dưới ngoài định mức bổ sung một trăm điểm ma pháp tổ n thương đồng thời có thể đốt lên mục tiêu đối nó、no、chiếu thành mỗi giây ba mươi điểm hỏa diễm ma pháp tổ thương tiếp tục mười giây chu nam đem ma mẹo viêm âu phóng xuất phát hiện nó cũng là một con trên đầu mọc da hỏa diễm sừng dê mẹo to có n g h con lớn như vậy hai con chân trước bên trên hỏa diễm thiếu đốt trong ánh mắt cũng buốc lên hỏa diễm bộ dáng ngược lại là rất uy vũ chỉ là hắn thân thể hay là quá giòn sinh mệnh giá trị chỉ có mười hai nghìn định vị thành cận chiến pháp sư cũng còn có thể đi gia hỏa này cũng có thể coi như ta dưới t r ư ơ n g thứ hai manh tướng chu nam coi như hài lòng tiếp xuống hắn một đường quét dọn giác quái rất nhanh liền đi vào đại lực để ta xuất kỳ tích thần miếu khu vực cũng nên thanh tẩy một đợt cô nương này đến cùng nơi nào đến lực lượng dám đánh với ta tứ phương thần miếu rõ ràng không có chút nào sẽ đánh a chu nam cảm thán một tiếng sau đó nhất chỉ phía trước một khối to lớn mộ đ ị a quắp cho ta đánh nát mục tiêu khóa chặt khai hỏa tứ tinh pháo đổ cái thứ nhất phát động công kích hùng miêu phan đ ạ n gia chiến h ắ t hùng còn có rừng cây cung tiễn thủ cùng phi nhận võ sĩ các loại cũng lập tức tập kích tòa kia to lớn mộ đ ị a cũng là nguyền rủa thần miếu binh doanh kiến trúc đối ứng tính mịch thần miếu đi săn phòng nhỏ độ bền 5 0 m m ư nghìn trước mắt cũng giải tỏa hai cái binh chủng một cái là khô lâu binh một cái là vong linh pháp sư khi nó lọt vào lúc công kích đại lực để ta xuất kỳ tích liền thu được hệ thống nhắc nhở nàng giờ phút này chính mang theo bộ đội đánh hỏa t i ê n hoán hùng đâu này hỏa t i ê n hoán hùng hỏa lực tập mánh đem tính mạng của nàng giá trị đều đánh một nửa cái gì đánh ta binh doanh cái này đáng chết đ ồ rát rưởi không giảng võ đức thế mà đánh lén đại lực để ta xuất kỳ tích hoảng hiện tại nhưng làm sao bây giờ sư phụ không dạy quá a chạy về đi sao hắn cũng không lo được đánh hỏa t i ê n hoán hùng vội vàng liền mang theo một đám tiểu binh hướng mình khu vực tiến đến trên nửa đường liền thu được hệ thống nhắc nhở đinh binh doanh kiến trúc vong linh mộ bia bị phá hủy nguyền rủa thần miễu bị suy yếu sơ cấp binh chủng khô lâu binh cùng vòng l i n h pháp sư gián đoạn huấn luyện đánh giết sáu mươi đầu dã quái về sau nên binh doanh có thể trùng tiến đáng chết người chờ đó cho ta đại lực để ta xuất kỳ tích cắn hàm răng càng thêm cấp bách hướng nhà mình khu vực t i ế n đến có thể đợi nàng gấp trở về thời điểm tầm mắt bên trong lại là một địch nhân bóng dáng đều không có tình huống như thế nào a đây là cái kia đang chết đổ rác rửa ư chạy đại lực để ta xuất kỳ tích tức giận đến dập chân nhà hắn ở nơi nào ta đi đánh hắn đi chu nam lúc này đã là mang theo đại bộ đội hướng nhà mình khu vực trở về nếu là hắn muốn thắng trực tiếp đánh sập nguyền rủa thần miếu tiêu chí kiến trúc nguyền rủa thần điện cũng liền đi nhưng hắn cũng không bỏ được sớm như vậy liền rời đi trò chơi hồi khu vực tiếp tục tạo tháp chắn đường để cung tiến thủ phi nhận võ sĩ cái gì ở nhà phòng thủ ta thành thơi thành thơi đánh một chút giải t ỏ a quái cho pháo đổ xoát cái nã pháo số lần cái này có thể quá nhàn nhã chu nam l ạ g yên suy nghĩ lại không muốn còn chưa tới khu vực liền liền thấy phía trước có một đầu xe tải nhỏ lớn như vậy to lớn hắc hùng từ dưới đất chui ra khu vực thông cáo xin chú ý đại đ i ệ man hùng xuất hiện tọa độ chín sáu sáu bốn trăm ba mươi ba đ á n mọi người không cần lo lắng hợp thành quy luật quá lo vạn hợp không ra siêu cấp thẻ đằng sau sẽ có nói do cùng tăng lên hiện tại hai chữ thẻ là vì tiện đem nắm đây cũng là hát tạp mạnh lên trọng yếu đường tắt xem đến phần sau liền minh bạch cái này mấy chương chủ yếu là chiến trường giới thiệu lập tức liền quá độ xong cổ quái kỳ lạ hát tạp hợp thành là chính đề câu cất giữ câu đề cử câu bình luận sách câu hết thảy chương ba mươi mốt hùng miêu phá khôi chu nam ra lệnh một tiếng sau lưng đại bộ đội liền xông về phía trước đại địa man hùng đầu này đại địa man hùng rất là lợi hại toàn thân bao trùm lấy thật d à y màu nâu lông tóc to lớn gấu trào vung vẩy trời sinh cũng là phạm vi tổn thương còn có thể thả trấn địa sóng hp càng là khoa t r ư ơ n g có chín v ạ n nhiều cuối cùng chu nam dẫn đầu ba mươi tên phi lưới đao võ sĩ bỏ mình mười sáu tên mới rốt cục đem hắn đánh chết khu vực thông cáo đại địa man hùng bị đánh g i ế t tính mịch thần miếu giải tỏa xạ kích thiên phú khoa học kỹ thuật khoa học kỹ thuật vần g sáng tháp dâng lên tính mịch thần miếu một phương tất cả viễn trình đơn vị lực công kích tăng lên hai mươi năm phá hủy vần g sáng tháp thì này khoa học kỹ thuật hiệu quả thanh trừ đinh chúc mừng ngài đánh g i ế t đại địa man hùng thu hoạch được đại địa cầu hùng thẻ bài một chương cái gì thẻ bài chu nam nghe được hệ thống nhắc nhở suýt nữa chưa kịp phản ứng còn có đại địa cầu hùng loại này thẻ bài hắn trước kia cũng không có nghe nói qua mở ra chữ vật ba lô xem xét chữ vật ba lô xem xét lại nhìn tấm thẻ này bài thuộc tính tin tức chu nam cảm thấy coi như không tệ đại địa cầu hùng lực công kích không được nhưng là hp cự nhiều nhất tinh đại địa cầu hùng liền có một mươi điểm sinh mệnh giá trị cái này tại thẻ trắng triệu hoàn thú bên trong cũng không thấy nhiều nếu không đem tấm này thẻ bài cùng giã chiến h ắ c hùng thẻ hợp thành nhìn xem có thể ra cái gì chu nam nghĩ tới đây cũng không chậm trễ lúc này liền thu một đầu giã chiến h ắ c hùng khiến cho biến trở về thẻ bài lúc trước hắn mua m ộ ư ơ i cái giã chiến h ắ c hùng thẻ vốn là định dùng đến hợp thành anh hùng thẻ dù sao đều là tài liệu tùy tiện dùng、Đinh. lần này thẻ bài hợp thành cần tiêu hao 20 điểm mà pháp giá trị chúc mừng ngài thu hoạch được nhất tinh hát t ạ m đại hùng khôi bá đại hùng chu nam lúc này sử dụng tấm thẻ này bài phí một tiếng trước người liền xuất hiện một đầu voi lớn như vậy màu nâu cự hùng lại nhìn hắn sinh mệnh giá trị chừng 2 0 i m ư nghìn nhìn mười phần ví vũ nhưng lực công kích vẫn là không được cái đầu lớn cũng không có gì dùng a một cái kỹ năng đều không có chu nam lắc đầu lại là tiếp tục dùng cái này đại hùng thẻ bài cùng ma mèo thẻ bài hợp thành hắn nghĩ đến ma mèo là cận chiến pháp sư sẽ đùa n g ị c h hòa quyền cũng là thân thể quá giòn nói không chừng cùng đại hùng hợp thành có thể trở nên thân thể cường tráng một chút đinh lần này thẻ bài hợp thành cần tiêu hao hai mươi điểm mà pháp giá trị chúc mừng ngài thu hoạch được nhất tinh hát tạng hùng miêu viêm khôi chu nam xứng sở tình huống như thế nào lại ra hùng miêu hùng miêu còn có thể không giống sao chẳng lẽ không phải chỉ có tuyết địa hùng cùng dạ miêu mới có thể hợp thành hùng miêu sao chu nam đột nhiên lĩnh ngộ h ắ n vội vàng xem xét hùng miêu viêm khôi thuộc tính tin tức thẻ bài tên hùng miêu viêm khôi đã trói chặt thẻ bài nhan sắc hát sắc thẻ bài tinh số nhất tinh sử dụng đẳng cấp nam t i ê u hao ma pháp 100. n ó i rõ triệu hoán hùng miêu viêm khôi vì n g à i tác chiến hùng miêu viêm khôi sinh mệnh giá trị 2 0 i mươi lực công kích 120-125, h ộ giáp 1, công kích tốc độ 1, có được kỹ năng bị động hỏa quyền mỗi lần công kích bổ sung hỏa d i ễ m tổn thương có thể nhóm lựa mục tiêu đối nó tạo thành mỗi giây 30 hỏa d i ễ m ma pháp tổn thương tiếp tục 10 giây định vị pháp hệ chiến sĩ cái này hùng miêu giống như có chút bạo lực hỏa quyền hủy bỏ phụ ra tổn thương hơi suy yếu một điểm nhưng sinh mệnh giá trị thêm tốt nhiều chu nam hơi chút suy tư lại sẽ hùng miêu phan đ ạ n biến trở về thẻ bài hắn đã không sai biệt lắm hiểu rõ hát tạp hợp thành quy luật lúc này chính là dự định đem hùng miêu phan đ ạ n cùng hùng miêu viêm khôi hợp thành nếu là khiên thịt ta có mạnh hơn nham thạch tướng quân không bằng liền đem cái này hai đầu hùng miêu hợp thành nếu như ta đoán không sai hai đầu hùng miêu hợp thành cũng hẳn là là hùng miêu chọn chữ tổ tử không phải hùng miêu còn có thể là cái gì không thể nào là gấu mẹo hoặc là hừng hực miêu miêu a chu nam trong lòng tràn đầy chờ mong thẻ bài hợp thành phát động liền liền nghe được hệ thống nhắc nhở thanh âm lần này thẻ bài hợp thành cần tiêu hao 20 điểm ma pháp ngài nhị tinh hát tạp hùng miêu phan đạt đem cùng nhất tinh hát tạp hùng miêu viêm khôi hợp thành trong tính toán chúc mừng ngài thu hoạch được nhất tinh hát tạp hùng miêu phan khôi quả nhiên là hùng miêu chu nam giống như hoàn thành tìm ra lời giải trong lòng một trận thư sướng hắn tranh thủ thời gian xem xét hùng miêu phan khôi thuộc tính tin tức thẻ bài tên hùng miêu phan khôi đã trói chặt thẻ bài nhan sắc h ắ c sắc thẻ bài tinh số nhất tinh sử dụng đẳng cấp nam tiêu hao ma pháp một nói rõ một h u hoán hùng miêu phan khôi vì n g à i tác chiến hùng miêu phan khôi sinh mệnh giá trị ba mươi nghìn lực công kích một trăm bốn mươi năm một năm mươi sinh mệnh khôi phục mỗi dây năm điểm hộ g i á p hai công kích tốc độ một có được kỹ năng bị động vỡ nát hỏa quyền mỗi lần công kích bổ sung hỏa d i ễ m tổn thương có thể nhóm lửa mục tiêu đối nó tạo thành mỗi dây ba mươi hỏa d i ễ m ma pháp tổn thương tiếp tục mười giây đồng thời có năm tỷ lệ tạo thành phạm vi tổn thương đối chung quanh năm mét phạm vi bên trong tất cả đối địch mục tiêu tạo thành ba mươi điểm hỏa diễn ma pháp tổn thương cũng phát động nhóm lửa hiệu quả định vị cận chiến pháp hệ k h i thịt nói do hai sử dụng giã tính bảo thạch hai có thể thông qua thẻ bài cường hóa đem tấm thẻ này thăng cấp đến nhị tinh ngoa tạo sinh mệnh giá trị ba vạn vỡ nát hòa quyền đây là cái gì phẩm chất thẻ bài thẻ làm cũng bất quá như thế a cất cánh a chu nam quả thực cùng hỉ đây mới là thần thẻ đi hùng miêu phan đặt cùng cái này hùng miêu phan khôi so sánh đó chính là tiểu đệ chu nam hưng phấn cầm trong tay hát sắc thẻ bài hướng mặt đất ném một cái phình một tiếng hùng miêu phan khôi liền liền xuất hiện hẳn cái đầu có xe hơi nhỏ lớn như vậy trên đỉnh đầu thế mà còn có kế thừa tại ma kết chuột họa diễm sừng dê cái này tứ phương thần miếu bên trong đánh r i á cũng là có thể đánh giá tài liệu đến nhưng là tỷ lệ rất thấp rất thấp ngẫu nhiên sẽ còn tuân ra một chút binh lực số lượng một quần thể hồi máu quần thể gia tốc gia quái chiêu mộ lệnh bài các loại tứ phương thần miếu chuyên trúc trạng thái đạo cụ hoặc lâm thời phụ lục mà thanh chức g i ã quái trọng yếu nhất ý nghĩa nhưng thật ra là vì thần miếu tiểu binh mở đường tránh thần miếu tiểu binh đi theo người chơi tự động tìm đường quá trình bên trong trọc tới g i ã quái tạo thành bạch bạch binh lực t ố n thất ngoài ra một ít thần miếu kiến trúc bị phá hủy về sau cũng phần lớn cần thông qua đánh giết số lượng nhất định g i ã quái mới có thể trùng kiến cho nên có chút g i ã quái nhất định phải nhanh chóng thanh lý có chút không cần đánh cũng không quan trọng chu nam không quan tâm những chuyện đó hắn cũng là thuần túy thể nghiệm hùng miêu phan khôi vi lực mà thôi đầu này hùng miêu hiện tại ma võ đồng tu vật lý tổn thương thêm ma pháp tổn thương giờ tờ s cao nhất có thể đạt tới một trăm tám mươi chân chính là có thể đánh lại có thể gánh vỡ nát hỏa quyền cũng là lợi hại một khi phát động phạm vi tổn thương còn mang hỏa diễm đặc hiệu khắp chung quanh sẽ xuất hiện ngọn lửa sáng ngời vòng sáng mà mang binh thanh t r ư ớ c giải tỏa quái vật tại cái này vô hạn hỏa lực hình thức đơn giản cùng cực một ván tứ phương thần miếu cho chơi hết thể sẽ x o á t ra mười đầu giải tỏa quái vật đại khái khoảng cách chừng mười phút đồng hồ sẽ x o á t một đầu tại đại địa man hùng về sau sáu đầu tất cả đều bị chu nam cho đánh giết lại giải tỏa tính mịch thần miếu hai cái binh chủng độc lưỡi đao xe nọ cùng phong bạo lớn tiến sư Khoa lúc này đại lực để ta xuất kỳ tích đã là tất thua không thể nghi ngờ mặc nàng làm sao dạy vỏ đều là vô dụng chu nam chỉ cần mang binh hướng nguyền rủa thần miếu tùy tiện xông lên liền liền chiến thắng hắn lại mang theo đại bộ đội trở lại nhà mình khu vực để bốn đầu anh hùng tạo tháp phong ra sau đó hắn lại dẫn tứ tinh pháo đồ trở lại nhìn tháp cao điểm để hắn đ ố i tiêm thứ long quy lái chậm chấm pháo mở phòng không dễ dàng đại lực cô nương cũng đừng lui chịu đựng để pháo đ ồ nhiều mở mấy trăm pháo chương ba mươi hai ta chưa bao giờ thấy qua như thế n h ả m chán người vê anh ba trăm sáu mươi sáu thấm độc thương hại ba mươi tiêm thứ long quy trên đỉnh đầu không ngừng toát ra tổn thương sổ tự tứ tinh pháo đồ có thể nhận tĩnh mịch thần miếu viễn trình khoa học kỹ thuật ảnh hưởng lực công kích cùng công kích tốc độ đều tăng lên hai mươi lăm còn nhiều một cái mỗi giây giảm máu sáu điểm tiếp tục thấm độc thương hại hiện tại cũng là tám giây mở một pháo đối tiêm thứ long quy mỗi giây tổn thương cũng có thể đạt tới hai mươi mốt điểm theo thời gian trôi qua hắn đ ã pháo số lần không ngừng tích lũy rất nhanh liền phá hai trăm pháo mà lúc này đại lực để ta xuất kỳ tích mới vừa vặn phát hiện tĩnh mịch thần miếu khu vực tốt rốt cuộc tìm được nguyên lai khoảng cách gần như vậy cái này đ ồ rác rưởi còn tạo tháp chắn đường ta để ngươi tạo nàng dậm chân một cái lập tức chỉ huy đại bộ đội công kích chắn đường anh hùng tháp canh nguyên rủa thần miếu khô lâu mộ bia đã bị nàng chứng kiến sau lưng hắn có khô lâu binh cùng vòng lính pháp sư đại lực để ta xuất kỳ tích tuy nhiên cảm giác mình hẳn là không chiếm ưu thế nhưng chính là k h ô n g phục không phải sông cái này tĩnh mịch khu vực một đợt không thể rất nhanh anh hùng tháp canh bị kích phá đại lực để ta xuất kỳ tích liền liền mang theo đại bộ đội xông vào tĩnh mịch khu vực sau đó liền nên đón thủ vệ binh lực điên cuồng công kích cung tiễn phi nhận bay n ỏ dày đặc như mưa những khô lâu binh kia cùng vòng lính pháp sư lập tức liền bị đánh thành cải sản đại lực để ta xuất kỳ tích cũng không chịu lui binh đều không ngừng ném d ạ miêu thẻ bài chu nam thông qua nhìn tháp điều tra đến tình cảnh này mừng d ỡ không được yên lặng vì đại lực để ta xuất kỳ tích cố lên lúc này huyết hải đại thánh mang theo mạnh nhất lưu manh đã thắng một trận tứ phương thần miếu quyết đấu hai người bọn họ tiến hành hào hữu trò chuyện huyết hải đại thánh nói biểu hiện của ngươi cũng không tệ lắm về sau luyện nhiều một chút mau chóng quen thuộc đấu pháp tranh thủ nhanh chóng tiến vào bạch ngân sân thi đấu ta ủ phân đồng sân thi đấu không tiền lời không có khả năng một mực mang các ngươi được rồi sư phụ ta về sau cùng đại lực cùng một chỗ luyện nha nàng trận kia quyết đấu còn giống như không có kết thúc đi xem một chút tình huống như thế nào sư phụ ngài đến phê bình một chút ta thằng ngốc kia còn bị năn ở nhìn tháp cao điểm bên trên tuy nhiên ta làm sao nhìn đại lực không chiếm ưu thế nàng sông bất động đối diện nhà mạnh nhất lưu manh nghiên cứu địa đồ ta, ta huyết hải đại thánh n ẹ n một hồi lâu mới biệt xuất một câu ta chưa bao giờ thấy qua như thế n h ả m chắn người hắn đây là muốn làm cái gì phong bạo lớn tiễn sư đều mở ra làm sao còn tại soát tiêm thứ long quy hắn có bệnh a cái này hắc t ạ p hoàng đế chính là như vậy trước đó cùng hắn đánh vô hạn hỏa lực sân thi đấu hắn cũng là kéo lấy hắn đồng đội đều nhìn không được trực tiếp lui người này pháo binh giống như có kỳ quặc ai đại lực cũng là quá chân chất bị hắn hô kim tệ còn muốn dựng thời gian nếu có thể cho nàng gửi tin tức liên tốt mạnh nhất lưu manh âm thầm may mắn mình trước đó anh minh không có tiếp nhận h ắ c tạp hoàng đế khiêu chiến chỉ cảm thấy người này sẽ là cái thời gian lỗ đen hắn lại hỏi sư phụ nếu không ngươi hạ tràng giáo hấn một chút cái kêu h ắ c tạp hoàng đế cho đại lực ra cái khí trước chờ đại lực lui rồi nói sau huyết hải đại thánh xem thường chu nam càng thêm xem thường đại lực để ta xuất kỳ tích hắn cái này tiện nghi đồ đệ vậy mà tại cái này tứ phương trong thần miếu một mực lại hao tổn tiếp cận một giờ cuối cùng mới mười phần không cam tâm rời khỏi trò chơi người chơi rời khỏi trò chơi sở thuộc thần miếu thế lực phán định tự động tiêu diệt trận này tứ phương chiến tranh quyết đấu cũng liền kết thúc đinh chúc mừng ngài đạt được thắng lợi đinh thắng trận một sân thi đấu tích phân một đinh kết toán áp chú ngài thu hoạch được hai trăm mai kim tệ chu nam bị truyền tống về nhiệm vụ đ ạ i sảnh hắn cũng có chút kinh ngạc cảm giác này đại lực để ta xuất kỳ tích là cái nhân vật sức chịu đựng thực là không tồi tứ tinh pháo đồ sớm đã thăng làm ngũ tinh pháo đồ hắn tựa hồ có thể thông qua nã pháo không ngừng thăng cấp thăng cấp đến sáu tinh pháo đồ cần lại nã pháo năm trăm bây giờ đã tích lũy hai trăm năm mươi mốt lần h á n ngư nhân đạn pháo huy lực không có gì bất ngờ xảy ra tăng lên đến tiểu ngư nhân sinh mệnh giá trị gấp năm lần ngũ tinh pháo đồ tự thân sinh mệnh giá trị cũng đạt tới hai vạn năm chu nam thậm chí đều muốn cho đại lực để ta xuất kỳ tích phát cảm tạ tin không nghĩ tới đại lực để ta xuất kỳ tích lại trước một bước phát tới tin tức có dám hay không lại đến một ván còn tới tinh lực thật trần đầy chu nam trong lòng tự đ ủ nàng liền cho tới bây giờ chưa từng gặp qua dạng này người tốt tuy nhiên dạng này người tốt gây cũng là phiền phức liền sợ nàng dây dưa không rõ không về không lần này cho ngươi thay cái đối thủ đánh thông thường hình thức không đánh vô hạn hỏa lực thông thường hình thức nay không đánh thế nào không dám đinh ngài hảo hữu hát tạp hoàng đế giải trừ hảo hữu quan hệ cũng đem ngài kéo đen nhiệm vụ trong đại sảnh chu nam một thân nhẹ nhõm lẩm bẩm giang hồ đường xa hữu duyên gặp lại đi chu nam xoay người sang chỗ khác trước người hắn có ba cái bảo dương vậy vẫn là thông quan n hai khó khăn thủ hộ cả s ạ nạn ban thường đâu theo thứ tự là cấp hai kinh nghiệm bảo dương cấp hai tài liệu bảo dương cùng bờ lỡ ở quà tặng bảo dương đem cái này ba cái bảo dương theo thứ tự mở ra chu nam thu hoạch được một trăm m ư ơ i một điểm kinh nghiệm năm mươi chín mai k i ế m tệ một số tài liệu mặt giá trị hai mươi trò chơi tích phân thẻ một chương cùng chưa giám định màu trắng thẻ bài một chương chu nam đem tấm k i a m à u trắng thẻ bài giám định lại đạt được một chương dạ chiến h ắ c hùng thẻ bài hiện tại ta có lục tinh thẻ xanh lá nham thạch tướng quân cùng hùng miêu p h a n khôi đơn soát n hai cả xạ n ả n cũng không thành vấn đề đánh sân thi đấu không có tài liệu cùng kinh nghiệm thu hoạch lần đầu thẻ bài cũng cầm hay là cày phó bản đ ích lợi lớn hơn chu nam một bên suy nghĩ một bên đem tiểu ngư nhân thẻ bài kiếm sĩ hồ, thẻ bài, thiểm điện hồ điệp hạ đột phải k h â lâu d ụ n g sĩ john s o n các loại thẻ bài lấy ra hắn cảm thấy mình cần thiết lại hợp thành một chương cường lực thẻ bài bởi vì lục tinh nham thạch tướng quân cùng hùng miêu phan khôi tại n 2 khó khăn thủ hộ cạ xạ nạn đã đủ để quét ngang nếu như mình lại có một đầu cường lực y manh triệu hoàn thú như vậy để cái này k 3 trực tiếp đi ba cái ra quái chặn lấy tiểu ngư nhân giết chẳng lẽ có thể không cần làm rời gạch nhiệm vụ phải biết n 2 khó khăn thủ hộ cạ xạ nạn muốn chuyển bốn trăm c ụ c gạch cái này cũng muốn hao phí thời gian không ngắn đâu không bằng tiết kiệm ra đi thêm thôn làng đằng sau soát ra quái người chơi khác muốn thu hoạch được cường lực thẻ bài không dễ dàng chu nam có hát tạp hợp thành thiên phú nếu là không cần đó chính là ngu ngốc chí ít lại hợp thành ra một chương có thể một mình đảm đương một phía thẻ bài chu nam tâm niệm vừa động liên liên bắt đầu thẻ bài hợp thành bên hai rất nhanh liền vang lên hệ thống nhắc nhở lần này thẻ bài hợp thành cần tiêu hao hai mươi điểm ma pháp giá trị n g à i nhất tinh thẻ trắng giã chiến hát hùng hạ dịt cùng lục tinh thẻ trắng tiểu ngư nhân hỉ g ộ sẽ hợp thành biến dị hát tạp trong tính toán chúc mừng ngài thu hoạch được tam tinh hát tạp giã nhân hạ một đạo toàn thân mọc đầy lông đen bóng người cao lớn xuất hiện tại chu nam trước người đây chính là g i ã nhân hắn thân cao gần hai mét thể trạng hùng tráng hai tay quá gối tay phải dẫn theo một cây dài nửa thức gâu ngăn côn nhìn hắn gương mặt kia là một mặt tăng thương mặt mũi tràn đầy đều là nếp h ốn ngũ quan ngược lại là cùng nhân loại đại thể giống nhau chu nam lại nhìn hắn thuộc tính phát hiện g i ã nhân này sinh mệnh giá trị chỉ có sáu nghìn lực công kích sáu mươi chín mươi công kích tốc độ cùng g i ã chiến hát hùng đồng dạng đều là hai không định vị cận chiến cùng chiến sĩ làm tam tinh tồn tại loại này thuộc tính đặt ở thẻ trắng triệu hoán vật bên trong cũng chỉ là bình thường đi xem chừng cũng liền cùng giã chiến hắc hùng không sai bịt lắm chu nam cũng không thất vọng ngược lại có chút mừng rỡ bởi vì tiểu ngư nhân thẻ bài không đáng tiền tại mình ngư nhân lục lục lục kỹ năng ảnh hưởng phía dưới lại có thể làm làm lục tinh thẻ bài đến sử dụng khiến cho hợp thành ra giã nhân trực tiếp cũng là t â m t ì n h coi như chỉ là vì giã chiến hắc hùng thăng hai sao đó cũng là kiếm lời lớn a hắn tiếp tục hợp thành giã n h i ế n hắc hùng p h ă n g hai sao đó cũng là kiếm lời lớn a hết thể hợp thành ra bảy cái g dã nhân thẻ bài Tiếp xuống, n hợp â n h giã nhân, tất lại là một cũng chỉ còn lại có một trường tam tinh hát tạp dã nhân hạ lụ à đã trói chặt thẻ bài nhan sắc hát sắc thẻ bài tinh số tam tinh sử dụng đẳng cấp ba t i ê không có n kỹ năng nhìn cương hóa không lớn cái này bảy cái thẻ bài hợp thành dã nhân hạ lủ khẳng định đánh không lại bảy con ban đầu dã nhân nhưng hắn có một cái rất không hợp thói thường địa phương đó chính là công kích tốc độ tám không công kích tốc độ vậy liền biểu thị mỗi giây đánh tám h ạ đây là m u ố n đùa nghịch thiểm điện quyền a mặt khác cái này bảy hợp nhất giã nhân cái đầu cũng càng cao không sai biệt lắm có hai m ba bốn trong tay gô ngắn bổng một đầu mảnh một đầu thô nhìn có điểm giống không đâm lang nha bổng dáng vẻ chu nam trong đầu tưởng tượng lấy giã nhân hạ lù nắm lấy căn này gô ngắn bổng mỗi giây gó người tám lần dáng vẻ vậy còn không đến đánh ra t à n ảnh tuy nhiên không có ra kỹ năng nhưng giã nhân này hạ lù cũng rất bạo lực giờ tờ s có thể đạt tới bốn trăm tám mươi trở lên hắn đến từ nhỏ ngư nhân ngược lại là phù hợp a không lãng phí lực công kích một gậy một cái một dây đánh tám cái có thể nha chu nam xem chừng để d ã nhân hạ lủ thủ một cái tiểu ngư nhân ra quái miệng nên vấn đề không lớn chu nam bây giờ còn có bốn tờ anh hùng thẻ một chương pháo đồ thẻ một chương tiểu cầu thẻ một ư ơ i ba tấm tiểu ngư nhân thẻ một chương kiếm sỉ hồ thẻ một chương khô lâu dũng sĩ thẻ một chương tiểm điện hồ điệp thẻ hai tấm vũng bùn sờ làm thẻ cùng một chương lưới dài hết thẻ bốn tờ anh hùng thẻ là đánh giết hoa cương nham khôi lỗi quan trọng tạm thời không thể động pháo đồ thẻ tiểu cầu thẻ tiểu ngư nhân thẻ cũng đều hữu dụng vũng bùn s ờ l à m thẻ lưu lại ê lì ra bét khi đồ cất giữ chu nam đem còn lại tất cả thẻ bài chậm rãi hợp thành hắn cảm giác mỗi lần hợp thành đều là một cái tràn ngập mong đợi quá trình đầu tiên là kiếm sĩ hổ cùng khô lâu dũng sĩ hợp thành ra cái kiếm sĩ thuộc tính bình thường vũng bùn s ờ l à m cùng lưới dài hết hợp thành ra cái bùn n ế t thuộc tính ngược lại kéo đổ bùn n ế t lại cùng kiếm sĩ hợp thành ra cái hết kiếm lần này thành trang bị cái này hết kiếm thuộc tính ngược lại là cũng không t h lắm so biển sâu tam xoa kích còn mạnh hơn một chút Có cái công kích thiềm a n cần đánh chúng h chỉ mục t ê u l i n tiếng vang, không bắn n sẽ phát hoa chỉ là chặt thể Chu tiếc trói ra ra. a đạo cụ, là cũng không muốn điện trang tư tục, hết thiểm liên cùng bị lưu, suy tư liên tục, đem hết kiếm i đem đ hồ điệp hợp thẻ à n điện h Thiểm hồ h t điệp thể xem như cái này mấy chương thẻ bài bên trong mạnh nhất h á n triệu hoán vật thiềm điện hồ điệp định vị là viễn trình pháp sư thủ đoạn công kích của nó cũng là phóng thích thiềm điện thi pháp tốc độ đồng đẳng với công kích tốc độ kết quả hết kiếm cùng thiềm điện hồ điệp hợp thành kiếm điệp thẻ bài tên kiếm điệp cải ẩn đã trói chặt thẻ bài nhan sắc hát sắc thẻ bài tinh số nhất tinh sử dụng đẳng cấp không t i ê u hao ma pháp m ộ ư ơ i nói rõ một triệu hoán kiếm điệp cẩn vì n g à i tác chiến cài ẩn v ì phi hành đơn vị phi hành cao độ một ba gạo có thể miễn trừ một ít tiểu hình thể đơn vị cận chiến công kích có được sinh mệnh hai mỗi giây có thể phóng thích một đạo kiếm khí công kích ba mươi m bên trong đối địch mục tiêu đối nó tạo thành ba mươi điểm vật lý tổn thương định vị ma kiếm sĩ nói rõ hai kiếm điệp đem có được tương đối cao trường thành tính nhất tinh kiếm điệp đá mài đạo hai nhị tinh kiếm điệp định vị ma kiếm sĩ hệ thống cho ra chức nghiệp định vị cũng là có ý tứ h ù n g miêu phan khôi hiện tại là pháp hệ chiến sĩ nham thạch tướng quân là vầng sáng xe tăng giá nhân hạ lụ là cùng chiến sĩ lại thêm cái này ma kiếm sĩ kiếm điệp cải ẩn rất tốt một đội ngũ chu nam cảm thấy kiếm điệp coi như không tệ nó thuộc tính số liệu đương nhiên không ra hồn chuyển vận năng lực cũng so với thiểm điện hồ điệp thậm chí là lôi bước liền ngay cả kiếm sĩ hổ cũng so ra kém nhưng là nó thăng sao tài liệu đá mài đao dễ tìm a đá mài đao là rất thường gặp tài liệu có phó bản sản xuất một ít thương nhân nở cờ cũng bán ra có người chơi thậm chí còn có thể chế tác đến hãng giao dịch bên trong lục x o á t một chút hẳn là rất nhẹ nhàng liền có thể mua được rất nhiều chu nam nhìn xem bảng thuộc tính của mình phát hiện đại lực để ta xuất kỳ tích cống hiến 200 m a i kim tệ về sau mình bây giờ hết thể có 1585 m a i kim tệ tiêu xài tiêu xài sau đó tiếp tục từ nhỏ ngư nhân đi kiếm điệp t h ă n g sao vì cái gì dùng đá mài đao đâu cũng không phải đao bướng chu nam nhanh chóng đi vào hãng giao dịch đi đầu liền mua hai khối đá mài đao mỗi khối đá mài đao tại hãng giao dịch bên trong vẹn vẹn chỉ bán năm mai kim tệ đem hai khối đá mài đao cùng kiếm điệp thẻ bài đặt chung một chỗ thẻ bài cường hóa kỹ năng phát động đinh một tiếng chu nam liền đạt được nhị tinh h ắ c tạp kiếm điệp cải ẩn chu nam lại nhìn hắn thuộc tính tin tức phát hiện nhị tinh kiếm điệp sinh mệnh giá trị tăng lên tới ba mỗi giây có thể phóng thích hai đạo kiếm khí mà kiếm khí vật lý tổn thương cũng tăng lên tới ba mươi năm điểm khiến chu nam mừng rỡ là nhị tinh kiếm điệp cường hóa đến tam tinh chỉ cần ba khối đá mài đao chi phí m ộ mươi năm mài kim tệ chu nam tranh thủ thời gian lại đi mua đá mài đao rất nhanh tam tinh kiếm điệp liền được cường hóa ra sinh mệnh giá trị bốn mỗi giây có thể phóng thích ba đạo kiếm khí kiếm khí tổn thương bốn mươi điểm cường hóa đến tứ tinh kiếm điệp cần cao cấp đá mài đao bốn khối cao cấp đá mài đao cũng là phổ biến tài liệu hãng giao dịch vừa tìm một đồng lớn rẻ nhất m ộ mươi năm mai kim tệ một khối chu nam tiếp tục mua tiếp tục cường hóa kiếm điệp như thế tích lũy tiêu hao m ộ ư ơ i năm khối cao cấp đá mài đao tùy tiện đem kiếm bấm lên tới lục tinh lục tinh kiếm điệp đã có được bảy sinh mệnh giá trị mỗi giây có thể thả lục đạo kiếm khí kiếm khí vật lý tổn thương sáu mươi tuy nhiên lục tinh kiếm điệp muốn thăng thất tinh liền cần ma kiếm này ma kiếm hiển nhiên cũng là một loại tài liệu. tuy nhiên chu nam chưa thấy qua tại hãng giao dịch bên trong cũng không có lục soát về sau liền tùy duyên thăng sao đi lục tinh kiếm điệp đã siêu mãnh kiếm khí công kích có thể b ầ y có thể đơn đánh một mục tiêu giờ ts ba trăm sáu mươi đâu hay là viễn c h ỉ n h công kích chu nam lòng tràn đầy hưng phấn hắn cảm thấy là thời điểm đơn thông n hai thủ hộ cả sản đạn t r ư ơ n g ba mươi b ố đánh ra một thành gạt lịnh chu nam lúc này còn thừa lại một ba trăm ba mươi năm mai kim tệ hắn tại hãng giao dịch bên trong tìm tòi một chút giã chiến hắc hùng thẻ cùng tiểu ngư nhân thẻ phát hiện không có giá tiền thích hợp liền liền cho sơn động c h i vương phát đi tin tức giã chiến hắc hùng tiểu ngư nhân vị k i a sơn động c h i vương cũng là hiếm lạ tựa như một mực trống coi hãng giao dịch rất nhanh liền phát tới h ộ i p h ụ đang đổ phụ tùng ngày mai đi chu nam trước cho ta gạt ra mấy chương sử dụng chen không ra dùng sức chen chen lão bản muốn nhiều như vậy giã chiến hắc hùng cùng tiểu ngư nhân làm cái gì các cùng tay gấu đều chiếm được à? hay là nói có cái gì hợp thành phố i phương người đoán lão bản nếu là có thể đem hợp thành phố phương cùng hưởng ta có thể miễn phí cung ứng ngài một nhóm giã chiến hát hùng thẻ bài cùng tiểu ngư nhân thẻ bài nha được nếu là có hợp thành bí phương ta nhất định nói cho ngươi trước cho ta làm mấy chương giã chiến hát hùng thẻ cùng tiểu ngư nhân thẻ ứng khẩn cấp khẩn cấp giao hàng đến thêm tiền giã chiến hát hùng tám mươi kim tiểu ngư nhân hai mươi lăm kim có thể sau năm phút hãng giao dịch tự dước ta chỗ này vẫn còn có thẻ bài l ã o bản muốn hay không có thể lo một chút giá cả đều rất hợp lý đều có cái gì thẻ bài đại ngư nhân cồn cắt cá sấu ôn dịch bác sĩ song đao chiến sĩ đều treo lên tới đi nhìn xem phù hợp ta liền thu lão bản đại khí một lát sau chu nam kim tệ cũng chỉ còn lại có sáu trăm hai mươi lăm a i chữ vật trong hành trang thì nhiều hai tấm tiểu ngư nhân thẻ hai tấm giã chiến hắc hùng thẻ cùng mười cái đại ngư nhân thẻ trong đó đại ngư nhân thẻ bài đồng đều giá năm mươi kim cũng có thể bị ngư nhân lục lục lục kỹ năng ảnh hưởng đến trong tay mình lập tức biến thành lục tinh thẻ trắng này đại ngư nhân mạnh hơn tiểu ngư nhân điểm hình thể lớn hơn một chút thân cao có chừng một m năm nhìn liền cùng thành tinh cá mẹ hoa đồng dạng đầu rất lớn dẫn theo đại đao phiến nhất tinh sinh mệnh giá trị có hai trăm l ụ c tinh sinh mệnh giá trị một nghìn hai trăm chu nam không tiếp tục chơi thẻ bài h ợ p thành hắn rất nhanh đi đơn soát n hai khó khăn thủ hộ cả sản đàn tiến vào phó bản về sau chu nam lập tức liền ném ra ba tấm thẻ bài nháy mắt dùng xong hai trăm ba mươi điểm m ạ pháp giá trị phanh phanh phanh lục tinh nam h thạch tướng quân đại cổn nhất tinh hùng miêu phan khôi tam tinh giã nhân hạ lủ liền liền xuất hiện này nam h thạch tướng quân chính xác giống như bị hóa đá tướng quân cũng không biết thân thể của hắn là cái gì vật liệu đá dù sao một thân màu xanh sẫm hắn cơi thạch tượng chiến mã tay cầm một thanh khổng lồ kiếm đá từ t r ê chu nam g đem hắn triệu hoán đi ra trọn vẹn dùng một trăm sáu mươi điểm ma pháp giá trị tuy nhiên tuyệt đối đáng giá này nam thạch tướng quân thế nhưng là lục tinh thẻ xanh lá triệu hoán vật sinh mệnh giá trị sáu mươi nghìn lực công kích một trăm năm mươi ba trăm còn có sáu điểm hộ giáp cùng ma kháng nam h thạch vầng sáng triển khai vậy hắn liền có chín điểm hộ giáp miễn thương tổn ba năm một không phải bình thường thịt không tệ không tệ đại cổn tướng quân người đi phía đông tiểu ngư nhân điểm n à y sinh mới phan khôi đại tướng người đi phía tây giã nhân hạ lụ người đi phía nam phòng thủ trách nhiệm liền giao cho ba vị chu nam ra lệnh để nham thạch tướng quân hùng miêu phan khôi cùng giã nhân hạ lụ chia ba đường phòng thủ n hai khó khăn thủ hộ cả xạ nạn bên trong tiểu ngư nhân sinh mệnh giá trị mới sáu mươi đại lý sinh mệnh giá trị sáu trăm n h ị niêm sinh mệnh giá trị một hai trăm l i o cá mập sinh mệnh giá trị cũng chỉ có sáu mã thôi Chu、nam、cảm thấy chỉ cần thạch ca thấy mình làm xong thu thập nhiệm、vụ. nham thạch tướng quân Nam xong tướng làm vụ, ba phòng thủ không tuyệt đối không có vị ấ n không cần vừa lên đến liền nhiệm đề, gạch vừa vụ. v Ba làm rời gạch nhiệm vụ. Ba vị đại tướng bên trong giã nhân hạ l ũ tuy nhiên hơi yếu một chút nhưng nói không chừng là cày quái nhanh nhất một giây tắm bổng tắm giết tiểu ngư nhân cũng không đuổi kịp hắn giết ngược lại là nham thạch tướng quân lực công kích tuy nhiên cao nhưng giết gà dùng đao mổ trâu lực công kích lãng phí giết địch hiệu suất tất nhiên thấp nhất ngược lại là có thể chịu để hắn trước dẫn tiểu ngư nhân chính là sau đó chu nam cũng không lãng phí thời gian không làm rời gạch nhiệm vụ cấp tóm ố lại đệ nhất sự việc cần giải quyết là đánh giết hoa cương nham khôi lỗi mà biến dị tiểu ngư nhân vũ bùn sơ lầm cùng hát sơn dương cũng là chồng coi đổi mới tranh thủ đánh đầy tài liệu chu nam cũng là mệnh lệnh pháo đồ coi đại ngư nhân là đạ tháo lại là phát hiện không được hắn chỉ nhận tiểu ngư nhân kết quả hai pháo đánh xong ngay tại chỗ nghỉ cơm chu nam để nó đến hát sơn dương điểm này x i n h mới đứng làm khi thịt quả nhiên cũng không phải là tất cả ngư nhân đều có thể làm đạn tháo phải xem hình thể a dù sao thùng thuốc súng đường kính cũng liền lớn như vậy chu nam có chút hiểu được một lát sau chu nam hoàn thành thu thập nhiệm vụ lại trở lại giã quái rừng cây hơi chút an trí bốn tòa anh hùng thắp canh ngay tại móc ra trong rừng giữa đất c h ố n g đứng lên tiếp theo cách rừng cây công kích hoa c ư ờ n g nham khối lỗi giờ tờ s có thể đạt tới một trăm bảy mươi sáu chu nam thấy hết thệ thuận lợi lại treo lên lão sói sám chủ ý lão sói sám cũng là lông xám xài lang giá quái trong rừng cây đệ tam cường quái vật sẽ nuốt kỹ năng nhưng trực tiếp nuốt mất tiểu hình thể đơn vị chu nam trước kia thẻ bài ít không chọc giận nó bây giờ lại không giống hắn có kiếm điệp cải ẩn kiếm điệp cải ẩn toàn thân màu trắng bạc dương cánh có bàn vông lớn như vậy nó là phi hành đơn vị mặc dù là kề s ắ t đất phi hành tối cao cách mặt đất ba mét nhưng chính là điểm ấy khoảng cách này lao sói sám liền nuốt không nó trên thực tế lao sói sám sẽ không n ả y vọn tại thiết lập bên trên cũng là cái cận chiến sáp lá ca đơn vị căn bản đánh không đến kiếm điệp cải ẩn cho nên kiếm điệp cải ẩn đối phó lao sói sám kia là nhẹ nhõm tự tại nó định vị là ma kiếm sĩ bay đến lao sói sám phụ cận một dây bạo lục đạo kiếm khí toàn bộ đánh trúng lao sói sám sáu cái tổn thương sổ tự đồng thời t o á t ra giờ ts cũng là ba trăm sáu mươi mười lăm nghìn điểm sinh mệnh giá trị lao sói sám tại kiếm khí của nó hạ còn chống đỡ không đến một phút đồng hồ rất nhanh âu ngao một tiếng liền liền một mệnh ô hô rơi xuống một viên sài lang tri tâm sài lang tri tâm đặc thù tài liệu đem hắn giao cho dược sư có quả có thể thu hoạch được không tưởng được c h ố tốt chu nam nhìn thấy kiếm điệp cải ẩn mạnh như vậy trong lòng tự nhủ để nó đến phía trước phòng thủ thủ một cái ngư nhân điểm này x i n h mới đoán chừng cũng không có vấn đề tiểu ngư nhân khẳng định đánh không đến kiếm điệp cải ẩn liền sợ chúng nó không quan tâm hướng trong làng sông về phần này xài lang c h i tâm chu nam cũng nhìn thấy qua giao cho dược sư có quả về sau có thể đổi lấy lạc nhật xâm lâm tiến vào bằng chứng này bằng chứng là tiêu hao đạo cụ cầm chi có thể vào đại hình phó bản lạc nhật xâm lâm mỗi lần tiêu hao một chương lạc nhật xâm lâm hạn định người chơi đẳng cấp lớn hơn cấp mười lại nhỏ hơn cấp hai mươi tiến vào chu nam không có soát qua đối nó hiểu biết không nhiều tựa hồ là cái rất có khó khăn phó bản bây giờ lao sói sáng cũng cầm xuống có thể một mực soát tài liệu còn thừa lại một cái mũ sắt gỗ lìn ra hỏa này hỏa lực siêu mãnh giờ ts một n g h n phải làm cho đại cổn tướng quân tới thảo phạt nó đi chu nam yên lặng suy nghĩ sau đó thuận buồn sôi gió chu nam r ả n h đến vô sự độc lập chạy đến phía trước rời gạch dùng không sai biệt lắm một giờ một người đem bốn trăm cục gạch rời gạch nhiệm vụ cho hoàn thành kể từ đó công sự phòng ngự dựng lên phòng thủ càng vững vàng chu nam nhìn xem phó bản kết thúc còn có đoạn thời、gian. liền đem hùng miêu phan khôi triệu hồi cửa thôn phòng thủ sau đó mang theo nham thạch tướng quân cùng dã nhân hạ lủ thẳng hướng dã quái rừng cây đem không pháo nhưng đánh chạy đồ đang lôi cũng mang lên lại ném ra mấy trương đại ngư nhân thẻ bài như thế tập kết một chi tiểu bộ đội về sau chu nam liền liền mang binh sông một đợt mũ sắt gỗ lìn này mũ sắt gỗ lìn đều nốc bưng gạt lỉnh cũng không biết đánh ai tốt đặt này kỷ lý hoa lạc một trận gọi bậy đoán chừng là đang mắng người sau cùng hắn bị đại c ổ tướng quân một kiếm chém giết trong tay gạt lỉnh rơi xuống đất phình một tiếng biến thành một chương thẻ bài chương ba mươi lăm gỗ lìn xu đem gạt lỉnh đánh ra đến chu nam đại hỷ mau t ớ i trước nhặt tấm thẻ bài kia thẻ bài tên vũ khí gỗ l ỉ n h súng máy đã trói c h ặ t thẻ bài nhan sắc màu trắng thẻ bài tinh số nhất tinh sử dụng đẳng cấp không tiêu hao ma pháp m ộ ư ơ i nói rõ một trang bị vũ khí gỗ l ỉ n h súng máy tiến hành chiến đấu không nhìn nguyên bản thuộc tính súng máy gạt lỉnh xạ t ố c một ư ơ i tầm bắn một trăm l i n m m mỗi â y phát xạ mười phát đạn mỗi viên đạn có thể đối mục tiêu tạo thành một điểm vật lý tổn thương nói do hai bản cơ thương phân phối vô hạn viên đạn nói do ba người chế tác t u ê n m n Gỗ lìn khoa học kỹ học tuy h ậ t t o nhiên trụ nhất, k cho dù là gỗ liền xuống máy có cũng so không có tốt mình cầm trong tay tối thiểu có thể có viễn trình công kích lực dùng này súng máy đến dẫn ca quái cái gì đoan Tuy chừng cũng không tệ sau đó chu nam cũng không có gì ý nghĩ mà rất nhanh cũng có khu vực thông cáo vang lên tuyên cáo phó bản thông quan chu nam trở về nhiệm vụ đ ạ i sảnh mở bảo dương kiểm kê thu hoạch thu hoạch được điểm kinh nghiệm 122 điểm kim tệ 66 m a i trò chơi tích phân 60 điểm kim cương m ộ ư ơ i khỏa tài liệu thu hoạch rất nhiều cấp hai tài liệu bảo dương mở ra sáu kiện ngư nhân tài liệu từ giã quái trong rừng cây cảng là đánh ra đại lượng ngư nhân loan đao nước bùn khối hát sơn dương chi rắc các loại xài lang chi tâm tính gộp lại thu hoạch ba khối còn có màu xám da lông một trường giang sói ba viên lần này phó bản hết thể soát bốn đầu hoa cương nham khôi lỗi tích lũy đánh ra hai viên nham thạch chi tâm cùng hai thanh thạch trung kiếm trừ cái đó ra da gỗ lìn súng máy bên ngoài chu nam còn thu hoạch được anh dũng thôn vệ thẻ một trường chưa d á m định màu trắng thẻ bài một trường cùng thủ hộ thẻ tắt nạp n hai đơn thông bằng chứng kim cương cùng tích phân ban thưởng hiển nhiên bởi vì là đơn đa t ả i có thể thu được là một lần tính ban thưởng đánh giết hoa cương nham khôi lỗi ích lợi là càng ngày càng thấp nham thạch chi tâm có thể dùng đến cho người bùn khôi lỗi thang sao đồng thời có tỷ lệ khiến cho biến thành hoa cương nham khôi lỗi h ẳ n là rất đáng tiền cái này có lẽ đến tìm nhân sĩ chuyên nghiệp lẫn lộn một chút đem bí phương thả ra đại cổn tướng quân thuộc tính bên trong ngân lên thạch trung kiếm tác dụng nó là ngũ tinh nham thạch tướng quân cường hóa đến lục tinh tài liệu có thể đại cổn tướng quân đã là lục tinh không có xác thực bí phương không dám lung tung cường hóa cái này thạch trung kiếm hay là t r ư ớ c tích lũy lấy đi chu nam yên lặng suy nghĩ một trận sau đó chỉnh lý ba lô đem đại bộ phận tài liệu lưu giữ đến trong kho hàng hơi nghỉ ngơi về sau hắn lần nữa xoát lên thủ hộ cạ xả nạn trước đó hoàn thành thiên sứ bắt đùi ôm một cái thành tựu dùng quá nhiều thời gian chu nam lạc hậu quá nhiều hắn dự đ ị n h phấn k h ở i t i ế n l ê n c ũ n g không nguyện l ã n g p h í t h ờ i gian. k h i t h ậ t thẻ b à i t h ế g i ớ i bên t r o n g c ó t h ậ t n h i ề u nghỉ dưỡng nơi trốn người chơi giải tỏa về thành kỹ năng từ nhiệm vụ trong đại sành tiếp mấy cái chân chạy nhiệm vụ truyền thống trận liền có thể giải tỏa đại lượng điểm truyền thống người chơi liền có thể chạy đến đại thế giới bên trong vui sướng chơi đùa tiếp xúc đại lượng nở tờ cờ, cờ cùng người chơi có thể đi nhấm nháp mỹ thực đi tiến hành mạo hiểm đ à m một trận yêu đương cái gì cũng không phải không thể tại thẻ bài thế giới bên trong không phải tình huống đặc biệt người chơi sẽ không cảm thấy nghèo đói cũng không cần ngủ nhưng ngũ rác đều tại nhấm nháp m ị thực cái gì vẫn là có thể mà lại nếu là nhấm nháp thức ăn ngon lời nói từng cái đều là ti hưu chỉ nhập không ra không cần đi nhà vệ sinh thẻ bài thế giới bên trong tòa thành lớn còn có tiệm bán quần áo trang sức cửa hàng nước hoa cửa hàng tiệm bán hoa tươi v â n v â người vân vân, n vân vân. chơi tốn chút k i n h tệ có thể tùy ý cách gan m ặ c mình thậm chí có thể đi lập nghiệp cùng nở tờ cờ làm ăn trở thành giới kinh doanh ông trùm chỉ cần có năng lực người chơi thậm chí có thể trở thành khu vực thành lớn thành chủ hoặc tại tài liệu vương quốc bên trong hỗn cái một quan nữa trước dù là đi tranh cử tài liệu vương quốc quốc vương cũng không phải là không thể được tuy nhiên chu nam vô ý những này hắn nghĩ đến phấn khởi tiến lên trở thành đỉnh phong người chơi cho rằng trước mắt còn không có tất yếu đi ra ngoài sóng liền ở tại bí mật trong doanh địa đánh một chút phó bản đánh một chút sân thi đấu bị ổi phát d ụ ổn định mạnh lên về sau có rất nhiều cơ hội tiêu sái khoái hoạt như thế chu nam lại x o á t hai lần n 2 khó khăn thủ hộ cả san ạ n mở xong bảo dương về sau trên người hắn kim quang l o ạ lên lên tới cấp sáu hắn xem xét một chút tự thân thuộc tính tin tức thính danh chu nam biệt danh h ắ c tạp hoàng đế đẳng cấp 6, 68, 600. s i n h mệnh giá trị 600. t m l i n p sáu trăm chức nghiệp h ắ c tạp hoàng đế duy nhất tần h tàng điểm kỹ năng 3. trò chơi tích phân 250. t r ò chơi kim tệ 8 2 m t kim cương 41. t h ô n g dụng kỹ năng giám định l v 2 v ề thành l v 0 thẻ bài cường hóa thẻ bài hợp thành kỹ năng đặc thù ngư nhân lục lục lục chức nghiệp thiên phú h ắ c tạp hợp thành cá nhân chuyên môn nhiệm vụ lên tới chu ấ p nam nói một câu sau đó đi hãng giao dịch hắn nhìn xem bán chạy thương phẩm xem một chút người chơi ban bố cầu mua tin tức phát hiện hãng giao dịch bên trong lại có nham thạch chi tâm cùng thạch trung kiếm treo lại rẻ nhất đều muốn tám trăm linh kim tệ ta hiện tại soát một lần phó bản g c h ỉ ít soát bốn lần hoa cương nham khôi lỗi không phải ra nham thạch chi tâm cũng là ra thạch trung kiếm chẳng phải là ổn định đích lợi ba nghìn kim tệ trở lên chu nam cảm giác mười phần tốt đẹp hắn lại tìm tòi một chút ma kiếm phát hiện hãng giao dịch bên trong vẫn là không có loại tài liệu này sau đó chu nam cùng sơn động c h i vương online nói chuyện phiếm thúc hắn tranh thủ thời gian chế tác tiểu ngư nhân thẻ bài cùng giã chiến hắc hùng thẻ bài chu nam đã kết luận vị này sơn động c h i vương nhất định có được thẻ bài chế tác kỹ năng trong lòng quả thực cao ước một lát sau ta không phải anh hùng phát tới trò chuyện rời gạch cao thủ t gian phòng. Gian phòng chu nam vừa tiến vào gian phòng liền nghe được vị kia ly đại phổ tại hô to thanh chiến gia tộc chiêu tân a thanh chiến gia tộc chiêu tân a phàm là đẳng cấp vượt qua cấp năm mặc kệ là người chơi nam người chơi nữ tân thủ người chơi hay là người chơi g i ả dặn kinh nghiệm hết thệ có thể thỉnh cầu gia nhập cơ hội khó được chớ có bỏ lỡ t h á n h chiến gia tộc mang ngươi người này gọi hàng còn chưa kết thúc trực tiếp liền bị đá ra khỏi phòng ta không phải anh hùng nói phát loạn nhập đá chu nam một trận kinh ngạc hắn còn tưởng rằng vị kia ly đại phổ muốn thay thế lôi thần phụ t h ầ đâu nhưng là rất nhanh ly đại phổ lại đi vào phòng tiếp tục hô huyết hải gia tộc chiêu tân a huyết hải gia tộc chiêu tân nha ngừng nhìn ta lôi đình một cách hô ca môn mới vừa rồi không phải thanh chiến gia tộc sao Từ sai đi. không sai hai cái gia tộc đều nhận người này anh em ngươi là gia tộc nào a ta cái nào cũng không phải ta chính là cái kéo người kéo một người nhập gia tộc kiếm mươi mai k i ế m tệ các vị có cảm thấy hứng thú sao tiền thù lao có thể chia năm năm không hứng thú chưa vào chúng ta có gia tộc nha gia tộc nào chính nghĩa chính nghĩa chính nghĩa đại kiếm thành lập cái kia không sai các ngươi gia tộc còn nhận người sao nhìn ta được hay không ta có thể lợi hại ngươi đi đi ngươi tại cái này chiếm vị trí bằng hữu của ta vào không được ly đại phổ t r ầ m mặc một hồi lại nói thiết giáp gia tộc t r i ê u tân a thiết giáp gia tộc t r i ê u tân nha nhìn ta lôi đ ỉ n h một kích đá minh sắc một chút thủ hộ c ả xạ nạn tích phân cùng kim cương ban thưởng chỉ có đơn đa t ả i có thể thu được kim cương thông thường thông quan tích phân n một m ư ơ i n hai hai mươi n ba t bốn mươi n bốn t á m mươi n năm m ộ t sáu mươi đơn thông ngoại định mức có tích phân n một ba mươi n hai sáu mươi n ba t r m ộ t hai mươi n bốn n h n hai trăm bốn mươi n năm bốn trăm tám mươi đánh giết hoa cương nham khôi lỗi một lần tính ban thưởng tích Thông cương phân quan kim đi n tảng hình thức, tích phân 30. Đơn thông Đơn o ạ định dịch, cương ban thưởng, N11, N20, N320, N430, N540. Trường miễn Sơn Dương. Pháp Hắc mức kim Ma có lại y đ phổ bị đá đi lôi thần phụ thể thuận lợi xâm nhập gian phòng hắn biệt danh trước xuất hiện một cái tiền tố chính nghĩa đây là gia nhập gia tộc tiêu chí chính nghĩa cũng là gia tộc tên chu nam trong lòng hơi động hắn biết chính nghĩa đại kiếm đây là một cái rất nổi danh người chơi hoàng kim sân thi đấu tuyển thủ r ấ tuy sớm sĩ. trước kia liền lên tới cấp 20, có được một trường bắt tinh thẻ tử t được cấp có kia liền xanh lên lá vong nhiên chu nam đã thật lâu không chú ý qua hắn không nghĩ tới hắn khai gia tộc đối với gia tộc cách chơi chu nam hiểu biết không nhiều chỉ biết người chơi lên tới cấp hai mươi liền có thể thành lập sẽ ảnh hưởng bí mật danh o địa bây giờ tựa hồ đã có rất nhiều gia tộc lôi thần phụ thể giờ phút này nói hát tạp hoàng đế ván này hay là thuê ngươi bốn trăm kim tệ uy củ như cũ đúng ngươi có hứng thú hay không gia nhập gia tộc không hứng thú chính nghĩa gia tộc cũng không suy tính một chút sao chúng ta tộc trưởng là chính nghĩa lại kiếm Hoàng vậy vẫn là quên đi ta thích thanh tịnh chu nam trong lòng tự nhủ mình bây giờ chơi như thế thuận an an ổn ổn chính kinh doanh tuyệt đối an toàn ổ nhỏ không tâm sao làm gì cùng người khác trên một cái bí mật doanh đ ị a đây chẳng phải là có chút ăn nhờ ở đầu ý tứ đã như vậy vậy coi như kỳ thật bình thường người muốn tiến gia tộc bọn ta còn không thu đâu không nói tiểu anh bắt đầu đi mau mau soát soát xong ta mang các người gia nhập gia tộc được năm giây về sau chu nam đi và o phó bản không gian tất cả mọi người là lao thủ không cần nói nhiều lập tức liền đi rời gạch chu nam chưa hết toàn lực chỉ thả ra anh hùng s o l o cùng anh hùng bù cùng lôi thần phụ thể ba người cùng nhau hoàn thành rời gạch nhiệm vụ về sau linh hoàn thành tiền Hắn liền rừng đi giã quái thời u xuống ê nhiệm vụ đã hoàn thành, tiếp xuống lôi thần n phụ thể tiếp lôi vụ đã g ư ở phía p h trước ò n gian thủ. Hết thể không có quan hệ quan gì có v ớ hắn, hắn đương nhiên Thời đương trong rừng đi giã quái trong rừng cây giã. là xoát cây trôi qua đến phó bản kết thúc lúc chu nam c h ọ n vẹn x o á t năm lần hoa cương n h a m khôi lỗi thu hoạch năm thanh thạch trung kiếm này mũ sắt gỗ l ỉ n cũng bị đại cổn tướng quân cùng giã nhân hạ lụ cho trà đạp mười lần hắn rơi xuống đồ vật tỷ lệ c thấp mười lần đánh giết chỉ rơi xuống một chương nhất tinh thẻ trắng trang bị gỗ lìn mũ sắt trang bị gỗ lìn mũ sắt là tiêu chuẩn trang bị thẻ bài người chơi sử dụng về sau có thể trang bị một cái sừng trâu sắt lá đầu khôi gia tăng hai điểm hộ giáp n à y đầu khôi cùng công trường nón bảo hộ không sai biệt lắm trên đó hai chi trang chi tính sừng trâu rất khoa trường chừng bốn mươi cm dài chu nam mang theo cái này đỉnh đầu nón trụ xem t r ư ờ n g hình dạng của mình xác nhận có chút buồn cười n à y lông xám xài lang cũng bị kiếm đ i ệ p cả ẩn soát tiếp cận hai mươi lần rơi xuống tám khoả xài lang chi tâm nó không phải mỗi lần đánh g i ế t đều rơi xuống đồ vật trừ xài lang chi tâm bên ngoài chưa rơi xuống vật phẩm khác ngược lại là vũng bùn sờ làm thẻ bài lại đánh ra hai tấm mà lớn nhất khiến chu nam mừng rỡ là h á c sơn dương thẻ bài rốt cục bị đánh ra tới thẻ bài tên h á c sơn dương tuần hủ đã trói chặt thẻ bài nhan sắc màu trắng thẻ bài tinh số nhất tinh sử dụng đẳng cấp không tiêu hao ma pháp mười nói rõ một triệu hoán h á c sơn dương tuần hủ tiến hành chiến đấu h á c sơn dương tuần hủ ma pháp miễn dịch sinh mệnh giá trị một nghìn sáu trăm n h ả y vọt công kích xa nhất nhảy vọt khoảng cách sáu m ngắn nhất nhảy vọt khoảng cách một m xem nhảy vọt khoảng cách đối mục tiêu tạo thành chống đối tổn thương một m lên nhảy chống đối tổn thương hai mươi mỗi nhiều một m nhảy vọt khoảng cách c lần này chu nam không có đến phía trước cùng lôi thần phụ thể bọn họ tụ hợp kiểm kê xong chiến lợi phẩm sau liền bị hệ thống tự động truyền tống về nhiệm vụ lại sành lôi thần phụ thể lại phát tới hào hữu trò chuyện hoàng đế thật không suy tính một chút chính nghĩa gia tộc ta trong gia tộc có chút nhân mạch ngươi nếu là muốn gia nhập ta có thể giúp người ngươi rời gạch anh hùng rất không tệ vậy à nhà tộc, hẳn là o hẳn nhiều người vui lòng mang ngươi quét nạn, ngươi có muốn hay không qua N3, N4, thẻ hay h tộc, rất quét t có có sẽ sa vui qua m Nam chí Chu cần. chưa thật không cần. Lôi thần phụ thể N5. nói, chưa dứt lời. nói nói n hiểu Lôi lời, dứt à Chu còn chính tộc, khác cả gạch các mình nghĩa khi đinh, đầu, Nam tiến ngươi trắng ngày gia sợ đi rơi bị kéo liên o ạ khi đó quá tiếp đ ố i như vậy đi ngươi lại suy nghĩ một chút lúc nào muốn gia nhập chính nghĩa gia tộc liền cho ta gửi tin tức ta tranh thủ cho ngươi giữ lại một cái danh lệch được rồi chu nam tùy ý ứng phó một câu tiếp xuống hắn liền đi khai thông quan bảo dương lần này không có tích phân cùng kìm cương ban thưởng chu nam chỉ thu hoạch được một trăm sáu mươi sáu điểm kinh nghiệm cùng năm mươi lăm mai kim tệ tiểu ngư nhân tài liệu một số đương nhiên còn có một t r ư ơ n g chưa giám định màu trắng thẻ bài một chuyến kiếm bốn trăm năm mươi lăm mai kim tệ cũng không tệ lắm bất quá lần tiếp theo ba người này coi như không nhất định gọi ta đi soát tận tàng hình thức dù sao có gia tộc sẽ hô gia tộc người chơi đi chu nam hơi chút suy nghĩ cũng không thèm để ý hắn hướng hãng giao dịch đi một chuyến phát hiện sơn động chi vương treo lên mười tấm tiểu ngư nhân thẻ bài cùng mười tấm giã chiến h h h hùng thẻ bài không chút do dự liền cho mua lại hết thể tốn hao tám trăm sáu mươi lăm mai kim tệ mười cái tiểu ngư nhân thẻ bài để pháo đồ đánh xong không giữ quy tắc giá nhân còn thứ bảy anh hùng trước làm ra đến anh hùng hợp anh hùng hẳn là cũng ra anh hùng tuy nhiên không thể cam đoan hợp thành về sau rời gạch hiệu suất tăng lên tạm thời vẫn là không hợp thành tiếp xuống ta trước tiên đem n ba n bốn hoặc n năm độ khó khăn cho thông đi s o á t điểm trò chơi tích phân cùng kim cương lại chơi đ ơ n thông s o á t đến cấp mười đúng còn có giã tính bảo thạch một nghìn chín trăm chín mươi chín kim nhắc họa ta cũng nên tích lũy tiền mua lấy một viên cho hùng miêu phan khôi t h ă n g sao ta nên tổ một cái như thế nào thẻ tổ đâu muốn hay không để đại cổn tướng quân mang một đội giã nhân chu nam chính tưởng tượng lấy nham thạch tướng quân mang theo một đội giã nhân s ô n g pha chiến đấu hình ảnh đột nhiên thu được nữ võ thần lâm vân gửi tới hảo hữu trò chuyện giang hồ cứu cấp đến giúp ta qua cái n ba đi bị hố hai lần đề u chu nam vốn là nghĩ soát cái n ba khó khăn thủ hộ cả sa nạn lần thứ nhất soát cùng người tổ cái đội cũng chưa hẳn không thể n h â n t i ệ n nói được à k éo ta đinh ngài hảo hữu mời ngài tiến vào thủ hộ cả sa nạn trò chơi g a phòng xin hỏi có tiếp nhận hay không tiếp nhận sau một khắc chu nam trước mặt liền bắn ra nữ võ thần lâm vân thành lập trò chơi gian phòng bảng sau đó liền nghe được có người h é t lớn người báo thủ gia tộc t r i ê u tân a người báo thủ gia tộc t r i ê u tân nha quen thuộc lời kịch quen thuộc giọng điệu chu nam h ố m n g à y trùng hợp như vậy sao cái này ly đại phổ cũng tại vô khổng bất nhập a nữ võ thần lâm vân lớn phổ đường hô gian phòng của mình hô cái gì cao thủ đến chuẩn bị bắt đầu chương ba mươi bảy một bàn băng tình huống như thế nào hai người này n h ậ biết chu nam nghiêm túc nhìn một chút ly đại phổ phó bản tin tức khá lắm hắn đều cấp tám thông qua n số lần chỉ có hai lần rất hiển nhiên cái này hai lần một lần là n một một lần là n hai trong gian phòng đó còn có thứ ba người chơi hắn biệt danh là ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh đ ẳ n g cấp sáu thông qua n số lần bốn ly đại phổ lúc này nói à vậy ta liền không hô hướng lao đại túi trào lao đại tốt tự giới thiệu mình một chút bị nhân ly đại phổ hiện tại đại diện sáu cái gia tộc triều tân trực tiếp kết nối gia tộc tộc trưởng muốn gia nhập gia tộc tìm ta liền đúng hắn hiển nhiên đã không nhớ rõ hát tạp hoàng đế cái này biệt danh chu nam cười nói ngươi thật đúng là giới kinh doanh kỳ tài loại nghiệp vụ này đều có thể nghĩ ra phục vụ đại chúng nha hh vị tiêu ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh lúc này cũng nói hoan nghênh lao đại lâm vân nói ngươi cùng chúng ta đồng dạng đều là lao đ i ể u t á i chiến giang hồ thêm cái hảo hữu đi tổ cái cố định đội ngũ về sau cùng một chỗ cày phó bản mở đ e n đánh sân t h đấu chu nam không có trực tiếp đáp lại lại nói ba người các ngươi nhận biết một b ă n băng ha ha nữ võ thần lâm vân cười nói có thể nói như vậy lầu hai cùng lầu ba là bằng hữu của ta chúng ta đều là lao điểu bởi vì một ít nguyên nhân nặng chơi hôm nay siêu cấp không thuận thật vất vả gom lại cùng một châu nghị soát cái n 3 khó khăn cả sàn đ ạ n không n g h ĩ tới liên tục gặp được hai cái hố chậm c h ễ không ít thời gian lúc này mới mời ngươi tới giang hồ cứu cấp lớn phổ chạy nhanh các ngươi giới thiệu một chút mình chủ lực thẻ bài đi ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh nói ta bắt đầu kém chút chủ lực thẻ bài là tam tinh lục sắt c h ư n g khí phong ủn ta là tọa kỵ lục sắt chứng khí phong ngưu tọa kỵ có mạnh mẽ đâm tới kỹ năng định vị nửa thị chiến sĩ có thể nhanh chút ó n người chơi liền thích mình xông pha chiến đấu cho nên liên cùng thu thập trang bị thẻ bài cũng liền hình thành trang bị lưu còn có người chơi thích tọa kỵ liền thu thập có thể triệu hồi ra tọa kỵ thẻ bài cũng liền thành tọa kỵ lưu bất quá hạ cấp người chơi nói lưu phái đó chính là nói vậy có cái gì thẻ bài liền dùng cái gì thẻ bài nơi đó có đến tuyển nhưng không trở ngại người chơi có mộng tưởng chu nam ngồi đối diện cưới lưu còn có, có chút ó c ấn tượng tại thẻ bài thế giới bên trong có chút thẻ bài triệu hoán thú có thể sung làm tọa kỵ người chơi thừa c ư ớ i về sau tự thân thuộc tính liền sẽ cùng tọa kỵ điện ra cũng có thể cùng hưởng tọa kỵ kỹ năng từ đó có thể lên trận giết địch tỷ như vị kia nhìn ta lôi đình một kích hắn thiết giáp tam giác long rõ ràng liền có thể trở thành tọa kỵ nhìn ta lôi đình một kích cưỡi lên nó về sau máu của mình đầu cùng thiết giáp tam giác long thanh máu hợp hai là một bất quá có thể làm tọa kỵ thẻ bài triệu hoán thú cũng không thấy nhiều ly đại phổ nói lâm vân là trang bị lưu chạy nhanh là tọa k ỵ lưu mà ta ta lưu phái là đất đá trôi t i ế n tâm ta sẽ không cản trở đất đá trôi chu nam xứ sở cái này chưa nghe nói qua a đây là cái gì lưu phái nữ võ thần lâm vân nói lớn phổ ngươi liền không thể đáng tin điểm hắn nói b ậ y hắn có cái dám lưu phái bây giờ tại tổ dạ miêu thẻ tổ đ â u ta đã có hai con mèo con ai hiện tại hãng giao dịch trung dạ mèo thẻ giá cả liền không hợp t h i thưởng nhất tinh mẹo con đều muốn một ngàn kim tệ đi lên ta thật vất vả mới mua hai tấm không trói chặt hiện tại muốn tổ cựu m ệ n h miêu thật là khó tuy nhiên ta nói ta là đất đá trôi cũng không phải nói lung tung ta chủ chiến thẻ bài là người bùn khôi lỗi miễn cưỡng nhưng khi khi thịt ngươi có người bùn khôi lỗi a chu nam trong lòng hơi đ ộ n g hắn nhưng là biết một cái cường hóa bí phương đó chính là sử dụng nham thạch chi tâm có thể cường hóa người bùn khôi lỗi còn có bàn nhỏ dẫn đầu khiến cho biến thành hoa cương nham khôi lỗi nếu như người bùn khôi lỗi thăng cấp thành hoa cương nham khôi lỗi cùng g ã quay trong rừng cây đồng dạng, nay đoán chừng là làm sắc thẻ bài triệu h o a n vật dù sao có hai cái kỹ năng chu nam nhất thời liền động lên tâm tư nhỏ giọng nói ly đại phổ huynh đệ ta có một cái người bùn khôi lỗi cường hóa bí phương mua không cái gì đó là đương nhiên muốn thu ngươi ba trăm kim tệ ta cái này cường hóa bí phương cũng không bình thường có tỷ lệ để ngươi người bùn khôi lỗi trực tiếp cất cánh ba trăm kim tệ a đều là lao điều thiện nghi một chút được không ba trăm kim tệ mua được cũng là kiếm được đây là siêu cấp cường hóa bí phương ngươi về sau còn có thể đem cái này bí phương lại bán cho những người khác tiến b u ồ n k hậu giao m dịch ta cho ngươi một cái đề nghị thừa dịp giá thị trường tốt đi đem này hai tấm giả miêu thẻ bán đi đổi hai nghìn kim tệ chuyên tâm bồi dưỡng người bùn khối lỗi nói không chừng lập tức liền bất cánh thật đương nhiên là thật loại kia ta một lát Ta chu á bán i này t ẻ đi, r ấ nam nói trở về. Ly Đại Phổ n vấn đề không lớn tiến bủn hậu nghe ta chỉ huy nếu là da trang bị hoặc thẻ bài ta chọn trước hắn dự định nhìn xem ba người này mức độ nếu như không phải quá không hợp thói thường hơi man g mang phát triển một chút hào hữu cũng coi như tổ cái cố định đội ngũ về sau có thể cùng đi soát sân thi đấu hoặc cái khác không có cách nào đơn thông phó bản không có vấn đề ta duy nhất nhu cầu cũng là biển sâu tam xoa kích nếu là r a ta lấy tiền mua ta không có gì nhu cầu liền hôn cái thông quan lấy chút tích phân cái gì cũng không cần lớn phổ càng là cái lưu manh tốt loại kia hắn trở về liền lái xe cũng liền không tới năm phút ly đại phổ liền lần nữa tiến vào gian phòng nói ra bán giả miêu thẻ một thân nhẹ nhõm lai xe đi hát tạp hoàng đế lao đại chúng ta tiến bản giao dịch năm giây về sau chu nam liền thấy nữ võ thần lâm vân ly đại phổ cùng ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh nữ võ thần lâm vân đã trang bị hiếu chiến giáp cùng đại đao p h ì n một tiếng hắn đem bỏ sữa chiến sĩ triệu hoán đi ra vị tiêu ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh vậy mà dáng dấp mười phần x o à y khí nhìn có chừng hai mươi tuổi mặt rất trắng hơi có vẻ g ầ y yếu hắn lập tức liền triệu hồi ra một đầu sắt la trâu xoay người trực tiếp cưới lên nay sắt la trâu họ bỏ bốn tê cái đầu cùng phổ thông trưởng thành châu nước không sai biệt lắm bên ngoài thân có rất nhiều to bằng nắm đấm trẻ con cục sát hai cái sừng trâu nhọn phảng phất là y n ộ ậ t làm bóng loáng loại bỏ sáng thượng diện có lỗ nhỏ lỗ nhỏ bên trong buốc lên hơi nước nó m à i đạp trên mong trước hai mắt đỏ bừng trong lô mũi trực phú mạch khí rất rõ ràng cũng là chương khí phong yêu nhìn bộ dáng đoán chừng chiến lược không kém ly đại phổ liền dáng dấp có chút không hợp t h ó i thưởng hắn khuôn mặt bên trên hẹp hạ ba quát đầu mũi cua dày bơ môi ngắn xuống đi không có gì mũi con mắt dài nhỏ nhỏ hẹp lông mày của hắn mười phần có đặc xác Lại đen lại thẳng, liền đen thẳng, chương ù dùng n lông đến. g Gia bút vẽ ra ỏ a vừa Nam này lên đến liền bên n chạy tới phương, phương. Chu ba mươi n g tám thẻ lam hoa cương nham khôi l ỗ i chu nam thu ly đại phổ bà trăm mai kim ế tệ cười ha hả nói nham thạch c h i tâm đặc thù tài liệu có thể dùng đến cường hóa người b ố khôi lỗi làm cho từ nhất tinh lên tới hai tinh đồng thời có năm tỷ lệ khiến cho biến dị vì hoa cương nham khôi lỗi nham thạch tri tâm xin hỏi từ nơi nào có thể làm cho đến đánh đằng sau trong rừng cây hoa cương nham khôi lỗi hoặc là trực tiếp từ hãng giao dịch mua trong rừng cây hoa cương nham khôi lỗi nếu như ta nhớ kỹ không sai tên kia có mười hai vạn sinh mệnh giá trị dưới mười cấp người chơi a i đánh cho động a chu nam vỗ ngực một cái nói ta chỗ này có có thể hữu nghị giá bán người tám trăm kim nhất khoản đi hãng giao dịch bên trong giá thấp nhất tám trăm kim để lục sắc nhất tinh người bùn t i ể u khôi lỗi t h ă n g nhất tinh cái này có lợi sao thôi tới trước một viên ta nói lao đại ngươi chẳng lẽ có thể soát rơi hoa cương nham khôi lỗi chu nam cười không nói Lấy ra một viên nham một t viên h ạ chu chi cọc hoàn thành i tâm, một t ể giao dịch, lại là 800 kim tệ tới dịch, là tệ Tốt, sổ. nam g cường ư ơ i bài thử một chút thẻ h ó đi, ta trước bên này a nói g cùng gạch. theo thần chạy nhanh Chu nữ Nam n võ rời xong vui tươi hớn hở xoay người còn chưa đi mấy bước liền nghe được ly đại phổ kinh hô một tiếng cái này mẹ nó liền không hợp thói thường hắn âm điệu rất cao nữ võ thần lâm vân cùng ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh nghe được hiếu kỳ chạy tới làm sao cái gì không hợp thói thường chu nam cũng nhiều hứng thú quay đầu liền thấy ly đại phổ mở to đôi mắt nhỏ một mặt ngốc trệ hình mà ở trong tay của hắn thình lình có một chương làm sắc thẻ bài chẳng lẽ không phải đâu cái này không hợp thói t h ư ờ n g năm phần trăm tỷ lệ mới chu nam có chút hiểu được ly đại phổ giờ phút này một tay nắm bắt một chương thẻ bài chậm rãi giơ cánh tay lên hận không thể đem hắn giơ lên trên bầu trời biểu hiện ra thẻ lam lão tử có thẻ lam nhất tinh thẻ xanh lá trực tiếp nhảy nhất tinh thẻ lam ố c nói hắn đại gia lịch thiên cải mệnh a ly đại phổ kích động hô lên âm thanh tới cái gì thẻ lam cái này mẹ nó liền không hợp thói t h ư ờ n g ao ước gà tử nữ võ thần lâm vân cùng ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh sửng sốt chu nam cũng là ao ước năm tỷ lệ vẫn thật là bị cái này ly đại phổ gặp được người này hôm nay ôm lấy may mắn thiên sứ bắp đùi hay sao ly đại phổ lúc này đã đem trong tay lam sắc thẻ bài thuộc tính tin tức biểu diễn ra thẻ bài tên hoa cương nham khôi lỗi hận trở đã trói chặt thẻ bài nhan sắc lam sắc thẻ bài tinh số nhất tinh sử dụng đẳng cấp chín tiêu hao ma pháp tháng ba năm một mươi nói rõ một triệu hoán hoa cương nham khôi lỗi hận trở vì ngày chiến đấu hoa cương nham khôi lỗi sinh mệnh giá trị 6 0 u mươi mp 1 0 t mươi lực công kích 600, h ộ giáp 6, công kích tốc độ 0.5, sinh mệnh khôi phục mỗi dây 6 điểm ma pháp khôi phục mỗi dây 1 điểm định vị cận chiến khiến thịt nói do hai hoa cương nham khôi lỗi có được kỹ năng mê m i ném ma hao tổn 500, n é m khoảng cách 5 0 m đối không đúng mê mọi loại sinh mạng máu thịt đơn vị 1 ộ t ba dây tạo thành 1.500 điểm vật lý tổn thương thời gian cột đao 5 giây nói do ba hoa cương nham khôi lỗi có được kỹ năng lôi đình trà đạp hao ma một trà đạp đại địa đối chung quanh năm mét tất cả địch quân đơn vị tạo thành một nghìn điểm ma pháp tổn thương cũng quần thể mê mội một năm giây thời gian cột đao một trăm hai mươi giây siêu cao công siêu cao phòng song k h ố n g chế kỹ năng hoa này đá núi khôi lỗi người tiên thẻ lam cũng là thẻ lam cái này cơ sở số liệu thật vô địch còn tốt thẻ này muốn cấp chín mới có thể sử dụng cái này thái kê hiện tại dùng không gấp chết hắn vậy hắn hiện tại chẳng phải là không có thẻ có thể dùng lần này phó bản thuần khi lưu mạnh a không được đem hắn đá ra đi nữ võ thần lâm vân cùng ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh ngươi một lời ta một câu hâm mộ nghiến răng nghiến lợi ly đại phổ riêng là đem này thẻ lam nâng một phút đồng hồ sau đó nết miệng cười to đối chu nam chắp tay ô n quyền nói lao đại ngươi sau này sẽ là lao đại ta muốn gia nhập gia tộc nào nói với ta tiền thuê ta không mớn toàn trở lại cho ngươi ách ngươi thật đúng là hào phóng chu nam cảm giác có chút đau lòng hắn đang hối hận cảm thấy nam thạch chi tâm bán được quá tiện nghi sớm biết cái này ly đại phổ vận khí tốt như vậy giá cả ít nhất phải cho hắn lật cái ba lần ly đại phổ lại nói c ca ca, không li không đại phổ đương nhiên biết hai anh em này là nói đùa với mình hắn vui tơi hớn hở hướng chu nam nói lao đại ngươi cứ nói đi đối phương không muốn nói chuyện của ngươi cũng hướng ngươi ném ra một đầu anh hùng chu nam trong lúc nói chuyện khoát tay chặt lại phanh anh hùng s o l o xuất hiện tại trước người hắn t ố t ly đại phổ lúc này là cất cánh tuy nhiên phó bản còn phải soát n 3 độ khó khăn muốn rời gạch tám trăm khối đều đi rời gạch đi chuyển xong gạch trong thôn quảng trường tập hợp đều đi rời gạch tám trăm khối muốn chuyển bao lâu ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh từ lông đen trâu điên trên lưng xuống tới nữ võ thần lâm vân nói đoán chừng phải chừng nửa canh giờ đi chu nam nói không cần lâu như vậy ta có rời gạch tiểu đệ các ngươi có anh dũng thôn vệ thẻ có mà nói liền vứt ra không có nghe nói qua chưa thấy qua xin hỏi từ nơi nào có thể làm cho đến chu nam nói một người cho ta một trăm kim tệ ta nói cho các người biết anh dũng thôn vệ thẻ thu hoạch phương pháp xa rời lớn phổ kích thích ta cần một chút kim tệ tới dỗ dành an ủi t h ụ thương tâm linh nay để lớn phổ thay chúng ta giao đi đồng ý ván này không thể nai t r ă n g cái này lưu manh giao tiền ly đại phổ cũng là thực tế thật số ba trăm kim tệ giao cho chu nam chu nam k h o á t khoác tay nói chỉ đùa một chút tùy ý độ khó khăn thủ hộ cả sàn đơn cục đánh giết một vạn con trở lên tiểu ngư nhân liền có thể thu hoạch được anh dũng thôn vệ thẻ đây là cái thành tựu thẻ bài các ngươi có rảnh nhanh đi soát mỗi người soát một trường bằng không n bốn cùng n năm cũng không tốt đánh được rồi ca học được cảm tạ lão đại ngươi hay là thu kim tệ đi bằng không trong lòng ta không nỡ ta ly đại phổ về sau liền theo ngươi la n lột các loại lao đại ngươi khai gia tộc ta miễn phí giúp ngươi kéo người ngươi nếu là mạnh mẽ đem vậy ta cũng liền không khách k h í nghe ta chỉ huy bảo đảm ngươi thống quan chu nam thu này ba trăm kim tệ không thu ngu sao mà không thu cũng là quyết định hào hào dẫn bọn hắn một ván liền lại liên tiếp thả ra sáu đầu anh hùng cùng hùng miêu p h á t khôi giã nhân hạ lủ cùng nham thạch tướng quân đại cồn ngoa tạo đây đều là cái gì thẻ bài thật to lớn c h ấ n a ta đã lội bình nữ võ thần lâm vân bọn người nhìn thấy chu nam thẻ bài lại là một tráng thốt lên c à m thán bọn họ cũng không phải chưa thấy qua cao thủ có thể thấp hơn mười cấp tại cái này thủ hộ cả xạ nạn phó bản bên trong vẫn thật là chưa thấy qua có ai thẻ bài so chu nam càng mạnh chu nam nói tiểu ngư nhân ta trước chống đỡ lần này thông quan về sau nắm chặt đi soát anh dũng thôn vệ quét hết ta mang các n g ư ờ i qua n b ố các loại lớn phổ lên tới cấp chín thử nhìn một chút có thể hay không qua n n ă lớn phổ ngươi tốt nhất đi mua một trường quá độ thẻ đem anh dũng thôn vệ soát ra trước phó bản độ khó khăn n m ộ là đơn giản n h a là phổ thông n ba là khó khăn n b ố là tuyệt cảnh n n ă là sử thi chu nam cho tới bây giờ còn không có nghe nói có ai thông quan thủ hộ cả xạ nạn n n ă độ khó khăn liền xem như n b ố độ khó khăn cũng tựa hồ không có bao nhiêu người có thể đánh thông dù sao cái này phó bản có tiến vào hạn chế đẳng cấp vượt qua mười cấp vậy liền không thể lại tiến chu nam có thể khẳng định thông n năm độ khó khăn khẳng định có thành tựu i ban thường không bằng mình trước tổ cái cường lực đội ngũ cho thông lại tích lũy tích lũy thẻ bài thử đơn thông chương ba mươi chín hát tạp gia tộc thủ hộ cả xã n ạ n ba độ khó khăn tiến công ngư nhân thuộc tính số liệu là n một khó khăn bốn lần tiểu ngư nhân sinh mệnh giá trị một trăm hai mươi ngư nhân thủ lĩnh x ạ c lì ổng sinh mệnh giá trị mười hai nghìn lực công kích bốn trăm công sự phòng ngự cần rời gạch tám trăm khối chu nam nếu là thiết tâm đơn thông cũng không phải không thể nhưng khẳng định m ệ t m ỏ i một điểm giờ phút này chu nam để đại cồn tướng quân hùng miêu phan khôi cùng d ã nhân hạ l ũ phân đến ba cái ra quái miệng thủ quái hắn mang theo bảy con anh hùng cùng nữ võ thần lâm vân ba người cùng một chỗ rời gạch cái này tương đương với mười một người cùng một chỗ rời gạch tám trăm c ụ c gạch cũng liền mười phút đồng hồ liền cho c h u y ể n xong tiểu ngư nhân mới x o á t đến đợt thứ hai công sự phòng ngự xây xong về sau chu nam để hai mươi nghìn điểm sinh mệnh giá trị phan khôi canh giữ ở cửa thôn gia hỏa này cũng là ra sức một người giữ ải vạn người không thể qua một bàn tay một cái tiểu ngư nhân vây một chút vỡ nát hỏa quyền phát động quanh thân tản ra hỏa hoàn m ả n g lớn tiểu ngư nhân liền bị đốt nhanh chóng mất máu nhìn nữ võ thần lâm vân bọn người âm thầm liễu lưới ta có thượng tướng phan khôi ở đây giết địch các ngươi tùy ý. chu nam nói một câu hắn cảm thấy đem hùng miều phan khôi để ở chỗ này đánh giết tiểu ngư nhân một vạn thành cựu nhất định có thể đ ạ thành t tiểu ngư nhân tổng cộng một mươi năm sáu trăm đầu đ ầ u ly đại phổ hiện tại là thuần lưu manh liền dựa vào nữ võ thần lâm vân cùng ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh hai người bọn họ còn có thể giết chết năm sáu trăm chỉ nữ võ thần cùng chạy nhanh cũng là rất nhanh xuất thủ hai người này cũng không phải là thái điệu thực lực kỳ thật không kém chu nam đứng ở một bên nhìn một hồi nữ võ thần lâm vân bỏ sữa chiến sĩ cũng là cái thuần k h i ê n thịt có thể chịu là có thể chịu lực công kích quá kéo vượt rất nhanh liền bị tiểu ngư nhân bao bọc vây quanh nữ võ thần lâm vân trang bị lưu hiển nhiên vẫn không được lực công kích quá yếu nam lục đao mới có thể chém chết một đầu tiểu ngư nhân tuy nhiên trang bị lưu người chơi cùng n ở tờ cờ cùng thẻ bài triệu hoán vật cũng không đồng dạng nếu là nờ tờ cờ hoặc thẻ bài triệu hoán thú cũng tỉ như hùng miêu pha thôi lớn như vậy tay gấu nhất trưởng đủ đã đập tới mấy cái tiểu ngư nhân nhưng trên thực tế nó mỗi lần chỉ có thể đánh trúng một con cá nhỏ người lại không có công kích đặc hiệu không có đánh lui đánh bay tương đ ư ơ n g quả người chơi xuất thủ coi như không giống không có các loại ẩn tàng hạn chế liền cùng trong hiện thực động thủ không sai bệt lắm nữ võ thần lâm vân động tác rất là mau lẹ đại đao chơi đến rất trượt hiển nhiên lượt qua có vẻ như cao thủ thường thường nhất đao có thể chặt tới mấy cái tiểu ngư nhân cũng dụng q u y ề n trưởng sẽ còn quét đường chân công kích rất phù hợp vật lý quy luật nhất đao có thể ném bay tiểu ngư nhân đại lực một chân còn có thể đem tiểu ngư nhân khi bóng ra đá bầu trời thậm chí một chân đá bay m ấ y cái đáng tiếc bị giới hạn lực công kích đánh không ra cao tổn thương thẻ bài thế giới bên trong quái vật nhưng không có cái gì yếu hại thiết lập chặt ngư nhân ngón chân cùng xóa nó cổ tổn thương đều là giống nhau ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh liền càng ra sức hắn cưới lục sắc tam tinh trương khí phong ngư mạnh mẽ đâm tới tốc độ cực nhanh này trương khí phong ngư đập vào mang theo đụng bay hiệu quả va chạm cũng là một đường thẳng mỗi lần có thể đụng một năm m xa đâm đến tiểu ngư nhân liên miên bay lên không trùng tổn thương cũng không yếu có thể đụng nhau đánh tới tiểu ngư nhân mục tiêu tạo thành bốn mươi năm điểm thương tổn duy nhất khuyết điểm cũng là này trưng khí phong n h u mỗi lần va chạm trước đó đều muốn dùng móng trước m à i đạp đất mặt đây là tương đương với kỹ năng chuẩn bị phía trước trọn vẹn cần năm giây cái này trưng khí phong n h u cũng không tệ nay đập vào tương đương với khống chế kỹ năng nếu ta cũng có một đầu liền tốt chu nam thoáng áo ước tiếp xuống hắn hướng d ã quái rừng tây đi lão đại người muốn đi làm cái gì đánh giá sao ly đại phổ cùng sau l ư n g chu nam chu nam gật gật đầu nói v ậ sau gọi ta nam ca đi được rồi nam ca t anh có ể đi t h dũng ờ i thôn vệ thẻ là chỉ có thể tại thủ hộ cạ xạ nạn phó bản bên trong sử dụng chuyên trúc thẻ bài chu nam không biết anh dũng thôn vệ có thể hay không giống anh hùng đồng dạng tại trong rừng cây kiến tạo anh dũng thắt canh cho dù có thể xây xong về sau hắn giờ ts cũng mới ba mươi nếu muốn đánh chết có được sáu điểm hộ giáp m ộ ư ơ i hai vạn máu hoa cương nham khôi lỗi này đến vượt qua chín mươi phút thủ hộ cả xạ nạn là hạn lúc phó bản ban đầu chuẩn bị chiến đấu thời gian ba phút sau đó lúc phòng thủ ở giữa một trăm điểm chống dùng đơn anh d ù n g thôn vệ soát hoa cương nham khôi lỗi không có khả thi trừ phi là nhiều người hợp tác cũng là hai người ba người bốn người cùng một chỗ dùng anh d ù n g thôn vệ soát hoa cương nham khôi lỗi tuy nhiên cái này đấu pháp tuy nhiên không phải cao cỡ nào cấp chu nam nhưng cũng không muốn tùy ý nói cho người khác biết trừ phi đưa tiền hoặc là gia tộc mình thành viên nghĩ tới đây chu nam hướng ly đại p h ủ hỏi ngươi hẳn là đối với gia tộc cách chơi rất hiệu bê i ta t gia tộc cách chơi đó là đương nhiên a ta là chức nghiệp gia tộc cố vấn vậy giới thiệu cho ta giới thiệu thôi được a một câu đơn giản lời nói gia nhập gia tộc rất nhiều c h ỗ t ố t một là náo nhiệt đ á m tiểu đồng bạn có thể vui sướng cùng nhau đùa giỡn không cần tịch mịch soát máy rời thứ yếu có thể cùng hưởng tộc trưởng thẻ bài pho tượng nữ thần dạng này cũng không cần mình thăng thẻ bài pho tượng nữ thần người mới tiêu hao tích phân trực tiếp liền có tỷ lệ rút đến cao cấp ở bài lại sau đó gia nhập gia tộc còn có thể tiếp vào các loại gia tộc nhiệm vụ thưởng thụ gia tộc phúc lợi chờ nếu là rời khỏi gia tộc đâu rời khỏi gia tộc vậy thì chờ cùng với x o á n ít chỉ có thể từ đầu lại chơi trừng phạt hay là rất nặng dạng này a nếu như làm tộc trưởng đâu sẽ có chỗ tốt gì làm tộc trưởng a chỗ tốt kia khẳng định càng nhiều gia tộc tộc trưởng liền cùng đại công hội hội trưởng đồng dạng một ít gia tộc nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng là cấp cho đến gia tộc nhà kho gia tộc nhà kho từ tộc trưởng trưởng quản mặt khác tựa hồ thành lập gia tộc liền có thể mở ra lãnh địa tranh đoạt chiến cái kia hẳn là là cao cấp cách chơi nghe nói đánh xuống lãnh địa mỗi tháng liền sẽ có lãnh địa ích lợi những cái kia ích lợi đều từ gia tộc tộc trường chi phối gia tộc có đẳng cấp chia thanh đồng gia tộc bạch ngân gia tộc gia tộc hoàng kim kim cương gia tộc thần thánh gia tộc năm hồ sơ mới thành lập gia tộc đều là thanh đồng gia tộc trước mắt bạch ngân gia tộc có chừng hai mươi cái không có cụ thể xếp hạng mạnh nhất hẳn là chính nghĩa gia t ê c thẻ đỏ gia tộc và đấu chiến gia tộc đi chính nghĩa gia tộc thẻ đỏ gia tộc đấu chiến gia tộc cái này thẻ đỏ gia tộc là gia tộc gì không có thẻ đỏ hoàng đế cái nghề nghiệp này a chu nam yên lặng suy nghĩ cũng là quyết định về sau thành lập một cái h ắ c tạp gia tộc độc hành hiệp tuy tốt cũng không khai gia tộc rất nhiều cách chơi liền tiếp xúc không đến vậy coi như thua thiệt mà chu nam không muốn gia nhập gia tộc của người khác đỉnh phong người chơi đương nhiên là mình khai gia tộc chu nam biết muốn thành lập gia tộc này đến lên tới cấp hai mươi còn ít nhất phải có hai người hắn hiện tại liền n h ò m lên ly đại phổ nữ võ thần lâm vân cùng ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh ba người dự định trước phát triển phát triển dự bị đợi đến về sau thật muốn khai gia tộc kéo bọn hắn góp số lượng hắn cũng là có thể dự liệu được hiện tại mỗi cái giữa gia tộc nhất định cạnh tranh mười phần kịch liệt bằng không cái này ly đại phổ cũng không có khả năng thông qua kéo người nhập gia tộc đến kiếm kinh tệ chu nam bên này vừa có ý nghĩ này ly đại phổ lại nói ta vốn là dự định mở không hợp thói thường gia tộc bất quá bây giờ nhà nam ca liền nghề mặt hoa cương nham k h ô i lỗi ta theo ngươi lăn lộn ngươi khai gia tộc đi ta lôi kéo nữ võ thần chạy nhanh cùng nhau gia nhập chúng ta vượt qua chính nghĩa nghiền ép thẻ đỏ lực áp đ ấ u chiến trước cảnh phó bản chu nam hơi chút suy nghĩ lại nói thôi cho dù tốt kỹ thuật nát tại trong bụng cũng là không đáng một đồng người đi đem chạy nhanh cùng nữ võ thần gọi tới ta chuyển cho các người một bộ soát giã tuyệt kỹ một lát sau chu nam liền ngay trước ly đại phổ ba người trước mặt biểu hiện ra mình soát hoa cường nham khôi l ố i phương pháp giáo ba người này thấy gọi thẳng ngoa tào truy cập trang web tàu đi ở truyện f h u n com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương bốn mươi vận khí cũng không t ệ lắm ngoa t à o còn có thể chơi như vậy ta trước kia quả thực cũng là bài chơi ta cảm giác đẩy ra tân thế giới đại môn nam ca châu phê chu nam hưởng thụ tốt một trận t h i phòng thấy ba người này hào hứng khá cao h ữ tâm chỉ điểm nhân tiện nói các ngươi muốn chơi như vậy đi trước đem anh d u n g thôn vệ soát ra còn phải tổ đội l ờ i của hai người một chuyến phó bản đoán chừng cũng chỉ có thể giết một lần hoa cương nham khôi lỗi ba người luyện quen giết hai lần không có vấn đề gia châu tạ nam ca chỉ điểm nam ca thật sự là chiến thuật đại sư ta cũng không nghĩ đến còn có thể đào thụ thẻ bờ google rất muốn hiện tại liền đi thử một chú ta t chu nam lại nói soát hoa cương nham khôi lỗi rất nhiều chỗ tốt lần thứ nhất đánh giết rất có thể ra nham thạch tướng quân ta nham thạch tướng quân nhìn thấy a cũng là đánh g i ế t hoa cương nham khôi lỗi được đến trừ cái đó ra hoa cương nham khôi lỗi còn rất đá rơi thạch c h i tâm cùng thạch trung kiếm nữ võ thần lâm vân một mặt kích động liên tục gật đầu được rồi tốt ta ghi lại ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh nói như thế h u n g ác chiến thuật còn có có giá trị như vậy tin tức nam ca chia sẻ ra không thể báo đáp à xem ra ta muốn lấy thân báo đáp nam ca khai gia tộc thu ta đi ly đại phụ nói nam ca nếu là khai gia tộc ai không gia nhập ai là tiểu cầu dù sao ta cái thứ nhất gia nhập chu năm nói chờ ta lên tới cấp hai mươi tất khai gia tộc hiện tại cũng là không đ ổ i đem cái này thủ hộ cả x ã n ả n soát dính trước ly đại phổ nhấp tay hỏi nam ca có cái gì thẻ tổ để cử sao chu nam nói ta cảm thấy sân thi đấu trong thương thành hỏa tiện hoán hùng cùng tình không mèo hoang không tệ đặc biệt là tình không mèo hoang sử dụng sân thi đấu tích phân đổi lấy siêu giá trị nếu như tích phân đủ nhiều thay cái mười con tám con người cho rằng so cựu mệnh miêu lợi hại nhiều tình không mèo hoang à tựa như là năm mươi tích phân mới có thể đổi một con mười con làm sao đổi được lên nói lên sân thi đấu chúng ta lúc nào đi mở đèn a chờ ta lên tới cấp chín có thể triệu hoa cương nham k h ô i lỗi mang các ngươi bay chu nam mang theo ly đại phổ ba người cậy phó bản cũng là nhẹ nhõm vui sướng ba tên này tính cách n ạ y thoát không làm cho người ghét bất chi bất giác phó bản liền thông quan khu vực thông cáo vang lên đánh giết ngư nhân thủ lĩnh đánh lui ngư nhân tiến công chúc mừng chư vị dũng sĩ thành công thủ hộ cả xa nạn đinh giải tỏa thủ hộ cả xa nạn n bốn độ khó khăn đinh n g à i tại một lần trong chiến dịch một mình đánh giết tiểu ngư nhân vượt qua một vạn hoàn thành phó bản thành cựu ban thưởng ngài thành tựu bảo dương một cái chu nam giờ phút này gọi tiểu cầu đắc ơ bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm cũng là đối nữ võ thần lâm vân bọn họ nói được phó bản thông quan các người đi soát anh dũng thôn vệ đi ta đổi mới đổi mới thẻ bài chậm lại một đoạn thời gian sẽ cùng nhau làm n 4 các loại lớn phổ lên tới cấp chín có thể triệu nham thạch khôi lỗi chúng ta soát n Tốt, nghe ngài ăn bài đi một chút soát anh dũng thôn vệ thử lại lần nữa đ ả o thụ đánh hoa cương nham khôi lỗi nữ võ thần lâm vân ba người hùng hùng h ổ h ổ cùng chu nam thêm hảo hữu về sau ngay lập tức rời đi mà chu nam kiểm kê chiến lợi phẩm p h á thông i h i qua h n ba trước đ khó giết khăn thủ hộ cả s a nạn hệ thống phát ra ban thưởng là cấp ba kinh nghiệm bảo dương cấp ba tài liệu bảo dương vẫn ở, ở quà tặng bảo dương cùng thành tựu bảo dương cấp ba kinh nghiệm bảo dương có thể ngẫu nhiên mở ra hai trăm ba trăm linh điểm kinh nghiệm chu nam mở ra hai trăm bốn mươi lăm điểm đ i ể m kinh n g h i ệ m ở q u Lên tặng cấp tiêu điểm kinh hao 600 n h Chu、nam、chỉ i lại cái ệ m Nam mở một cần cấp 3 bảo dương l i ề n có t h ể l ê n tới cấp 7. Cấp 7. 3 t à i i l ệ u bảo dương mở ra tài xong chu nam g lại đạt được một trăm hai mươi hai mai kính tệ một chương mặt giá trị bốn mươi trò chơi tích phân thẻ một chương anh dũng thôn vệ thẻ cùng một chương chưa giám định màu trắng thẻ bài chu nam trước tay lấy ra giã chiến hát hùng thẻ cùng anh d ù n g thôn vệ thẻ hợp thành liền liền đạt được tấm thứ tám anh hùng thẻ mà chưa d á m định màu trắng thẻ bài chu nam hiện tại đã tích lũy năm tấm giờ phút này hắn một hơi d á m định ra tiểu ngư nhân santi đại ngư nhân b ổn biển sâu hỏa pháo d i ệ t tuyệt nhị hình đông hải cự quy linh bá ma pháp tiểu thạch thiên hạng vẫn k h í cũng không tệ lắm chu nam d á m định ra cái này năm tấm thẻ bài bên trong biển sâu hỏa pháo d i ệ t tuyệt nhị hình là hai sao thẻ trắng nhìn hắn thuộc tính giới thiệu sử dụng về sau có thể triệu hồi ra một khung biển sâu hỏa pháo hắn thiết lập là công thành trên xa tầm bắn 1 0 0 m lực công kích rất kéo đổ đông hải c ử quy linh bá là tam tinh thẻ trắng thuộc tính bình thường ma pháp tiểu thạch thiên hàng lại là một chương thuần chính cản pháp tuật h bài tam tinh thẻ trắng sử dụng về sau có thể triệu hoán một viên thiên thạch từ trên trời giang xuống đối chỉ định khu vực tạo thành phạm vi vật lý tổn thương tổn thương b á n kính 5 m thi pháp khoảng cách 3 0 m cơ sở tổn thương 10 điểm bổ sung ngắn ngủi choáng váng, thẻ bài mỗi lần sử dụng cần tiêu hao 30 đ i ể i mp thời gian cột đao n m phút đồng hồ thẻ bài thế giới bên trong có trang bị lưu người chơi đương nhiên cũng có ma pháp lưu người chơi chỉ là cái sau cũng ít khi thấy cũng phần lớn không được bởi vì muốn vui sướng sử dụng cạt pháp thuật bài này phải có hải lượng mp bình thường người chơi căn bản chống đỡ không dậy liên nói ma pháp tiểu thạch thiên h à n g mỗi lần tiêu hao ba mươi điểm ma pháp giá trị đánh ra tổn thương kỳ thật bình thường thẻ bài giá trị không lớn tuy nhiên chu nam sở dĩ cảm thấy vận khí của mình cũng không tệ lắm đó là bởi vì hắn hiện tại đối thẻ bài tốt xấu có cùng người thường hoàn toàn khác biệt phán đoán tiêu chuẩn hắn hiện tại coi trọng nhất chính là thẻ bài tên thuộc tính cái gì căn bản không quan tâm thông thường tiểu thẻ bài cái kia có thể có làm được cái gì không đều là hát tạp hợp thành tài liệu a nếu là tên tốt vậy thì có khả năng sáng tạo kỳ tích bởi vì chính mình có hát tạp hợp thành thiên phú hợp thành ra hát tạp chi danh chính là từ tài liệu thẻ bài tên tuần rút chữ tạo thành nắm giữ cái quy luật này vậy liền có thể có hợp thành kỹ xảo thánh bá diện tuyệt cự tốt bao nhiêu chữ a phía dưới ta liền đến thí nghiệm một chút c h u nam đầy cõi lòng chờ mong hắn quyết định trước đem biển sâu hỏa pháo diệt tuyệt nhị hình cùng ma pháp tiểu thạch thiên hàng hợp thành trong lòng mặc n i ệ m tới đi a cho ta hợp thành một cái hỏa ma hoặc là hải ma thực tế không được pháo ma cũng được a phía d ư ớ i cũng là chứng kiến kỳ tích thời khắc đ ì n h lần này thẻ bài hợp thành cần tiêu hao hai mươi điểm mà pháp giá trị chúc mừng ngài hợp thành nhị tinh h ắ c tạp hỏa pháp diệt tiên hệ thống nhắc nhở chuyển đến trực tiếp để chu nam ngọa t à u một tiếng hỏa pháp diệt tiên danh tự này b à khi a cái này đều gọi diệt tiên còn không phải siêu cấp mạnh chu nam vội vàng xem xét tấm thẻ này bài thuộc tính tin tức chương bốn mươi mốt từ trên trời giáng xuống diệt bá thẻ bài tên hỏa pháp diệt tiên đã trói chặt thẻ bài nhan sắc h ắ c sắc thẻ bài tinh số nhị tinh sử dụng đẳng cấp không. tiêu hao ma pháp hai mươi nói rõ một triệu hoán hỏa pháp diệt thiên vì ngày chiến đấu hỏa pháp diệt thiên sinh mệnh giá trị hai mp bốn mỗi giây khôi phục mp một điểm ngưng tụ tiểu hỏa cầu gành kích mục tiêu đối nó tạo thành m ộ ư ơ i điểm ma pháp công kích thi pháp khoảng cách ba mươi m thi pháp tốc độ năm mỗi lần ngưng tụ tiểu hỏa cầu tiêu hao m ộ ư ơ i điểm mp thiết lập là hỏa diễn pháp sư nói rõ hai hỏa pháp diệt thiên có được đặc thù ra sân phương thức thẻ bài sử dụng về sau tuyển định hỏa pháp diệt thiên giáng lâm vị trí xa nhất ba mươi m tuyển định về sau hỏa pháp diệt thiên đem từ trên trời giang xuống sau khi hạ xuống đối chung quanh năm m đối địch đơn vị tạo thành mười điểm vật lý tổn thương cũng ngắn ngủi quần thể mê muội bên trong đưa ra sân thời gian cột đau một giờ nói gió ba hỏa pháp diệt thiên công kích phi hành đơn vị lúc đ ổ i thành mưa đạn công kích hình thức có thể công kích thẳng đứng khoảng cách ba mươi m bên trong tất cả phi hành đơn vị nhưng tiêu hao tương ứng mp cái này chu nam rất thất vọng chút bản lanh này cũng không cảm thấy ngại gọi diệt thiên một cái sẽ xoa hỏa cầu hỏa diễm pháp sư Đạo đem đến đi, đồng đi đánh thạch thạch loại vạn trong trong văn vật thiên hàng mà pháp mà thôi. Cái này tiểu thân bản, cũng không thể đem hắn ném đến quái vật chồng bên trong đi. Tiểu thạch thiên hàng còn có thể một mực sử dụng, cũng là các loại cái 5 phút đồng hồ liền này trận lần nhất nếu là bị đánh chết. Thể bài 24 giờ bên trong còn không thể dùng.、Chu、Nam Nhà giánh phen, nhưng cũng lòng có linh ngộ. tiểu thôi, tiểu thể tiểu thể một phút thể, thể chết, thẻ thể một cái quái cái si giờ mới bài giờ Chu pháp hồ hỏa có mực các có có mà mà là là bị ra ra có sử A, xem ra thẻ bài tiền tố tên so hậu tố tên quan trọng hơn tiền tố tên quyết định hắn t r ù n g tộc chức nghiệp định vị các loại hậu tố tên cũng không phải không chỗ hữu dụng chu nam à có có xem hết đại quy ba bá thuộc tính tin tức cực độ thất vọng đây là một chương giáp rời thẻ đại quy còn không bằng đông hải cự quy nếu là thiên sứ ba bá tinh linh ba bá loại hình chu nam nói không chừng sẽ còn cất giữ đại quy ba bá có thể tính đi thôi tiểu ngư nhân thẻ bài lưu cho pháo đồ khi đ ạ n tháo lại đem ba bá cùng diệt tiên hợp thành đi tối thiểu cho ta ra cái có thể sử dụng a chu nam lần nữa sử dụng thẻ bài hợp thành kỹ năng lập tức liền thu được hệ thống nhắc nhở đinh lần này thẻ bài hợp thành cần hai mươi điểm mà pháp giá trị ngài nhị tinh hắc tạp hỏa pháp diệt tiên đem cùng đại quy ba bá hợp thành trong tính toán chúc mừng ngài thu hoạch được nhất tinh hắc tạp hỏa quy diệt bá châu phê diệt bá đều cho tạo ra đến chu nam tranh thủ thời gian xem xét chương này hắc tạp thuộc tính tin tức thẻ bài tên hỏa quy diệt bá đã trói chặt Thẻ n à i do hai sử c h dụng thẻ bài hỏa quy diệt bá từ trên trời giang xuống bởi vì tốc độ quá nhanh ma sát không khí trên thân giấy lên hỏa diễm sau khi hạ xuống đối quanh thân năm m bên trong tất cả địch quân đơn vị tạo thành một mươi điểm vật lý tổn thương khiến ngắn ngủi mê muội hỏa quy diệt bá ngọn lửa trên người đem tiếp tục thiêu đốt một phút đồng hồ trong lúc đó đối cận thân mục tiêu tạo thành mỗi giây mười điểm hỏa d i ễ m tổn thương hỏa quy diệt bá bên trong đưa ra sân thời gian cột u đau một giờ nói rõ ó ba nhất tinh hỏa quy thiêu đốt bảo thạch hai nhị tinh hỏa quy bổ sung cường hóa bí phương cường hóa tài liệu làm sao không phải vô hạn bảo thạch hệ thống không nhận ra diệt bá sao lưu như, như vậy tên không cho điểm phụ ra năng lực cái này không hợp lý a tuy nhiên đầu này diệt bá ngược lại là có thể dùng dùng một lát chu nam đến nhận chức vụ đại sảnh ngoại sứ dùng hỏa quy diệt bá trên bầu trời lập tức liền xuất hiện một đầu hỏa diễm cử quy hắn rùa lôi kéo hỏa tuyến như là thiên thạch rơi xuống đất đánh cho một tiếng đem mặt đất nện đến hơi chấn động một chút khoan hay nói cái này ra sân phương thức rất ba khí chu nam lại nhìn rơi xuống đất hỏa quy diệt bá đầu của hắn cùng tứ chi từ trong mai rùa vân lên ra toàn thân buốc lên màu vỏ quýt hỏa diễm cái đầu có tiểu tượng lớn như vậy bộ dáng cũng là rất uy vũ cũng không tệ lắm về sau cho ngươi thay đổi chủng tộc cùng chức nghiệp tranh thủ đem diệt bá cái tên này cho ngươi lưu lại chu nam đối hỏa quy diệt bá nói một câu cái sau há miệm vào bốn Một tiếng. sau đó chu nam lấy ra trước đó góp nhặt nước bùn khối đến cường hóa vũng bùn s ờ làm elizabeth elizabeth hiện tại là nhị tinh thẻ trắng cường hóa đến tam tinh cần một trăm cái nước bùn khối mà chu nam nước bùn khối đã tích lũy ba trăm bốn mươi lăm khối nhất cử đem nhị tinh vũng bùn s ờ làm cường hóa đến tứ tinh tổng cộng tiêu hao hai trăm năm mươi cái nước bùn khối tứ tinh vũng bùn s ờ làm sinh mệnh giá trị hai nghìn bốn trăm sinh mệnh giá trị khôi phục tốc độ đã đạt tới mỗi giây bốn mươi điểm so tứ phương thần miếu trong địa đồ tiêm thứ long quy hồi máu nhanh hơn đừng nhìn sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất không cao chu ũ n g là có t ể làm k h i nam thịt lĩnh đến n tứ tinh lại hơi cần c dạo chơi hãng giao dịch thiêu đốt bảo thạch là diệt bán thăng sao tài liệu lúc trước hắn liền tìm tòi qua hiện tại lần nữa tìm tòi phát hiện rẻ nhất như cũ n muốn tám trăm linh kim tệ hắn không có bỏ được mua một lát sau chu nam tiếp tục đơn quét thẻ xa nạn n 3 độ khó khăn hắn đã hiểu biết bây giờ lại nhiều một đầu anh hùng cùng hỏa quy diệt b á đơn thông vấn đề không lớn như thế tiếp xuống ba giờ chu nam soát hai lần n 3 khó khăn thủ hộ cả xa nạn bảo dương mở xong cấp bậc của hắn đạt tới cấp bảy kinh nghiệm còn lợi nhuận ba trăm bảy mươi tám điểm mà anh hùng thẻ b à i chu nam cũng tích lũy đến một ư ơ i tấm đáng nhắc tới chính là đơn thông n 3 về sau chu nam còn được đến một chương thủ hộ cả x a nạn n 3 đơn thông bằng chứng thu hoạch được trò chơi tích phân một trăm hai mươi cùng kim cương hai mươi quả Hắn hiện tại chơi tích phân tại trò đinh ã có tháng 4 năm 1 không năm đ ể m mà kim c ư ơ g càng là cao là đến k tiêu hao là một v i kim cương mười ngài thẻ bài pho tượng nữ thần thăng cấp đến lv hai pho tượng thẻ bài nữ thần thuộc loại công trình kiến trúc đẳng cấp LV2. c ô nói g năng, trường ngẫu trắng Thăng cương phân lần nữa nhiên hiện hiện n tiêu tích một thẻ thẻ xuất tỷ lệ, 95%. Lục sát thẻ bài xuất điểm đổi bài. bài bài kim Màu đu cầu, hào 100 100%. Lục cấp lấy lệ, lệ, tỷ 95%. 5%. rõ thẻ thăng cấp bài pho tượng nữ thần lấy tăng lên chất lượng tốt thẻ bài thu hoạch tỷ lệ thẻ bài pho tượng nữ thần lên tới lv 3 thế mà cần 100 k h o a kim cương xem ra muốn hút mạng nạ thẻ còn phải chờ nhất đảng a chu nam cố nén sử dụng trò chơi tích phân rút thẻ xúc động giờ phút này hướng nữ võ thần lâm vân phát đi hảo hữu trò chuyện chuẩn bị tập kết đánh cả xã nạn n 4 thu được lập tức tập kết trong vòng năm phút đồng hồ c h u n g giải quyết chiến đấu chu nam liền đi trước thuê phòng hắn phát hiện n 4 khó khăn gian phòng hiện tại cũng không phải là rất nhiều cũng chỉ có hai mươi cái dáng vẻ xem ra n 4 độ khó khăn đối với phần lớn người chơi đến nói còn có chút độ khó khăn mà n 5 khó khăn gian phòng thế mà chỉ có một cái kỳ danh thẻ đỏ gia tộc n 5 đại thần phòng chương bốn mươi hai thông quan n 4 hồng tạp gia tộc chẳng lẽ thật có cùng ta hát tạp hoàng đế cùng loại hồng tạp trước nghiệp giả hồng tạp hoàng đế chu nam xoa xoa cái cảm hát tạp cùng hồng tạp là thường thấy nhất phi thường quy t h ể bài hát tạp không thể đúc lại cùng phân giải hồng tạp có gì đặc điểm chu nam bây giờ còn không biết hắn trước kia ngược lại là tại hãng giao dịch bên trong gặp qua mấy t r ư ờ n g hồng tạp thuộc tính cao thấp không đ ề ớ có thể mở n năm khó khăn gian phòng vậy đã nói rõ ít nhất thông n bốn cái này đại thần trong phòng người chơi hẳn là thực lực không kém có thể đánh thông n năm sao chu nam lòng có hiếu kỳ đáng tiếc hắn còn chưa mở ra n năm khó khăn tư cách không có cách nào điểm tiến gian phòng này nhìn một chút liền liền đi mình xây nhà gian phòng tên ngầm thừa nhận n 4 Hắc tạp hoàng đế mà lúc này giờ phút này ngay tại cái này hồng tạp gia tộc đại thần chuyên trúc trong phòng có ba tên người chơi đang giọng nói trao đổi cái này ba tên người chơi biệt danh chức đều có hồng tạp hai chữ làm tiền tố cấp bậc của bọn hắn đều đạt tới cấp chín thông quan chiến tích rất khoa trường đều tại ba mươi lần trở lên theo ta được biết n 5 sử thi độ khó khăn đến bây giờ còn không ai có thể thông quan chúng ta lần này cố lên tranh thủ cho thông tuyệt đối có thành tựu ban thưởng nhưng cầm người nói chuyện biệt danh vô l ạ nặng đây là người, người chơi nữ Thông quan thủ hộ quan nạn lần đến cao ta cả xạ số một cái biệt danh là hồng tạp đại lực kháng tôn người chơi nói ra dưới mười cấp muốn thông quan thật là quá khó chỉ là công sự phòng ngự nhiệm vụ liền muốn rời gạch ba hai trăm khối mật chết cũng mang không hết tiểu ngư nhân cũng đều là khát máu trạng thái chạy ngao ngao nhanh này lao cá mập mạnh hơn chém thường tổn thương đều có một sáu trăm một cái quét ngang bắt phương phun xin mất mó bốn n g h n tám còn mang nhị đoạn tổn thương ai gánh vác được yên tâm đi thủ thông n năm là gia tộc vinh diệu đấu chiến gia tộc cùng chính nghĩa gia tộc cũng tại tranh Giáo tiếng, chủ hắn đã lên sau ẽ phải người cầm hồng tạp đến đây chi viện, chờ một lát, chờ người viện, tin đến đến cầm một một tạp lát, lát, tức. Thứ đây b người chơi biệt danh là Hàn、bất、tín, hắn dừng một chút, hưng phấn nói, đến. chơi biệt chút, bất một a là s đó một biệt danh là có ta vô địch người chơi liền tiến vào gian phòng cái này người chơi vừa tiến vào gian phòng liền nói các ngươi tốt giáo chủ để ta cùng các ngươi tổ đội đánh n năm yên tâm có ta vô địch lần này tất nhiên thông quan